Chương 379, Thanh lưu linh khu nở rễ không đơn giản. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong thôn đều vang lên chu hồ tiếng quỷ khóc sói tru, làm cho mọi người đều cho rằng Chu Định Quốc ra chuyện gì đây, không ít người mau mau lựa ăn với cơm đoàn chạy đến Chu Định Quốc gia nhìn. Nhưng là các loại, chờ, chạy đến nhân gia cửa lớn nhìn thấy Chu Định Quốc vừa vặn mô tốt dạng địa ngồi ở trong sân thì đám người này không khỏi cười khổ, tam lưu tử tiểu tử này quá có thể sái bảo, liền hắn hai đại gia cũng dám bẩn thỉu Chu Định Quốc có thể nhiều đạt được hắn mới là là đây. Bất quá nhìn thấy Chu Định Quốc không có chuyện gì đáng người nể, liền trong viện đều chưa đi đến, trực tiếp ở cửa lớn chào hỏi liền kế tục về nhà ăn cơm. Nhìn một thôn dân ở cửa lớn lưu thủy qua lại, Chu Định Quốc vợ khóc vợ cười địa quay về Vương Quế Lan nói rằng: "Quế Lan, ngươi xem một chút Tam Lư Tử tiểu tử này, cũng chưa nói không cho hắn ăn sủi cảo a, đã vậy còn quá đến bận tiểu ta. Ai, từ khi tiểu Vũ sau khi trở lại ta sẽ không làm sao thu thập qua hắn." Nhìn dáng dấp tiểu tử này ra lại quấn rồi, các loại, chờ, 2 ngày nữa ta đổ ra không nhi đến trả đến cố gắng giáo dục giáo dục hắn, 3 ngày không đánh tới phòng yên gói, không đánh không được a. Được rồi, ngươi con trai của chính mình còn ở nhà đây, ngươi sao không nói đánh con trai của chính mình. Nếu ta nói hổ tử đứa nhỏ này đã không tồi, ta cùng ngươi nói à, hai tử đã lớn rồi, ngươi nhưng không cho động một chút là trường mắt tình đánh hai tử, quay đầu lại ta cũng phải cùng lão tam nói một chút. Nếu như các ngươi còn không nghe ta liền tìm lão gia nói một chút. Ha ha, khoan hãy nói, ta lão gia liền nghe lời ngươi. Bất quá Quế Lan a, ngươi vẫn là mau mau cho ta thu thập thời điểm đồ vật, ta buổi tối cùng lão tam liền đi Thanh Nưu lĩnh bảo vệ, không nghĩ tới loại kia mã liền thảo còn có thể như thế đáng giá, lúc này nói cái gì cũng đến giúp con trai của ta bảo vệ. Chủ nhà, ngược lại đừng thôn người cũng không biết nơi đó có cái gì hoa lan, hơn nữa trong ngọn núi màn đêm thăm thẳm lộ trùng. Ngươi cùng lão tam cũng không tỏ trẻ. ta xem hay là tôi đi. Không được. Không sợ nhất vạn chỉ sợ không nhất. Quế Lan ta cùng ngươi nói, 30, 40 khỏa hoa lan liền có thể bán được một vạn tệ tiền a được rồi, ta lùi 10 ngàn bộ rằng coi như là ba, 400 khỏa một vạn tệ, ngươi nói thanh Như Linh, cái kia hai nơi thùng lũng đến có bao nhiêu khỏa? Ngươi còn nhớ hai ta tháng 7 thời điểm cùng lão Tam qua bên kia tìm kiếm hồng cảnh thiên sự tình chứ? Ngươi nói nơi đó hoa lan người có thể đếm được sao? Hơn nữa thanh nhu lĩnh ta cũng không có đi khắp, nếu như tìm một chút nói không chắc còn có thể phát hiện cái gì đây. Lúc này nên ta nhi tử phát tài A nguyên bản ta còn tưởng rằng chỉ có Phượng Hoàng Sơn không sai, bao xuống thanh nhu lĩnh chính là cái chói buộc, khà khà, không nghĩ tới A không nghĩ tới, thanh nhu lĩnh cũng không đơn giản A. Ai có thể nghĩ tới Hoa Lan còn có thể như thế đáng giá, mà thanh nhu lĩnh liền liền miên liền miền, miền trưởng. Lần này ta là không có chút nào thiệt hỏi. Ngươi nói đúng tới như thế chuyện tốt to lớn nhi ta cho dù ở nhà ở lại có thể ngủ được rất sao? Vì lẽ đó hay là đi Thanh Nhu lĩnh bên kia giúp nhi tử bảo vệ mới có thể yên tâm. Vậy cũng tốt. Bất quá khi ra ngươi cùng ta lão tam nhất định phải cẩn thận chút, mang tới khai sơn đao cùng ta ba súng săn, vạn nhất đụng cái gì cũng tốt có cái tiện tay ra hỏa sử tỉnh. Ta này liền đi tìm hai cái rách da áo đến, ngươi cùng lão tam mặc vào, buổi tối cũng có thể ngự chống lạnh. Hừm. Ngươi lại đi cho ta cùng lão Tam làm lượng món ăn, đem sủi cạo trang đến trong hồ cơm, sao trên một bình Mao Đài rót nửa hai bình rượu nho đi ra, chỗ rượu này vẫn không cam lòng uống. Hôm nay cái vui vẻ, ta cùng lão Tam đi Thanh Như Linh bên kia uống điểm. Đúng rồi trong nhà, như thế này bọn nhỏ sau khi trở lại ngươi không cần nói loạn, này hơn nửa đêm bọn họ còn phải lái xe trở về cảng. Đừng nghe vui vẻ tái suất chuyện gì liền không tốt, hơn nữa Hải Tử mấy ngày nay còn phải vội, cũng không để cho hắn phân tâm. Cấm loại Chờ, vội quá trận này lại nói cho hắn được rồi. Hành đông ra, đều nghe lời ngươi. Ta đi chuẩn bị, ngươi ăn trước điểm lót ba lót đi. Nói xong Vương Quế Lan liền xoay người chuẩn bị đi tới. 7.8 phút sau Chu Định Bang mang theo Chu Vũ Ca lưỡng đội và chạy tới. Ông cháu ba trong miệng còn nhai sủi cảo đây, bất quá mâm không còn, còn lại cái kia bán bản sủi cảo hiếu kính cho Lao Thái Công. Vừa vào cửa Chu Định Bang liền một cái kéo lại Chu Định Quốc trên dưới nhìn chung quanh một chút. Thấy Nhị ca sắc thực không có gì tồi xấu, sau lúc này mới đem sủi cảo nuốt xuống vô vô ngực nói, "Nhị ca, vừa nãy nhưng là dọa chết ta rồi, tam lưu tử cái này xẹp con bê là dọc theo đường đi hào về nhà, ta còn tưởng rằng ngươi thật ra chuyện gì?" "Đúng rồi, ngươi gấp gáp như vậy vội hoảng mà đem ta gọi tới làm gì?" Hỏi hai tiểu tử này cũng không nói ra vóc dáng ngọ méo dậu, thực sự là cấp chết ta rồi. Chu Định Quốc dẹp loạn một thoáng tâm tình kích động. Đem đầu tiến đến Chu Định Bang trước mặt dán vào lỗ tai hắn nói một trận lặng lẽ thoại, Chu Định Bang sau khi nghe xong con người tốt huyền không chừng đi ra, hứng phấn hỏi: "Nhị ca, đây là chuyện thật nhi?" Lại nói hai ta đều trưởng thành, cũng không thể mờ như vậy vui đùa. "Ngươi cho rằng ta thật điên rồi, hơn nửa đêm đậu ngươi ngoạn nhi đây." "Mau mau, ngươi hai chiếc đã đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng, hai ta đến bên kia vừa ăn vừa nói chuyện, một đêm thời gian đây." "Được rồi, đừng nói có sủi cáo ăn." Đụng tới chuyện như vậy nhi chính là qua bên kia ăn cỏ huynh đệ ta cũng vui vẻ ý a đi mau đi mau, ai u ta có thể ngồi không yên, mụ, tổ tông hiển linh a. Chu Vũ Ca Lượng nhìn ra là sửng sốt sửng sốt, chẳng lẽ Lao Chu gia huyết mạch bên trong còn có ẩn tính điên của gen? Nếu không này hai vị hành vi sao như thế khó có thể khiến người ta lý giải đây. Chu Định Quốc Ca Lượng cũng mặc kệ hai cái tiểu bối, mặc vào da dê áo hậu chiêu để khai sơn đào cong lấy súng săn cùng một ít cái ăn hấp tập địa liền ra cửa lớn biến mất ở trong bóng tối. Mộ, ta ba cùng ta Tam Túc đây là làm gì đi tới? Sao đều đã phát điên? Tiểu tử thúi đều lớn như vậy, người sao còn không đứng đắn? Người ba cùng ngươi Tam Túc đương nhiên là có chuyện đi làm, các ngươi cũng không cần mong nhớ. Được rồi, ngươi cùng hổ tử mau mau chịu chuốt sủi cáo trở về núi trên đi, trời tối lộ không dễ đi. Chu Vũ vừa nhìn cũng hỏi không ra cái gì, chỉ được cùng hổ tử đồng thời ăn xong rồi sủi cáo. Sau khi ăn xong hai người lái xe mang một chút buổi trưa cơm thừa đồ ăn thừa hội sơn thượng. Lúc này thiên nhi đã đen, toàn bộ thôn trang ngoại trừ các gia có chút kia sáng còn lại địa phương là đen kịt một mảnh. Cũng may đã bày sẵn nhựa đường lộ, Ca Lưỡng ngược lại cũng an ổn mà đem lái xe đến vượng hoàng trên đỉnh ngọn núi. Đem những động vật này xong sau Ca Lưỡng ngồi ở hồ nước vừa bắt đầu suy đoán hai vị cha đến cùng làm gì đi tới. Chu Hộ lắc đầu nói rằng, "Nhị cậu Ca, ngươi nói có thể hay không là hai cái lão già ở trong núi phát hiện cái gì bảo tàng thừa dịp hát thiên đi đào bảo?" Nói mơ. Ta này một mảnh nhi trước đây đều là hoang sơn dã lĩnh, các lão tổ tông chạy nạn tới đây sau mới có người ở. Ngươi nói có thể có cái gì bảo tàng? Ai? Hỏi cũng không nói, còn như vậy lén lén lút lút, không nghĩ ra a, thực sự là đau đầu. Đặt được, nếu không nghĩ ra liền không ổn, muốn, muốn thực sự là đảm bảo tàng còn không đều là hai ta. Nếu ta nói hai ta vẫn là mau mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đào hoa lan đến thị trấn bán đây. Cùng với đau đầu địa muốn hai cái lao già làm gì đi tới còn không bằng ngẫm lại ngày mai hoa lan có thể bán bao nhiêu tiền vậy. Chu hổ đúng là hiện thực, nói tới rất thực sự. Chu vũ gật gật đầu, liền muốn đứng dậy trở lại nhà gấu ngủ. Không nghĩ tới chu hổ kéo hắn hơi ngượng ngùng mà nói rằng, nhị cậu ca, nếu như ngày mai thật bán ra tiền người cho ta một ngàn đồng tiền bái, ta muốn mua hai thân siêm ý giữ lại sau đó thân cận xuyên. Kỳ thực ta trước đó vài ngày cũng tích góp một điểm nhỏ kim khố. Này không cho thái công cùng cha mẹ ta còn có hai đại nương hai đại gia các bản thân siem ý sau hay dùng hết, nếu không ta không sẽ cùng ngươi muốn. Nhìn Minh huynh đệ nụ nhăn nhỏ nắm hàm thực dạng, Chu Vũ một trận đau lòng, liền lại lần nữa giơ chướng nghiêm túc nói rằng, hổ tử, ngày hôm nay hai anh em ta liền cẩn thận chuyện phiếm chuyện tiếm, hai ta tuy rằng không phải anh em ruột thế, nhưng so với anh em ruột còn muốn thân, hai ta gia cũng là tuy hai mà một, nhị ca hiện tại sập hàng phô phải là càng lúc càng lớn. Vì lẽ đó bất kể là hiện tại vẫn là sau đó miễn không được ngươi phải hỗ trợ. Vì lẽ đó ta đã nghĩ à tạm thời Hoa Lan phương diện này trước tiên cho ngươi 4 phần mới cổ phần. Nói cách khác nếu như Hoa Lan bán 1 vạn tệ ngươi thì có 4 ngàn thu vào. Đương nhiên nếu có thể bán được 1 triệu tiểu tử ngươi thì có 40 vạn. Mặt khác Lao Tảo cùng Lưu Quyên Nhi Trị Dâu cũng không dễ dàng. Lao Tảo nắm ta thực sự là khi, làm, thân đệ đệ trở. Vì lẽ đó ta muốn cho bọn họ vừa thành, một thành cổ phần. Ngược lại, Lưu Quên Nhi chỉ râu xuất hiện đang không có công tác, hơn nữa nàng còn hiểu đến dưỡng hoa, liền dứt khoát làm cho nàng lại đây giúp đỡ thao túng những loài hoa lan được rồi. Nhìn thấy Chu Hổ muốn nhảy lên, Chu Vũ đem hắn đè lại tiếp tục nói, "Đương nhiên ta nói những này còn chỉ là tạm thời, ta còn muốn chờ sau này lòng lý có thể bán lấy tiền cũng cho ngươi vừa thành một thành cổ phần. Còn có a các loại, chờ hai anh em ta đem Phượng Hoàng Sơn vội tử gần đủ rồi ta liền bắt đầu nghiên cứu bất lao thảo trồng." Nếu như thật nhiên cứu ra ta sau đó cũng mở cái rương xưởng liền sản sinh ngươi nói cái kia bất lao hoàn. Ngươi không phải muốn đem vị ạ dạ cái gì đuổi đi sao? Đến thời điểm ngươi coi như rương xưởng tổng giám đốc, chuyên môn quản lý bất lao hoàn sinh sản cùng tiêu thụ, rương xưởng phương diện này cũng cho ngươi 3 phần 10 cổ phần. Nghị ca tạm thời có thể nghĩ đến chính là những này, nói chúng ta nếu như ăn thịt liền không thể để cho ngươi ăn canh, thật xấu thế nào cũng phải theo ăn thịt. Tiểu tử ngươi cũng không cần thật không tiện, ai bảo ngươi là huynh đệ ta đây? Nhìn ngươi quá được rồi nhị ca trong lòng không cũng vui vẻ sao? Chu hổ mắt to lệ ào ào liền chạy đi, hoa nước địa khóc ròng nói, nhị cậu ca, ta chính là muốn cùng ngươi muốn 1000 đồng tiền, thật, ta có thể không có ý tứ gì khác a. Ngươi nói ngươi đây là làm gì? Lại là cổ phần lại là tổng giám đốc, là không phải giận ta. Vậy ta từ bỏ còn không được sao? Ha ha, cút đi đi, ta có được cái gì khí. Lại nói ngươi nhị cậu ca đó là người bình thường sao? Nói thật cho ngươi biết KK ta năng lực lớn hơn đi tới, đưa cho ngươi cái kia đều là món tiền nhỏ nhi, ta chỉ cần làm rất tốt cái gì ngàn vạn một trăm triệu cái kia đều là mưa bụi rồi. Đến thời điểm hai anh em ta chân trái giấm một cái toàn bộ đông bắc này rắt đạt phải chiến ba chiến, chân phải tiếp theo giấm một cái toàn hóa hạ phải địa chấn. Khi, làm, hai ta hai chân nhi đồng thời giấm thời điểm ngươi đoán sao. Sao? Tiểu tử này vào lúc này nước mắt còn không cứng rắn đây, liền cái kia chừng mắt sao mắt to hỏi. Viên mắt bên trong còn không ngừng địa đi xuống nước chảy nhi. Sao? Cái kia việc vui nhưng lớn rồi, toàn bộ địa cầu đều đi theo trục bình bãi. Ha ha ha. Nghe Chu Vũ nói tới thú vị, Chu Hổ cũng không khóc, dùng bàn tay lớn lau khô nước mắt cười nói, hành nghị cậu ca, ngươi đã nói như vậy vậy ta liền như thế nghe, ngược lại từ nhỏ đến lớn ngươi là lão đại, ngươi sao nói ta sao làm? Bất quá ta muốn ngày mai ta bán xong hoa lan sau đến mang theo ngươi đến bệnh viện nhìn, ta làm sao cảm thấy ngươi có cuồng tưởng chứng đây? Nếu không chính là từ bệnh viện tâm thần bên trong chạy đến. Nói xong tiểu tử này không giống nhau, không chờ Chu Vũ trả thù nhanh chân liền chạy. Chu Vũ không hi phản ứng hắn, giải quyết ca lượng trong lúc đó tiền tài vấn đề sau này tâm tình đặc biệt tung dung, liền khẽ hất nhi một bước ba hoàng điệu trở lại trong phòng. Chương 380, làm người chấn động địa hoa lan giao dịch một. Đầu tháng 9 Phượng Hoàng Sơn sáng sớm đã hơi hơi mang tới một tia khí lạnh, trước đó vài ngày mờ ảo sương mù dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ Phượng Hoàng Sơn thông thấu cực kỳ, tinh khiết dị thường. Bầu trời như trải lên một tầng màu xanh lam lưu ly, sáng sủa ngói lam, trên đỉnh núi Điệp Thúy mùi hoa, phong anh đều vũ. Ở này sáng sủa lan thú sáng sớm, Chu Vũ cùng Chu Hộ các cống lấy một cái đại ba lô tay cầm sèn chạy phía Tây Sơn cốc nhỏ mà đi. Tuy rằng vẻn vẹn là 2 ngày không thấy, thế nhưng ca lượng cảm giác trong sơn cốc hoa lan lại mở không ít, toàn bộ trong sơn cốc các loại hoa lan tranh tương thổ nhị thả ra thơm ngát, bởi vẫn còn sáng sớm. Không ít trường diệp cùng cánh hoa trên còn lưu lại giọt sương, khiến nguyên bản tố lệ thanh nhã hoa lan tăng thêm một vẻ xinh đẹp. Bởi ca lưỡng không hiểu hoa lan, cũng không biết cái nào giống đáng giá, còn có hay không sản phẩm mới loại sản sinh liền càng không biết. Căn cứ thả thiếu không ẩu nguyên tắc, ca lưỡng đầu tiên là đẩy ra đến tươi tốt giống, cẩn thận từng ly từng tí một điệu mỗi loại đà bảy, tám quả, như vậy hạ xuống tổng số liền có thể có 60, 70 quả. Đồng thời vì phòng ngừa chính mình trông nhầm, Cả lượng đem mở đến khá là thanh đạm thanh lịch cũng đào 20 khỏa, cuối cùng Chu Hổ nhìn những kia khổng lồ hoa cúc đỉnh chói mắt, liền cắn răng một cái cũng đào mười mấy khỏa đại hoa cúc. Nhìn trong sơn cốc tảng lớn hoa lan, Chu Vũ quay về Chu Hổ nói rằng: "Hổ tử, cũng không biết hai anh em ta con này một pháo có thể hay không khai hỏa, nếu như giá tiền tốt ta liền trực tiếp đến hoa cỏ thị trường liền nhiều mua chút chậu hoa trở về, tranh thủ nhiều bán một ít, nếu như giá tiền không tốt ta liền lưu lại chính mình xem xét, đỡ phải nháo tông." Đến thời điểm ta chính mình cũng tao nhã tao nhã. Chu Hổ mau mau lắc lắc đầu gấp giọng nói rằng, ta nói nhị cậu ca ta cũng không thể như thế phá sản, lại sao không bao nhiêu tiền mỗi khóa cũng có thể bán cái 10 khối 8 khối chứ? Nay đổ đầy khắp nơi thêm cùng nơi, nhưng là không phải món tiền nhỏ, nhiều tiền như vậy hoa lan người giữ lại thưởng thức. Nói như vậy tuyệt đối không gọi tao nhã mà là tao bảo. Chu Vũ cười cợt ngẫm lại thì cũng thôi. Đối với mới vừa giải quyết ấm no mà nói Chu gia thôn người đến nói, Bày đặt có thể trị mấy ngàn mấy vạn hoa lan không bán giữ lại thưởng thức quả thật có chút tao bao. Vội tử một trận sau, hai người cuối cùng đem nên đảo hoa cỏ đều đào lên chứa ở đại ba lô bên trong, sau đó liền nhấc theo sễn vội và trở về cảng. Đem mang theo bùn đất hoa lan cùng hoa cốc cất vào trang nhã chậu hoa bên trong sau. Ca Lượng trở lại trong sân rửa mặt một phen, bởi sợ sệt những kia tiểu thương mắt chó coi thường người khác bán không ra giá tiền, lúc này Ca Lượng đều thay quần áo khác. Chu Hổ đem lần trước tới trong trấn chọn mua Lý Ninh bài đồ thể thao cùng giày thể thao xuyên lên, mà Chu Vũ cũng là bạch tở sơt quần jean, trên chân mặc vào, đơn qua, xong màu nâu nhàn nhã hải. Thật sự là người dựa vào xiêm y mã dựa vào ăn, hai người một phen trang phục sau hoàn toàn cùng trong ngọn núi hán tử đắp không lên biên nhi, từng cái từng cái khí vũ hiên ngang, mày kiếm lắng ngủ. Quả thực là dáng vẻ đường đường. Dung Chu Hổ lời của mình nói chính là, hai người này tiểu họa nhi quả thực xoái ở lại, sững sờ. Nếu mọi người trang phục địa đẹp trai thư lãng, xe này cũng không có thể chênh lệch không phải. Liên Ca Lượng liền chuẩn bị đem phá bánh mùi láy về đến nhà bên trong sau đổi mới tinh khinh tạp. Vào lúc này Chu Định Quốc Ca Lượng đã trở về đang ở sân bên trong uống nóng hầm hập địa cháo nhỏ đây, bất thình lình liền nhìn thấy hai cái cao lớn đẹp trai tiểu tử từ, từ ngoài cửa đi vào, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là đến cái gì khách mời đây, đợi đến Định Thần nhìn lại dĩ nhiên là nhà mình hai cái thằng nhóc con sau cơm cũng không ăn, tất cả đều bắt đầu cười ha hả. Lại nói hai người này khi, làm, phụ thân nhưng là rất ít nhìn thấy hải tử ăn mặc như thế chính thức như thế thể diện, nhìn mấy lần sau là tuổi già ăn lòng, đều cảm thấy chính mình tối hôm qua trên ai đóng bị liên lụy với thực sự là đẳng giá. Nhìn cao lớn đẹp trai nhi tử cùng cháu trai, vương quế lan Mỹ không xong rồi. Từ nhỏ ca lưỡng đi vào trong viện sau miệng sẽ không khép lại quá. Nghe nói hai người này liền muốn đi trong thành, hơn nữa hoa lan cũng kéo xuống sơn. Chu Định Quốc ca lưỡng mau mau chạy đến cửa viện từ trên xe chuyển xuống mấy buồn hoa lan, hai người là nhìn trái lại coi trọng xem dưới xem. Cuối cùng xác định chính mình không nhìn nhầm sau, hai người là hỉ thượng mi sao. Sau đó ba vị trưởng bối giúp đỡ đem chậu hoa chuyển đến khinh tạm trên, Chu Vũ ca lưỡng cơm cũng không ăn. Lên xe nên ngang rời đi. Quá cầu đá hậu Chu Vũ đầu tiên là cho lão Tào gọi một cú điện thoại nhìn hắn có thời gian hay không tốt cùng nơi đến thị trấn bán hoa lan đi. Ai biết Lao Tảo nói mình xuất hiện có ở nhà hay không trong trấn. Vào lúc này chính đang chớ xác nhập hàng đây. Liên Chu Vũ lại trò Thanh Thanh gọi điện thoại, biết được Thanh Thanh tối hôm qua trên liền đem cao nhân cho mời đến. Vào lúc này đang cùng cao nhân đồng thời ở thị trấn chờ đợi mình đây, Liên Chu Vũ cảm xúc mãnh liệt dâng trào, thúc dục Chu Hổ Đại Đạp Cần Ga, tăng sức mạnh nhi xông về phía trước. Bởi Chu Hổ sử dụng Liều Mạng Ba Lang mạnh mẽ, thêm vào cuối tuần đạo nhi trên xe ít, vẹn vẹn không tới 2 giờ khinh tạm liền đến thị trấn. Một đường tiêu xe để Chu Vũ có chút choáng váng đầu, Ngụy Chu Hổ hai mắt sau xoa xoa huyệt thái dương lại cho Thanh Thanh gọi điện thoại, để Thanh Thanh mang theo cao nhân đến Hoa Cổ thị trưởng, hai bang người ở bên kia tập hợp. Kết quả bên kia chính là một trận cờ duyên, nguyên lai nhân gia đã sớm đến. Ca Lượng đến Hoa Cổ thị trưởng cửa lớn, thật xa liền thấy được Thanh Thanh cái kia lượng màu đỏ Toyota SUV, đến trước mặt hậu Chu Vũ Ca Lượng mau mau xuống xe, muốn cho Thanh Thanh mời đến cao nhân giúp đỡ nhìn Hoa Lan phòng tiệc. Đề ca lương thất vọng chính là từ trong xe hạ xuống ba người phụ nữ, Thanh Thanh tiểu tiểu còn có tiểu tiểu hắn mụ, đều là người quen cũ, còn cao nhân thì lại không biết chạy đi nơi đâu. Ba người phụ nữ nhìn thấy hai chàng này, dáng vẻ tất cả đều giật mình nói không ra lời, quay về ca lương chính là dừng lại, một trận bánh thu. Thanh Thanh nhìn một thân nhàn nhã, Tiêu Sái Phiêu giật tái lang đầy mặt nhu tình lòng tràn đầy yêu thương. Tiểu tiểu mẹ con lưỡng càng bị Chu Hổ Tuấn lão ngoại hình khiếp sợ to đỉnh. Này vẫn là cái kia ăn mặc hoàng giáp mũ khoác vải bông áo dài nông thôn tiểu hòa nhi sao? Cao to uy mãnh, góc cạnh rõ ràng, quả thực chính là đẹp trai địa rối tinh rối mù a. Cứ việc không thấy cao nhân, Chu Vũ Ca lượng vẫn là đi tới Lưu Thải Hà trước mặt rất có lễ phép hỏi một tiếng được, Lưu Thải Hà cũng cười đáp lại vài câu. Sau đó hai người lại cùng Tiểu Tiểu Thanh Thanh chào hỏi. "Đúng rồi Thanh Thanh, ngươi tìm cao nhân đi đâu rồi?" "Là không phải còn chưa tới." "Hi hi, ngươi cứ nói đi." Ta khi nào cùng ngươi đã nói lời nói dối? Cao nhân sa tận chân trời gần ngay trước mắt, không phải là vị này Lưu nữ sĩ sao? Ca lưỡng sững sờ, cảm tình nhân gia tiểu tiểu hắn mục chính là cao nhân a, ai nha, chính mình thực sự là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Lưu thải Hà oán trách địa liếc mắt nhìn Thanh Thanh, cười nói, Thanh Thanh ngươi nha đầu này càng ngày càng lỉnh ngẩm, liền A Ji đều không gọi đổi thành Lưu nữ sĩ. Tiếp theo rồi hướng Chu Vũ huynh đệ nói rằng, hai anh em ngươi đừng nghe Thanh Thanh nói lung tung. A Di đối với Hoa Lan nghiên cứu cũng là cũng không dám xưng cao nhân, đúng là có thể giúp các ngươi đem trấn. Chu Vũ Ca Lượng vừa nghe lời này trong lòng thì có để. Nhân gia đem nghiên cứu hai chữ nhi nói hết ra cái kia tài nghệ này bảo đảm liền không bình thường. Người bình thường cũng chính là cái thưởng thức mà tôi, dám nói nghiên cứu sao? Nghĩ tới đây Chu Vũ mau mau nói rằng, A Di ngài quá khiêm tốn. Nếu ngài chính là vị cao nhân kia ta muốn sự tình cũng không cần ta lại một lần nữa. Này không hai ngày trước rơi xuống một cơn mưa, ta cùng hổ tử liền phát hiện trong sơn cốc hoa lan lại nở không ít, hơn nữa nhìn đứng dậy cũng đỉnh nhã trí, lúc này mới nghĩ đến đến hoa cỏ thị thường nhìn, nói không chắc chúng ta mệnh tốt trong này thì có cái gì tốt giống đây. Hừm, tiểu tiểu cùng thanh thanh đem người nơi đó phát hiện hoa lan sự tình cùng ta nói, tuy nói hoang dại phần lớn không bao nhiêu tiền, thế nhưng cố gắng bồi dưỡng vẫn có khi sẽ xuất hiện biến dị sản phẩm mới loại. Như thế này A Ji liền cẩn thận giúp các ngươi nhìn. Chắc muốn là đầu một cái phát hiện sản phẩm mới loại A gì cũng vui vẻ không phải. Đúng rồi A gì, khi đến trên đường hổ tử nói những này hoa nhìn rất đẹp đẽ, liền đề nghị muốn tặng cho tiểu tiểu hai buồn, về nhà thăm cung thư thái không phải. Nói tới chỗ này Chu Vũ len lén lén nhìn hai lần bên cạnh Chu Hổ, tiểu tử này biết rồi nhị cậu ca ý tứ. Tuy rằng trong lòng không muốn nhưng vẫn là mở miệng nói, A gì, lúc trước hai anh em chúng ta không nghĩ tới ngài chính là thanh thanh đại tỷ nhắc tới cao nhân. Nếu ngài cũng yêu thích hoa lan cái kia như thế này, ngài cũng chọn hai buồn, thuận tiện cũng cho chúng ta những nải hoa đánh giá đánh giá. Người xem kiểu gì? Lời nói này nói tới Lưu Thái Hà là mặt mày hớn hở, cảm thấy Chu Hổ tiểu tử này thực là không tồi, hiện tại liền biết mệnh bợ tương lai cha mẹ vợ. Ừm, vẫn rất có phát triển tiềm lực mà. Chu Vũ trong bóng tối giơ ngón tay cái lên. Trong lòng lão lệ tung hoành, hổ tử gia hỏa này rốt cục nói một câu tiếng người, hơn nữa còn là trong tương lai cha mẹ vợ trước mà nói. Đây tuyệt đối có lịch sử ý nghĩa. Nếu là Hoàng Dại Hoa Lan nói vậy cũng sẽ không trị tiền gì, liền Lưu Thải Hà cười khanh khách địa nói rằng, "Hành. Các ngươi đã ca lưỡng cô ý muốn được, A Di liền nhận lấy rồi." "Cấp loại, chờ, chờ lại ta liền đem này mấy buồn Hoa Lan bãi ở trong phòng khách, Bàng Hưu tới ta cũng tốt khoe khoang khoe khoang, đây chính là con gái của ta Bàng Hưu đưa." A Di cũng đặc biệt mặt mũi. Nhìn thấy Lưu Thải Hà tâm tình không tệ, Chu Vũ xem xét Chu Hổ một chút ra hiệu hắn đi qua thủ hòa. Chu Hổ gật gật đầu xoay người rời đi, ai biết tiểu tiểu sau khi nhìn thấy cũng lôi kéo thênh thênh đi qua. Chu Vũ cùng Lưu Thải Hà ở chỗ này trò chuyện, Lưu Thải Hà miệng đầy địa khen Chu Vũ cá lượng, thế nhưng Chu Vũ là nghe rõ ràng, chính mình chỉ là cái làm nền, nhân gia chủ yếu thổi phồng đến mức vẫn là Chu Hổ. Hiện tại Chu Vũ cảm giác mình làm thịt một cái chính xác nhất sự tình, này bốn buồn hoa đưa đến thực sự là quá đáng giá, ý nghĩa trọng đại a hổ tử tiểu tử này, sau đó cảm tình lộ vậy thì là một mảnh đường bằng phẳng. Lúc này Chu Hồi ôm hai buồn hoa lan, Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu các ôm một chậu hoa lan tới. Còn chưa đi đến Lưu Thải Hà trước mặt Tiểu Tiểu liền cao hứng hô, "Mụ, này mấy buồn hoa lan quả thực quá đẹp đi, ngươi về nhà có thể chiếm được cho ta cố gắng nuôi a." Nha Đồng đốc, mụ dưỡng hoa lan trình độ ngươi còn không tin được. Dưỡng 2 năm sau bảo đảm đề này mấy buồn hoa lan trên một cấp bậc. Nhưng khi ba người đến gần thì Lưu Thải Hà nhìn thấy ba người ôm hoa lan lập tức liền há hốc mồm. Này bốn buồn hoa lan vừa nhìn liền phẩm tương phi phàm, trong đó một chậu chỉ cầm lái một đóa bạch bên trong mang tự thành tân đạm nhã đại hoa, phía dưới là sáu mảnh thật dài lục diệp, như áo tím lục mang đỉnh đỉnh thiếu nữ ở huyền truyện nhảy múa, ý cảnh tao viễn, khiến cho người mơ tưởng viễn vông. Một chậu là hoa diệp màu sắc cung thể, ở tên dài giống như thuy lá cây tràn phong bốn đóa như khúc biện màu xanh nhạt tố hoa, cánh hoa trên có có vài màu xanh đậm vân văn, đóa hoa toàn thân xanh biếc. Hoa này cực điểm phong vận nhã trí, view khó được. Xem xét đứng dậy có tảng xương thu hương tâm lạnh, chuyển cúc vận chi tú giận, làm cho người ta một loại vô thượng tinh khiết cùng sâu thẳm. Cuối cùng hai buồn liền dọa người hơn, ở thanh lịch như bích trưởng lá cây mở ra thật nhiều sợi vàng hồng nhị tương đương diễm lệ hoa. Lưu thải hà tỉ mỉ mà đến đến, một chậu sáu đóa, một chậu năm đóa. Những loài hoa phụng biện quan hờ kín, sắc thái diễm lệ, cùng xanh biếc trưởng diệp cùng nhau so sánh đặc biệt rõ ràng, từng đóa từng đóa nhìn qua giống như thải địa bay lượng, khiến người ta vừa nhìn mà thán, quan mà vong tụ. chương 381, một làm người chấn động địa hoa lan giao dịch hai. Nhìn thấy những này trong truyền thuyết tên phẩm Hoa Lan, Lưu Thải Hà âm thầm bấm một cái chính mình, sắp nhận chính mình không phải đang nằm mơ sau lại nhìn về phía Chu Vũ ca lượng ánh mắt liền không giống nhau, nếu như nói nguyên lai like cảm tạ cùng tưởng thức, như vậy hiện tại chính là bội phục. Đệ nhất buồn Hoa Lan chính mình chưa từng thấy, không bài trừ vẫn đúng là chính là mới ra xuất hiện biến dị giống, đệ nhị buồn nhưng là tên phẩm bên trong Tố Tâm Lan, Cuối cùng hai buồn tuyệt đối là hoa lan ha muốn giả bên trong thích nhất giống kiếm dương điệp. Nhìn mình mẹ có chút đỏ ra, tiểu tiểu thúc giục, "Mụ, ngươi xem một chút những nải hoa lan có phải là rất đẹp hay không?" "Tiểu gì, ngươi cô nương có nhãn lực giá chứ?" Lưu thải hà hít sâu một hơi nhìn nhảy nhót con gái, cười khổ nói, "Tiểu tiểu, ngươi thực sự là mụ tốt con gái, này nhãn lực giá thật là không có nói, chỉ bất quá có chút tốt quá đáng." Quay đầu rồi hướng Chu Vũ ca lượng nói rằng, "Chu Vũ, Chu hổ, ha ha." Để A-Z sao nói ngươi lưỡng đây? Này mấy buồn hoa lan nếu như tặng người các ngươi nhưng là thiệt thòi lớn. Chú vũ ánh mắt sáng lên, cao hứng hỏi, A-Z, ngươi là nói này mấy buồn hoa đều cũng không tệ lắm. Không sai. Đâu chỉ là không sai. Các ngươi này mấy buồn hoa lan nếu như ta không nhìn nhầm đều là tinh phẩm, thậm chí là tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Hoa này phải làm có thể đáng giá không ít tiền, A-Z cũng không thể muốn. Nhìn ca lưỡng kinh ngạc vẻ mặt lưu thải hà cười nói, Xem ra các ngươi cà lượng đúng là không hiểu lắm hoa lan, liền như vậy tên phẩm cũng không biết. Bất quá Chu Vũ a, này bốn buồn hoa lan thực sự là trên núi hoang dại. Nhưng là trong đó ba buồn cùng trên thị trường hot nhất tên phẩm rất giống a, chính là hoa nở đến muốn lớn hơn nhiều, này thì càng đáng giá. Chu Vũ vừa nghe quả nhiên phơi thức ăn, chính mình vẫn là đem hoang dại cùng trong không gian trồng hoa lan làm lăn lộn. Bất quá lúc này chỉ có thể là chết không nhận, liền nói rằng, a zi Những loài hoa lan liền sinh trưởng ở ta bên trong vùng thung lũng kia, ta liền cho rằng là hoang dại. Vì sao sẽ xuất hiện tình huống như thế ta cũng không biết a. Có thể hay không là trước đây ai từng tới nơi đó cấy ghép đi qua. Lưu Thải Hà gật gật đầu, khoan hãy nói thật có loại khả năng này, sớm cái mười mấy hai mươi năm hoa lan cũng chính là bình thường hoa cỏ giới nhi, khi đó mọi người dưỡng hoa lan chỉ là thưởng thức, nào có ngày hôm nay như vậy làm người điên cuồng lợi ích. Nghĩ tới đây Lưu Thải Hà cười nói, hừm. Ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá các ngươi ca lượng xác định như vậy hoa lan ở các ngươi trên núi Liên Miên Liên Miên. Nghe xong lời này, không chỉ là Chu Vũ ca lượng, liền ngay cả Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu đều đi theo chực gật đầu. Lưu Thải Hà thấy vậy giật mình nói rằng, như vậy cũng được. Vậy thì sao Liên Miên Liên Miên nhi không ai quản? Hơn nữa còn có thể xuất hiện như vậy tên phẩm. Này có còn hay không thiên lý nha? Khả năng là cảm giác mình từng nói đầu, Lưu Thải Hà tiếp theo lại hừn nãy nói rằng, hai vị tiểu Chu Thật không tiện à, A-di bị các ngươi làm sợ nói chuyện không trải qua đại náo. Bất quá ai để cho các ngươi ca lưỡng làm ra như thế làm người ta giật mình sự tình đến. Lời nói thật cùng các ngươi nói đi, này bốn bùn hoa lan A-di không phải là không muốn muốn, mà là không dám muốn A. Các ngươi biết này bốn bùn hoa có thể trị bao nhiêu tiền sao? Nói ra vẫn đúng là sợ làm sợ mấy người các ngươi hải tử. Này một chậu thanh lịch chút gọi tố tầm lan, A-di trước đây ở hoa lan giao dịch hội trên liền thấy quá một ê. bất quá phẩm từng cũng không ngươi tốt như vậy, cái kia một chậu lúc đó bán 80 ngàn. Khắc hai buồn giống như thải điệp bay lượn gọi là kiếm dương điệp. Đây chính là cánh sen lan ở trong cực phẩm, phẩm là hoa lan ham muốn giả sẽ không có không thích nó. Hơn nữa bình thường kiếm dương điệp có thể mở ra 3 đến 5 đóa coi như là tính phẩm, ngươi này hai buồn dĩ nhiên một cái 5 đóa một cái 6 đóa, phòng trường không có cái mười mấy vạn xuống không được. Cho tới này buồn bạch bên trong mang tự như nghe thưởng vũ bộ, thì càng ghê gớm. Nói thật ta gì còn này chưa từng thấy như vậy hoa lan, làm không cẩn thận đây chính là cái sản phẩm mới loại. Muốn thực sự là nói như vậy này buồn hoa ít nhất cũng là mấy trăm ngàn, thậm chí có thể là mấy triệu. Cà lưỡng đã bối rối. Thời gian còn lại bên trong lưu thải hà nói cái gì cà lưỡng là một câu cũng không có nghe thấy, chú hổ càng là trứng mắt đại con người. Miệng trương đến tuyệt đối so với hoa hoa cắn người thì còn muốn cho tới thanh thanh cùng tiểu tiểu cũng là dùng tay nhỏ che miệng lại. rất mình trình độ không chút nào so với Chu Vũ ca lương kém. Sững sốt một lúc, Chu hộ run cầm cập hỏi, "A Di, ngài nhìn chúng rồi, liền này mới buồn phá hoa có thể như thế đáng giá. Cái này ngài sẽ không là tính sai chứ? Bằng ta mười mấy năm kinh nghiệm tuyệt đối sẽ không tính sai, hơn nữa ta này vẫn tương đối bảo thủ lời giải thích, trên thực tế khả năng so với ta nói tới còn muốn đáng giá." Lưu thải hà khẳng định điệu nói rằng. Chu Vũ xuất hiện ở trong lòng con ở ầm ầm nhảy luận nghi, "Ta nhỏ cái mẹ rốt a." Này một chậu hoa lan có thể trị nhiều tiền như vậy. Nhìn dáng dấp triệu khang lúc trước bán cho mình địa hoa lan hạt giống một điểm đều không giả dối, tuyệt đối món hàng tốt ta, nếu không cái nào có thể mọc ra như thế cực phẩm hoa lan. Ngâm lại ngoại trừ một trăm buồn sắp xếp gọn hoa lan ở ngoài trên núi còn có một đám lớn, chú vũ tâm đều sắp muốn nhảy ra ngoài, đại buồn bán, đây mới là đại buồn bán nha. Dẹp loạn một thoáng tâm tình kích động, chú vũ thành khẩn nói đến, A-di. Mặc kệ hoa này trị bao nhiêu tiền ngày hôm nay ngài đều muốn thu lại, vừa nãy hổ tử cũng nói, đây là chúng ta hai huynh đệ một điểm tâm ý, hơn nữa như vậy hoa ta còn có một chút, ngài liền đừng khách khí. Tuy rằng này mấy bụi hoa lan khả năng rất đáng giá, thế nhưng lời đã nói ra nước đã đổ ra, đồng thời cũng vì chu hổ, những này hoa là nhất định phải đưa cho tiểu tiểu nàng muội. Lưu thải Hà tự nhiên là không tin Chu Vũ nói tới thoại, tuy rằng vừa nãy nghe bọn họ nói trên núi còn có một đám lớn hoa lan. Thế nhưng như vậy cực phẩm Hoa Lan có thể có cái một cây hai cây coi như là số may, còn nhiều hơn nữa chính là hy vọng xa vời, liền cùng Chu Vũ một trận số đẩy, kiên quyết không muốn. Tiểu Tiểu bây giờ nhìn Chu Vũ đẩy mắt đều là ngôi sao nhỏ, đã tăng lên trên đến sủng bái mức độ, cái này nhị cậu tử quả thực quá tuấn tú, quá giá sức, như thế đáng giá Hoa Lan cũng cam lòng cho mẹ, này có thể đều là cái kia tử nắp nồi a, thoại nói sau này mình nếu có thể có như vậy một cái che chở chính mình đại bá ca thực là không tồi ha. Bất quá nhìn thấy chú vũ cùng mẹ ngươi tới ta đi có chút làm phiền, tiểu tiểu ở một bên nói rằng, mụ, nếu không ngươi liền chọn hai buồn rẻ hơn chút nhận lấy được rồi, chú vũ trong xe còn có bách tám mươi buồn đây, ngươi thật sự coi ngươi cô nương như vậy lòng tham à, ta vừa nãy cũng chỉ là chọn bốn buồn xem ra đẹp đẽ, nói không chừng bên trong còn có càng tốt hơn đây. Như thế này ngươi cho hắn cố gắng đem chấn không cho hắn chịu thiệt không là được. Cái gì? Còn có bách tám mươi buồn? Đều là loại này phẩm tương. Ai nha tiểu tiểu ngươi cái nha đầu chết tiệt kia tịnh nắm mụ hài lòng, có như thế đùa dân sao? Chú vũ sở sơ mũi, hơi ngượng ngùng mà nói đến, À gì, tiểu tiểu thật không có nói đùa, trên xe phía ngoài sắc thực còn có gần như một trăm bùn, còn còn lại những kê hoa lan phẩm tương như thế nào ta liền không hiểu được. Lại nói ta điều này cũng không tiền vốn, đều là trên núi dài đến, thuộc về mua bán không vốn. Lưu thải hà triệt để không nói gì, cái này tiểu chú đến cùng đi cái gì số chó ngáp phải rồi à? chẳng những có thể cho tới cực phẩm hồng cảnh thiên, tuyệt phẩm nhân sâm, hơn nữa nghe con gái nói trước đó vài ngày ăn được mỹ vị đại dư hấu cùng loại kia chỉ cần uống một hớp liền cả đời đều sẽ không quên diệu nho, những thứ này đều là trước mắt tên tiểu tử này làm ra đến, thực sự là thần nhân a. Người này sau đó tiền đồ tuyệt đối không thể đo lường, chu hồ đứa nhỏ này có như vậy ca ca làm hậu thuẫn, thêm vào tự thân điều kiện cũng không tồi, tiền đồ chỉ định cũng sẽ không kém, nữ nhi mình theo tiểu tử này cũng coi như là có phúc. Nghe tới đây, Lưu Thải Hà vội vàng chạy chậm đi tới khinh tặc trước, Chu Hổ cùng Chu Vũ giúp đỡ đem nàng ngưng lên xe. Khi thấy xe đấu bên trong Lít Nha Lít Nhĩ Hoa Lan thì Lưu Thải Hà trợn đệ ngây người. Xắc thực như nữ nhi mình nói tới như vậy, nơi này Hoa Lan hầu như có một nửa phẩm chất cũng không tệ, như vừa nãy bốn buồn tốt như vậy tinh phẩm cũng có cái 20, 30 buồn, còn lại tuy rằng có không ít là giả Hoa Lan, thế nhưng mở đến cũng là đoàn trang tú nhã, phẩm tương bất phàm, cũng có thể bán ra giá tiền cao. Cuối cùng ở Chu Vũ Ca Lưỡng dưới sự kiên trì ở Thanh Thanh khuyên Lưu Thải Hà không thể làm gì khác hơn là thu lòng chàn đầy vui mừng địa nhận lấy hai buồn hoa lan, một trậu là Tố Tâm Lan, một trậu là hoa nở năm đóa kiếm Dương Điệp. Lại nói Lưu Thải Hà cũng là nhà đại phú đại quý, thế nhưng nhiều năm như vậy cũng chưa nói cam lòng hoa cái mười mấy hai mươi vạn đi mua hai buồn như vậy tên phẩm, hôm nay được đến bù tâm nguyện cao hưng trên mặt đều cười nở hoa. Ở cảm kích đồng thời trong lòng cũng không chố ở an uổi mình. coi như là con rể hiếu kính cha mẹ vợ lễ vật, chỉ bất quá phần này lễ quá hơi lớn mà thôi." Thu rồi phần này đại lễ sau Lưu Thải Hà quay về Chu Vũ nói rằng: "Tiểu Chu à, ngươi những này hoa lan không chỉ giống cùng phẩm tương cũng không tệ hơn nữa, lượng lại lớn như vậy, bình thường tiểu thương hộ căn bản là an không vô, ta xem ta vẫn là không nên gấp gáp bán, đợi khi tìm được đại thu mua thương lại ra tay cũng không muộn, nói như vậy sẽ không lỗ lã." Đại thu mua thương? Ta ngẫm lại a. Chu Vũ nghĩ tới nghĩ lui thật giống cũng là nhận thức một cái triệu khang triệu lão bản, Trương Na cậu. Mà lúc này Thanh Thanh cũng đem điện thoại di động lấy ra đem Trương Na số điện thoại tìm tới, sau đó đem điện thoại đưa cho Chu Vũ cười nói, là không phải muốn tìm vị mỹ nữ này hỏi một chút. Người hiểu ta Thanh Thanh là vậy. Chu Vũ vui vẻ nở nụ cười hai tiếng bấm Trương Na điện thoại. Trương Na, nga, ta không phải ngươi Thanh Thanh tạ, ta là Chu Vũ a, ngươi có thể đem người cậu đưa điện thoại cho ta sao? Chuyện gì? A Phía ta bên này có một ít phẩm tương khung sai hoa lan muốn hỏi một chút hắn có thu hay không. Nếu như thu ta hiện tại liền kéo qua đi. A, hắn nói gì đây? Hiện tại liền đi. Ngươi cùng cường tử đã ở bên kia. A được được được, vậy ta cũng lập tức xuất phát. Khép lại điện thoại Hậu Chu Vũ đem Chu Hổ Chiêu lên xe, theo trong ký ức con đường lái xe đi tới thị giao hoa cỏ căn cứ. Thanh Thanh lái xe mang theo tiểu tiểu mẹ con lững cùng ở phía sau. Triệu Khang vừa nãy đưa đi một làn sóng khách mời. Trước đến giúp đỡ ngoại sinh nữ cùng Trương Cường liền đi vào, nói là như thế này Chu Vũ muốn đi qua bán hoa lan. Triệu Khang vừa nghe đầu liền lớn hơn, làm sao cái này nhị ngốc tử lại tới nữa rồi? Ngươi nói na na cũng là, như thế cái không được điều người làm sao lao hướng về chính mình nơi này lên đây? Liên hắn những kia hoang dại hoa lan có thể bán vài đồng tiền. Nếu là có biến dị sản phẩm mới trồng ra xuất hiện cũng còn tốt, nhưng là đồ chơi kia là như vậy dễ dàng sao? Thật sự là muốn tiền muốn điên rồi. bất quá ngoại sinh nữ đã đem nhân ra làm ra, chính mình như thế nào đi nữa không vui cũng đến ra đi tiếp đãi một thoáng. Ai, thực sự là phiền người chết a. Chương 382, làm người chấn động địa hoa lan giao dịch 3. Sau mười mấy phút Chu Vũ rốt cuộc cầm lái khinh tạp đi vào hoa cỏ thị trường, Triệu Khang mang theo Trương Na cùng Trương Cường ở trong đại viện chính hậu lắm, ngã, cũng cũng coi như là cho Chu Vũ mấy phần mặt. Sau khi xuống xe, Chu Vũ mau mau chạy chậm vài bước đi tới Triệu Khang phụ cận khách khí nói rằng, Ai nha Triệu lão bản ngại sao còn thân hơn tự đi ra, không dám làm, không dám làm a. Cái gì có dám hay không khi, làm, ngươi là Na Na cùng Trương Cường bằng hữu ta tự nhiên đến ra nên tiếp một thoáng. Đúng rồi, ngươi lần này đem hoang dại những kia hoa lan đều kéo tới. Tiểu Chu, chúng ta ở Thương Lương Thương, thúc thúc không phải muốn đả kích ngươi, ngươi những kia hoa lan phòng trừng cũng bán không được vài đồng tiền, còn không bằng ở lại địa điệu bên trong kế tục mọc ra. Nói không chắc 3 năm 5 năm sau số may liển có thể sản sinh một cây hai cây sản phẩm mới loại, khi đó ngươi nhưng là phát ra. Chu Vũ vừa nghe cơn giận này, nhân gian nói rõ là không sao chờ thấy mình, thế nhưng nếu tới còn phải đem sự tình xong xuôi. Liên Gơi Ha hả nói rằng, Triệu lão bản, sự tình là như vậy, lần trước một cơn mưa lớn qua đi ta bên kia hoa lan liền nở không ít, ta nhìn cũng không tồi, này không phải ngày hôm nay liền kéo qua muốn cho ngài giúp đỡ nhìn. Nếu như ngài cảm thấy thích hợp hai ta liền nói chuyện giá tiền, nếu như không thích hợp ta lại kéo về đi." Lô Khang gật gù, lời nói này đến còn tạm được, nói rõ tiểu tử này còn có thể cứu, chưa nói cả người đều chui vào tiền trong mắt. Vì lẽ đó cứ việc có chút không ưa Chu Vũ, thế nhưng Triệu Khang ít nhất vẫn là một tên hợp lệ thương nhân, đã có khách mời tới cửa cái này buôn bán phải làm. Lúc này Lưu Thái Hà cùng Chu Hộ đám người liền đứng ở Chu Vũ bên người, tất cả đều mỉm cười nghe bọn họ nói chuyện. Đang mong đợi như thế này, cố gắng đánh đánh cái này mặt của lão bản, ai kêu hắn không nhìn được cao nhân rồi đây. Nhìn thấy nhân ra gật đầu, chú vũ vung tay lên mang theo hổ tử cùng trường cường đi tới khinh tạp trước bắt đầu đi xuống bàn chậu hoa. Mấy nữ hải tử cũng quá đến giúp đỡ. Theo mấy người lục tục địa đi xuống sách chậu hoa, triệu khang đã từ lúc mới đầu xem thường đến cao mại. Lại tới giật mình, hết sức hưng phấn, cuối cùng trở nên càng ngày càng bị tê. Làm cả đời Hoa Cổ Triệu Khang còn chưa từng có một lần điệu thấy quá nhiều như vậy quý báo hoa lan. Những này hoa lan bên trong chẳng những có hồ điệp lan, kiếm dương điệp, tú tâm lan các loại, trợ, quý báo giống, hơn nữa phẩm trả lại là như vậy hoàn mỹ không một tí vết, so với trên thị trường nhìn thấy muốn cao hơn một đoạn dài, hơn nữa trong đó còn có 3, 4 loại chính mình dĩ nhiên thấy đều chưa từng thấy. Triệu Khang nháy mắt một cái không nháy mắt điệu nhìn chằm chằm những này hoa lan, sau đó từ từ đi tới gần vừa cẩn thận điệu nhìn một chút. ngửi một cái. Nhắm mắt lại thật sâu say sưa một lúc, Triệu Khang lúc này mới mở mắt ra nói rằng: "Tiểu Chu, trước tiên nói một câu, ngươi những loài hoa lan ta muốn lấy hết, bảo đảm cho một mình ngươi giá cao nhất." "Ha ha, Triệu lão bản ngươi lời nói này đến nhưng là có chút sớm. Nay con chỉ là một bộ phận, trong xe còn có hơn một nửa không bán đi ra đây. Ngươi xác định có thể đều ăn." Lưu Thải Hà tới làm mất mặt. "Ồ, thiệt hay giả?" "Như vậy phẩm tương hoa lan trong xe còn có." "Nga." Ngài là? Chu Vũ vội vàng cho hai người giới thiệu một phen. Sau đó Triệu Khang ha ha cười nói, chỉ cần là tốt phẩm tương hoa lan, các ngươi có bao nhiêu ta liền dám muốn bao nhiêu, không sợ nhiều, liền sợ các ngươi không có. Đi một chút, ta cũng giúp các ngươi bàn đi. Nói xong cũng vội vã không nhịn nổi địa chạy hướng về khinh tạm. Người chung quanh sau khi nghe đều vẻ mặt tươi cười, thực sự là vì là Chu Vũ cảm thấy vui vẻ, xem ra những này hoa lan giá trị sẽ không thấp. Nhìn để dưới đất các loại phẩm tương thượng thừa hoa lan. Triệu Khang cảm khái địa nói rằng, tiểu tru lao đệ, không nghĩ tới ngươi như thế thâm tàng bất lẩu, ta ngày hôm nay là mắt cho coi thường người khác á bất quả ta sau đó có thể hay không trước tiên trào hỏi. Thúc thúc này trái tim năng lực chịu đựng cũng là có hạn, có thể không nhịn được ngươi như thế cả á. Bất quả nói thật, ngươi lần này đem ra những này hoa lan sắc thực đem ta sợ đến quá trường. Ta vừa nay đã đánh giá xong. Người nơi này tổng cộng có một chậu vượt qua ta phạm vi hiểu biết siêu nhất lưu tên phẩm, mới buồn nhất lưu tên phẩm. Thập tam buồn tinh phẩm, còn có 11 buồn phẩm tương cũng không tồi. Miễn cưỡng cũng có thể toán làm tinh phẩm, còn lại chính là bình thường hoang dại hoa lan. Bất quá mặc dù là hoang dại, những cây hoa lan mở đến cũng không tồi, cũng tương đương khó được. Thế nhưng ta nói chính là thế nhưng à, người nơi này còn có 3 buồn hoang dại ta đều chưa từng thấy, rất khả năng là biến dị sau sản phẩm mới loại. gia còn thực sự liền không dám cho giới nhi. Bất quá ngươi nếu như tin tưởng ta liền đem này ba buồn hoa lan để ở chỗ này, còn có chừng 10 ngày ở Trung Châu thị có cái hoa cỏ hội chợ, đến thời điểm chúng ta liền đem này ba buồn cực phẩm hoa lan mang tới hội chợ trên bán đấu giá, có lẽ còn có thể đánh ra cái giá trên trời đến đây. Như vậy ha, bên cạnh ngươi vị này Lưu nữ sĩ cũng là cái chuyên gia, ta liền nói trắng ra. Ngươi đem tốt như vậy hoa lan đưa đến ta người này tới chính là để mắt ta. thúc thúc liền cho ngươi cái thực sự giới. Nay một chậu siêu nhất lưu tên phẩm thúc thúc cho ngươi 80 vạn, 14 nhất lưu tên phẩm bình quân một chậu cho ngươi 10 vạn, thập tam bổn tinh phẩm liền một chậu cho ngươi 10000, 11 bổn chuẩn tinh phẩm một chậu cho ngươi 6000, còn lại những này phổ thông ta cho ngươi 100 khối một chậu. Còn có thể là sản phẩm mới loại cái kia ba bổn cao loại, chờ hội trợ thời điểm các ngươi trở lại, nếu như đúng là sản phẩm mới loại một chậu ít nhất cũng có thể vỗ tới 1.2 triệu. Ngoài trừ Chu Hổ bên ngoài chu vi tất cả mọi người bị cái giá này cho váng, mà Chu Hổ nhưng là chạy chạy nước miếng đếm trên đầu ngón tay toán toán số tiền này, 40% đến cùng có bao nhiêu. Đợi được hắn toán ra dĩ nhiên có 80 vạn thời điểm tiểu tử này tốt huyền không kích động mạch máu nổ tung, xoa xoa tay rậm chân trong miệng trực lẩm bẩm 80 vạn. Tiểu Tiểu nhìn có chút không rõ, liền đi tới nơi này tư trước mặt nhỏ giọng hỏi, "Này nắp nổi ngươi phát cái gì thần kinh đây? Cái gì 80 vạn?" "Ha ha, Tiểu Tiểu a, Ta hiện tại cũng là người có tiền, ta nhị cầu ca nhưng là nói sau đó này hoa lan phạm là bán lấy tiền thì có ta bốn phần mười cổ phần, hiện tại số tiền này bốn phần mười có thể không phải là tám mươi vạn sao. Đúng rồi tiểu tiểu, ngươi thích ăn cái gì rồi cùng tam ca nói, như thế này ta mời khách. Tiểu tiểu đỏ mặt thôi hắn một cái, kẻ này sắc mặt mười phần chính là một cái nhà giàu mới nổi, bất quá tám mươi vạn ai, chính mình nếu có thể có nhiều tiền như vậy là không phải cũng đến như kẻ này như thế hả hê hả hê. Nhìn Chu Vũ còn ở thượng thần, Triệu Khang sốt ruột điệu thúc giục, "Ta nói Tiểu Chu lao đệ, ta đưa cho ngươi đã là thổ huyết giới nhị, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, ở Thanh Sơn huyện tuyệt đối sẽ không có so với ta này giới nhị cao hơn nữa được." Nói thật a, nếu không là ngươi trong ngọn núi còn có một đám lớn hoa lan thông đồng ta, ngày hôm nay ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi giá cao như vậy nhị. Nghe xong Triệu Khang Chu Vũ lúc này mới đã tỉnh hồn lại, trong lòng không khỏi thầm mắng mình không tiền đồ, vẻn vẹn mấy triệu liền đem mình mê đi. bất quá nếu lão Triệu cho tốt như vậy giá tiền kẻ ngu si mới có thể không đáp ứng đây. Mới vừa nghĩ tới đây, bất thình lình nhìn thấy ở một bên biểu hiện cũng là kinh hỉ vô hạn Thanh Thanh, kẻ này lập tức thi điên nhi thi điên nhi đi tới trước gõ chân nàng hỏi, "Thanh Thanh, Triệu lão bản đưa ra này giá tiền ngươi thấy được không? Ta có bán hay không?" Thanh Thanh cảm động đến tột đỉnh, dùng con mắt nhìn một chút Lưu thải Hà thấy nàng cũng gật gù sau rồi mới lên tiếng, "Nếu Triệu lão bản cho đến giá tiền cũng không tồi, cái kia ta liền bán cho hắn đi." Liên Chu Vũ đi tới Lao Triệu trước mặt nói rằng: "Triệu lão bản cho ngươi sẽ chờ a, nếu bạn gái của ta cũng đồng ý, hơn nữa cái giá này cùng chúng ta vừa nãy nghĩ tới cũng gần như, vậy thì bán hết cho ngươi được rồi. Hơn nữa nếu như ngươi luôn có thể cho ta như thế thực thành giới nhị, phía ta bên này hoa lan sau đó liền đều bán cho ngươi được rồi." Tất yếu. "Tiểu Chu lão đệ ngươi yên tâm, ta tuyệt đối là mang theo lương tâm buôn bán, vậy chuyện này nhi, nhưng là nói như vậy định a, lão đệ ngươi là cái làm đại sự như ngươi." Đủ rộng thoáng, rất sảng khoái. Giấu trong lòng 2 triệu chi phiếu, Chu Vũ lại như là nằm mơ như thế, không nghĩ tới những thứ này không đáng chú ý hoa cỏ cũng có thể bán ra nhiều tiền như vậy, bất quá sau đó muốn kiềm chế một chút bán, đồ chơi này có thêm phòng trừ thì sẽ không như thế đáng giá, vật lấy hi vì là quý mà. Lúc này mọi người đều ở Triệu Khang trong phòng làm việc uống nước trà, Trương Na cùng Chu Vũ cũng coi như là hiểu biết, mở to một đôi nước trong và gợn sóng mắt to tràn đầy sùng bái điệu đối với hắn nói rằng, Chu Vũ lại ca Ta thực sự là quá sùng bãi ngươi, liền như thế một lát hai triệu liền đến tay, ngươi quá lợi hại. Triệu Khang cười cợt nói rằng, na na, muốn ước ao còn ở phía sau đây, ta phỏng trừng lưu lại cái kêu ba buồn hoa hẳn là sản phẩm mới loại, hơn nữa phẩm trả lại cao như vậy, ít nhất cũng có thể bán được mấy triệu, đương nhiên cũng có thể vượt quá ngàn vạn, người có tiền này có nhiều lắm, mắt sáng thức chân kim cũng không phải số ít. Tiếp theo lại hỏi Chu Vũ nói, tiểu Chu Lao Đệ, ngươi ngọn núi lớn kia địa chất điều kiện tốt như vậy. Đừng nói cho ta ngươi từ ta chỗ này mua đi những kiêu cây trà cũng nuôi sống à. Chu vũ thật không tiện gật gật đầu, triệu láo bản, cái này chỉ do ngẫu nhiên, chỉ do ngẫu nhiên, ta cũng không nghĩ tới ta nhận thầu địa cái kia mảnh đỉnh núi hoàn cảnh sẽ tốt như thế, không đáng nhắc tới, thực sự là không đáng nhắc tới. Kết quả chu vũ thu được mấy đôi lòng trắng mắt tử, không tới một giờ bên trong liền kiếm được hai triệu, hơn nữa còn có đầu to ở phía sau một bên, này còn cứ gọi không đáng nhắc tới. Thực sự là khiêm tốn đáng trách ra. Triệu Khang lúc này là chân chính phục rồi, này mẹ kiếp chính là cái quái thai. Cố gắng ra hỏa này chính là ở dạ làm heo ăn thịt hổ, chính mình có một bộ đặc biệt nuôi trồng kỹ thuật, nếu không hoang dại hoa lan ở trong sao sẽ có hiện nay lưu hành tên phẩm. Bất quá đây chính là thương mại bí mật, Triệu Khang cũng không ngốc đến đi hỏi nhân gia, thế nhưng sau đó tiểu tử này nếu như còn có tốt như vậy hoa lan chính mình có thể không thể bỏ qua, đây chính là tảng mỡ dày a. Nghĩ tới đây Triệu Khang hỏi, "Tiểu Chu lão đệ, Ngươi cái kia mảnh địau bên trong có còn hay không phẩm tương khá một chút hoa lan hoặc là những các hoa? Nếu là có ngươi sẽ đưa đến thúc thúc nơi này đến, thúc thúc bảo đảm lấy hiện nay giá cao nhất thu mua, sẽ không để cho người chịu thiệt. Chu Vũ suy nghĩ một chút, liền đem nghi vấn trong lòng nói ra, Triệu lão bản, nếu như này hoa lan có thêm hội sẽ không ảnh hưởng giá cả a? Triệu Khang sau khi nghe xong cười ha ha, ta nói Chu lão đệ ngươi thực sự là cười chết ta rồi, ngươi có thể có bao nhiêu cực phẩm hoa lan? Còn ảnh hưởng giá cả? Liên ta hắc cắt tỉnh một năm khá hơn một chút hoa lan giao dịch lượng thế nào cũng có cái 10 vạn 80 ngàn cây chứ. Nếu như lại phóng tầm mắt toàn quốc thì càng hơn nhiều, ngươi nói ngươi có thể có bao nhiêu? Chu Vũ trong lòng lẩm ầm nhải loạn, cử phẩm hoa lan chính mình còn không phải là muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Bất quá này không thể nói lung tung được, từ từ đi, trong im lặng dầu to mới là vương đạo. Chương 383, hoa cốc cũng đáng tiền. Nghĩ tới đây Chu Vũ cười hắc hắc nói, "Triệu lão bản, ta lại không phải thần tiên." 10 vạn quả cực phẩm hoa lan ta có thể làm cung gia, bất quá 1 năm làm cái 300 năm 500 vẫn có khả năng, đến thời điểm còn phải thỉnh triệu lão bản chiếu cố nhiều hơn a. Triệu Khang ánh mắt sáng lên, 300 năm 500 tiên phẩm hoa lan, thậm chí còn khả năng có biến dị sản phẩm mới loại. Đây tuyệt đối là thiên đại buôn bán. Liên tiến lên lôi kéo Chu Vũ tay liền không đông ra, liên tiếp điệu muốn cùng Chu Vũ thêm cái tiêu thụ hợp đồng, Chu Vũ bảo đảm nếu như trong tay có hoa lan liền hướng bên này đưa. mà chính mình cũng bảo đảm giá tiền đúng chỗ. Tiếp theo một lớn một nhỏ hai con hồ ly ở cùng nhau nghiên cứu một lúc, sau mười mấy phút một phần buồn bán hợp đồng liền sinh ra, hai vị nhân vật chính phân biệt ký tên đồng ý, cuối cùng lại vẫn tỉnh táo nhung nhớ lẫn nhau ôm ấp một phen. Đem mấy người còn lại nhìn ra là một trận phát thọm, này hai vị già cũng quá cái kia chứ. Thiêm xong hợp đồng Triệu Khang có vẻ phi thường kích động, buổi trưa nhất định phải thỉnh mọi người ăn đốn cơm rau dưa. Thế nhưng mấy người trẻ tuổi còn muốn chứng minh tùy tiện đi dạo liền từ chối ý tốt của hắn. Sau một hồi khách xáo mọi người ra văn phòng hướng về đỗ xe địa phương đi đến. Nửa đường liền thấy một cái công nhân viên ôm một chậu hoa cúc hồng hộc địa chạy tới quay về Triệu Khang nói rằng: "Triệu tổng, lần trước cái kia khách mời lại tới nữa rồi, nhất định phải mua này buồn kim cúc, giá tiền cho đến 500 khối, ngài nói làm sao bây giờ?" Triệu Khang nhíu nhíu mày không vui nói rằng: "Tiểu Trương à, ngươi là làm việc như thế nào?" không phải nói với người này bồn hoa đã bị người định ra rồi sao. Chúng ta làm này hành muốn giữ chữ tín, chính là cho năm ngàn cũng không có thể bán. Cái kia gọi tiểu trương người trẻ tuổi hoa nước địa đi, chú vũ thấy cái kia bồn hoa cúc mở phải là rất tươi tốt, phẩm tương cũng không tồi, nhưng là cùng mình mang đến cái kia chừng mười bồn so với còn kém xa, liền điều này cũng có thể trị 500 đồng tiền. Bởi mới vừa lúc tiến vào nhìn thấy lao triệu không phải như vậy thân mật. Vì lẽ đó những kia hoa cúc cũng không không ngại ngùng ra bên ngoài bàn. Vào lúc này còn ở xe đấu bên trong lắm. Bất quá chuyện này vẫn đúng là phải hỏi hỏi, có thể đừng bỏ qua cái gì cơ hội. Triệu Lão Bản, ngươi nói hoa cúc cũng có thể như thế đáng giá sao? Món đồ kia không phải là bình thường hoa cỏ sao? Triệu Khang nhìn một chút Chu Vũ, xem ra tiểu tử này thật không có nói dối. Ở hoa cỏ phương diện này thực sự là cái gì cũng không hiểu, liền nói rằng ngươi nói đó là bình thường, giống như loại này kim cúc xiên di phẩm thân mật vẫn là rất đáng giá. Loại này hoa cúc màu sắc thuần khiết không nói chủ yếu là đóa hoa lớn, làm cho người ta một loại đại khí, vui vẻ phồn vinh cảm giác. Cho nên nói không nên xem thường hoa cúc a. Nghe xong lời này Chu Vũ vội vàng lôi kéo Triệu Khang đi tới Chu hộ trước mặt, chỉ vào đầu của hắn nói rằng, "Triệu lão bản, ngươi nói hoa cúc nếu như mở đến lớn như vậy có thể hay không rất đáng giá?" Nhìn thấy Lao Triệu liên tục nhìn chằm chằm vào đầu của chính mình nhìn ra là như mê như say, trong ánh mắt lại còn để lộ ra một loại gọi là đồ vật. Chu Hổ cảm thấy da đầu tê dại, nhượng nhượng địa quay về hắn nói rằng, cái kia Triệu lão bản, ra đây là đầu, không phải là hoa cốc a. Lời nói này đến nhưng là quá có nghiếc khác, đem mấy người phụ nhân nghe được là đầy mặt đỏ chót, tên bại hoại này cũng quá nói không biết lựa lời. Triệu Khang càng là nét mặt giận mua đỏ chót, không nghĩ tới cái này xem gia cuộc lốc gia hỏa biết cái này sao đồ phá hoại, này để cho mình làm sao chịu nổi a. Bất quá vào lúc này cũng không kịp nhớ cùng Chu Hổ giải thích. Triệu Khang một phát bắt được Chu Vũ cánh tay hỏi: "Tiểu Chu lão đệ, ngươi nói tới là thật sự? Có như đầu hắn lớn như vậy hoa cúc? Nếu như nếu như vậy như vậy chúc mừng ngươi, ngươi lại muốn phát tài, như vậy một cây kỳ lạ hoa cúc ta nếu như không cho nó bán được 1000 nguyên trở lên ta liền thẳng thắn mua khối đậu hũ đâm chết được." Chu Hồ hiện tại đã là hạnh phúc địa không tìm được bác, nhìn dáng dấp chính mình lại có thể vào sổ mấy ngàn đồng tiền, liền ba bước cũng làm hai bước vắt chân lên cổ hướng về khinh tạm chạy đi. Chỉ chốc lát sau kẻ này liền ôm hai buồn khổng lồ hoa cúc lại đây, bao quát trương na cùng trương cường ở bên trong, vừa nãy ai cũng không chú ý xe đấu bên trong còn có như thế cực phẩm hoa cúc, chuyện này quả thật chính là hoa cúc tổ tông mà. Chú Vũ cũng thật là không có nói láo, này hai buồn hoa cúc thật đến sắp có đầu to nhỏ, tuyệt đối cao cấp đại khí trên đăng cấp. Triệu Khang hít vào một ngụm khí lạnh kính nghề địa nói rằng, chú láo đệ, người này hoa cúc sao dưỡng? Khá lắm. Từ khi bản cổ khai thiên tích điệu tới nay còn không ai thấy quá lớn như vậy vóc hoa quốc chứ. Đạt được, đồ chơi này ta cũng không dám thu, bởi vì ta căn bản là không có cách nào nh nh cho nó định giá nhi. Nếu ta nói ngươi thẳng thắn cùng nơi phóng tới ta chỗ này là được, các loại, chờ, hội trợ thời điểm cùng nơi nắm ra ngoài xem xem. Nói không chắc vẫn đúng là có thể gặp được mắt sáng thức kim chủ nhân cho cái giá cao đây. Đối mặt lão Triệu yêu cầu này, Chu Vũ tất nhiên là sảng khoái đáp ứng rồi. liền cùng hộ tử đồng thời đem mười mấy buồn hoa cúc đều cho bạn số xe. Cuối cùng lão Triệu còn thân hơn tự chạy đến khinh tạm phía sau dùng sức nhi địa hướng xe đấu bên trong xem xét thủ, nhìn thấy xác thực không còn cái gì đáng sợ đồ vật sau mới đem đám người kia đưa đến cửa lớn. Nhìn thấy cùng mình đồng thời đều là người trẻ tuổi, hơn nữa còn vừa vặn là ba đúng, liền trên đường lưu thải hạ để thanh thanh đem mình đưa đến Phi Vân Tử lâu. Tối hôm qua đến thời điểm xe liền đầu ở chỗ này. Dự định ở đệ đệ nơi này sau khi ăn cơm chưa xong liền chính mình chạy về tỉnh thành đi. Còn lại 6 cái đều là người trẻ tuổi, tuy rằng trung gian còn có người cá biệt không phải quá thu tất, thế nhưng ở Chu Vũ cùng thanh thanh ở giữa sen kẻ dưới chỉ trong chốc lát mọi người liền đều trở thành bạn tốt. Vừa chưa tự nhiên là cường hào Chu Vũ mời khách, lúc này mấy người không có đi phi vân tiểu lâu mà là đi tới một nhà Hàn Quốc thịt nướng quán ăn thịt nướng. Hỏa là lam hoa hoa lửa than, nhục là phun nhi hương thịt chó hoàng nhu nhục. An Hương Vân Đạo có tư đầu, lại phối hợp mấy thứ Hàn Quốc căn sáng, thịt chó thang, sáu cái người trẻ tuổi ăn được được kêu là một cái háng hái. An Hương chính ngàm thì, Trương Cường biểu lộ cảm xúc nói, "Ta nói lao đại ngươi thực sự là thần, không tới vừa giữa chưa liền tự nhiên kiếm được 2 triệu, nếu như tính cả ở lại Na Na cậu nơi đó vài cây hoa lan, rất khả năng chính là hơn 10 triệu, ta đến hiện tại còn cảm thấy là đang nằm mơ đây, quá khó mà tin nổi." Chu hổ bởi ngày hôm nay suýt chút nữa liền tiến vào trăm vạn phú ông hàng ngũ, vì lẽ đó vào lúc này chính tràn đầy phấn khởi địa bưng tiểu hướng về trong bụng con đây, nghe được Trương Cường lân lân nói, Cường tử ca, lúc này mới cái nào đến cái nào. Hôm qua cái buổi tối ta nhị cẩu ca mới nói với ta, chỉ cần chúng ta làm rất tốt, ngàn vạn một trăm triệu cái gì cái kia đều là cái cha, này không ngày hôm nay liền lập tức lấy cái ngàn vạn phú ông, này ngàn vạn vừa lên ngõ công phu liền làm ra. Ngươi nói này 100 triệu còn có thể viên sao? Hừ, chiếu ngươi nói như vậy vẫn đúng là thì sẽ không quá xa, ta tin tưởng lão đại. Cái kia lão đại nếu đều như thế châu bỏ ta xem ta cũng đừng mất đi. Tiểu tử này nói xong hướng về cửa la lớn, người phục vụ, có hay không tổ yến vây cá cái gì, một người trước tiên cho trên hai chén, sau đó sẽ đến điều nặng 3 cân tôm hùm bảo thang chúng ta giữ lại xúc miệng dùng. Vừa mới dứt lời liền bị bên người Trương Na tản nhẫn mà ở trên eo Ninh một thoáng. Đau đến tiểu tử này suýt chút nữa kêu ra tiếng. Chu Vũ cười ha hả nói rằng, "Trương Na ngươi để hắn điểm, mọi người tiến đến cùng nơi không dễ dàng, hơn nữa hôm nay cái cũng vui vẻ, cái kia cái gì các ngươi mọi người cũng là a, muốn ăn cái gì cứ việc gọi, quán này thôn nhưng là không còn này điểm nhị, ta không phải là thường thường hào phóng như vậy." Nói xong mọi người lại là một trận cười to. "Mau ăn cho tới khi nào xong?" Chu Vũ quay về Trương Cường nói rằng, "Cường tử Ngươi trong cửa hàng sản vật núi rừng mấy ngày nay bán đến kiểu gì? Nay lập tức liền muốn lên thu, nếu có thể bán động phía ta bên này liền kế tục giúp ngươi thu xếp thu xếp. Ai u lão đại, hai anh em ta thực sự là có cảm giác trong lòng a, ta chính muốn nói với ngươi chuyện này đây. Ngươi mấy tháng trước đưa tới cho ta những kia hoa quả khô chất lượng quả thực tuyệt, khách hàng lăn cũng gọi được, vẫn cứ cho phía ta bên này kéo tới không ít khách hàng quen. Hiện tại những kia hóa đã ăn đi hơn một nửa. Người sau khi trở về vẫn đúng là đến lại cho ta liên hệ liên hệ, người bên kia có bao nhiêu ta liền có thể ăn bao nhiêu. Vì chuyện này Nhi ba mẹ ta từ sáng đến tối mừng rỡ cũng không biết bắt, chức nhắc tới ngươi là nhà chúng ta phúc tinh đây. Ngoại trừ Trương Na đối với Chu Vũ sùng bái lại sâu sắc thêm ở ngoài, Chu Hổ, Tiểu Tiểu cùng Thanh Thanh đều không có gì cảm thấy giác, bởi vì bọn họ từ Chu Vũ trên người đạt được chỗ tốt so với này có thể có nhiều lắm, ngược lại đi theo Chu Vũ người ở bên cạnh ít nhiều gì địa đều chiếm được hắn không ít trợ giúp. trợ giúp Trương Cường gái này bạn tốt tự nhiên là rất bình thường. Được rồi Cường tử đừng tìm ta xả trứng, huynh đệ ta nói những này làm gì? Nga đúng rồi, bắt đầu từ ngày mai ta phải ở trên núi vội, một chốc địa cũng xuống không được, là như vậy à, chú của ta lại sản xuất một chút không sai rượu nho, ngươi nếu có rảnh rỗi nhi hai ngày nữa đến chú của ta đi một chuyên hướng kéo hai dũng trở về cho ta ba mẹ ta nếm thử. Được rồi, kéo rượu nho chuyện này ta yêu nhất làm thịt. Nếu để cho ba mẹ ta biết rồi coi như là không có thời gian cũng phải đem ta chạy tới, hai người bọn họ hiện tại mỗi ngày đều uống một chén nhỏ, được kêu là một cái thoải mái a. Ha ha, được rồi, bọn họ yêu thích là tốt rồi, đúng rồi đến thời điểm thuận tiện cũng mang tới chừng na, chỗ của ta phong cảnh không sai, bảo đảm các ngươi là không uổng chuyến này. Chu Vũ cười nói. Một lát sau mọi người cơm ăn xong, nên tán gâu cũng tán gâu đến gần đủ rồi, Chu Vũ ca lững liền dự định trở lại, dù sao trong nhà ngày mai chế lương. cũng không có thiếu sự tỉnh đến giúp đỡ làm đây. Đem Trương Cường cùng Na Na đưa đi sau, Chu Vũ Lôi kéo Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu cũng muốn đem nàng lưỡng đưa trở về, thế nhưng Thanh Thanh chính là không chịu trở lại, để Chu Vũ Lôi kéo đến thương trưởng. Ở Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu dưới sự kiên trì cho Chu Vũ một nhà một người mua thân si mi, đương nhiên lão thái công cũng có phần nhị, mà Chu Vũ cùng Chu Hổ ca lưỡng cũng phân biệt do hai vị mỹ nữ đâm vào thân thợ khéo tinh xảo, mặc vào đến đẹp trai mười phần xa hoa trang phục. Sau đó Chu Vũ mới biết cảm tình hai cô bé biết trong nhà ngày mai trên lương, chính mình lại không tiện đi, liền liền mua những này làm như lễ vật đưa cho nhà người. Ở tiểu tiểu Lôi Chu Hổ nhất định phải cho hắn mua quần áo sao? Tiểu tử này con mắt liền vẫn chôn chôn chênh chênh, muốn nói thanh thanh cho nhị cậu ca mua quần áo đó là không thể bình thường hơn được, nhưng là tiểu tiểu nhất định phải mua cho mình quần áo này nhưng là. Tối hậu Chu Vũ nhấc theo một đại nô bộ phục lái xe mang theo Chu Hổ trở về cảng, mà hai cô bé thì lại tiếp tục đi dạo phố. Khi đi ngang qua một ngân hàng thì Chu Vũ đem chi phiếu hối đoái đánh vào trong thẻ, sau đó cho chu hộ vạch tới 80 vạn. Chương 384: Trên lương. Hai người trở lại trong thôn sau đó đến tân phòng trước, vào lúc này hai nhà người cùng với vài vị thái công gia gia đều cười ha hả ở phụ cận vây xem, Lưu Kiến Chính chỉ huy nhân mã hướng về tầng cao nhất trên lắp đặt sà ngang, phía dưới máy trộn bê tông bên trong chính đang không ngừng khuấy đều bê tông, hẳn là muốn ở trước khi trời tối đem xo so sánh trang xong lại trải lên một tầng dự chế bản. Như vậy các loại, chờ, ngày mai buổi sáng trên lương thời điểm lại trải lên một tầng không thấm nước. Tầng là có thể nẹt. Nhìn hai tòa vụt lên từ mặt đất hai tầng tiểu lâu, chú vũ ca lưỡng cũng là kích động không thôi. Đây chính là chú gia thôn đầu hai tòa tiểu lâu, chú gia thôn huy hoàng đây là muốn bắt đầu rồi à. Nhìn thấy chú vũ ca lưỡng tới, mọi người đều vây lại thân thiện địa nói chuyện, thương lượng một chút ngày mai trên lương em ố. Cuối cùng ca lưỡng nhìn cũng không có việc gì khác nhì. liền đem quần áo giao cho Vương Quế Lan sau khi lái xe trở lại trên đỉnh ngọn núi. Mới vừa vừa xuống xe Chu Hổ đầu một chuyện chính là mau mau chạy đến phía tây trong sơn cốc nhìn những cây hoa lan thiếu không ít, này có thể quan hệ đến chính mình tài vận, không qua loa được. Chờ Chu Vũ ở phía sau cùng lên đến sau liền nhìn thấy Chu Hổ quay về khắp núi cốc hoa lan cười ha ha, chấn động đến mức thùng lũng chu vi chim tức dồn dập chấn động tới, chạy trốn tứ phía, được kêu là một cái hung hăng, được kêu là một cái hà hề. Nhìn thấy Chu Vũ tới Chu Hồ tiếng cười ý mà đi, nhất miệng rộng hưng phấn nói, "Nhị cổ ca, nơi này ta có thể chiếm được coi chừng, nói không chừng cái nào khỏa hoa lan liền trị cái mấy trăm vẫn đây. Hiện tại hai ta lấy cát lật chế, đối với nơi này thực hành 24 thở nhỏ quản chế. Chờ sau này trên núi sự tình yên tĩnh ta liền đem bên ngoài thung lũng kéo lên một vòng lưới điện, sau đó sẽ che lên hai tòa lô cốt án bài kính viễn vọng, thuê mấy người chuyên môn nhìn, chính là một con rồi cũng không có thể để nó bay vào được." Mẹ nhà nó, hổ tử ngươi là không phải kháng chiến tấm ảnh xem như nhiều, còn vì lưới điện kiến lô cốt. Ngươi thật là dám nói. Đây là cái gì địa giới? Đây chính là Chu gia thôn a, ngươi cảm thấy ở ta Chu gia thôn khả năng có người lại đây thâu hoa sao? Hừ, ngươi nói cũng là ha, ta vừa nãy hưng phấn có chút quá mức. Đạt được, vẫn là sau đó chính ta không có chuyện gì thời điểm tới xem một chút là được. Mẹ tiếp 80 vạn liền nhẹ như vậy phiêu liền đến tay. Ta này tâm đến hiện tại còn bình bình thiếu đây. Chu Vũ biết tiểu tử này ẩn lại nổi lên, liền mau mau tìm cái cớ rời khỏi đất thị phi này. Buổi tối lúc ngủ Chu Vũ cơ chu hộ chân thú, ngủ ma nha ngáy ngủ, ôm đệm chăn đến lầu 2 bảo là muốn chỉnh mình thúy, chu hộ cũng vui vẻ được bạn thân một phô đại khang, có thể có thể sức lực địa lăn, liền liền giữ lại đều không giữ lại liền cười đi vào mộng đẹp. Bởi gần nhất bận quá, chừng mấy ngày đều chưa đi đến đến trong không gian nhìn. Chu Vũ vào lúc này nằm nhoài cạnh cửa nghe đến phía dưới nhớ tới tiếng ngáy sau đêm muôn xuyên vào đi vào trong không gian. Không gian lại biến lớn hơn không ít, xanh um thanh tân cảm động. Nhìn trở nên càng lúc càng lớn không gian, Chu Vũ cảm thấy trở nên đau đầu, không gian hiện tại hầu như có mấy cái chu gia thôn lớn hơn, hơn nữa trung gian núi cao nước sâu, muốn đến trung gian hoặc là phần cuối đi xem xem còn phải bỏ sơn thiệt thủy. Chính là có thứ tốt vật hái đứng dậy cũng không dễ dàng a. Nghĩ tới đây Nhìn lại một chút hậu kỳ xuất hiện cái kia bao la bát ngát trên đất hoa tươi cây xanh, Chu Vũ chính là một trận đau bi. Ở địa bàn của mình bên trong có thứ tốt còn làm không gian này không phải xái người sao? Không được, thế nào cũng phải nghĩ ra cái biện pháp đến bên trong nhìn, hiện tại không được không có nghĩa là sau đó không được, bánh mì sẽ có, hết thảy đều sẽ có. Chu Vũ tự mình an ủi mình nói, nếu hiện tại không qua được Chu Vũ cũng không thèm nghĩ nữa. xoay người lại đến bên cạnh cái ao muốn nhìn một chút long lý cùng tế lân cá bột tình hình. Lần trước tới dã kê linh thời điểm Chu Vũ hay dùng tế võng mò không ít trai trai tế lân ngư nuôi thả đến trong không gian, ở không gian cùng không gian dịch song trọng để cao dưới, những kia tế lân ngư hiện tại đã bắt đầu săn miêu, vào lúc này tế lân ngư vũng nước đã sớm là lít nhã lít nhít một đám lớn, tất cả đều là nhảy nhót tung bừng cá nhỏ miêu. Mà long lý bên này tình huống cũng là tương đối khá. lại khai khẩn ra hai cái vùng nước tất cả đều là đỏ au một mảnh, tiểu diễm tiểu long líu miêu mấy cũng đến không hết. Loại kia đại vóc hồng tôn cũng sản không ít tiểu tôn miêu, từng cái từng cái kéo phần sau tiểu kéo ở trong nước du. Trong không gian tất cả tốt đẹp, Chu Vũ một vui vẻ liền muốn lại hướng về vùng nước làm điểm không gian dịch, ai biết chờ hắn đi tới cái ao cấp trên cái kia chứa không gian dịch tiểu hố đất bên cạnh thì. Phát hiện hố đất bên trong không ban đêm dĩ nhiên chỉ còn dư lại một gần một nửa, tình huống này nhưng là đem Chu Vũ dần mình Hai ngày trước buổi tối Chu Vũ hướng về trong sơn cốc hoa lan trên tất không ít không gian dị dịch, nếu không những kia hoa lan cũng không hội trưởng đến tốt như vậy, thế nhưng Chu Vũ cho rằng này không gian dị dịch ngược lại cũng có thể chính mình bổ sung, vì lẽ đó sẽ không quá để ý bây giờ nhìn lại chính mình vẫn còn có chút hạ hệ lớn. Đồ chơi này dùng thời điểm hiệu quả đúng là cây gậy, thế nhưng không gian bổ sung đứng dậy nhìn dáng dấp muốn dùng không ít thời gian, sau đó chính mình có thể phải chú ý, đường bình thường không có việc gì khác nhi thì tịnh ngủ dùng, các loại ch, cần dùng thời điểm không còn nhưng là hỏng rồi. Hiện tại không gian dịch đối với mình tới nói tác dụng so với không gian còn muốn lớn hơn, bởi vì đồ chơi này có thể nắm đi ra bên ngoài dùng, hơn nữa còn có thể khiến chim bay cá nhảy sản sinh linh tinh, thế nhưng không gian chịu đến hạn chế liền hơn nhiều, vì lẽ đó sau đó cũng không thể tùy tiện sử dụng không gian dịch, trừ phi tiểu hô đất bên trong tích góp đầy lại nói. Lại nói trong không gian cầy ghép đi ra ngoài những kia hoa lan nhưng là bán ra giá cao. Chu Vũ tự nhiên đối với những kia còn ở trong không gian mọc ra hoa lan báo lấy chờ đợi. Sự thực chứng minh, không gian cùng không gian thủy sắc thực ghê gớm, trên đất đầu trồng những kia hoa lan mở đến được đều là một cái thanh đú thanh nhã, mùi hoa ngào ngạt. Hơn nữa ở không gian thủy không gian song trọng ảnh hưởng đóa hoa phổ biến mở đến độ khá lớn, số lượng nhiều. Cùng chưa hôm nay bán đi những kia nhất lưu tên phẩm sơ so ra, nơi này càng có xem xét tính, hầu như đều là siêu nhất lưu. cho tới một bên khác từ trong sơn cốc cấy ghép tới được những kia dã hoa lan nở đến cũng là tươi tốt cực kỳ, còn có hay không sản sinh sản phẩm mới loại liền không biết, ngược lại nhiều ở trong không gian đảo tạo ít ngày không chịu thiệt. Chu Vũ Dự định 2 ngày nữa liền đem những kia tên phẩm cho cấy ghép đi ra ngoài, những này tên phẩm đại khái có thể có mấy chục quả, bán xong này 3 năm nay liền không dự định lại bán, đồ chơi này tuy rằng đáng giá, thế nhưng có thêm cũng phiền phức. Đợi được sang năm thời điểm đúng là có thể tiến hành rất nhiều lượng trồng cùng đảo tạo. Khi đó phòng trừng liền sẽ không có người hoài nghi. Làm thỏa những này, Chu Vũ Cảnh làm trong không gian đã chín rục nho dại trích xong, dự định rảnh rỗi lại nhượm một ít rượu nho. Đồ chơi này quá tốt uống hơn nữa đối với thân thể cũng còn tốt, chân chính là biếu tặng người nhà cùng bằng hữu lễ vật tốt nhất. Chỉ lát nữa là phải nhân thu, nói không chừng còn phải đến trong ngọn núi lại làm chút cây nho đang trồng đứng dậy, sau đó ở trên nuôi kiến cái rượu nho cất rượu sưởng điệu, đến thời điểm chính mình là có thể quang minh chính đại ở bên ngoài cất rượu. Không gian không nhật nguyệt, ở bên trong tự nhiên không cảm giác được thời gian trôi qua, đợi được Chu Vũ hết bận những này đã là quá nửa đêm hơn 2 giờ, liền mau tới giường ngủ, ngày mai trong nhà còn có đại sự đây. Đối với Vương Bắc nông thôn tới nói, trong nhà nắp phòng ở trên lương vậy tuyệt đối là đại sự, trên lương tên như ý nghĩa, chính là đem xả ngang giá trên bắt đầu phô phòng nắp, biểu thị phòng ở đã nắp xong, hơi hơi trang trí trang trí là có thể vào ở. 11 giờ 18 phút, hai tòa tiểu lâu bốn phía treo pháo bắt đầu nổ vang. Làm nắp phòng ở đại sư phó, Lưu Kiện trong tay nhấc theo cái đại mộc đấu đứng ở một lầu nhỏ nóc nhà, đem bên trong chứa tiểu bánh màn đầu, tiền xu, keo, cùng với ngũ cốc hoa màu các loại, chờ nắm lên đến liền hướng dưới tát, phía dưới đứng xem trọ vui thím đại nương tiểu La Lệ tây cải củ hạng nhất bắt đầu cấp kiếm những thứ đồ này. Ma Chu vô cùng Chu Hổ cũng giơ lên cái mộc đấu đứng ở khác một chỗ mái nhà cười hì hì theo Lưu Kiện đi xuống tát. Tắt song sau tại hạ một bên chờ đợi thi công nhân viên đem vật liệu vận đi tới bắt đầu pho cuối cùng không thấm nước tận. Đây là Thanh Sơn huyện quanh thân nông thôn một cái tập tụ, trên lương thời điểm đều muốn tắt những thứ đồ này, hơn nữa còn nhất định phải đem những thứ đồ này trang ở một cái cấp lại chứa phúc mục đấu bên trong, biểu thị chủ nhân gia sau đó nhất định sẽ ngủ gốc được mùa, tiền lương dùng đấu trang. Mà nhặt được những thứ đồ này, phụ nữ cùng tiểu hài tử thì lại hội dính lên số may có phúc lớn, chính mình tháng ngày cũng sẽ hồng hồng hỏa hỏa. Chu Vũ mợ Lý Tuyết Liên thì lại đứng ở chính mình tiểu lâu trước cảm động trực lau nước mắt, có nằm mơ cũng chẳng ngờ đại cháu ngoại trai dĩ nhiên hội cho mình ra nắp một chỗ lớn như vậy tức giận hai tầng tiểu lâu, chẳng bao lâu sau chính mình thật giống chỉ làm quá như vậy ngốc đẹp, thế nhưng ngày hôm nay thật liền thực hiện. Được rồi trong nhà, đại hỉ tháng ngày khóc cái gì khóc? Khiến người ta chê cười. Vương Chí Giang đỏ mắt lên quên. Ai sẽ châm biếm ta? Tước giao còn đến không kịp đây, Phạm Vi mười giảm tám tốc ngươi đi hỏi thăm một chút. Có người nào chó ngoại trai có thể cho cậu nạp một chỗ như thế trên đẳng cấp 2 tầng lầu. Tiểu Vũ đứa nhỏ này thực sự là tiền đồ, đời ta thực sự là chỉ rồi. Tuyết Liên nói gì thế? Vì sao kêu đáng giá? Ngươi năm Tiểu Vũ không cũng cùng mình hài tử như thế sao? Tỷ tỷ đều nhìn thấy trong mắt ký ở trong lòng đây. Tiểu tử này hiện tại tiền đồ sáng khoé nhiên muốn hiếu kính hiếu mời các ngươi, này đều là hả lạ. Nói những thứ này nữa năm ngươi chiếu cô ta bà cũng chịu không ít khổ được không ít lui. Lúc này khỏe, chúng ta sau đó ở cùng một chỗ khoái khoái lạ lạng. Hơn nữa tiểu Vũ trên núi cũng không có thiếu việc, các ngươi hạ xuống chủ cũng có thể giúp Đờ Hán Vội Tử vội tử, cũng tốt thế hắn giảm bớt giảm bớt gánh nặng, hắn còn nước gì đây? Vương Quế Lan sơn quái đạo. Được rồi, đều đừng nói nữa, như thế này còn phải chờ hỏi mọi người ăn cơm đây, hai người các ngươi tỷ muội mau mau về nhà chuẩn bị một chút ăn cơm, ta đến để các sư phó cùng đến giúp đỡ các hương thân ăn được cũng tốt. Vương Vân Hải lên tiếng. Lúc này trên lương y thức đã kết thúc, trừ một chút tiểu hài tử còn trên đất lay tiền xu cùng tiểu bánh màn thầu cục đường ở ngoài, còn lại đến giúp đỡ người túm năm tụm ba địa hướng về Chu Định quốc gia đi đến. Bởi bây giờ trong nhà không thiếu tiền, vì lẽ đó bữa trưa chuẩn bị chính là tương đương phàm phú, kê vị thịt cá mọi thứ có, tiểu cũng là thuần lương tiểu tiêu, bởi vì có mang tiểu hài đến, Chu hộ còn cố ý lái xe đến trong trấn mua mấy hòm bình lớn chang, có thể vui mừng sắp giải các loại chờ, đồ uống, bọn tiểu tử vừa nhìn đều đỏ mắt. một người ôm một bình lớn chết cũng không buông tay, chuẩn bị chính mình uống điểm sau tốt mang về nhà giữ lại sau đó chậm rãi uống. Ăn uống no đủ sau các nam nhân đỏ mặt đi về nhà, các nữ nhân thì lại lưu lại giúp dỡ thu thập bát đũa, mãi đến tận hơn 3 giờ chiều mọi người mới tan hết. Chương 385: Xây dựng rầm rộ. Vương Chí Giang hai người nhớ kỹ trong nhà vật còn sống, liền hơn 2 giờ đồng hồ thời điểm liền đi, nói là các loại chờ, phòng ở trùng tu xong sau khi liền xuống đến cùng mọi người một khối trụ. Lợi dụng mấy ngày này cũng tốt đem công việc của mình giao tiếp một thoáng, dù sao mình hiện tại còn chịu trách nhiệm thôn bí thư chi bộ tên tuổi đây. Cho tới hai người hai tay chống chân hạ xuống cũng không thổ địa cái gì đúng là không cần lo lắng, cháu ngoại trai liền hai tầng tiểu lâu đều cho đáp kiến còn có thể khuyết chính mình một cái an sao. Huống hồ hai người còn trẻ hơn còn có cần lao hai tay, làm điểm cái gì không kiếm tiền. Kém cỏi nhất đến trong thôn bao vài mẫu đất hoang khai hoang loại hoa màu. Nói chung hai người này hiện tại là tự tin chân đấy. Đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Vội tử xong chuyện trong nhà Nhi liền đến phiên trên núi lại sự, Chu Vũ lại cho Vương Chí Hỏa đại kêu đánh khắp cả điện thoại, hy vọng lần này hắn có thể nhiều mang chút nhân thủ lại đây. Bởi vì trong tay có tiền, trên núi vật liệu gỗ cũng đủ, vì lẽ đó Chu Vũ thẳng thắn lật đổ nguyên lai like dự định, lần này liền nấp hắn 10 nơi nhà gỗ, cụ thể địa điểm cứ dựa theo triệu chuyên gia cho quy hoạch đồ từ giữa hướng ra phía ngoài, mãi đến tận nấp xong 10 thôi. Vương Chí Hỏa cũng sẵn khoái. Biết công trình lớn như vậy chỉ dựa vào bản thân mang theo mấy cái đồ đệ là không đánh được đến, liền lại cùng trong thôn khác một làn sóng nhân mã nói xong rồi, đến thời điểm đồng thời lại đây làm. Chỉ là Vương Chí Hỏa còn có một yêu cầu, vì cản tiến độ, để Chu Vũ tốt nhất lại tìm một cái thi công đội đem nền đất đánh được, đơn thuần như vậy nắp phòng ở sẽ nhanh hơn nhiều. Liền Chu Vũ không để lưu Kiến đi, ngày mai trực tiếp đến trên núi lợi mệnh, còn có đại việc đây. Lưu Kiến mấy ngày nay bị Chu Vũ làm cho là hoa cả mắt. Lộ mới vừa sửa xong liền nắp lâu, nhà lầu nắp xong này lại có đại sống, đại bưu huynh đệ sao như thế năng lực. Bất quá tiểu tử này năng lực là năng lực, thế nhưng không chút nào kiêu căng, đừng nói nắm chính mình rồi cùng đại ca như thế, chính là nắm thủ hạ mình những nhân viên này cũng là vô cùng nhiệt tình. Này tâm tính thực tại tuyệt vời. Nếu Chu Vũ có yêu cầu, Lưu Kiện ăn xong bữa cơm trưa sẽ không đi, mang thủ hạ công nhân trở lại sửa đường thi dựng lên hoạt động bản trong phòng, chờ ngày mai tiện đem máy móc mở ra trên đỉnh ngọn núi. Trạm vạng thời điểm khi, làm Chu Vũ trở lại trên đỉnh ngọn núi sau nhìn đầy khắp núi đòi một mảnh đen kịt, lúc này mới vô vô đầu. Cảm tình chính mình còn đã quên chuyện lớn nhi, nay trên núi ít nhất trước tiên cần phải đem trạm phát điện dựng lên chứ. Nếu không mới nơi tòa nhà Vương Chí Hòa bọn họ chỉ dựa vào tay khởi công cụ khi nào có thể hoàn công. Liên móc ra điện thoại lại cho Triệu Minh đánh tới, nhìn có không có khả năng ngày mai đến Vượng Hoàng Sơn lắp đặt một tòa năng lượng mặt trời phát điện trạm trước tiên dùng, hậu kỳ trang bị các loại chờ. trên đỉnh ngọn núi kiến thiết địa gần đủ rồi trở lại lắp đặt. Triệu Minh vẫn là rất coi trọng Chu Vũ khối này công trình, nghĩ một hồi sau đáp ứng hắn ngày mai trước tiên ở trong công ty đem có thể lắp ráp linh bộ kiện trước tiên cho tổ bạc lại, Hậu Thiên lại kéo đến vượng hoàng trên núi tiến hành thực địa lắp ráp. Phòng chứng hai ngày thời gian liền có thể xong hoạt. Chu Vũ nghe xong là vui vẻ không ngớt, liên tục đối với Triệu Minh cảm tạ không ngớt. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng vượng hoàng sơn tới vài nhóm nhân mã, Vương Chí Hỏa mang đến hơn 30 người. Lưu kiện cùng công nhân gộp lại cũng có hơn 20 người, còn lại chính là Chu Định Quốc ca lượng mang đến mười mấy cái hỗ trợ thôn dân, những thôn dân này tuy rằng không phải chuyên nghiệp, thế nhưng đều là có bó khí lực, giúp đỡ đánh làm trợ thủ cũng có thể để công trình nhanh lên một chút kết thúc. Khi Vương Chí Hòa nhìn triệu chuyên gia quy hoạch đô sau cái này chuyên môn kiến tạo phòng ốc thổ chuyên gia Lăng là tán thưởng đến nửa ngày, cuối cùng cùng với Chu Vũ dựa theo quy hoạch đồ trước tiên ở hiện hữu hai tầng lầu gỗ chu vi quyển 10 khối địa. Mỗi khối quảng trường có thể có một mậu quảng trường, trái phải, làm như 10 nơi phòng ốc cụ thể địa chỉ. Muốn nói triệu chuyên gia thật không có bạch mù chuyên gia danh hiệu này, phần này quy hoạch đồ làm được tỉ mỉ cực kỳ, không nhưng ở quy hoạch đồ trên ghi rõ kiến tạo nhà gỗ cụ thể địa chỉ. Hơn nữa liền cụ thể kiến tạo ra sao nhà gỗ thích hợp nhất cũng cho ghi chú rõ. Kết quả này 10 khối địa có 6 nơi dùng để kiến tạo một tầng chất gỗ biệt thự, còn lại 4 khối dùng để kiến tạo hai tầng biệt thự. Các thể biệt thự đều có chứa một cái rộng rãi đại viện, bên trong vây quanh ba, năm quả thương tùng thủy bạch hoặc là đại cây bạch quả thụ, hơn nữa nắp song sau nếu như trong sân hoa dại không nhiều, còn muốn nhân công tiến hành tẩy ghép. Vương Chí Hòa một bên dẫn người đo đạc thổ địa một bên hưng phấn nói rằng: "Đại cháu ngoại trai à, phòng này nắp song ở đông bắc khu vực tới nói tuyệt đối là độc nhất vô nhị, phòng ốc như vậy là cá nhân đều đồng ý trụ a." Lưu Kiện lúc này không có chuyện gì, cũng theo mọi người mù đi bộ, nghe vậy cũng là không chô ở gật đầu. Cái này quy hoạch quá mỹ thiên, thật muốn là đem quy hoạch đồ hoàn toàn thực hiện. Toàn này Phượng Hoàng Sơn cũng là cùng Tiên Sơn gần đủ rồi. Ra ngoài chính là hoa thơm chim hót cảnh xuân tươi đẹp, trời xanh mây trắng suối nước róc rách, vào nhà chính là tùng hương nước núi thanh tân đạm nhã. Hơn nữa nhìn cái kia quy hoạch đồ như vậy, nhà gỗ ít nhất cũng có bách 80 tòa, cái này Chu Vũ Lao đệ chí hướng không nhỏ a. Đem địa chỉ hóa tốt sau, lưu kiện nhân mã bắt đầu đào đất kia Mà Vương Chí Hỏa mang đến những người này bắt đầu tuyển vật liệu gỗ sau đó dùng tay cứ cái bảo các loại, chờ tiến hành đơn giản tu chỉnh, Chu gia thôn đám người này liền cho Vương Chí Hỏa bọn họ làm trợ thủ, toàn bộ Phượng Hoàng trên đỉnh ngọn núi là khí thế ngất trời. Chu Vũ rượi vào nấp phòng ở cơ hội này, đại sáng sớm rồi cùng Chu Hổ chạy đến Lưu Thanh Sơn trong nhà, Kha 2 không nói lời gì đem hắn giá đến trên xe, hơn nữa vì chấm rất hậu họa, Chu Hổ thẳng thắn đem hắn đổi giật quần áo kể cả đệm chăn cũng cho đóng gói ném tới trên xe. Cuối cùng Lưu Thanh Sơn dở khóc dở cười theo sát ca lượng lên núi, sau đó chính là Phượng Hoàng Sơn chủ chủ kiêm đệ nhất chăn nuôi viên. Nhiều người như vậy đến giúp Đỡ Chu Vũ tự nhiên đến quán cơm, huống chi bây giờ còn có bếp trưởng cơ chứ. Liền móc ra 1000 đồng tiền để Chu Hồ Hạ Sơn mua sắm đi tới. Thịt gà, thịt heo, dê, bò nhục, yên hữu đường trà đủ loại kiểu dáng đều muốn mua chút. Con cá nước ngọt chính mình Hồng Thủy Đường thì có, đến thời điểm xuất hiện ăn xuất hiện mò cũng kịp, rau xanh liền càng không cần phải nói, trước phòng sau nhà có chính là xuất hiện ăn suất hiến dịch. Cho tới tiểu liền không thể dùng rượu nho, nhiều người như vậy ở lại cái 10 ngày 8 ngày có bao nhiêu cũng không đủ, chỉ có thể mua địa phương sản hơi khá hơn một chút rượu đế. Lúc này trên núi thống nhất nhà hàng cùng nhà bếp còn không dựng lên, vì lẽ đó bữa trưa chỉ có thể ở trước kia trong sân nhà bếp làm cơm. Bếp trưởng Lưu Thanh Sơn ở bệ bếp trên cơm múa cái xẻn bảo sao, Chu Hổ hướng về táo trong hầm thiêm củi lửa. Mà Vương Quế Lan cùng Thiếm Ba Nhi cùng với Đại Khuê thẩm nhưng là ở Lưu Thanh Sơn dưới sự yêu cầu thiết nhục thái rau đánh ra tay, làm được, khô đến là không còn biết trời đâu đất đâu. Tuy rằng thiên nhi nhiệt việc cũng không nhẹ nhàng, thế nhưng mọi người cười cười nói nói điệu tâm tình được kêu là một cái tốt. Lưu Thanh Sơn từ khi lên vượng hoàng phía sau núi nụ cười trên mặt sẽ không có từng đứt đoạn. Khi, làm, đầu bếp thích gì? Nếu để cho Lưu Thanh Sơn trả lời, vậy thì là nguyên liệu nấu ăn cùng đồ làm bếp cộng thêm nhà bếp. Cho nên khi hắn nhìn thấy trước phòng sau nhà những kia thảm cỏ xanh đậm giao rữa cùng với chu vũ đồng ý rộng rãi sáng sủa nhà bếp, cái kia đầy đủ hơn trăm người ăn cơm bữa tiệc lớn thì liền thật sâu thích nơi này. Đặc biệt là khi, làm tiểu tử này lén lén cho hắn lấy đoàn rượu nho nếm thử sau, Lưu đại chủ liền dự định ở trên núi dưỡng lao. Lam Như bếp trưởng lên núi sau bữa cơm thứ nhất Lưu Thành Sơn thực tại rơi xuống phiên công phu, con gà con đôn cái nấm, hồng dầu lý tích, tiêm tiêu nhu liễu, bạo sao thì dễ, kho cá chép cá chích thang vân vân. Những thức ăn này mùi vị được kêu là một cái hương a, chính là một bàn bình thường nhất đậu tây đôn khoai tây làm được cũng là làm cho người ta nuốt nước miếng. Trải qua lưu đại chủ chiên xảo phách nổ, hấp, kho chấm nước lọc, bữa trưa ròng rã lấy 16 đạo món ăn thức. Chu Vũ vào lúc này cũng không nhàn rỗi, trong phòng bếp địa phương không đủ dùng, hắn đem hóa lỏng khí bình bàn đi ra ở phía trên nấu nước, vào lúc này đã giốp tam đại ấm thách trà, giữ lại như thế này cho mọi người giải giải khát. Đưa chưa là ở hồ nước một bên đại thụ dưới đấy ăn, mọi người đều quen, vì lẽ đó Chu Vũ cũng không đi tá bàn, vẫn là biện pháp cũ, trên đất trải lên vở là típ, đem vài tờ đại tấm ván gỗ song song để tốt, hết thảy món ăn chia làm 3 phần lần lượt bày ra. Kết quả này cơm ăn đến liền náo nhiệt, mọi người cười vui vẻ địa bưng bát rượu một lúc đến bên này kính hai bôi, một lúc lại đến bên kia giáp hai cái thì cá, nguyên bản liền nhận thức trở nên càng thêm hiểu biết, chưa từng gặp mặt cũng ở cùng nơi chuyện nhà địa trò chuyện, tóm lại là không ra thái bình trấn. Tán gâu xuống luôn có thể tán gâu ra thân thích hoặc là bạn cũ. Chù vũ mang theo bình rượu đế vừa đi vừa kính, các loại, chờ, đi tới vương trí hòa trước mặt thì vị này lao thợ thủ công dơ ngón tay cái lên quay về chù định quốc nói rằng, em dễ, tiểu vũ đứa nhỏ này ghê gầm à, nhìn ngón này bút quả thực là lớn đến bầu trời, lao chù ra đây là già con rồng à hơn nữa đứa nhỏ này còn nhân nghĩa, chính mình phát tải còn không quên trong thôn, nghe nói thôn các người này một hạ cũng không kinh làm, ra ra già giàu to. Các người là không biết đem chúng ta người trong thôn cho ước áo ưu, đều nói tiểu tử này nếu như thôn chúng ta người nên thật tốt. Ha ha ha. Chu định quốc mau mau khiêm tốn bài câu, thế nhưng trong lòng nhưng là hồi hộ, tâm nói con trai của chính mình chính là không bình thường, nhìn, nổi tiếng đều ở bên ngoài thôn khai hỏa. Trường 386, chân hán tử nên uống hoa cúc hữu. Ăn xong bữa cơm trưa mọi người ngồi ở chô bóng mát tán gâu nghỉ ngơi, có nghiện thuốc lá phạm vào trực tiếp chạy đến trong sân mạo 2 cổ yên. Thế nhưng không có một cái dám ở bên ngoài tùy tiện liền hút thuốc. Nét đây là Đại Sơn Chu Vi thôn dân một cái thấm đến trong xương thiết luật, dù sao không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, một cái hỏa tinh liền có thể có thể gây ra hậu quả nặng nề, là Đại Sơn dưỡng dục những nẻy nữ, nếu như Đại Sơn bị đốt hủy cũng là cuộc sống của chính mình. Chu Định Quốc Chu Định Bang ca lượng không ở không được, thừa dịp mọi người tán gẫu ngày trùng quanh đi đi, các loại, chờ, sau khi trở lại liền đem Chu Vũ gọi vào trước mặt, Chu Định Bang nghiêm túc nói rằng, nhị cậu tử Vừa nãy ta và cha ngươi ở phụ cận nhìn một chút, cảm thấy có chút vấn đề muốn cùng ngươi nói một chút. Ồ, vấn đề gì, tam thúc ngươi nói? Là có chuyện như vậy nhỉ, ngươi xem một chút điều này cũng nhanh nhân thu, phụ cận trên ngọn núi lớn quả dại hầu như đều sắp chín rồi. Kỳ thực hai tháng trước chúng ta hái những kia quả dại chỉ là một ít trưởng thành sầm sầm giống, tỉ như cô nương quả cùng nho dại lam mùi các loại, nhưng là này nhân thu mới là quả dại được mùa lớn thời điểm a, ngươi suy nghĩ một chút ta này thành vân sơn mạch bao lớn một mảnh. Bên trong quả dại chủng loại nhiều. Vừa nãy ta và cha ngươi nhìn chung quanh một lần, phát hiện nơi nơi này liền có không ít toan tra cây táo chua, dã lê, dã quả đào các loại. Ta thôn năm nay ở rau dại cùng quả dại khối này, nhi mọi người đều kiếm không ít tiền, tuy rằng hiện tại rau dại già rồi, thế nhưng ta quả dại sản lượng chỉ định đến tăng cao không ít. Các hương thân đều ở tích góp dùng sức, dự định 2 ngày nữa bắt đầu tập thể đến trên núi hái, tin tưởng lúc tháng 10 qua xong mọi người trong túi tiền tiền có thể nhiều không ít. Chu Vũ có chút chần váng, không hiểu hỏi: "Tam thúc, ta này nguồn tiêu thụ không thành vấn đề, sản lượng lại tăng cao, đây là chuyện tốt nhi a, nhưng là ngươi cùng ta nói những này làm gì?" Ai nha tiểu tử ngươi sao liền nhất thời hồ đồ đây? Ý của ta là nếu ta bên này đến qua mấy ngày mới có thể cung cấp quả dại, hơn nữa mùi vị càng tốt hơn chủng loại hội càng nhiều, cái kia ta tân điểm khai trương sự tình là không phải sau này tha ấy ngày. Tam loại, chờ Ta bên này sản phẩm mới gieo xuống tới cũng tốt độ cái khai môn hồng không phải. Nga Tam Túc, đây là ngươi cùng ta ba nghĩ ra được. Thật sự là người lão gian mã lão hòa a, cao. Thật sự là Cao Chu Vũ rỗi ra ngón tay cái tự đáy lòng điệu than thở. Nhìn Chu Vũ tặc hì hì dáng vẻ chu định bang ca lượng thật muốn tở dày cho hắn đến hai lần đãi dày, thế nhưng cân nhắc đến nhiều người nhìn như vậy liền cho hắn để lại mặt mũi, chỉ là tàn nhẫn mà lượng hắn một cái liền đi thụ ấm hạ mát mẹ đi tới. Thật sự là một lời thức tỉnh người trong ngõ. Chu Vũ lần này đối với cha cùng Tam Thúc thật là kính nể điệu tột đỉnh. Nếu muốn mở cửa tiệm liền không thể gấp với nhất thời, nếu như khai trương thời gian sau này chậm lại ý ngày, không chỉ quả dại chủng loại và số lượng cùng với mùi vị có thể bảo đảm. Đến thời điểm trên núi Bắc cùng Đại Dưa Hấu cũng nên hạ xuống. Nay nếu như đem rót không gian thủy cùng không gian dịch Bắc cùng dưa hấu đặt tới tân trong cửa hàng, khách nhân kia còn không lấy được điên rồi. Tuyệt đối tài nguyên quần quần a, khi đó khẩu bôi cùng tiến dự cũng đều có. Cục diện này lập tức không phải đánh ra sao. Nghĩ tới đây Chu Vũ mau mau lấy điện thoại di động ra cho Liễu Tam Pháo gọi điện thoại, đem sự tình nói một thoáng, thế nhưng bắt cùng Đại Dư Hấu sự tình không cùng hắn nói. Muốn đến thời điểm cho hắn đến cái kinh hỉ. Liễu Tam Pháo vừa nghe cũng là vui mừng khôn xiết, mở khai trương mấy ngày là cái giám gì, có thể tóm lại khách hàng kiếm được tiền mới là đạo lý quyết định. Liên căn dặn Chu Vũ nhất định không thể sốt ruột, ngược lại cửa hàng là chính mình cũng không cần tiền thuê. Trái cây khi nào có thể rất nhiều lượng thành thục tân điếm khi nào khai trương, để hắn an tâm chờ đợi là được rồi. Lúc xế chiều tám vị thái công ở Vương Vân Hải cùng đi bị Chu Định Quân giá xe ngựa kéo đến trên núi, nhìn cơ khí âm ầm, tiếng người huyên náo. Một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng, thái công môn đều tuổi già á lòng, lần lượt từng cái địa phương đi một chút nhìn, trên mặt khe tựa hổ cũng bằng phẳng rất nhiều. Chu Vũ cùng Chu Hổ này ông hầm ông hừ tự nhiên là khoảng chừng, trái phải không cách mặt đất làm bạn bên trái hữu. Dọc theo đường đi cho ông ngoại cùng Thái công môn giảng giải Phượng Hoàng Sơn đại quy hoạch, trêu đến bang này lão nhân gia là liên tiếp gật đầu tán thưởng. "Thái công môn, ông ngoại, ta và các ngươi nói à, ta nhị khẩu ca hiện tại không phải là tổng cộng mới có mười mấy người, bảy, tám điều thường lúc. Nhân gia hiện tại tuyệt đối súng bắn chim đổi pháo, các ngươi nhìn này quy hoạch làm, ai đi à, hù chết cá nhân lu." Ha ha ha ha. Nghe Chu Hổ nói tới thú vị, các lão đầu tử đều cười ha ha. Lão Thái công loắt râu mép cười nói: Hành Nga quy hoạch làm được quả thật không tệ, các ngươi ca lưỡng làm rất tốt, có cái gì khó khăn liền tìm chúng ta, mấy người chúng ta lão già chỉ định giúp các ngươi bình định tất cả cản trở. Bất quá các ngươi phòng này đáp kiến sau chúng ta có thể chiếm được lại đây ở mấy ngày, đến thời điểm rượu nho cũng đến quần đủ, nhị cậu tử, ngươi thấy được không? Ai o o ta thái công à, các ngươi có thể lại đây trụ tuyệt đối là thiên đại mặt mũi, người khác chính là muốn mời cũng không mời được a, mấy ngày sau hành, muốn trụ liền trụ cái 1 năm nửa năm. Diệu Nho ta mỗi ngày quản, hành không. Xem một chút đi đội trưởng, ta liền biết nhị cậu tự chỉ định có thể đồng ý, đứa nhỏ này sáng dạ tính nét ta lão ca mấy cái còn có thể không rõ ràng. Liêu Thái công mặt mày hớn hở địa nói rằng, Chu hổ nín biệt miệng không dám chi thành, không trách này mấy cái lão già không tới sớm không tới trễ liền vội vàng phòng mới phá thổ động công thời điểm đến, cảm tình là sau đó muốn đến trụ a, lại nói bọn họ thật nếu tới trên núi còn có chính mình ân huệ sao? chính mình còn có thể có tự do sao? Bảo đảm đến để bọn họ quản được gắt gao. Nghĩ tới đây Chu Hổ đã nghĩ khóc, cuộc đời của chính mình a, sao liền tràn ngập những này bất đắc dĩ đây. Liêu Thái Công mắt sắc, nhìn thấy Chu Hổ dáng vẻ liền giận không trôi phát tiết, thở phì phò hỏi, "Ta nói Tam lưu tử tiểu tử ngươi đó là cái gì sắc mặt? Sao, không muốn chúng ta lại đầy trụ?" "Ai u ta Thái Công a, ngươi lời nói này đến để ta sống còn khó chịu hơn chết a, các ngươi mấy ông lão gia là ai?" Đó là khí thôn sơn hà hào khí ngất trời, mấy độ tà dương hồng lao anh hùng a, ta sao có thể không muốn các ngươi tới trụ đây? Ta vừa nãy này không phải kích động à? Một kích động ta đã nghĩ khóc, ngươi nói sau đó có các ngươi chiếu chu già thôn ai dám không nghe ta. Chu hổ thực sự là dọa sợ, mau mau giải thích thôi phòng. Hừ, nay còn như cũ tiếng người. Ngươi nói một chút ngươi khi còn bé bị ngươi bà đánh có bao nhiêu vẻ bị chúng ta cả lại. Nếu không tiểu tử ngươi cái mông bây giờ còn có thể như thế chân trượt. đã sớm một đỉnh đại ba. Ha ha ha. Kha kha kha hắc. Chu hộ cũng theo ngựa ngum cười, tâm nói các ngươi là không ít ngăn cản ta ba đánh ta, nhưng là các ngươi gộp lại so với ta ba đánh cho còn nhiều. Ông cháu mấy cái vui vẻ địa hàn huyền một lúc, lúc này mọi người liền đến đến Nguyệt Lượng Hồ bên cạnh. Nhìn bốn phía cây xanh sum suê hoa dại phiêu hương, tinh khiết còn như ngọc thạch Nguyệt Lượng Hồ, mấy vị thái công lại là thổn thức không ngớt. Nhớ năm đó ca mấy cái vì trốn tránh tiểu Nhật Bản truy sát không cũng có ngượng bất kỳ công cụ liền đổ thân bơi tới trong hồ Tâm Thái Dương Đạo, khi đó thực sự là Liều mạng a nếu như đổi thành hiện tại phòng trường không có một người có thể làm được. Chu gia hai thái công chu thủ nghĩa là cái hữu dũng hữu mưu người, năm đó ở đội du kích bên trong thuộc về tham lưu nhân vật, nhìn như Hỏa Nguyệt Lượng hồ cùng Trung Tâm Thái Dương Đạo, cười đối với Chu Vũ nói rằng: "Nhị cậu tử, kỳ thực ngươi cái kia quy hoạch đồ còn kém một vùng." Ngươi nói tốt như vậy nguyệt lượng hồ sao liền đem ném đi rồi đây. Hơn nữa trong hồ Thái Dương đảo cũng có thể quy hoạch quy hoạch mà, hòn đảo nhỏ kia thực là không tồi, hãy cùng tiền cảnh sắp xỉ, nếu như ở nơi đó có thể nắp hai nơi phòng ở nhưng là rẻ bởm. Hơn nữa chỗ ấy lòng đất cũng không có thiếu lao căn cổ tử, dài ra có ít nhất bách 80 năm, từng cái từng cái so với cánh tay đều thô, đồ chơi kia nhưng là đại bồ a bất quá ta dân quê cũng không nói cái này, có thể ăn cơm no là tốt lắm rồi. Nơi nào sẽ nghĩ bụ thân thể vấn đề? Nếu không chúng ta đã sớm rơ lên bẻ đi qua đảo. Bất quả hiện tại chỗ kiếp nhưng là thuộc về ngươi, tiểu tử ngươi có thể chiếm được cẩn thận mà cho chăm sóc chăm sóc, không muốn bạch mụt như vậy chỗ tốt. Chú Vũ gật gật đầu, hai thái công nói tới có lý nhi, chính mình nhận thầu phượng Hoàng Sơn cũng như thế ít ngày, thật nên tìm cái thời gian đi trên hòn đảo nhỏ nhịn, không vì cái gì khác, cũng quá công môn nhớ mãi không quên láo căn ngắn củ từ nói cái gì cũng đến làm đưa cho bọn hắn nếm th Còn lại bảy vị thái công cũng là liên tiếp gật đầu, lão thái công cười ha ha quay về Chu Vũ nói rằng: "Nhị cậu tử, còn nhớ ngươi ba ở hồ bên kia tìm tới Hoa Cúc tửu sao? Ngươi nếu là có thời gian vẫn đúng là đến qua xem một chút, tiểu tử ngươi luôn luôn mệnh được, nói không chừng vẫn đúng là có thể lại tìm đến một ít đây. Chính ngươi sản xuất rượu nho mùi vị là thật tốt, nhưng dù sao chỉ là rượu trái cây, uống vẫn còn có chút không đã nghiền, chân háng tử nên uống Hoa Cúc tửu a." Rượu kia uống đứng dậy mới càng hăng đây. Đời ta nếu như lại có thể uống một hồi chính là chết cũng đáng giá. Tám vị thái công nhưng là đều uống qua hoa cúc cũ, vị Lao thái công vừa nói như thế liền tiếp điệu đáp miệng, liền dồn dập dục Chu Vũ mau mau đi xem xem, Liêu thái công càng là một lời hòa âm, ngày mai sẽ để tiểu ca lượng hoa bẻ đi qua. Chu Vũ ca lượng dám không đáp ứng sao? Huống hồ hai người này cũng muốn qua xem một chút. Chỗ kia bị mọi người truyền ra như thế thần, hơn nữa còn có thủy liêm động hoa cúc tiểu cái gì, thế nào cũng qua được nhìn cái rõ ràng. Thái công môn đi bộ một trận nhìn mọi người đều ở đều đâu vào đấy địa làm, bởi sợ chính mình ở lại đây vướng bận nhi, liền các lao đầu tử lại ngồi trên đại mã sa hạ sơn đi tới. Ròng rã một ngày, ở lưu kiến đám người ngoạn nhi liều mạng mà công tác dưới, lăng là đào ra năm khối lên đất. Dù sao đây chỉ là một hai tầng nhà gỗ nền đất, cũng không cần đào đến như vậy thâm, khoảng chừng 2 mét thâm khoảng chừng, trái phải là có thể Mà Vương Chí Hỏa bên này ở Chu Gia thôn các hương thân dưới sự giúp đỡ cũng đem loại cỡ lớn vật liệu gỗ đòn tay cây cột các loại chờ làm được rồi hai đại chồng, đợi được ngày mai trạm phát điện lắp đặt xong là có thể kiến tạo nhà gỗ. Trong lúc Vương Chí Hỏa ở dùng con trai cả lúc nghỉ ngơi còn dẫn đồ đệ môn lợi dụng phế tấm vật liệu đinh mấy gian bạn phòng giữ lại buổi tối trụ, dù sao sơn đạo không dễ đi, này vừa đến một hồi địa cũng đến không ít thời gian, vì lẽ đó mấy ngày nay đám người này liền không đi, ăn ở đều ở nơi này. Bởi vương trí hòa đối với xây dựng khí mê tan trì cũng tương đối quen thuộc, đơn giản chú vũ liền để hắn giúp đỡ trì điểm, cụ thể công tác do lưu kiến phụ trách, còn nhà bếp cùng nhà hàng cùng với hết thể lòng đất đường ống cũng đều một mạch giao cho hắn. Mọi người vội tử cả ngày, nhìn Thái Dương nhanh xuống núi, chú ra thôn bang này hắn tử buổi tối còn phải trở về, liền cười vui vẻ địa bị chú hổ lái xe đưa đến trong thôn, mà lưu kiến hòa đại vương trang những người này liền lưu ở trên núi ăn cơm. Trường 387 Ta mở mười vạn hạ hê không còn. Nhìn thấy mọi người đều đi dòng suối nhỏ bên kia rửa mặt đi tới, Lưu Kiến đem Chu Vũ Duệ qua một bên vẻ mặt đau khổ nói rằng: "Ta nói huynh đệ, không có ngươi như thế làm được, khô đến, sao đem việc đều giao cho ta cơ chứ? Không phải ca ca lập dị, ngươi nói ta liền một cái thổ bao công đầu, muốn nói xây dựng khí mê tan chỉ cũng qua loa xem như là ta việc, thế nhưng lòng đất đường ống ta mẹ tiếp ngay cả rễ mao cũng không hiểu a. Ngươi nói ngươi đem công việc này giao cho ta để ta sao cả?" Vô vô lưu kiến bà vai, Chu Vũ lời nói ý vị sâu xa điệu nói rằng: "Lưu đại ca, ngươi là ta đại bưu ca huynh đệ tốt, vậy chính là ta thân ca, ngươi nói huynh đệ bắt ngươi làm qua người ngoài sao?" "Hả? Này ngược lại là, nhưng là ca ca ta không hiểu lòng đất đường ống lắp đặt việc a." "Nhìn, khiêm tốn không phải. Ngươi không hiểu lẽ nào ta liền đã hiểu? Không hiểu ta có thể học a, không được nữa tìm cái hiểu việc giúp đỡ chỉ huy tổng thể được chưa? Ngươi xem một chút huynh đệ ta này, Phượng Hoàng Sơn hiện tại là bậc lộ." chính là dùng người thời điểm, huynh đệ ta từ sáng đến tối vội phải là cố đầu không để ý dĩnh, ngươi nói ngươi này làm ca ca không giúp ta ai giúp ta. Chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn huynh đệ ta mệt chết phải không? Nói tới chỗ này Chu Vũ còn lau hai lần căn bản là không tổn tại nước mắt. Ta đi, tiểu tử ngươi đây là vừa vừa ta một người khanh a, mùa nguyên bản ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi nhìn vẻ nho nhã, so với một bụng ý nghĩ xấu đại bưu phải mạnh hơn không ít. Nhưng là bây giờ nhìn lại các ngươi ca ca lưỡng quả thực chính là cá mẹ một lư. Nga đúng rồi còn có cái kia Chu Hổ, từ sáng đến tối hùng hạp từng bộ từng bộ, không đem người nói mơ hồ là sẽ không ý miệng, ngươi cùng hắn quả thực so với lão đại các ngươi còn độ phá hoại. Đạt được, ta nhận, ai bảo ta bị Chu đại bưu sướng sở mười mấy năm còn không biết ghi nhớ, cuối cùng lại tới cột cho ngươi lắc lư đây. Ngày nào đó cái ta liền thắc bằng hữu giúp ta tìm phương diện này cao thủ, công việc này ta chỉ định lấy cho ngươi hạ xuống là được rồi. Lưu Kiện nhận mệnh địa nói rằng. Chu Vũ nhẫn nhịn cười nói, "Được rồi Lưu ca, vì khen thưởng ngươi loại này quên mình vì người nhân nghĩa cử chỉ. Huynh đệ ta buổi tối chuẩn bị cho ngươi điểm rượu ngon nếm thử, bao người uống đời này đều không thể quên được." Mẹ Kiếp, lại bắt đầu lắc lư ngươi Lưu ca không phải. Ngươi xác định ngươi nói tới là tiểu mà không phải độc dược. Còn có như vậy rượu ngon. Sau khi nói xong Lưu Kiến cảm thấy có chút không đúng, dựa vào Chu Vũ năng lực có lẽ vẫn đúng là có thể có loại này rượu ngon. Liên Ý Tư xoay một cái nói tiếp, "Bất quá huynh đệ a, nếu như tiểu tử ngươi thật có như vậy diệu ngon, các loại, chờ, ca ca lúc đi cho ta làm cái 300 500 cân, ta tốt giữ lại chậm rãi hưởng thụ." Chu Vũ vừa nghe nhất thời ngửa mặt lệ rơi, chạy trối chết, vị này lưu đại ca khẩu vị quá to lớn, chính mình vẫn đúng là hầu hạ không được. Lúc này Thái Dương đã sắp muốn xuống núi. Chu Định Quốc cùng Chu Định Bang ca lượng đi chưa tới, đang cùng Vương Chí Hỏa mấy người cùng nhau giúp đỡ Lưu Thành Sơn này động vật gia cầm. Lại nói Đại vương Trang cùng Lưu Kiến đám người này còn chưa từng xem nhiều như vậy hi hữu động vật ra cầm đây, từng cái từng cái như đi vào vườn thú, nhìn ra được tên là một cái hăng hai a. Đám người này thưởng thức xong vây quanh ở quyển bên trong động vật giống chim liền chạy đến hồ nước một bên dưới trướng bắt đầu đùa khoác nha thỏ cùng chó con Tệ môn, may là buổi trưa mọi người liền đã được kiến thức khoác nha thỏ cùng lợn rừng con la hoang cùng với hoa hoa toàn da thần kỳ, vào lúc này ngược lại không sẽ có quá nhiều kinh ngạc. Cơm tối đến không có tốn sức làm. Buổi trưa thức ăn ngon còn còn lại không ít, nếu như không ăn phòng trừng ngày mai sẽ đến đổ đi, liền Lưu Thanh Sơn chỉ là làm chút bát cháo lại sao hai cái rau xanh, mọi người uống một chút tiểu an ổn bát cháo, ngược lại cũng đĩnh thoải mái. Ăn nghỉ cơm tối, Chu Định Bang ở trước khi đi đem Chu Hổ Duệ đến một bên, nhìn hai bên một chút xác thực không ai sau rồi mới từ trong túi quần móc ra một cái bọc nhỏ. Bên ngoài là dùng khăn tay ni bọc lại, còn bên trong là vật gì liền không được biết rồi. 3, ngươi sẽ không là trộm người khác đồ vật chứ? muốn không làm gì lén lén lút lút như vậy. Chu Hổ trêu ghẹo nói: "Ngươi cái thằng nhóc liền biết nói mỏ, ta khi nào trải qua chuyện này nhi? Trong này là 2000 đồng tiền, tiểu tử ngươi cầm, giữ lại cùng ngươi nhị cậu ca đi ra ngoài làm việc thời điểm hoa. Ta và mẹ của ngươi tính toán quá, ngươi nhị cậu ca là có tiền, thế nhưng mấy ngày nay lại là sửa đường lại là nắp phòng ở lại là vội tử phượng hoàng sơn kiến thiết cái gì, phòng trừng trong tay cũng không bao nhiêu." Vì lẽ đó các ngươi ca lưỡng cùng nơi đi ra ngoài thời điểm ngươi dùng nhiều điểm. Đừng lao để người ta nắm tiền. Nghe xong lời của cha chú hổ trận to hai mắt không thể tin tưởng hỏi. Ba, ngươi nói ngươi cho ta bao nhiêu? Chú định băng đại khí điệu nói rằng, hai ngàn. Tiểu gì, ba cùng ngươi mụ lúc này khá hảo phong chứ. Bất quá tiểu tử ngươi cũng không có thể thấy nhiều tiền liền có thể sức lực hoa, có thể tỉnh ta vẫn là tỉnh điểm. Khà khà, ba, ta cùng ngươi lời nói lời nói thật lòng. Ta sau đó lại cũng không cùng các ngươi đòi tiền bỏ ra, các ngươi cũng không cần vì ta tích góp tiền, con trai của ngươi hiện tại có tiền, chỉ là 2000 đồng tiền ta còn thực sự sẽ không nhìn tới mắt, ngày nào đó cái ta rảnh rỗi rũi thủ cái 20 vạn cho các ngươi hòa hòa, món tiền nhỏ nhị, những thứ này đều là món tiền nhỏ nhị. Chu Định Bang tức giận đến cả người run rẩy, chỉ vào nhi tử nói rằng, ta nói tiểu tử ngươi sao có thể nói như vậy? Là không phải sinh khí ta và mẹ của ngươi tiếp tục tiền của ngươi không cho ngươi bỏ ra. Ngươi cái sẹc con bê, sao liền không có thể hiểu được lý giải lão nhân đây? Chúng ta như thế làm còn không đều là ngươi. Ngươi nói ngươi nếu như tay chân lớn mà đem tiền đều bại hết sau đó nắm cái gì cưới vợ? Ai u ba ngươi hiểu lầm, ta làm sao sinh cách ngươi khi à, ta hiện tại là thật có tiền, này không hai ngày trước ta cùng nhị cậu ca đi bán hoa lan, hắn cho ta 80 vạn. Chu Hổ lời còn chưa nói hết ni liền nghe rầm một tiếng, Chu Định Bang một cái đĩnh đôn liền ngồi trên mặt đất, chỉ vào Chu Hổ xóa thanh hỏi: Tam lưu tử, ngươi nói ngươi nhị cà cho ngươi bao nhiêu tiền tới? 80 vạn. Hơn nữa này còn chỉ là tạm thời. Ta nhị cầu ca nhưng là nói, trên núi hết thảy hoa lan thu vào có ta 4 phần 10, sau đó nếu như lại bán lấy tiền trả lại cho ta. Ba, chiếu như thế cả xuống con trai của ngươi cả năm liền có thể trở thành là trăm vạn phú ông, nếu như lại qua cái 1 năm 2 năm ngàn vạn phú ông cũng không phải là không thể được ủ. Chu Hổ bán cái tiểu manh, Hà Hê Điệu nói rằng Kết quả chu định bang không chỉ không có vui vẻ, trái lại càng thêm tức đến nổ phổi địa nhảo tới quay về chu hổ chính là hai chân, đỏ mắt lên nói rằng, ta đá chết ngươi cái này không biết xấu hổ, làm làm huynh đệ ngươi sao có thể tiện mặt cùng nhân gia muốn nhiều như vậy tiền đây. Ai hú ba ai, đường đá, đây là ta nhị cậu ca mạnh mẽ đem ta, ngươi coi con trai của ngươi hộ như vậy bị rồi cùng ta nhị cậu ca đòi tiền a. Thật sự là hắn cho ta, vừa mới bắt đầu ta cũng không nên tới, nhưng là hắn cái kia tính khí ngươi cũng không phải là không biết. Ta không nắm, có thể được không? Nghe được Nhi Tử nói như vậy Chu Định bang cuối cùng cũng coi như là tiêu điểm khí Nhi, lôi Nhi Tử liền chạy sân mà đi. Sau mười mấy phút Chu Bí Thư chi bộ cùng Chu Định quốc đồng thời cười ha hà đi ra, trước khi đi còn vô vỗ Chu Hổ vai nói vài câu cổ vũ, sau đó rồi cùng Chu Định quốc hạ sơn. Nhi cậu ca, ngươi nói mạng của ta sao liền như thế khổ đây? Thật vất vả có tám mươi vạn, này còn không ô nóng hổi Nhi liền bị người ta lấy đi, ô! Ta không sống nữa ta! Đáng đợi, ai kêu ngươi cùng Tam Túc cùng hả hê tới? Tiểu gì, lúc này hả hê lớn hơn chứ? Người khác là hả hê lớn hơn dụng lồng, ngươi hả hê lớn hơn đi tiện, 80 vạn a miễn cưỡng địa liền như thế không còn, ngay cả dễ mao đều không lưu lại cho ngươi, thật là lòng dạ độc ghá ghá đúng rồi hộ tử, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi đến cùng là không phải ta Tam Túc thân sinh. Hừ, ngươi nói không sai, ta đến tìm cái không nhi hỏi một chút thái công, ta cũng thấy lão chủ rất có vấn đề. Bất quá nhị cầu ca, tiểu đệ sau đó nhưng là dựa vào ngươi, cái kia ta lần sau khi nào bán hoa lan đi à. Cút đi đi, không thấy trên núi một đống sự tình sao. Các loại, chờ, hết bận lại nói. Hơn nữa ta cũng cùng tam thúc nói xong rồi, ngươi ở ta trên núi làm việc ta đến phó tiền lương, tốt xấu tiểu tử ngươi khát mua căn băng côn tiền dù sao cũng nên có chứ. Hả, còn có tiền lương nắm. Nhị cầu ca ngươi thật trưởng nghĩa, kỳ thực ta cũng hoa không được bao nhiêu. Qua loa điểm 1 tháng có cái 3 lạng ngàn liền được rồi. 3 lạng ngàn không có, một ngày 10 đồng tiền, có thể mua 20 cây bông côn, đủ ngươi ăn được, hơn nữa ta chỗ này còn lo ăn chăm sóc, tiểu tử ngươi liền vụng trộm nhặt đi." Chu Vũ nhẫn nhịn cười nói, "Ngươi hiện tại là gia, này tiền công ta cũng không cần, Bạch hỗ trợ ta còn kiếm chọn người tình, bông côn ăn nhiều ta sợ đến bệnh tiểu đường." Ngày thứ 2 vừa rạng sáng vương chí hỏa đám người này liền bị chiến đấu kê tiếng hí sợ đến mè lên. từng cái từng cái cầm tay cứ cái bảo cái gì liền ra tấm ván gỗ phòng kiểm tra tình huống, khi thấy dĩ nhiên là một con đại công kê đang tắc quái sau tất cả đều giờ khóc giờ cười. Nếu đứng dậy ngủ tiếp dưới cũng không phải chuyện này nhi, liền rửa mặt một phen sau thửa dịp khí trời mát mẻ dĩ nhiên sớm khởi công. Trường 388, gió nhẹ phủ lên ta mái tóc, như tơ như mây. An nghỉ điểm tâm chú vũ dự định cùng chú hổ dơ lên bẻ đến Thái Dương đảo đi xem xem, ngay vào lúc này lao tàu dĩ nhiên gọi điện thoại tới. Chu Vũ mới vừa ấn xuống nút nhận cuộc gọi, trong điện thoại liền truyền ra một cái vô cùng thanh âm hưng phấn, "Chu lão đệ, đại hỉ, ka ka ta đại hỉ a." "Hả? Tao ca, đúng cái gì hỉ sự này đem ngươi hưng phấn thành như vậy?" "Nhanh cùng huynh đệ nói một chút để ta cùng cao hứng một chút. Cái kia trước tiên không nói cho ngươi à, ta chính lái xe hướng về ngươi bên kia đi đây, đến ngươi liền biết rồi." "Bất quá tiểu tử ngươi nhất định phải ở trên núi chờ ta a, không cho quản cái nào chạy." "Ai u ta hiện tại là mở cờ trong đụ." Thật là đẹp từ cá nhân người đi. Nói xong cũng cúp điện thoại. Điện thoại này đánh thực sự là không đầu không đuôi, tốt huyền không đem Chu Vũ cho phiền muốn chết. Bất quá nếu lão tảo muốn tới, nguyệt lượng hổ bên kia phải tối nay lại đi, cũng không thể để lão tảo nhào cái không chứ. Lại nói liền hổ tử như thế vô liêm sỉ ra hỏa đều chuột lão tảo huống chi chính mình. Nếu như bị hắn quấn lấy không chết cũng đến lò ra. Liên Chu Vũ mang theo Chu Hổ hai người đi ra bên ngoài chờ đi tới. Hài hơn 10 phút sau, Bên dưới ngọn núi chuyển đến một trận thình thích thanh, cách thật xa liền có thể nhìn thấy quần cuộn khói đặc, giả vân nắp nhật, ca lượng biết lao tàu rốt cục giá lâm. Nhưng là hai người lại đợi sau mười mấy phút còn chưa phải thấy lao tàu bóng người, lúc này chú hổ nhưng là xuất ruột, quay về chú vụ nói rằng, nhị cầu ca, người nói lao tàu sẽ không là để lang điều đi tới chứ. Nếu không sao vào lúc này còn chưa lên đến. Hả, không thể nào. Đừng quên lao tàu tòa kia giá nhưng là cùng xe tăng có liều mạng. Cái kia lang đến cái gì tuổi mới có thể đem xe tăng cắn sẽ đem lão Tào điu đi. Ai nha nhị cậu ca ta cùng ngươi nói thật ra, lại nói lão Tào cái kia xe nhưng là liền khối pha lê cũng không có, lang nhảy lên đem hắn điu đi không được à? Dựa vào. Hành đúng là hành, thế nhưng nếu như ta là lang mới sẽ không ăn hắn đây. Liên đứa kia nhục bạo đảm cũng là toan, hơn nữa chỉ bằng lão Tào tính cách. Có thể làm cho lang chiếm tiện nghi mới là lạ, nói không chừng hắn còn có thể đem lang quẩy chạy đây. Chu Vũ là dừng lại. Một trận bẩn thỉu, ai bảo lão Tảo vừa nãy đem tâm tình của chính mình cả phiên mượn. Tuy nói ngoài miệng miệng ba hoa, nhưng là ca lượng vẫn là bước nhanh chân hướng phía trước đi tới, lão Tảo vào lúc này còn chưa lên đến chỉ định gặp chuyện gì. Chính đi tới đây, liền thấy lão Tảo từ dưới sườn núi hồng hộp điệu chạy tới, thấy Chu Vũ ca lượng sau còn giỗi ra đại phỉ tay dùng sức nhi địa giêu hai lần, trong miệng la lớn, nhị khẩu tử, tam lư tử các ngươi ca lượng nhanh lên một chút, xe của ta ở bán trên sườn núi tắt lửa. Mau mau giúp ta xe đẩy đi. Ca lưỡng trong lòng cùng nhau điệu dụi vào một thoáng, mau mau giúp đỡ lão tảo xe đẩy đi tới. Muốn nói lão tảo này, đẩy xe thực sự là không nhẹ nhàng, ba người mệt đến đầu đầy mồ hôi cũng chỉ là đẩy lên một đoạn ngắn. Chu Hổ lau một cái han đoán giận nói, ta nói lão tảo, ngươi đây là cái gì phá xe? Làm sao còn có thể tắt lửa? Ta ít, huynh đệ à, ta cũng vậy có nỗi khổ không nói được a, theo lý thuyết xe ta đây dùng đến là tú lơ khơ động cơ. Cái kia mã lực tuyệt đối là cây gậy, nhưng là Chu Bưu tên khốn kiếp kia sau đó lấy nhiều như vậy thiết bản cho hắn lên, ngươi nói có thể không trầm sao? Bình thường đi bình đạo cũng không tệ lắm, nhưng là vừa lên pha liền phải xem vận khí, số may còn có thể đứng ở bán đạo, nếu như vận may không tốt phanh xe đều dẫm không được, trực tiếp có thể ngược lại sau này hoạt, có thể đem người hù chết. Kha kha, bất quá xe này cũng chỉ có ngần ấy thói xấu vặt, những địa phương khác còn chưa phải thắc. Chu Vũ thực sự là nghe không vô. Quệ muốn hỏi, "Ta nói Tào đại ca ngươi có thể rải một chút tâm đi, liền này còn gọi thói xấu vặt." Động lực không đủ hơn nữa phanh lại còn động một chút là mất linh. Không xảy ra tai nạn xe cổ coi như ngươi cao triếu. Khà khà, chính là ra cũng bảo đảm không phải ta bị thương. Lao Tào đáp lại nói, "Nhưng là nhìn thấy Chu Vũ ca lượng muốn ăn thịt người ánh mắt sau." Kẻ này lại nói tiếp, "Ai nha hai vị huynh đệ, sao như thế xem cả ca đây? Ta nhị a, vừa nãy chính là chỉ đùa một chút." Muốn nói phanh lại cũng không phải là không dễ sử dụng, chính là xe này quá nặng quán tính quá to lớn có lúc không thắng được. Nhìn dáng dấp ta mẹ kiếp còn phải đi tìm Chu Bưu, chẳng thắn đem bánh xe cùng phanh lại hệ thống cũng đổi thành túi lơ khơ là được, nói như vậy cũng có thể điểm an toàn. Chu Vũ ca lưỡng lúc này không nói lời nào, chỉ là tối đầu cặc cặc cười không ngừng, trong lòng đồng thời cũng vì đại Bưu ca mặc niệm 3 giây đồng hồ. Muốn nói đại Bưu ca cũng thật là khổ rồi, ngươi nói nhạ người gì không tốt. Cần phải cùng lão tảo cái này lưu manh dạ. Này không phải hiểm chứng mình sống được thoải mái sao? Lại quá 2 hơn 10 phút, ba người sử dụng bú sữa khí lực cuối cùng cũng coi như là đem này đại xe đẩy lên trên đỉnh ngọn núi. Sau đó Lao Tào đều không cùng Ca Lượng lên tiếng chào hỏi liền mau mau chạy đến trong sân đem đầu trước tiên rửa một chút. Ca Lượng nhìn ra là không hiểu trước nào, các loại, chờ, Lao Tào giật xong đầu sau vui vẻ như điệu chạy tới, đem nhục vô cùng đầu to đưa đến Ca Lượng trước mặt, còn không ngừng lung lay. Động tác này tốt huyền khung đem Ca Lượng cho buồn nôn tử. Chu hộ dùng sức nhi địa vỗ một cái cái kia sáng loáng lượng lão qua bị tức giận nói rằng, "Lão tào ngươi đây là muốn tử a? Ngươi muốn buồn nôn tử ai là sao? Mẹ nhà nó, hai người các ngươi con bà ba, ba nhỏ thực sự là có mắt không tròng, liền không nhìn ra điểm cái gì." Lão tào tối đầu nói rằng, "Nhìn ra cái gì? Liền ngươi này đầu to có thể nhìn ra cái gì? Sao xem cũng là đất không lông. Sao hội đây? Xem nơi này, xem nơi này, xem nơi này." Lão Tảo giơ ngón tay lên trên đầu ba cái địa phương hưng phấn nói rằng: "Chu Vũ ca lượng còn là tốt rồi Tiên Nhi, nghiêm túc xem xét thử, khoan hãy nói nải một thu thật liền phát hiện ý đồ." Liền thấy nguyên bản sáng loáng lượn lờ khu vực dĩ nhiên lác đác lưa thưa địa sinh ra một ít quá ngắn màu đen tiểu lông tơ, cũng chính là ca lượng ánh mắt được, nếu như người bình thường đoán chừng phải dùng kính phóng đại mới có thể phát hiện. "Ai nha lão Tảo, ngươi đây là muốn tỏa sáng để nhị xuân, đây tuyệt đối là muốn lông giải giấu hiệu a." Chu Hổ trêu ghẹo nói: lan vẻ ở đi, ca ca hiện tại chính là tốt đẹp tuổi thanh xuân, hơn nữa chuyện này căn bản là không phải dấu hiệu, mà là chân thực lung, giải, nga không đúng, là tóc rải. Tam lưu tử mấy ngươi tối không phải đồ vật, ca ca ta suýt chút nữa cho ngươi màng câu bên trong đi tới. Lao Tào lật lên mắt to bị nói rằng, "Tào ca, đây chính là ngươi cùng ta nói đại hỉ." Chu Vũ cười hỏi, "Không phải là sao? Ta nói huynh đệ ở ca ca trong lòng ngươi nhưng là cái người đừng đắn, ngươi nói này còn không là đại hỉ sao?" Vâng, đây tuyệt đối là đại hỉ a, hổ tử ngươi đừng báo hắn tử không biết đói bụng hắn tử cơ, đối với một cái không dài bao người tới nói đây tuyệt đối là so với cưới vợ vẫn vui vẻ đại sự. Hừ, nhị cậu tử chính là nhị cậu tử, tuy nói dùng từ có chút không lo, thế nhưng ý tứ biểu đạt vẫn là đính đúng chỗ. Ta và các ngươi ca lưỡng nói à, ta sợi tóc này ở ta 14 tuổi năm ấy sẽ không, ai nha lúc đó đem ta cho khó chịu, đều tự sát ba trở về. Nhiều năm như vậy điều này cũng trở thành tâm bệnh của ta. Các người biết qua nhiều năm như vậy ta to lớn nhất tâm nguyện là cái gì không?" Chu Vũ ca lưỡng một mặt đồng tình, đồng loạt lắc lắc đầu. Lao Tào nói tiếp, "Khi đó ta nhớ tới trong tivi có một cái quảng cáo là nói như vậy, gió nhẹ phủ lên ta mái tóc, như tơ như mây. Từ đó về sau ta thì có một cái to lớn nhất tâm nguyện, chính là ngóng trông ta sợi tóc này khi nào có thể mọc ra đến, cũng đi làm cái như vậy quảng cáo." Sau khi nói xong, lão Tào liền nhắm mắt lại lung lay đầu to. Hơn nữa trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm lẩu bầu điệu lẩm bẩm, gió nhẹ phủ lên ta mái tóc, như tơ như mây. Nhìn thùng nước giống như lão tảo mỹ nhãn như tơ địa vớt ve trên đầu mấy viên tiểu lông tơ, đầy mặt phát tao dạng, Chu Vũ ca lượng không nhịn được một trận phát tầm thêm buồn nôn. Chu hổ thực sự là sắp ói ra, tiến lên chiếu lão tảo sau so đính chính là một cước, lớn tiếng quát, "Lão tảo, ngươi là không phải là bị hồ ly tinh bám thân. Còn không mau mau tỉnh lại." Trong ngộng đẹp lão tảo bỗng nhiên bị Chu hổ tới một cước bị giật mình. Khoảng mấy giây sau, lão Tào lập tức liền hỏa nhi, Triệu Chu Hổ dương nhanh múa vút địa liền lao đi qua, thế nhưng một mình hắn nơi đó sẽ là Chu Hổ đối thủ. Vị Chu Hổ một cái vật ngã liền đến cái bình sa lạc nhãn thức, nằm trên mặt đất liền không lên nổi. Chu Vũ Trừng một chút Chu Hổ, mau mau chạy tới đem lão Tào phủ lên, lão Tào xoa thùng nước yếu ứ quán mà nhìn về phía Chu Hổ, trong miệng đô thì thầm: "Tam lư tử ngươi cái khốn kiếp vẫn đúng là xuất a. Ai ứ tan này lão eo a tiểu tử ngươi không phải là ỷ vào tuổi trẻ có bó khí được sao?" Ngươi mẹ kiếp chờ cho ta, cái loại chờ, lão tử sau khi kết hôn sinh hẳn ba, năm cái mang đem 20 năm sau quét ngang cả nhà ngươi. Ha ha ha, lão tào, hù dọa ta a. Dựa vào, ngươi có thể sinh ta liền không thể sinh. Ngươi sinh ba, năm cái ta liền sinh bảy, tám cái. Lại nói ta lão tổ tông năm đó có thể một cây đuốc đem ngươi lão tổ tông quần cục tử đều tiêu không còn, cho ngươi lão tổ tông đệ Trần Đĩnh chạy về. Ngươi có tin ta hay không hai mươi năm sau như thường có thể kế tục mang theo nhà chúng ta mang đem đem các ngươi một nhà quần cuộc tử cho bới. Chu hổ dương dương tự đắc địa nói rằng, Lao tàu mặt đều tái rồi, chỉ vào chu hổ mắng, tử tam lư tử, ngươi cái đại chảy gỗ, làm gì lại nắm Lao tổ tông nói sự tình. Ừ, Lao tử là không ngươi có lực nhi, thế nhưng sinh con còn sinh bất quá ngươi sao? Ta còn thực sự liền không tin ta. Nhìn hai cái hán tử như cái Lao nương môn giống như từng cái từng cái dương nanh mốn ướt. Hơn nữa nói chuyện nội dung không phải quang định chính là xin con, Chu Vũ thật là có chút đau bi, hai người này chỉ cần vừa thấy mặt đã không có cùng hài thời điểm, chẳng lẽ là ông trời xem chính mình hoạt quá thầm thấu cố ý đem hai người này đưa đến trước chân buồn nôn buồn nôn chính mình. Nghĩ tới đây tức giận nói rằng, ta nói hai người các ngươi còn sống chưa? Ngươi nói một chút hai người các ngươi xem ra cũng là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hắn tử, làm sao vừa thấy mặt đã như cái lão nương môn giống như lão cái nhau? Tuần nữa còn động một chút là đến 2 lần năm Thánh siêu. Muốn ta xem các ngươi chính là nhàn, nếu như không có chuyện gì làm như thế này, đều giúp ta kháng đầu gỗ đi. Mẹ nhà nó nhị cậu tử, tiểu tử ngươi đặt nông thì liền không cần nói người khác có được hay không. Cũng không tắt sao liệu chiếu chiếu chính mình, thật giống so với chúng ta lưỡng cường không ít giống như, nếu ta nói hai chúng ta gộp lại cũng không ngươi không phải đối vật. Lao Tảo Bính Chân nói rằng. Đúng đúng đúng, Tào Ca lời nói này quá có đạo lý. Hai anh em chúng ta vừa nãy đó là lấy vũ đồng nghiệp thuận tiện luyện nữa, luyện miệng lươi tăng cường một thoáng lẫn nhau trần truổi hữu nghị, nhị cẩu ca ngươi nói có ngươi chuyện gì? Thật sự là hoàng đế không vội thái giáng cấp. Chu Hổ cũng bỏ đá xuống giếng, cực điểm Bẩn Tiểu nói. Chương 389, hướng về Thái Dương đảo đi tới. Bẩn Tiểu song Chu Vũ Hậu Chu Hổ cùng lão Tào hai người này đi tới đồng thời lẫn nhau đánh một chưởng, đồng thời trong miệng ư một tiếng, tiếp theo liền tỉnh táo nhung nhớ địa ôm nhau. Mẹ kiếp Hai người các ngươi quá không là đồ vật, ta nói sao tối hôm qua sao mơ tới hai cái tên nhóc khốn nạn dùng chân đạp ta mặt, cảm tình đều ở chỗ này chờ ta đây. Hai người các ngươi đều là tiểu nhân, chân chùi tiểu nhân. Chu vũ thở phì phò nói rằng, ú ạc, ngươi còn dám nói hai chúng ta là tiểu nhân. Hổ tử, đồng thời đánh hắn. Lao tàu túm lỗi thủng nói, thu thập nhị cầu ca đó là chu hổ thích làm nhất đến sự tình. Liền hai người một cái hổ nhào một cái hùng ôm liền đem chú vũ nhào tới trên đất lại khắp lại ninh. Hơn 10 phút sau, hai người đánh xong thu công, sau đó cũng mặc sát chú vũ ôm bột nhì cười vui vẻ về phía trong sân đi đến. Chú vũ kéo thân thể tàn phế từ từ chạm lên, phủi một cái trên người bùn đất cùng Thảo Diệp Tử, đầy mặt lòng chua sót tinh thần hề hoại địa ý ở trên cây khô. Vào lúc này liền nghe đến phía trước Lao Tảo nói rằng, ta nói huynh đệ à, ngươi sau đó cùng ca ca đấu võ mổm thời điểm có thể hay không không để Lao Tổ Tông. Quá mẹ kiếp thương tự tôn. Hành a, vậy ta sau đó liền không đề cập tới. Thế nhưng lão Tào ngươi nói ngươi 20 năm sau muốn dẫn toàn gia đem ta ra cho quét ngang, lời này là không phải quá ác. Chu Hổ nói rằng. Nga tao nhị à, cái kia đều là đùa giỡn, liền hai anh em ta này giao tình ngươi nói ta có thể như vậy làm sao? Lao Tào thân thiết nói rằng. Cái kia còn tạm được, đúng rồi lão Tào, ngươi cùng Lưu Quên Nhi chỉ dâu thật muốn sinh ba, năm cái mang đem a. Xà trứng gia nào có nhiều như vậy tinh lực. Kỳ thực một nam một nữ là tốt nhất." Lao Tảo Khiêm Tốn nói. "Mẹ kiếp, đồ chơi kia muốn tinh lực làm cái gì? Có tinh trùng không là được. Bất quá ngươi nói tới thì cũng thôi. Một nam một nữ vừa vặn, bất quá tốt nhất là sinh đôi." Ý ở trên cây khô Chu Vũ nghe xong hai người này đối với Bạch Ngựa Gia sau thiên trường than. Chính mình đây là tạo cái gì nghiệp dĩ nhiên nhận thức hai người này. Thật hi vọng một cái lôi đem mình đánh chết. Thế nhưng đại tình thiên tử đâu tới lôi, liên chỉ có thể dùng đầu không chỗ ở va chạm thủ cái, khả năng là Chu Vũ va chạm thủ cái âm thanh hơi lớn, Lão Tào cùng Chu Hổ nghe được âm thanh quay đầu lại liếc nhìn, lo lắng nói rằng, Tam Lư tử, ngươi nói hai ta lúc này là không phải ngoạn nhi địa có điểm lớn hơn. Cái kia cái gì nhị cậu tử sẽ không tự sát chứ? Làm làm làm, Lão Tào xem ra ngươi còn chưa phải hiểu rõ ta nhị cậu ca, chính là người trong cả thiên hạ tự sát ta nhị cậu ca cũng sẽ không tự sát, ngươi yên tâm. Hắn ra mặt dày lắm. Quả nhiên Chu Hổ lời nói này xong vẫn chưa tới 1 phút Chu Vũ liền khôi phục bình thường hướng bên này đi tới. Đi ngang qua 2 người trước mặt thì không thèm đếm xỉa tới 2 người bọn họ, hơn nữa nhìn phương hướng kia thật giống là đi tây vừa đi. Nhị Cẩu tử ngươi chấm đã, ngươi đây là muốn làm gì đi? Nói cho ngươi a, làm gì đều chính là không cho phép tự sát. Lao Tảo có chút trột dạ nói rằng, yên tâm đi Tảo ca, nơi nơi phồn hoa ta còn không hưởng thụ đủ đây. ra đi xem xem phía Tây Tung Lũng Hoa Lan. Dự định lại bán một nhóm đổi ý tiền đi ra ngoài cố gắng vui đùa một chút nhỉ, mấy ngày nay luôn luôn ở trên núi ta đều nhanh nuột ra bị bệnh." Chu Vũ tự nhiên điệu nói rằng. "Nhị Cẩu ca, cái kia cái gì mang ta một cái bái?" Chu Hổ chẳng biết xấu hổ điệu nói rằng. "Đúng đúng đúng, đúng Nhị Cẩu tử lão đệ cũng đem ta mang tới, đúng rồi, còn có chị dâu ngươi." Lao Tảo cũng hổ mặt nói rằng. Chu Vũ hướng về hai người này duỗi ra ngón giữa. Phân Hận nói rằng, hai người các ngươi xem ta ngốc không? Hai chàng này cùng nhau điệu lắc lắc đầu. Vậy các ngươi lưỡng còn muốn mặc không? Hai người đầu tiên là gật gật đầu sau đó mau mau lại bắt đầu lắc đầu. Mẹ kiếp, vì có thể ra ngoài chơi nhi mặt cũng không muốn. Cho dù không biết xấu hổ vậy cũng không được, các ngươi liền quẹt chữ cái mông các loại, chờ, đợi sau đi. Ha ha ha ha. Mặc dù biết bị người sái, thế nhưng lão Tào cùng Chu Hổ cũng không tức giận, đối với hai người bọn họ tới nói Ra mặt bao nhiêu tiền một cân? Nếu đồ chơi kia không bao nhiêu tiền hơn nữa cũng không đỉnh đói bụng bị bẩn thịt liền bẩn thịt bãi. Con chuột tháng sau kinh, bao lớn chút chuyện. Bất quá lúc này đã đến bán buổi sáng. Chu Vũ cũng vô tâm tư cùng hai người này không có tim không có phổi ra hỏa nói bậy, đi tới trong sân trên lưng ba lô, bên trong bày đặt khai sơn đau, sau đó tạ tay cầm sện tay phải tha lên bẹ liền hướng Nguyệt Lượng hồ đi đến. Chu Hổ vừa nhìn cũng biết chính sự nhi quan trọng hơn, mau tới trước giúp đỡ đem bẹ giơ lên. Lão Tào tuy rằng không rõ ý tưởng, thế nhưng vào lúc này cũng là thí điên nhi thí điên nhi điệu đi theo đem sện cầm ở trong tay. Trên núi phong cảnh như trước, màu vàng ánh mặt trời chiếu vào xanh biếc cảnh lá trên sáng sủa chói mắt, cái kia trong không khí tràn ngập mùi hoa có thể đem người điên chết. Ba người liền như thế giơ lên bẻ chạy nguyệt lượng hồ mà đi. "Đúng rồi Tào ca, ngươi sợi tóc này là sao mọc ra? Hẳn là ăn cái gì linh đan rượu dược?" Chu Vũ vừa đi vừa nói. "Khà khà." còn không chính là ngươi cái kia rượu nho cùng hồng cảnh thiên tạo tác dụng. Mấy ngày nay ta nhưng là mỗi ngày cùng ta ba uống ngươi cái kia rượu nho, thủy trước lại nuốt vào một mảng nhỏ hồng cảnh thiên, này hiệu quả vẫn đúng là liền đi ra, thật là không có nghĩ đến ngươi cái kia rượu nho đều sắp đổi tới tiên đan, huynh đệ cảm tạ ngươi rồi. Chu Vũ cười ha ha khách khí vài câu, không đa nghi bên trong thực tại vì là lão tảo cảm thấy vui vẻ, càng vì chính mình thần kỳ không gian dịch cảm thấy tự hào. Đồ chơi này thực sự là không gì không làm được a, không nhưng đối với thực vật có tác dụng, hơn nữa dùng ở động vật trên người hiệu quả cũng là tốt vô cùng, không thấy lão tảo dùng sau liền mọc ra tóc tới sao. Ba người cười vui vẻ điệu cũng không cảm thấy lui, hai hơn 10 phút sau liền đến đến Nguyệt Lượng Hồ một bên. Xanh thảm trên bầu trời nhàn nhạt nổi mấy đóa lười biếng vân, trời xanh mây trắng dưới sáu, bảy con trắng loan thiên nga múa lên tao nhã dáng người thích trí địa bay lượn, thành đàn thủy điểu cũng ở trong thiên địa này xoay quanh bay lượn, vui sướng kêu to. Tinh khiết mặt nước bởi vì gió núi khẽ luốt trở nên hơi nhăn nheo, từng đạo từng đạo bé nhỏ sóng gợn theo gió mà lên, từ từ hướng về xa xa dập dờn mở ra. Trong hồ tô điểm tú năm tụm ba hoa sen, chuồn chuồn hồ điệp ở tốt nhất diện huyền chuyển nhảy múa, từng con từng con xanh biếc ngồi xổm ở lá sen trên bắt giữ con muỗi, tình cơ sẽ rầm một tiếng nhảy xuống nước hướng về xa xa và tới. Bên bờ thảm thực vật sum suê, thảo thanh diệp thúy, sơn hoa dục dỡ, thải điệp bay lượn. Bên bờ phong cảnh phản chiếu ở bên trong nước. Ở sợi vàng trong trèo sóng nước làm nổi bật dưới phảng phất tròn này, bên bờ mỹ cảnh phủ thêm một tầng kim lóng lánh liêu li y thủy ánh sơn sơn xuân thủy, sơn sơn thủy thủy thỏa thích liên kết, thanh lệ rất tú, mỹ cảnh như họa. Tốt sơn tốt thủy tốt phong quang, thực sự là mẹ nhà hắn địa phương tốt. Chỗ này tuyệt rồi. Lao Tào lau lau khóe miệng chảy xuôi hóng ánh ngần nước, biểu lộ cảm xúc nói: "Mẹ kiếp, Lao Tào ngươi liền mọc ra một tấm sú miệng, vốn là rất tốt phong cảnh cho ngươi vừa nói như thế sẽ không hứng thú." Khen phong cảnh còn có thể mang chữ thổ tục gì không?" Chu Hộ Bẩn Tiểu nói. "Khà khà, ca ca này cảnh giới ngươi làm sao hội hiểu rõ. Liên vừa nãy câu nói này, ngươi không cảm thấy Thanh Tân Đạm Nhã bên trong mang theo một tia đại khí khí thế bàng bạc sao? Không phải ta thổi, ở thi tử ca phú phương diện này, tiểu tử ngươi đời này là thuốc ngựa khó cẩm." Chu Vũ vừa nhìn này hai vị lại muốn mở khác, vội vàng đem bè đẩy lên trong nước, sau đó liền nhảy lên. Lão Tảo cùng Chu Hổ vừa nhìn cũng không công phô cái nhau, mau mau cùng theo nhảy lên. Bờ nguyệt lượng hồ thủy quá sâu, cá lưỡng cũng không dùng cán dài từ chi, mà là các cầm một khối trường tấm ván gỗ về phía trước hoa thủy, theo nước trong và gợn sóng địa hồ nước bị tấm ván gỗ về phía sau thôi, vẻ chậm rãi về phía trước di động. Lão Tảo cũng không khách khí, liền như vậy bệ vệ địa ngồi ở bệ trung gian thưởng thức mỹ lệ phong cảnh, tình cơ thi hứng quá độ còn có thể ngâm mấy thủ không quá hoàn chỉnh thơ. Tuy nói lão Tảo này thơ niệm đến không sao, Thế nhưng Chu Vũ Ca Lượng nghe xong nhưng là rất có động lực, vì không để lỗ hôi của chính mình thời gian dài chịu đến dần vặn, Ca Lượng là ngoạn nhi mệnh địa hoa thủy, bẻ đi tới tốc độ rõ ràng điệu thêm nhanh hơn không ít. Lao Tào niệm một chút thơ đi sau xuất hiện không ai phụ họa liền cảm giác vô vị, liền quay về túi đầu hoa thủy Chu Vũ Ca Lượng nói rằng, "Ta nói hai vị lão đệ, ta đây là muốn đến trong hồ cái kia cái gì Thái Dương trên đạo chư. Nơi đó đều có cái gì, có thể hay không trước đó cùng ca ca nói một chút?" "Tào ca" Nói thật nơi đó hai anh em chúng ta cũng không đi qua, chỉ là nghe trong thôn lão nhân giảng nơi đó có không ít lão căn cụ tử. Cái khác cụ thể có cái gì chúng ta không được rõ lắm, hy vọng có thể tìm tới điểm thứ tốt đi." Chu Vũ cười ha hả nói rằng. "Hả, nguyên lai như vậy à, nói như vậy chúng ta lần này thì tương đương với tầm bảo cùng thám hiểm. Đủ kích thích, ta yêu thích. Này này, ta nói các ngươi ca lượng chớ có biếng nhác mau mau hòa, hướng về Thái Dương đạo đi tới." Tam lưu tử ngươi trừng cái gì con mắt? Nói tới chính là ngươi, mau mau, nếu như bị trễ lại ca ca đảm bảo, xem ta không tức ngươi. Nhìn thấy Chu Hổ tức giận đến đỉnh, Chu Vũ tuy rằng rất bất đắc dĩ thế, nhưng lúc này nhưng là không nói lời nào. Thông qua chuyện vừa rồi kiện hắn đã hạ quyết tâm, sau đó này hai vị chính là người đầu gốc đánh ra cậu đầu gốc bạch giao nhỏ tiến vào hồng giao nhỏ ra bản thân cũng sẽ không ra thanh ngăn lại, nếu như lên tiếng chết trước nhất định là chính mình. Chương 390, Kim Bái Các, Hoa Cốc Hải. Từ sân lửa, khoảng chừng quá nửa giờ sau, bè gỗ dần dần mà tiếp cận Thái Dương đảo. Ba người ngày hôm nay chỉ là rất đơn thuần muốn muốn tới xem một chút trên hòn đảo nhỏ cụ thể có vật gì, đương nhiên cũng có trẻ tuổi người lòng hiếu kỳ muốn tham gia hiểm, thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy trước mắt Thái Dương đảo thì hồn nhiên quên tất cả những thứ này, tâm không thể từ, trong mắt chỉ còn giữ lại cái kia rực rỡ màu sắc bức tranh. Trước mắt tiểu đảo non xanh nước biếc, từ bè trên nhìn tới quả thực chính là nhân gian tiên cảnh. Trên đảo cây rừng xanh um tươi tốt, từng đóa từng đóa năm nhan sáu sắc tiểu hoa đẹp đẽ địa lộ ra chính mình anh tư. Cái kia từng đóa từng đóa tiểu hoa ở trong ánh long lanh cỏ xanh tôn lên dưới, trở nên càng thêm đáng yêu. Trên hòn đảo nhỏ không từng con từng con thủy điểu phe phẩy mạnh mẽ cánh, ở lam thiên tắm rửa dưới vấn đề bay lượn. Tiểu đảo bốn phía là từng tòa từng tòa mênh mang đại sơn, liên miên không ngừng dãy núi hướng về xa xa kéo dài, cho đến hòa vào vạn dặm trời quang, vân sơn mênh mông. Rất viễn ngọn núi bị sương mù nhẹ nhàng bao phủ, như sấu hổ thiếu nữ vây quanh trắng nõn khăn lụa ở hướng về bọn họ vây tay. Tiểu đảo quay về ba người phương hướng có một cái hồ hồi minh như pha lê dòng suối nhỏ, tinh khiết thông thấu, tản ra vô tận màu xanh biếc, xa xa nhìn tới như một cái phỉ thúy sắc chú mang, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống bắn lên bọt nước có ánh long lanh. Như vậy mỹ cảnh nhìn ra ba người là say mê không ngớt, lão tảo cũng không được hạ hê sát địa vội vàng độc thơ. Chỉ là liên tiếp điệu tham lam điệu nhìn chằm chằm cái tiết như họa mỹ cảnh. Bảy lập tức liền cần nhờ ngạ, Chu Vũ ca lưỡng từ từ hoa bẻ, chỉ lo gặp phải tảng đá va hỏng rồi bẻ gỗ. Khi khoảng cách bên bờ còn có gần như 200m thời điểm, bệ chỗ nước cạn, không có cách nào ba người không thể làm gì khác hơn là cởi hết quần, chỉ xuyên cái tiểu khố đầu rơi xuống bệ. Nơi này đã là nước cạn khu. Hồ nước vừa không quá đầu gối, dưới chân là sốp bãi cát. Một cước giẫm xuống phảng phất bị một con ôn nhu tiểu tay sờ soạn giống như Đặc biệt thoải mái, lão tào thậm chí thoải mái đều phát sinh tiếng rên rỉ. Mấy người dương mắt nhìn về phía trước, liền thấy phía trước lỏa lộ ra dĩ nhiên tất cả đều là màu vàng bãi cát, trên bờ cắt mọc ra một ít cây ngô đồng cùng đại diệp dương. Bên người chính là lam lam hồ nước, ngẩng đầu chính là xanh thảm bầu trời, tôn nhau lên vấn đề bay lượn tùy điều, những ngày qua không tinh linh tỉnh cờ từng tiếng vui vẻ vang lên đánh vỡ này kỳ ảo ngày mùa hè vắng lặng. Hồ nước càng ngày càng thiện. Bãi cát bên cạnh dần dần mà có thêm chút bất quy tắc bị hồ nước cọ rửa địa dị thường sạch sẽ tiểu tịch đầu, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống lóe ánh sáng chói mắt, vì là nải tĩnh lặng bãi cát bằng thêm một chút duyên dáng âm phủ. Ba người đi tới khô mát bãi cát khu sau không hẹn mà cùng điệu tất cả đều nằm xuống, phần lưng hưởng thụ hạt cát mang đến ấm áp. Hai vị lão đệ, nơi này thực sự là thần, cảnh sắc mỹ lệ địa kỳ cục, phòng trưng sắt chờ chỗ kia cũng là như vậy. Hơn nữa còn mẹ kiếp có bãi cát. Nếu như trở lại mấy cái áo tắm hai mảnh Bikini, mị nữ chính là giật sật mời ta đi hắn ra làm khách ta cũng vậy không nỡ bỏ đi. Hừng, ta cũng không nỡ bỏ đi. Chu hổ sợ chịu thiệt, cũng theo nói một câu. Đúng rồi nhị cầu tử, ngươi nói nơi này sao sẽ có bãi cát, không biết còn tưởng rằng nơi này là biển rộng đây. Tào ca, ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây. Bất quá ta muốn là không phải chỗ này trước đây là biển rộng. Địa cầu biến thiên sau mới hình thành núi cao. Hừng, ngươi đây là não tàn lời giải thích. Ngươi cảm thấy mấy trăm ngàn mấy triệu thậm chí là mấy trăm triệu năm qua đi hạt cát còn có thể là hạt cát sao? Đã sớm mẹ tiếp đuổi bằng phi dương. Chiếu ta nói khả năng là nguyệt lượng hồ chu vi lòng đất thổ chất chính là như vậy, Đường Tăng Các, nếu không nơi này tuyệt đối sẽ không xuất hiện bãi cát. Chu Vũ cùng Chu Hổ ngơ ngác địa đối diện một chút. Không nghĩ tới lão tảo còn có thể nói ra như thế một phen kiến giải, thực tại có chút bên trong túi a ngươi đừng nói, cái này giải thích cũng thật là đĩnh hợp lý. Ba người ở trên bờ cắt thư thư phục phục địa sái một lúc sau mới mặc quần áo vào mang theo sễn cầm khai sơn dao hướng về trên đạo đi đến. Thái Dương đảo so với Vượng Hoàng sơn càng là ít dấu chân người, vì lẽ đó nơi này thảm thực vật càng thêm tươi tốt cực kỳ, trong rừng dã chim bay vũ, hoa dại bộc phát, hơn nữa còn có vài điều do trên đỉnh ngọn núi nguồn suối hình thành dòng nước nhỏ róc rách. Thế nhưng Chu Vũ Ca lưỡng hiện tại cũng không tâm tư ngắm phong cảnh. Nếu đến nơi này thế nào cũng đến tìm xem Thái Công môn ghi nhớ mấy chục năm lão căn cụ tử. Ba người đều biết cụ tử trường hình dáng gì, vì lẽ đó liền dọc theo dưới chân núi bắt đầu tìm kiếm, thế nhưng tìm một khoảng cách sau vẫn cứ không có phát hiện cụ tử cái bóng. Chờ đến ca 3 cái đi tới trong núi thì dĩ nhiên phát hiện vô biên vô hạn cụ tử. Những này cụ tử không giống với trong nhà trồng, cái kia cánh lá lớn vô biên nhị, hơn nữa tráng kiện cực kỳ màu sắc như đã nhuộm mực giống như xanh sẫm xanh sẫm. Chu Vũ thấy hàng lá sáng mắt, chiếu một con đại sơn dược phất lên đại xèn liền khiến cho sức lực địa đảo xuống, lão tảo cùng chu hộ cũng vô cùng phấn khởi địa ở biên nhi càng thêm dậu. Hơn 10 phút hậu chu vũ đầu đầy mồ hôi địa cuối cùng đem một gốc cây lão căn cũ từ cho đào móc ra, đương nhiên lưu lại một đoạn nhỏ dưới đất, tốt chờ sang năm lại trồng. Này một cái đại sơn dược hầu như so với ba người cánh tay còn thô, có thể có dài 70, 80 cm, mặt ngoài trình thổ màu vàng. Chỉ nhìn này màu sắc liền làm cho người ta một loại nặng trình trịch cảm giác. Vừa vận đạo cổ tử cũng đảo đến mệt mỏi, Chu Vũ trực tiếp dùng khai sơn đao chặt bỏ một đoạn nhỏ, sau đó gọt đi bị bỏ vào trong miệng miệng lớn tức lên. Lão căn cổ tử chính là lão căn cổ tử, quá mẹ kiếp ăn ngon, đây tuyệt đối là Chu Vũ ăn được quá ăn ngon nhất cổ tử, hơn nữa còn là tự nhiên sinh trưởng không có rổi quá không gian thủy. Loại này lão căn cổ tử văn đứng dậy có một luồng nhàn nhạt lạnh lạnh mùi thơm ngát, ăn sống đứng dậy vị cam tạm thời hương vị ngọt nào. Màu trắng nước nồng đậm, tức ở trong miệng có một loại nhu nhụ cảm giác, tiết trời đầu hạ ăn trên như thế một đoạn nhỏ vừa đỉnh đói bụng lại giải khát, được kêu là một cái thoải mái. Phải biết này còn chỉ là ăn sống cảm giác, này nếu như gửi một quãng thời gian làm quân ăn, cái kia nhiều lắm mỹ vị. Nai nhị cổ ca, ngươi đừng đến tham ăn đúng là nói một câu à, đồ chơi này mùi vị kiểu gì? Hừm, không một chút nào ăn ngon, một luồng thổ mùi tanh nhị, hơn nữa còn phát khổ. Ta nếu không là vừa nãy làm việc mệt mỏi bảo đảm đến nó nói ra." Chu Vũ che giấu lương tâm nói rằng, xong sau lại chém một đoạn tiếp theo bắt đầu ăn. Lão Tào mắt nhỏ chuyển động, khóe miệng hơi hơi phủi hai lần, thầm nghĩ nhị cậu tử thật sự không là đồ vật, mẹ kiếp thật muốn là ăn không ngon có thể như thế cái ăn pháp. Hùng tiểu tử ngốc đầy, liền lão Tào đem khai sơn đao nhấc lên đến vậy chém một đoạn nhỏ gọt đi bị bỏ vào trong miệng, mới vừa nhai một thoáng, lão Tào suýt chút nữa không nhảy lên đến. cũng cảm giác được hồn nhi phiêu bay là tà điệu tựa hồ phải bay rồi giống như, ai nha cái này thoải mái a. Chu hổ là kẻ ngu si sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, nhìn thấy Chu vô cùng lão tào an tường, cái nào còn không biết là chuyện gia sao nhi. Liên cũng không chút do dự mà gọi xuống một đoạn quát quát vì cũng miệng lớn ăn đứng dậy. Không tới 10 phút, một cái cánh tay độ lớn dài 70, 80 cm lão căn cụ từ liền tiến vào ba người trong bụng. Khả năng là ăn no. Lão Tảo cùng Chu Hổ nằm ở trên cỏ không ngừng mà xoa cái bụng. Một lát sau lão Tảo cảm khái nói: "Hai vị huynh đệ, ta ba ở trong vườn cũng loại không ít cổ tử, ta hàng năm đều ăn, thế nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới đầy cổ tử ăn sống nuôi vị cũng tốt như vậy, này nếu như làm quen đến, cái rút kia, còn không phải đem người ăn tử." Lao căn cổ tử. Kha kha, mợ mang hiểu biết a, nếu ta nói Thái Dương đạo chính là cái bảo đạo a, ta không nói nơi này liền miên cổ tử. liên nói đảo phía dưới cái kia một đám lớn màu vàng bãi cát, này nếu như làm lên du lịch cái kia đến hang biết bao. Nghị cổ tử, ngươi nếu như đem địa phương này cho làm đứng dậy nhất định phải ở chỗ này cho ca ca liêu khối địa phương, chờ ta kiếm được rồi tiền liền ở đây nắp nhà gỗ, trong lúc rảnh rỗi liền bò đến trên cây xem mỹ nữ, đến thời điểm lại làm cái đại bội số kính viếng vọng, cha cha, này tiểu tháng ngày u, sao một cái sảng khoái tự tuyệt vời. Chu Vũ Lượng hắn một cái không dám đi xuống nói tiếp. Này nếu như tiếp theo có lẽ kẻ này còn sẽ sinh ra càng nhiều hèn mọn ý nghĩ, thật muốn là lại làm ra chuyện ảnh cái gì như thế chỗ tốt triệt để liền thú. Chu Hổ biết tiểu đạo mặt sau thủy liêm động sự tình, vào lúc này nhìn thấy Lao Tảo còn ở nơi đó không trỗ ở than thở bãi cất cùng cụ tử, không nhịn được trêu ghẹo nói, ta nói Lao Tảo người có thể hay không đưa ánh mắt thả lâu dài điểm. Trên đảo này thứ tốt có nhiều lắm, lúc này mới cái nào đến chỗ. Ư ặc. Các ngươi ca lưỡng không nên làm ta sợ a. Còn có thứ tốt. Mau mau, mau mau đứng dậy, chúng ta tiếp theo tầm bảo đi. Nói liền đem Chu Hổ rွယ် lên, chết sống muốn hắn dẫn đường đi tìm thứ tốt. Ngay khi hai người này lẳng nhà lẳng nhằng thời điểm, Chu Vũ ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào xa xa một đám lớn cụ tử, cái kia mảnh cụ tử cùng trước mắt mảnh này so ra diệp tử càng hiện ra thô to xanh sẫm, đang từ vẻ ngoài trên liền cảm giác cùng trước mắt mảnh này không giống nhau lắm. Này, hổ tử Tào ca, hai người các ngươi không nên náo. Ta làm sao cảm thấy cái kia mảnh cổ tử có chút không giống, ta trước tiên qua bên kia nhìn, như thế này lại đi tầm bảo. Nói Chu Vũ cầm lấy xẻng hướng phía trước đi đến. Đến cái kia một đám lớn khá là đặc thủ cổ tử một bên, Chu Vũ cơ múa xẻng lại bắt đầu đào. Khi cổ tử dưới đất dễ cây lộ ra thì ba người có chút nhúc trí, đồ chơi này cũng vừa nãy cổ tử một cái hình dáng, cũng không có gì không giống a. Liền lão tảo cùng Chu Hổ cũng không còn hứng thú. xoay người cùng nhau lại không biết nói thầm cái gì đi tới. Thế nhưng vừa nhưng đã đảo chu vũ đơn giản liền đảo được đệ, cho dù cùng vừa nãy cổ tử như thế vậy cũng là hiếm có thứ tốt, nếu không Thái Công môn có thể đối với đồ chơi này nhớ mãi không quên sao. Lúc này nhất định phải nhiều đảo điểm mang về cho Thái Công môn nếm thử. Bất quá căn loại, chờ Chu Vũ đảo xuống mới biết, cảm tình này quả cổ tử ngoại hình vẫn không là bình thường thâm, đầy đủ đảo xuống hơn một thước mới đem cổ tử lấy ra. Vừa nãy cái kia củ tử phần lớn đều bị Chu Hổ cùng lão Tào cắp ăn, chính mình vẫn đúng là không ăn đủ, liền Chu Vũ cũng không hàm hồ, nhấc lên Khai Sơn đao từ đỉnh chót liền gọt đi một đoạn hạ xuống dự định ăn nửa điểm. Thế nhưng một đao xuống sau cái kia chỉnh thể mặt cắt không phải quen thuộc xưa màu trắng, mà là đã biến thành thâm màu tím. Tào ca, hổ tử, các ngươi mau mau nhìn đây là cái gì? Ha ha ha, màu tím hoàng dạng củ tử, bảo bối a. Chu Vũ bởi hưng phấn, âm thanh đều thay đổi Lão Tào cùng Chu Hổ vội vàng đem đầu chuyển qua lui tới Chu Vũ trên tay nhìn lại, đợi đến nhìn thấy cái kia một vật thâm màu tím thì tất cả đều há to miệng. "Ta ít, đồ chơi này còn có màu tím? Sẽ không là gen biến dị." Lão Tào đưa tay ra mời đầu lôi lớn, không giám chí tín điệu thuyết đạo. Chương 391: Kim bãi cát, Hoa Cúc Hải, Tử Sơn rừng hai. "Tào ca, muốn nói màu tím cũ từ ngược lại cũng có, bất quá những kia đều là nhân công trồng, sản lượng cũng rất ít." Nhưng là chưa từng nghe nói hoang dại cổ tử còn có loại như vậy. Đến, lúc này ta Ka Ba rất nếm thử. Chu Vũ nói xong lại gọt đi hai đoạn tức được rồi bị đưa cho hai người. Ba người cẩn thận từng ly từng tí một mà đem màu tím đậm cổ tử bỏ vào trong miệng, cắn một cái miệng nhỏ từ từ nhai, càng nếm con mắt càng sáng, càng nếm cả người càng run cầm cập. Đồ chơi này so với vừa nãy cái kia cũng còn tốt ăn, càng thêm sướng miệng càng thêm trong veo, quả thực chính là vô thượng mỹ vị. Lao Tảo là bán hạt giống. Biết loại này hoang dại cổ từ giá trị, An Song trong tay một đoạn nhỏ sau khi hưng phấn nói rằng: "Nhị cậu tử, loại này hoang dại tử sơn dược cùng vừa nãy cổ tử tuyệt đối là hiếm, có đồ chơi hay, đặc biệt là tử sơn dược, hiện tại không thể đào, các loại, chờ, cuối mùa thu sau chúng ta lại đây lấy hạt tử, đến thời điểm ở ngươi cái kia vượng hoàng trên núi loại nó mới trấm mỡ, bảo đảm cái kia tiền mặt lại như tuyết rơi tự giống như ào ào địa liền đến." Chu Vũ biết lão thảo lời giải thích là chính xác nhất. Đồ tốt như thế thế nào cũng nhiều lắm loại điểm, nhưng là mình loại vẫn còn có chút không đủ, tốt nhất là Chu gia thôn cũng theo loại một ít, đến thời điểm hướng về tỉnh thành trong cửa hàng một thả, bảo đảm lại là hấp người nhãn, cầu cao cấp hóa sống lại thiên kim có độc. Đã có quyết định ba người cũng không đảo, thu thập xong công cụ sau kế tục hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến. Theo thế núi tăng cao, trong rừng cảnh sắc càng thêm mê người, lão căn cụ tử cũng là càng ngày càng nhiều. Mà trong rừng cây đủ loại hoa dại lại còn tương nở rộ. Trên đây tho thỉnh thoảng có thể nhìn thấy các loại chim tức quá xào, trên hòn đảo nhỏ không càng là chim tức bay lượn, xoay quanh không ngớt, nơi này quả thực chính là hoa tươi cây xanh hải dương. Chim tức loại chim thiên đường. Đi lên đỉnh núi sau, cảnh tượng trước mắt rộng mở sáng sủa. Lệnh ba người giật mình chính là toàn bộ trên đỉnh ngọn núi hầu như không có đại thụ, đập vào mi mắt rõ ràng là một mảnh hoa cúc hải. Trên núi không có lộ ra địa phương, đầy khắp núi đổi tất cả đều là dã hoa cúc. Gió thổi hoa hải cúc hương phiêu. khắp nơi đều tràn ngập hoa cúc mùi thơm ngát. Nơi này hoa cúc màu sắc không chỉ có đầy đủ hết, hoàng, bạch, phấn chính là không thiếu gì cả, hơn nữa cái đầu cũng đặc biệt lớn, tuy nói không có trong không gian hoa cúc lớn, nhưng là cùng phổ thông hoa cúc so ra lớn hơn đầy đủ có thể có một nửa. Ta là cái mụ mụ mẹ ưu này mẹ kiếp là sao chưởng? Trên núi không giải thụ quang trưởng hoa cúc. Thiên nhiên a ngươi mẫu thân hắn thực sự là quá thần kỳ. Lao Tào rốt cục hưng phấn không nhịn được miệng đẩy náo pháo đứng dậy. Chu Vũ Ca Lượng cũng là chấn động và phần, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra nơi này hội có nhiều như vậy hoa cốc. Có đáng tiền hay không trước tiên không nói, chính là nhìn cũng là một loại làm người chấn động mỹ a. Ba người rong chơi ở đủ mọi màu sắc cốc trong biển, ở gió núi thổi dưới cốc hải liên tiếp, dâng lên sắc thái sặc sỡ hoa lãng, thành đàn ong mật lưu luyến ở hoa hải tân cần điệu thải phấn những mật, giao cho hoa hải sinh cơ bừng bừng. Xuyên qua hoa hải đi tới Thái Dương đảo mặt phía bắc, lại là cổ thụ che trời rậm rạp cực kỳ. Ba người cũng không kịp nhớ suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi xuống trấn núi. Nhắc tới cũng kỳ quái, Sơn Vương Bắc Ngoại trừ thảm thực vật tươi tốt, giá điều thành đàn ở ngoài dĩ nhiên rất ít có thể nhìn thấy lão căn cổ tử, xem ra đồ chơi này cũng có hướng về quan tính, chỉ thích hợp ở hướng dương địa phương sinh trưởng. Dùng hai mười mấy phút, ba người rốt cục đi ra mênh mông tùng lâm đi tới mặt phía bắc dưới trấn núi. Thế nhưng không biết cái gì nguyên nhân, nơi này và đối diện đại sơn trong lúc đó cũng không phải đường bằng phẳng một mảnh. Mà là bị hồ nước bao quanh, đoạn này thủy lỗ ngã, cũng cũng không dài, cũng là khoảng 60, 70 mét. Nhị cầu ca. Này cùng ta hai đại gia nói tới cũng không giống nhau à. Nơi này nào có đạo. Nếu không chúng ta thẳng thắn bơi qua đi thôi. Chu hổ xuất ruột, đi lên trước nói rằng. Hửm. Khoảng cách ta ba lần trước đến đã qua hơn 10 năm, cố gắng là hồ nước tăng đem con đường ban đầu nhân trịm. Ngược lại ta ba đều sẽ thủy, bơi qua đi vậy hành. Này này này. Ta nói ngươi sao cả lưỡng nói gì thế? Ta ngày hôm nay không phải là muốn tới Thái Dương đảo sao? Bơi tới bên kia làm gì? Chẳng lẽ còn có thứ tốt? Lao Tảo không hiểu hỏi. Thứ tốt ngá, cũng không nhất định có, thế nhưng bên kia cảnh sát chỉ định sẽ làm ngươi giật nảy cả mình, đi Tào ca, ta bơi qua đi ta mang ngươi ngầm nghĩa cẩn thận. Chu Vũ cười nói. Ô, ừ ừ. Nghị Cẩu tử nói là điều kiện sắt cái kia chỉ định sẽ không kém. lại nói như ta như vậy đối với nghệ thuật khá là chấp nhất người còn liền yêu thích cái này giọng, đàng trước dẫn đường, mau mau. Chu Vũ nở nụ cười hai tiếng bắt đầu cởi quần áo, cuối cùng chỉ để lại cái tiểu khố đầu, sau đó dùng tay giơ khai sơn đao cùng quần áo liền hạ xuống thủy. Tam Lư tử thấy không, ngươi nhị cậu ca quá rối trá, nơi này vừa không có đại cô nương lão nương môn lại vẫn ăn mặc quần siim, làm nam nhân phải như ca ca như vậy cởi hết mới được. Đang khi nói chuyện nhanh và gọn đem mình bãi đến không còn một ngống. chỉ còn lại đầy người mỡ, dưới ánh mặt trời liều linh bóng loáng. Ồ. Oh. Nhìn thấy Lao Tào vóc người Chu Hổ nhịn không được gǒu một thoáng, tốt ở năng lực khống chế cường không phun ra quả đào thiên yêu. Sau đó kẻ này cũng đem mình coi hết, tiểu tử này không hổ là đã từng đi lính, cổ đồng sắt trên da thịt tất cả đều là tiểu bắp thịt khô, nhìn ra lão Tào trực chảy nước miếng. Sau đó Chu Hổ thấy Lao Tào thu ánh mắt của mình trở nên càng ngày càng sáng. Cảm giác sống lưng phát lạnh mau mau theo sát ở Chu Vũ phía sau từ từ về phía trước chuyến đi qua. Đến bờ bên kia ba người mới biết, cảnh tình đoạn này thủy lộ không có chút nào thâm, sâu nhất địa phương cũng mới đến cái bụng mà thôi. Người này đã là Nguyệt Lượng Hồ Bắc Ngạn, vừa trên đều là chút bụi cây, dài đến cũng là tương đương tươi tốt. Hướng về xa xa nhìn lại, trong ngọn núi dòng suối róc rách, cảnh sắc ngũ tính hợp lòng người, hai cái chạy xiết dòng suối dọc theo hai bên ngọn núi hướng phía dưới chạy tới, suối nước trong suốt trong suốt. Không, có một tia tạp chất. Nhị cậu tử, Tam lơ tử, không cần nói cho ca ca này, chính là các ngươi muốn cho ta xem mỹ cảnh à? Phải biết ca ca ta hiện tại còn để chân đây, ta nhưng là liều linh thất thân nguy hiểm sang đây xem tuyệt sắc mỹ cảnh, nếu như các ngươi hai cái tiểu tử lựa phỉnh ta, ta này kiện mỹ thân thể cũng không thể cho ngươi lưởng bạch xem, thế nào cũng đến cho điểm bồi thường cái gì chứ? Tao ca, ta van cầu ngươi, quay đầu lại ta bảo đảm bồi thường ngươi, bao ngươi có không tưởng tượng được đại hỷ. Bất quá ta trước tiên mặc quần áo vào hành không. Người thân thể này quả thực là quá hùng tráng kiện mỹ thái dương mới vừa, huynh đệ ta nhìn dễ dàng tự ti a, ngươi nói như ngươi vậy để ta sao hoạt. Đầu nghe xong Chu Vũ Chu hổ cảm thấy so với lão tảo cái kia thân thịt mỡ còn khiến người ta buồn nôn, không nhịn được lại muốn thổ. Lão tảo mới mặc kệ những kia đây, nghe xong Chu Vũ Dương dương tự đắc địa mặc quần áo vào, ba người lúc này mới đẩy ra bụi cây từ tiếp tục đi đến phía trước. Nơi này lồn cây thực sự là quá dày đặc. Chú Vũ dùng dao bầu mở đường mười mấy phút cũng mới đi một đoạn ngắn, Lao Tàu là vừa đi vừa hóa hắn giận, nói bị ca lượng lửa gạn, nơi này nào có cái gì tốt phong cảnh. Ngay vào lúc này chú Vũ loang thoáng nghe được một trận ấm ấm thanh, mau mau thở dài một tiếng, để Lao Tàu cùng chú hổ dụng tâm nghe. Quả nhiên lăng xuống sau khi hai người cũng nghe được phía trước chuyển đến ấm ấm tiếng nước, Lao Tàu giật mình hỏi, ta nói huynh đệ, nghe thanh âm kia sẽ không là thác nước chứ? Mùi! Hôm nay cái ta này trái tim nhỏ sẽ không đình chỉ quá vận động giữ rồi. Nếu như người bình thường cần phải bị các ngươi biến thành bệnh tim không thể. Chu Vũ cười ha ha nói, "Ta nói Tào ca, ngươi cũng thật là thông minh, có thể không phải là cái thác nước sao?" Bất quá những thứ này đều là nghe lão nhân nói, hai anh em chúng ta cũng chưa từng thấy, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi, huynh đệ ta đều không kịp đợi. Sau khi nói xong ba người tăng nhanh đi tới tốc độ, quần áo cũng bị quất vài cái miệp lớn. Trải qua khoảng chừng 500 mét lùm cây sau, ba người rốt cục sáng mắt lên, khi thấy phía trước cảnh tượng thì hầu như không tin con mắt của mình, trời ạ, làm sao có khả năng. Nguyên lai like ba người phía trước là một đám lớn gọi đất, bởi ba mặt núi vây quanh, cho nên nói là một cái đại sơn cốc cũng không quá đáng. Ba mặt thế núi kiên cường, đột ngột đổ sộ, cây xanh tỏa bóng, sơn hoa rực rỡ, phong quang tiêu diễm, đẹp không sao tả xiết, giống như thế ngoại đảo nguyên. Mặt phía Bắc Đại Sơn nước suối hình thành dòng suối theo cao không gặp đỉnh đại sơn hướng phía dưới chảy xuôi, hình thành một bộ cảnh sắc tuyệt mỹ. Liền thấy một cái thác nước từ 100 mét cao trên vách núi treo leo nhảy xuống, ở thanh sơn tầm nham chạy trồm nhảy lên, thiểm chuyển xê dịch. Trung gian bị đoạn nhai cách trở, chợt lại vọt người quần quật đổ thẳng, hình thành phi lưu dâng trào, nổ vang tiên khiêu điệp tức thác nước. Dòng nước mãnh liệt địa trùng kích nham thạch, phát sinh buồn tròn như thế âm thanh, gió thổi thác nước tượng tung bay sợi tơ, thủy liêm giống như tung bay bạch vân. Lại tựa mưa to bay xuống, vĩnh viễn không thôi. Thủy té xuống thì tán vũ bay tán loạn, cầu vồng thì xuất hiện, xinh đẹp phi phàm, thanh liệt hơi nước khiến ba người cả người đốn sảng khoái. Chương 392, Thủy Liêm động một. Lượng lơ hạ xuống thác nước trên mặt đất rộng giữa thành một cái to lớn dòng sông, nước sông ở thác nước mà trùng kích vào ngân hoa tung toé. Truyện sách mới nhất miễn phí chương tiết thỉnh phòng vấn. Bởi vì địa thế quan hệ, dòng sông ở trung lũng hai bên bị chia thành hai cỗ. Nước sông theo trăm ngàn năm qua rọi rượi mà thành đường sông chảy xuôi đến đại sơn hai bên. Bẩy Chu Vũ Ca Lượng sự biết trước nơi này có thác nước, vì lẽ đó vào lúc này còn có thể đứng lại, thế nhưng lão tạm nhưng là bị cảnh tượng trước mắt triệt để chấn động, đã sớm ngồi xuống trên đất, tâm không ngoại vận, chỉ biết là si ngốc nhìn cái kia thần kỳ cảnh tượng. Ba người liền sa như vậy viễn địa hoặc ngồi hoặc đứng vong tình thưởng thức cái kia chảy trồm không thôi địa thác nước. Quá một hồi lâu Chu Vũ Ca Lượng trước tiên tỉnh lại, Kiều Lao Tào đi tới thác nước phía dưới bờ sông muốn khoảng cách gần để nhịn. Nhưng chỉ là mấy giây cả người Siêm Ý liền bị không trung tung bay bọt nước đánh thấu, cả người cũng biến thành ướt nhẹp. Khoảng cách gần cảm nhận được thác nước lớn lao khí thế, Lao Tào thì hưng quá độ, lớn tiếng ngâm nói: Phi lưu trực dưới 3000 thước, nghi là ngân hà rót xuống từ chín tầng trời. Tốt thơ a tốt thơ. Khi còn bé học này, thủ thơ cổ thời điểm ta cho rằng đỗ phủ là một tên lựa gạn, nào có khuyết đại như vậy thác nước. Nào có hùng vĩ như vậy đổ sộ cảnh sắc. Bây giờ nhìn lại nhân gia căn bản sẽ không có mù tạ, vì lẽ đó lao đố vẫn là rất thực sự mà. Này lão tẩu, ngươi đến cùng có biết hay không liền nói mò. Bài thơ này là Đỗ Phủ tả đến sao? Tác giả rõ ràng là Lý Thương Ẩn mà. Chu Hổ méo miệng nhấp nhở. Thật không? Làm sao có khả năng? Ta rõ ràng nhớ tới là Đường Triều Đỗ Phủ tả đến a. Lý Thương Ẩn đó là Thanh Triều, tuyệt đối không thể. Lao tẩu nhảy chân nói rằng: Mẹ nhà nó lão tẩu Người cái này ngụy văn học ham muốn giả, Lý Thương Ẩn là Tống Triều có được hay không? Hán tác phẩm tiêu biểu chính là Vọng Thác Nước Lưu Sơn. Đồ chơi này ta tiểu học thời điểm bối chính là thuộc lầu kháng nhật chi thiết huyết quân hồn trương mới nhất. Chù vũ vào lúc này thực sự là không chịu nổi, hai người này vô học gia hỏa thực sự là dám nói A đem nhầm Lý Bạch Khi, làm, đỗ phủ không nói hơn nữa còn có thể cả ra cái Lý Thương Ẩn, chỉ nói riêng Triều này đại cũng không đúng A. Xuất phát từ một phần trách nhiệm tâm. Chu Vũ mở miệng nói rằng: "Ta nói hai người các ngươi đều đừng nói nữa, bài thơ này tác giả là Lý Bạch, Đường triều Lý Bạch, nhớ kỹ, lần sau cũng không nên tái phạm sai lầm cấp thấp như vậy." "Ta đi, nhị cẩu tử ngươi vẫn đúng là biết ta." "Ha ha ha, hai anh em chúng ta sợ dĩ như thế nói lung tung một mạch chính là muốn nhìn một chút này gái này sinh viên đại học là không phải hẳn, hàng... dạ, thân, nhìn dáng dấp ngươi này đại học vẫn đúng là không phải đánh tiểu sao sao trên." "Đúng đúng đúng." "Nhị cẩu ca ta vừa nãy lão lo lắng" Chỉ lo ngươi không biết đầy, còn cố ý nói một cái họ lý, muốn cho ngươi nhắc nhở một tháng đây. Chu Hổ cũng mặt dày nói rằng, "Chu Vũ đây là ngày hôm nay lần thứ 2 muốn tự sát, hai người này không mặt mũi không bị ra hỏa thật là khiến người ta không nói gì, nào có như thế làm ra." Vừa nãy rõ ràng chính là không biết nói lung tung một mạch, vào lúc này sao còn nói thành là thử thách chính mình. Thế nhưng vì khỏi bị ra thiệt nỗi khổ Chu Vũ vẫn cứ không dám phản kháng. Mala thở phì phò liền như thế ăn mặc quần áo đi vào trong sông lội nước đi về phía trước xả hồn duyệt phi. "Ai hữu nhị cậu tử ngươi đây là làm gì đi?" Lao Tảo sốt ruột lớn tiếng hỏi. "Mẹ nhà nó no a lão tử thực sự là khinh thường cùng các ngươi làm bạn." "Này liền tự sát đi." Nói xong dĩ nhiên hướng về phía thác nước chảy tới. Chưa kịp Lao Tảo phản ứng lại, Chu Vũ đã chạy đến từ thiên mà rơi thác nước dưới một cái chớp mắt dĩ nhiên liền không còn hình bóng. Lao Tảo vừa nhìn tức giận, vội vã cũng theo chạy tới. Chờ hắn chạy đến trước thác nước lúc đó có chút không biết nên sao làm. Phía sau thác nước hẳn là ngọn núi. Chính mình cũng không thể chơ mắt hướng về trên ba chứ. Nhưng là nhị cầu tử chạy đi đâu? Liền đã nghĩ xoay người hỏi một chút chú hổ. Nhưng khi hắn xoay người sau nhìn thấy chú hổ dĩ nhiên ở chậm chậm dãi thoát siêu y. Hơn nữa đến hiện tại mới đem trên y thoát song. Láo tào trong nháy mắt liền hỏa nhi. Hướng về phía chú hổ liền kêu to đứng dậy. Tam lư tử ngươi cái không nhân tính con kiếp. Ngươi nhị ca đều mẹ nhà hắn không còn hình bóng, ngươi vẫn còn có tâm tư cởi quần áo thượng. Ngươi lương tâm cũng làm trò cậu ăn. Chu Hổ cười nhạt một tiếng không nói gì, như trước không nhanh không chậm điệu kế tục cởi quần áo thượng. Đợi được cả người thoát đến chân thời điểm lúc này mới xuống sông đi tới trước thác nước. Lao tảo, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Lại nói nếu ta nhị cậu ca đã đi tới, ta thương tâm cũng không dùng không phải. Còn không bằng kế thừa hắn di chí cố gắng sống sót. bất quá như thế này, huynh đệ khả năng cũng muốn đi trước một bước, khi làm, chỉ còn giữ lại lão Tảo một mình ngươi thời điểm, tuyệt đối không nên thương tâm ổ. Nói tới chỗ này, Chu Hổ hô hấp dồn dập trợn to hai mắt lao ngược nói rằng, "Lão lão Tảo, tiếp sau gặp lại." Nói xong một con cùng tiến vào thác nước bên trong, thoáng qua cũng là biến mất không còn tăm hơi. Lao Tảo lúc này thật đúng là bị choáng, mẹ nhà hắn Chu Vũ ca lượng đây là sao? Mới vừa rồi còn cố gắng làm sao lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Chẳng lẽ lão Chu già có di truyền bệnh, vừa nhìn thấy thác nước trong cơ thể tự sát nước số liền tỉnh lại lập tức liền ngẩn cụ đòi. Lúc này lão Tào Bi phấn mặt rành, đến thời điểm là thật cao hứng ba người, này nếu như chính mình một người trở về sao hướng về nhân gia người nhà bàn giao. Hơn nữa hai người này liền cùng đệ đệ ruột thịt của mình như thế, lần này nói không sẽ không, mình đời này có thể không có trở ngại sao? Nghĩ tới đây lão Tào cắn răng một cái, giậm chân một cái thầm than một tiếng, thôi, lão tử cũng tùy các ngươi đi thôi. liền cũng rụt cổ lại đẩy thác nước vào tới. Không như trong tưởng tượng vỡ đầu chảy máu, càng không có đụng tới cái gì, khi làm, lão Tào Jun lập cập điệu mở mắt ra sau phát hiện mình dĩ nhiên đưa thân vào một cái to lớn rộng rãi sáng sủa trong sân động. Quay đầu lại nhìn, thông qua rộng lớn cửa động có thể nhìn thấy thác nước như trước phi lưu mà xuống, tiếng vang ầm ầm. Các ngọc khiết óng ánh phi bộ dòng nước hướng ra phía ngoài phóng tầm mắt tới, đối diện thanh sơn, cây xanh, hoa tươi, cỏ dại. Mê ly hoang hốt, như ẩn như hiện, Như đưa người tiên cảnh bên trong, tình thú vô cùng. Lao Tảo coi chính mình nhìn lầm, dùng sức nhi điệu bấm bắp đùi hai lần, xác nhận chính mình không phải đang nằm mơ sau lúc này mới sợ hãi không thôi điệu lau mấy cái trên mặt thủy, đem ướt đẫm quần áo lại lênh lênh, từ từ hướng phía trước đi đến sống lại con cháu thế gia toàn văn xem. Trước mắt Đại Sơn động hiên sảng khoái rộng thoáng, có thể chứa đựng mấy trăm người. Sơn động trung gian khu vực thậm chí có 7, 8 cái ao lớn cùng mười mấy cái ao nhỏ. Những này trong ao nước không ngừng mà ra bên ngoài ồ ồ địa lăn lộn bọt nước, cái ao chu vi có sương ngủ nhàn nhạt, nhạt. Từ những kia trong ao nước tràn ra thủy hình thành một cái dòng suối, chảy nhỏ giọt địa chảy ra ngoài chảy. Trở Lao Tào đi tới bên cạnh cái ao trên thì liền cảm thấy nhiệt khí đập vào mặt, cảm tình này thủy vẫn là nhiệt, cái kia dâng lên quần quần có thể không phải là lòng đất ôn tuyền sao? Lao Tào hiện tại cảm giác mình lại như là làm một giấc chi bao, đây cũng quá ly kỳ chuốt khí đạo thành tiên chương mới nhất. Vốn là một lòng tìm chết cái nào thành muốn dĩ nhiên va và vào như thế một chỗ có động thiên khắc thủy liêm động. Chiếu như thế xem cái kia hai cái nghi giống như mất giá hỏa vào lúc này cũng có thể là nhảy nhót tứ mừng, khả năng vào lúc này chính trốn ở cái nào góc bên trong cười chổng đây. Nghĩ đến đây lão Tảo là cắn chặt hàm răng nhiệt huyết dâng lên, hận không thể lập tức liền tìm tới cái kia hai tên này tốt nhào tới tàn nhẫn mà cắn hai cái. Hướng về phụ cận nhìn qua, lão Tảo không có phát hiện cái kia hai cái không lương tâm. Liên ổn định tâm thần vòng qua những này cái ao kế tục hướng phía trước đi đến. Lao tảo càng chạy càng là giật mình, nơi sơn động so với tưởng tượng trưởng hơn nhiều, bên trong động rộng hẹp bất nhất, cao thấp không giống nhau, hốt không hốt trượng, thì tả thì hữu, quả thực chính là một cái thiên nhiên mê cung. Hơn nữa trong đó có vô số hình thù kỳ lạ quái thạch, có như hùng sư liền mã, có như linh viên tiên hạc, kỳ quái lạ lùng, rực rỡ muôn màu. Hơn nữa trong hang núi còn thỉnh thoảng có nước chảy nhỏ xuống. Ở trống trải trong hang núi hình thành to to nhỏ nhỏ hồi âm. Những này hồi âm đan xen vào nhau, hoặc như thổi sênh phầm sách, hoặc như cổ cầm tí kim, anh anh lên kèn, nhiều tiếng dễ nghe. Lại nói Chu Vũ vào lúc này chính mang theo Chu Hổ dọc theo sơn động đi trở về ni, vừa tẩu biên đoán giận Chu Hổ nói: "Hổ tử, ngươi nói ngươi sao có thể như thế liều lĩnh? Cho nên ta tiên tiến đến chính là biết ngươi ở bên ngoài cho nên muốn cùng lão Tào chỉ đùa một chút, lúc này mới một con cùng tiến vào trong sơn động. có thể ngươi ngược lại tốt dĩ nhiên đem lao tàu vứt ở bên ngoài chính mình một mình vào đây, ngươi nói lao tàu vào lúc này đến có bao nhiêu lo lắng. Chu hổ biết mình đối lý cũng không lên tiếng phản bác, túi đầu đi theo chu vũ phía sau. Cuối cùng hai nhóm nhân mã ở bên trong hang núi gặp ỡ. Lao tàu nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai tên này, cũng không nói lời nào, chỉ là con mắt bức hỏa, hàm răng mải đến người nghịch ngậm người nghịch ngậm hưởng, này nếu như ở buổi tối phòng trừng có thể nhìn thấy miệng đầy hỏa tinh tử. Khái kh Cái kia Tào Đại Ca ngươi cũng tiến vào rồi. Nay không ta lúc đi vào biết hổ tử ở bên ngoài vì lẽ đó rồi cùng ngươi mở ra cái vui đùa, cái nào thành muốn tiểu tử này cũng không có chính kinh, dĩ nhiên đem ngươi bỏ lại chính mình cũng tiến vào, xin lỗi à, cho ngươi lo lắng chứ. Chu Vũ Tử đạo hữu bất tử bản đạo, mới vừa vừa mở miệng liền đem Chu Hổ cho bán, nếu không mình nhất định sẽ chết rất thê thảm. Lao Tào sau khi nghe ma nhà âm thanh nhỏ chút, thế nhưng như trước không có lên tiếng. Lao Tào, tao nhị à Kỳ thực ta cũng vậy, muốn cùng ngươi chỉ đùa một chút, này không ta ý thức được sai lầm của mình sau lập tức liền lôi kéo nhị cậu ca trở lại đón ngươi, cái kia ngươi không nên tức giận hà, huynh đệ tốt ta không tức giận đúng không? Kha kha, Tam lưu tử á Tam lưu tử, ngươi nói ta sinh cái gì khí? Ngươi hiện tại tuy rằng sống sót, thế nhưng ở trong lòng ta ngươi đã ngọn cụ đòi. Nói tới chỗ này lão tảo trong mắt ngọn lửa lại cháy hừng hực đứng dậy, hận hận nói rằng, ngươi cái tử Tam lưu tử, ta nhìn ngươi mẹ kiếp chơi giả chết là chơi nghiệp. Ngươi có biết hay không ta vừa nãy có bao nhiêu lo lắng. Ta con mẹ nó nào có biết này phía sau thác nước còn có như thế cái sơn động. Cà ca ta nhưng là liều chết vào à. Ngươi có biết hay không trái tim của ta mẹ kiếp đã tử quá một hồi. Tên nhóc khốn nạn, ta cho ngươi động một chút là cùng ta chơi mất tích chơi giả chết, ta con mẹ nó cắn chết ngươi. Nói lao tảo một cao nhảy lên chạy chu hổ liền vô tới, chu hổ trột dạ bên dưới lập tức liền bị lao tảo nhào tới, tiếp theo sau cái mông liền bị lao tảo đánh ra bông hoa. Đánh một lúc lão Tào cũng mệt mỏi, hơn nữa dưới thân Chu Hổ một trận gào khóc thảm thiết, đặc biệt là ở như vậy trống trải trong sơn động càng hiện ra khiếp người, liền lão Tào cũng đánh không xuống nữa, lúc này mới thu công chậm lên. Chi hậu Chu Vũ lại là tốt dừng lại, một trận chịu tội mới thu được lão Tào lượng giải, đương nhiên cái này cũng là Chu Vũ nhịn đau trả giá năm dũng rượu nho đánh đổi mới đổi lấy kết quả. Chương 393, Thủy Liêm động hai. Ở tinh thần cùng vật chất trên chiếm được gan uồi cùng bồi thường sau, lão Tào nói tiếp Đúng rồi nhị cậu tử, ngươi mới vừa nói là ta ba cái thứ nhất phát hiện chỗ này thác nước cùng sơn động, còn nói nơi này có cái gì hoa cúc tiểu, cái kia các ngươi cả lượng đến cùng tìm tới hoa cúc tiểu không? Mới vừa vào chương mục năm dũng rượu nho, lão tảo tâm tư lại chuyển tới hoa cúc tiểu lên. Tìm tới cái giấm, nát tan cái vỏ rượu ở mặt trước đúng là đụng tới mấy cái, tiểu là một giọt cũng không thấy. Chu hổ xoa cái mông nói rằng: "Nga nguyên lai như vậy, vậy các ngươi cả lượng đi tới này tận cùng của sơn động sao?" Lão Tào hỏi tiếp: "Không có, thực sự là không dám lại tiến vào trong đi, bên trong đi tất cả đều là đen tối lủi căn bản liền không nhìn thấy đạo, chúng ta hôm nay cái lại không mang đèn tin, vì lẽ đó ta cùng nhị cậu ca đi tới trên đường lại trở lại. Bất quá phòng trừng bên trong cũng không thể có cái gì, chờ sau này mang theo đèn tin cùng cây đuốc lại tới xem một chút đi." Chu hổ giải thích. Song sau ba người bắt đầu trở về phản, các loại chờ, đi tới cửa động phòng khách thì lại ngừng lại. Nhìn cái kia liều lĩnh hừng hực nhiệt khí ôn tuyền trì, từng cái từng cái hưng phấn ghê gớm. Nhị cậu tử, chỗ này có thác nước, phía sau thác nước có sơn động, hơn nữa bên trong vẫn như thế rộng rãi, này không phải là hiện thực bản Thủy Liêm động sao? Nếu ta nói ta này Thủy Liêm động so với Tôn Ngộ Không cái kia còn tốt hơn, ta này còn có ôn tuyền a xả hôn duyệt phi. Thật sự là ta lặc cái lại gần, tại sao có thể có như thế chỗ tốt? Nay nếu như đại mùa đông bên ngoài bắc gậy che vụ vụ quắc, tuyết lớn buốt khỏi dưới. gia cùng chị dâu ngươi ở đây đến cái viện ứng dụng, vậy còn không đến mỹ chất rồi. Chu Hổ bây giờ đối với Lao Tảo chính là ước ao cánh thị, liền kẻ này một thân mỡ lại vẫn có thể tìm tới lưu quên chị dâu như vậy đại mỹ nhân, cũng không biết kiếp trước giẫm bao nhiêu lần cứt chó mới có thể có như vậy số chó ngáp phải rồi. Tao ca ngươi ý nghĩ này không sai. Hơn nữa ta này vượng Hoàng Sơn Chu Vi mùa đông thời điểm hầu như không kết băng, so với chỗ khác đó là tương đương ấm áp. Đại mùa đông ở đây tẩy tẩy ôn truyền vẫn đúng là không thành vấn đề, ngươi xem này nước nóng, này nếu như ở bên trong phao trên một lúc vậy còn không đến thoải mái chết rồi. Đến thời điểm ta cũng đem Thanh Thanh gọi tới, ta cùng nơi phao ha. Chu Vũ cười nói. Chu hổ miệng quyết đến cao hơn, hai người này thực sự là quá đáng trách, biết rõ ràng chính mình là lưu manh một cái làm sao còn luôn để lên nương dụng. Cái kia lão tảo, nhị cậu ca, các ngươi nói nơi này thủy có thể hay không quá nóng, đừng đến thời điểm đem các ngươi nâng. Muốn nói hai người các ngươi năng cũng là năng. Cái kia hầu như thì tương đương với cả dung, nói không chắc dáng dấp còn có thể trở nên đẹp đẽ một ít, nhưng là phải là đem trị dâu cùng thanh thanh năng vậy thì thực sự là hủy dung, hai người các ngươi nhất định không thể qua loa bất cần rồi a. Chu Hổ chuyển động con ngươi bắt đầu hù dọa người. Hừ, tam lưu tử chính là tam lưu tử nghĩ tới chính là chủ đạo, như vậy đi huynh đệ, ngươi hiện tại liền lần lượt từng cái ao cho chúng ta tham dò nước ấm. Ta cùng ngươi nhị cẩu ca trong lòng cũng tốt có cái đề. Muốn thực sự là quá nóng chúng ta mùa đông liền không đến." Lao Tào nghiêm túc nói rằng: "Mẹ Kiếp, ta cũng không thảy về nương dục làm gì để ta tham. Không đi. Thật sự không đi. Tam Lư tử ta có thể nói cho ngươi, ngươi muốn thật sự không đi ta cùng nhị cậu tử, nhưng là trực tiếp đem ngươi ném xuống, nếu như bị bị phòng ngươi cũng không thể đoán chúng ta." Lao Tào Trần Trủi Địa Huy hiên nói. Nhìn Lao Tào cùng nhị cậu ca như là chó sói nhìn mình chằm chằm, Chu Hộ vạn phần biệt khuất đầu hàng. Thân thể trần chuồng lần lượn từng cái ao thử nước ấm. Muốn nói tới bên trong ôn tuyển thực là không tồi, chú hổ phía bên ngoài thử 3-4 ao lớn, nước ấm hơi có chút năng, bất quá đây là ở mùa hè, nếu như đến mùa đông như vậy nước ấm là thích hợp phào táo. Kết quả chú hổ càng thí càng nghiện. Sau đó thẳng thắn ở bên trong chưng lên sạc nạ. Lao tàu nhìn ra mê tích mắt, này ngoại vì ao lớn đều như vậy thoải mái. Cái kia trung gian một cái ao nhỏ còn có thể kém đến. Liên Khả này thân thể trần truồng thật nhanh chạy đến ao nhỏ một bên trực tiếp đáp nghi xuống. Thế nhưng khi, làm, Lao Tảo đem chân mới vừa luồn vào trong nước một sát na, gao điệu một cổ họng mau mau lại thu lại rồi, tiếp theo ngay khi bên bờ liên tiếp điệu nhảy từng. Chu Vũ chính đang cởi quần áo cũng dự định xuống trưng một chút sát na đây, nhìn thấy Lao Tảo dáng vẻ quần áo cũng không kịp nhô thoát, mau mau chạy tới. Mã Chu hổ lúc này cũng tự ôn tuyển trong ao nhảy ra ngoài 2 3 bước chạy đến Lao Tảo trước mặt. Tảo ca, ngươi đây là sao? Làm gì nhảy đến như vậy Hoan?" Trù Vũ lo lắng hỏi. "Ta lặc cái rượi vào à, nước sôi, này lao bên trong mẹ nhà hắn là nước sôi à, chân của ta chân của ta à." Lao Tảo một trận gào khóc thảm thiết. Ca Lượng mau mau ngồi chồm hổm xuống đem lão Tảo chân phải giơ lên đến nhìn một chút, liền thấy này con đẫy đặn móng heo đã bị nóng đến đỏ bừng đỏ chót, cũng may vẫn không có lên bong bóng. "Được rồi lão Tảo, không phải là năng đỏ sao? Lại không lên bong bóng, không chết được người." lại nói ngươi này con móng heo lại phỉ lại hầu năng hai lần không liên quan. Chu Hộ vô tình nói rằng: "Ngươi mới trưởng móng heo đây, bất quá tam lưu tử a tiểu tử ngươi là không phải biết cái này ao bên trong là nước sôi, vì lẽ đó tách ra cái này ao, tốt mê hoặc ta đi vào tiến hành trả thù." Lao Tảo trừng hai mắt nói rằng Hoa đều kỳ bình. Ai nha tảo ca sao lại có thể như thế nhỉ? Vừa nãy hổ tử nhưng là cùng với ta, hai chúng ta căn bản sẽ không tham dò quá. Đúng rồi, Cái này giao bên trong thủy thật có như vậy nhiệt, chính ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết." Lao Tào toét miệng nói rằng. Chu Vũ gật gù, Lao Tào nói tới cũng là, liền ngồi xổm người xuống đưa tay ra từ từ hướng về trong nước tham. Tay phải vừa mới tiếp xúc đến mặt nước Chu Vũ bị năng đến lập tức liền rụt trở về. Khoan hay nói, Lao Tào lần này thực sự là đúng gối, cái này trong giao thủy cùng mới vừa đốt tan nước sôi cũng gần như, người căn bản là không có cách nào tiến vào. Tiếp theo ba người cẩn thận từng ly từng tí một mà đem hết thảy cái ao đều cho thi toàn bộ, nhìn vẫn không có như thế năng người, kết quả cuối cùng chính là lão Tào điểm quan trọng, giận, thực sự là bối về đến nhà, nơi này to to nhỏ nhỏ ôn tuyển trì hơn 20 cái, chỉ có lão Tào thăm dò cái kia nước ấm là nóng nhất, cái khác người hầu như cũng có thể đi vào. Nhìn thủy liêm động sắc trời bên ngoài phòng trừng cũng đến buổi trưa, thủy liêm động tuy tốt nhưng cũng không có thể không đi ra ngoài a. Liền lão Tào vẫn cứ lại lên chu hồ để hắn đem mình cùng đi ra ngoài. Xuyên qua khí thế bàng bạc thác nước, chuyến quá dòng nước chảy xiết nước sông, ba người rốt cục đến trên bờ. Ngồi ở cỏ xanh như tấm đệm trên đất, ba người nhìn cái kia phi lưu trực dưới, bọt nước tung tóe thác nước, nghe cái kia đinh thai nhức góc sừng cái thành, suy nghĩ thêm phía sau thác nước thủy liêm động cùng Ôn Tuyền Trì, đều có một loại nằm mơ cảm giác. Lao Tảo càng là biểu lộ cảm xúc lớn tiếng mà nói rằng, tốt sơn tốt thủy tốt phong quang. Thật sự là mẹ nhà hắn địa phương tốt. Chu Vũ ca lưỡng đồng loạt nói rằng, ha ha ha ha. Ba người cười đến là ngã trái ngã phải. Lúc này trên trời Thái Dương đã bắn thẳng đến đại địa, bốn phía vạn mồ son xoe chói lóa mắt, ba người cũng có chút đói bụng, vào lúc này trở lại phòng trừng cũng không đợi kịp bữa trưa, liền hợp lại kế hay là đi đào điểm lão căn cũ từ điền điền cái bụng khá là thực sự, liền đứng dậy xuyên qua lũn cây chuyến quá hồ nước đi tới Thái Dương đảo mặt nam. Chu Vũ Đào hai đại bó bạch sơn dược cùng tử sơn dược, chuẩn bị như thế này mang về cho Thái công môn nếm thử, còn còn lại những này trước hết không đào. Trở thêm thu đem củ từ hạt giống vật hái xong lại quy mô lớn mở đảo. Ở ba người hướng về bên dưới ngọn núi lúc đi phát hiện hai nơi tuyệt hảo mỹ cảnh, ở dưới chân núi bãi cắt hai bên cách mặt nước chỉ có 7, 8m độ cao mỗi người có một chỗ hướng về trong hồ rọ ra với núi, này hai chỗ vách đá trên mọc ra mấy cây ôm hết thu hơn trăm năm lão tùng. Bởi sinh trưởng năm tháng chừng, những này lão tùng chạc cây hướng ngang ngọc ra một đoạn dài, đã lướt qua mặt hồ. Nếu như người ngồi ở đây chốt cẩu long giống như trạc cây trên quan sát mỹ lệ nguyệt lượng hồ, tâm tình đó tuyệt đối không sai. Chu hộ cùng lão Tào nhìn ra mê tích mắt, không phải muốn ngã ngồi lao tụng trên ăn cụ tử, Chu Vũ làm bất quá hai người không thể làm gì khác hơn là theo cùng đi. Nhẹ nhàng khoan khoế gió núi từ từ thổi qua, Chu hộ cùng lão Tào đắc ý mà ngồi ở đồng nhất căn đại trên cành cây trong miệng nhai tử sơn dược mục nhìn phương xa, mà Chu Vũ thì lại ngồi xổm ở trên cây khô cầm khai sơn đao không ngừng mà cho hai người này tức cụ tử bị. Sự thực chứng minh chỉ cần Chu Hổ cùng Lao Tảo sống chung một chỗ liền tuyệt đối rất, cũng không biết vì cái gì hai tên này lại tranh ầm ĩ lên, Chu Hổ bị tức đến mặt đỏ tới mang tai, cuối cùng thẳng thắn giở đi lão Tảo bên người trở về bỏ. Lao Tảo phát sinh thắng lợi giống như cười to, quay về Chu Hổ nói rằng, "Chu Tam Lư tử ơi, tiểu tử ngươi đi vừa vặn, ca ca ta có thể nằm xuống đến ngắm phong cảnh, thực sự là mẹ kiếp khoái chết." Dứt lời Lao Tảo vẫn đúng là liền đem thân thể để nằm ngang nằm ở trên cành cây. Vô đến chạc gốc dễ hổ chu hổ nhìn ngã trọng vó lên trời, lão Tào đã nghi hù dọa hắn một chút, liền đứng dậy nhấc chân liền tản nhẫn mà giậm một cái đại thủ xoa, kết quả lão Tào sơ ý một chút ra một tiếng lập tức liền lăn xuống, mấy giây sau liền nghe thấy rầm một tiếng, lão Tào rơi xuống 7, 8 mét dưới nguyệt lượng hồ bên trong. Chương 394: Mò trên hai con hoa cúc đàn. Bởi sự tình phát sinh quá nhanh, đợi được Chu Vũ ca lượng tỉnh quá ý vị thì, lão Tào đã ngã xuống, vào lúc này còn không thò đầu ra đây. Chu Vũ vừa nhìn Tâm nói xong rồi, lão tảo kỹ năng bơi nhưng là giống như vậy, có thể đừng ra tốt ngạt cái gì. Liên cũng không kịp nhớ tới quần áo bỏ đến trên nhánh cây tung người một cái liền nhảy xuống, Chu Hổ cũng sợ đến cản theo sát nhảy xuống. Cứu mạng a. Lão tảo vừa mới ló đầu ra liền đại hô cứu mạng, nhưng là nhìn trái nhìn phải lên trên nữa nhìn cũng không thấy được một bóng người, vừa nãy cái kia một suất tốt huyền không đem mình xuất tan vỡ rồi, còn uống không ý thủy, vào lúc này cả người vô lực. Hơn nữa ở gần đều là vách núi cũng không có chỗ đặt chân, liền lao tảo vẻ mặt đưa đám nô lên, khí lực toàn thân đã nghị hướng về bãi cát bên kia bởi đi. Lúc này rơi vào đáy nước Chu Vũ cùng Chu Hổ cũng ngưng lên, lão tảo vừa nhìn cũng không kịp nhớ mạ Chu Hổ mau mau một phát bắt được hắn, cả người lúc này mới thanh tỉnh lại. "Hổ tử, ngươi vội vàng đem tảo ca cho tới trên bờ cát, ta lại xuống thủy đi xem một chút, vừa nãy ta thật giống tại hạ một bên đụng tới vật gì." Chu Vũ nói xong một cái mãnh tử lại mất tung ảnh. Chu Hổ đỡ lão Tảo bơi tới trên bờ cát sau vội vàng liền đi đem bè dây thường mở ra nhảy lên bè. "Tào ca, xin lỗi a, ngươi hiện tại trên bờ cát chờ, ta qua được giúp ta nhị cậu ca." Kéo ngã, "Cũng, này đều khi nào ta cái nào có tâm tình các loại, mau mau qua bên kia nhìn nhị cậu tự đi, chỗ kia lão Sâu Hần có thể đừng ra chuyện gì." Nói cũng nhảy lên bè cùng Chu Hổ đồng thời hướng về vách núi bên kia mà tới. Ca lưỡng đến vừa nãy rơi xuống nước địa phương sau lo lắng chờ đợi. Đợi một lúc cũng không thấy Chu Vũ đi ra. Hai người lại rơi xuống vách chắt mãnh tử tìm người. Thế nhưng mặc cho hai người đem bố sữa sức lực đều xuất ra cũng chưa thấy bóng người. Nhị cậu ca, ngươi ở đâu a? Ngươi có thể không nên làm ta sợ a nhị cậu ca. Chu Hồ nước mắt đều đi ra, liên tiếp địa hô Chu Vũ tên. Lao Tảo vào lúc này mọi người nhanh lui đánh giật, bất đắc dĩ bỏ lên trên bệ trên nghỉ ngơi một lúc, cũng theo huệ bại địa hô mấy của họng, kết quả như trước không nhìn thấy Chu Vũ thò đầu ra. Hai người thực sự là mau, chẳng lẽ nhị cậu tử, nhị cậu ca, thực sự là gặp phải bất trắc? Đấy nước xuống tới để có cái gì có thể làm cho hắn Liều Lĩnh nguy hiểm đến tính mạng xuống kiểm tra. Ngay khi hai người hết đường xoay sở thời điểm ngồi ở bệ trên lão Tào dùng sức nhi điệu rủi rủi con mắt, tiện đà ngoác to miệng. Sau một khắc vội vàng vỗ vỗ trong nước Chu Hổ dùng tay chỉ vào bãi cắt phương hướng ra hiệu hắn hướng về bên kia xem. Chu Hổ dương mắt nhìn lên, liền thấy bãi cắt bên kia hồ nước bên trong đột ngột bước lên một con đầu người. Không phải nhị cậu ca là ai? Theo hắn không ngừng đi tới thân thể lộ ra bộ phận cũng càng ngày càng nhiều, đợi được nửa người trên đều lộ ra, Chu Hồ phát hiện hắn tay trái tay phải các ôm một cái vòng tròn rầm rầm đông đúc vật, đi tới trên bờ cắt đem đồ vật thả xuống sau còn hướng bên này vây vây tay. Ba ba con lửa à, cái kia cái kia cái gì cái gì nhị cậu tử không sẽ không thay đổi thành thủy thủy quỷ. Lao Tảo cả người đánh lạnh run hàm răng trượt địa nói rằng. Chu Hồ nước mắt lập tức liền xuống tới, gào gào khóc lớn nói, xong Ta nhị cẩu ca chỉ định là biến thành thủy quỷ, nếu không sao có thể lập tức liền từ trong nước hoang ra? Hơn nữa trong tay còn có thể ôm đồ vật. Phạm nhân có thể có như vậy năng lực sao? Nói xong cũng không kịp nhớ lao nước mắt ở trong nước đầy bẹ liền hướng bãi cát bơi đi. Chu Vũ vào lúc này trong dạ dày có chút buồn nôn, vừa nãy ở đáy nước uống tốt mấy ngụm nước, nếu không có không gian trao sớm liền không nhịn được du tới, đương nhiên trong tay đồ vật cũng là bỏ lỡ cơ hội. Nhìn thấy hổ tử cùng lão tảo đến nước cả khu, Chu Vũ nhẫn nhìn trong dạ dày buồn nôn cao hứng hướng hướng về bọn họ vây vây tay, ra hiệu hai người bọn họ tới xem một chút chính mình từ đáy nước ngọ đi ra bà bối. Thế nhưng lão Tảo cùng Chu Vũ vừa nhìn hồn nhi đều muốn dọa bay. Không sai, phía trước cái kia cười đến làm người ta sợ hãi ra hỏa chỉ định là thủy quỷ, nếu không sao có thể không biết nói chuyện đây. Xem ra nhị cậu tử, nhị cậu ca, lúc này là thật chiếm đi, phòng trưng là không nỡ bỏ chính mình, ở uống mạnh bà thang trước đó cố ý về tới xem một chút chính mình a. Liền hai người cũng không kịp nhớ sợ sệt. Nhảy xuống bè chạy chù vũ liền chạy tới, một bên chạy một bên còn khóc lớn. Chờ đến chù vũ trước mặt sau hai người đồng thời nhào tới không trô ở vỗ thân thể của hắn. Têu khóc nói, huynh đệ à, ngươi nói ngươi sao liền chết đi. Hảo huynh đệ của ta à, ngươi để hai anh em chúng ta sao hả ta. Nhị cầu ca, ta không nỡ bỏ ngươi đi à, lần này đều do ta, bọn ngươi ta đem ta thái công cùng cha mẹ ta hai đại gia hai đại nương hầu hạ đi sau huynh đệ liền xuống đến ngươi. Còn lưu không để lại sau liền không còn quan trọng, ngược lại ta đại bưu ca đã có nhi tử, ta này chỉ có cái mang đem là được, ai nha ta nhị cậu ca ai, tâm đau chết mất. Phải biết lão tổ vừa nãy đầu to lao xuống ngã vào nguyệt lượng hồ bên trong thì liền đem quần cọc tự hướng về dưới mất, vào lúc này chính để Trần Dĩnh đây, mà Chu Hổ cũng là xuyên cái tiểu khố đầu, Chu Vũ bị hai cái trần chuồng lộ thể đại nam nhân ôm tư vị này có thể tốt đạt được sao? Hơn nữa trong dạ dày bản thân liền không thoải mái, kết quả ở là không nhịn được Ngồi xổm người xuống liền chạy như điên một phen. Lao Tảo cùng Chu Hổ lúc này cũng không kêu khóc, mắt to trừng mắt nhỏ địa nhìn chằm chằm Chu Vũ mê xem, mẹ kiếp chẳng lẽ thủy quỷ cũng sẽ thổ. Không có nghe nói quỷ hồn còn có chức năng này a. Chu Vũ sau khi nói xong trong lòng thoải mái chút, nhưng là vừa nhìn thấy Lao Tảo cùng Chu Hổ dáng vẻ liền giận không chỗ phát tiết, chỉ vào hai người bọn họ nói rằng: "Lao Tảo, Hổ tử, ta nói hai người các ngươi có phải là có tật xấu hay không? Làm gì ban ngày chú ta?" Thực sự là khuyết tám đời nhi đức. Huynh đệ, chẳng lẽ ngươi thật không có tử? Nghe được Chu Vũ nói chuyện, Lão Tảo mừng rỡ vạn phần hỏi. Chết rồi, lần này trở về chính là muốn đem hai người các ngươi ra hỏa mang đi. Chu Vũ thở phì phò nói rằng, Lão Tảo cách Chu Vũ gần, nghe vậy vội vàng đem bản tay đến hắn vui phía dưới người trong địa phương, cảm thụ mấy giây sau hưng phấn đối với Chu Hồ nói rằng, Tam lư tử, tiểu tử này là hoạt, còn thở gấp nóng hồi khí nhi đây. Phí lời, ta đương nhiên là hoạt, ta nói Ta không phải là đâm cái mãnh tử, cần phải khuyết đại như vậy sao?" Chu Vũ cười khổ nói, "Nhị cổ ca, không có nghe nói ai lặn có thể chắt thời gian dài như vậy, ta cùng lão tào đợi ngươi nửa ngày cũng không thấy ngươi đi ra, hai chúng ta còn tưởng rằng ngươi gặp nạn, nay không đều khóc vài tràng." Chu Hổ lau khô nước mắt vui vẻ nói rằng, "Hả? Vậy hẳn là là ta ở đáy nước không có cảm giác gì, đúng rồi, mau nhìn xem ta mò ra vật gì. Vừa nãy ta thấy ngươi rơi xuống nước hay cùng ngã xuống?" hai thành nhớ ta ra sức nhi quá mạnh, dĩ nhiên lập tức làm đến đáy hồ, kết quả ta liền đụng phải những này vật cứng cứng, sẽ không là cái gì bà bối. Muốn thực sự là kim ngân tài bảo ta, nhưng là dầu to, vật như vậy ở đáy nước cũng không có thiếu, ta lập tức cũng ôm không ra đây nhiều như vậy, trước hết lấy hai cái trước tiên nhìn lên xem. Chu Vũ quay về lão Tảo nói rằng: "Sau khi nói xong túi người xuống bắt đầu lau chùi cái kia hai cái viên đồ vật mặt trên cáu bẩn." Lão Tảo tốt tin nhi Túi người xuống liền muốn đem vật kia gói lên tới xem một chút, thế nhưng này một ôm láo tạo nhưng là có chút giật mình, vật này ngạnh ngạnh, thế nào cũng có cái nặng mười mấy cân, này nếu như hai cái tính gộp lại chính là hơn ba mươi cân, nhưng là nhị cầu tử là làm sao ôm này hai thứ du tới. Nghĩ tới đây láo tạo trận to hai mắt hỏi chu vụ nói, ta nói nhị cầu tử, ngươi vừa nãy là sao du tới? Du, ngươi cũng quá để cao ta, ngươi nói ta một tay ôm một cái như thế chầm đổ vật ta du đến động sao. Ta là nín giận từ đáy hồ đi tới. Ta đi. Ta mẹ tiếp. Lao Tảo cùng Chu Hồ bị chấn động đến, cùng nhau địa phát sinh hai tiếng thốt lên kinh ngạc. Huynh đệ a, ta làm sao vẫn là cảm giác ngươi là thủy quỷ tới. Ngươi nói người sống sờ sờ có thể làm được chuyện như vậy như sao? Từ đáy hồ đi tới. Mu, hôm nay cái nhưng là mở rộng tầm mắt ta. Được rồi Tào ca, ngươi cũng không cần âm dương quái tức giận, huynh đệ ta từ nhỏ đã hơi thở dài lâu, nội công phu đó là cây gậy. Ta xem chúng ta còn chưa phải muốn nói tới chút, nhìn này hai thứ là cái gì mới là trọng yếu nhất. Lao Tào lúc này mới muốn lên trong tay mình còn ôm một cái tên to sắt đầy, nghe vậy mau mau hưng phấn giúp Đơ Chu Vũ lau chùi mặt trên táo bẩn. Ba người đồng thời cố gắng, dùng dao quát, hạt cắt chùi, rốt cục từng điểm một đem hai cái viên đồ vật mặt ngoài táo bẩn cho thanh lý đi. Cuối cùng hiện ra ở ba người trước mắt rõ ràng là hai cái có chứa màu xanh lam hoa cúc đồ án nóng ánh long lanh đại sứ cái bình. Mặt trên cấm khẩu bị một tầng hoàng màu trắng đồ vật nghiêm phong lại. Mẹ nhà nó, náo loạn nửa ngày là hai cái hoa cốc đàn a, ta mẹ kiếp còn tưởng rằng là thứ gì tốt đây. Lão Tảo có chút thất vọng nói rằng, Chu Hổ mới không sẽ quản hai người này sứ cái bình tốt bao nhiêu xem, hắn lưu ý chính là trong bình đến cùng có hay không thứ tốt, liền mau mau chép lại Khai Sơn Đao quay về cấm khẩu lại khảm lại kiêu, thế nhưng phí hết đại sức lực cũng không đem cấm khẩu phá tan. Cuối cùng Chu Hổ tức giận, ôm lấy cái bình liền chạy về phía trước. Muốn đến dưới chân núi tìm khối đá lớn đập ra. Nhìn thấy Chu Hổ ôm một cái sứ cái bình xoay người liền chạy, lão tào sợ hết hồn, cái này trẻ con miệng còn hôi sữa đây là muốn làm gì đi? Liên Mao Mao hô, Tam Lư tử ngươi đây là muốn làm gì đi? Hả? Ta đến bên kia tìm khối đá lớn đem này thứ đồ hư lập ra, ngươi yên tâm, nếu là thật có kim ngân tài bảo chỉ định hội cho ngươi lưu một phần. Chu Vũ vừa nghe tức giận, ai biết trong bình có cái gì liền dám đập ra. Liên Mao Mao lớn, hổ tử Ngươi trở lại cho ta, vật kia không thể tạc. Nghe xong Chu Vũ Chu hội bất đắc dĩ lại ôm cái bình chạy trở về, vừa tới đến Chu Vũ bên người liền nghe hắn tiếp tục nói: "Hồ tử ngươi sao như thế liều lĩnh? Nay trong bình cũng không biết trang cái gì, phòng trưng ở đáy hồ thời gian cũng không ngắn, hơn nữa ngươi xem một chút hoa văn này cũng đĩnh tinh mỹ, nếu như đập hư còn thật là có chút đáng tiếc." Đúng rồi, ngươi mau mau giơ lay động nhìn bên trong đến cùng là thể rắn vẫn là chất lỏng. Chu Vũ Phúc Lâm tâm đến, lập tức nghĩ ra tốt biện pháp. Chu Hổ vội vàng đem trong lồng ngực cái bình lớn lắc lắc, lão Tảo cũng ôm lấy một cái khác theo cùng nơi giều, thế nhưng giều hơn nửa ngày cũng không biết bên trong đến tụt cùng là cái gì, bởi vì đồ chơi này lay động thời điểm vừa không lên tiếng bên trong cũng không có lay động cảm, căn bản là không có cách nào phán đoán. Chương 395, lão căn cụ tử giá trị. Ba người bây giờ đối với hai người này cái bình lớn là hết biện pháp, đồ chơi này rơi vỡ không nỡ bỏ cấm khẩu lại không mở ra. Xem ra chỉ có thể tại trở lại lại từ từ suy nghĩ biện pháp. Liền ba người đem hai cái tinh mỹ cái bình lớn cùng hai bó láo căn củ từ phòng tới bệ trên, bởi địa phương không đủ, lão Tào ở phía trên ngồi, Chu Vũ Ca lượng thay phiên ở trong nước đợi bẻ, cuối cùng ba người trở lại Phượng Hoàng Sơn. Lúc này đã là 2 giờ chiều nhiều chung, Lưu Kiến Hỏa Vương Chí Hỏa chính mang đám người khí thế ngất trời điệu đảo đất cơ nắp nhà gỗ. Nhìn thấy Chu Vũ Ca lượng cùng Lao Tảo cả người ướt nhẹp địa kéo bệ cũng lấy ba lô ôm hai cái cái bình lớn trở về đều có chút ăn và kinh, ba vị này bán buổi sáng liền đi ra ngoài sao đến hiện tại mới trở về. Hỏi qua sau khi mới biết ba tên này đến trong hồ trên hòn đảo nhỏ một ngày bơi đi, liên đều từng cái từng cái giở khóc giở cười. Nhìn sắc trời cũng không còn sớm sợ Lưu Quên Nhi sốt ruột, Lao Tảo đoạt Chu Hồ một bộ quần áo đổi sau liền vội vả giá ba không giống thình thịch điệu rời khỏi. Trên núi kiến thiết bị Lưu Kiến Hỏa Vương Chí Hỏa sắp xếp đến lẳng lặng có điều, Chu Vũ vừa nhìn chính mình cũng không giúp được cái gì vội, thêm vào vào lúc này có chút đói bụng, liền Ca Lượng đi tới nhà bếp muốn tìm điểm ăn. Cũng may xuất hiện đang dùng cơm nhiều người, Lưu Thanh Sơn không dám làm thiếu, trong phòng bếp còn giữ lại không ít cơm thừa đồ ăn thừa đều dùng dở lặt tiệm chao cháo. Ca Lượng cũng lợi nhiệt, liền dứt khoát lạnh cơm lạnh món ăn lung tung đi ăn một mạch. Lại nói Lưu Thanh Sơn vào lúc này xem xong khổng tước xòe đuôi sau chắp tay sau lưng đi vào sân. Nghe được trong phòng bếp truyền đến ăn cái gì âm thanh, hắn còn tưởng rằng là cái nào làm việc đói bụng, cấp loại, chờ, đi tới trong phòng sau nhìn thấy dĩ nhiên là Chu Vũ ca lượng không khỏi cười ha ha. "Ta nói hai người các ngươi tiểu tử thối này hơn nửa ngày đến cùng đi chỗ nào? Làm sao đói bụng thành như vậy?" Ai hú nhanh đừng ăn, chú cho các ngươi nhiệt nhiệt. Nuốt xuống cuối cùng một miếng cơm, Chu Vũ mau mau khoát khoát tay nói rằng, "Đại chú, không cần làm phiền, chúng ta ăn no rồi." Đúng rồi, đại chúa ta mau mau đến trong phòng. Ngươi nhìn ta một chút môn tìm tới cái gì? Sau 20 phút lưu đại chư ngồi ở trong nhà gỗ quay về hai cái đại sứ cái bình cũng là một trận lắc đầu, trên sàn nhà bày đặt cái kìm búa cái đục các loại, chờ, công cụ. Ai đi a? Đồ chơi này là dùng cái gì phòng, sao biết cái này sao rắn chắc? Bất quá đây thực sự là ở nguyệt lượng hồ bên trong mò đi ra, không phải là các ngươi hai cái tiểu tử thối dùng cách gì đến lừa phỉnh ta. Lưu đại trù Chú có chút hoài nghi hỏi: "Ai u đại trú ấy, ngươi đem ta cùng nhị cậu ca xem thành người gì? Hai chúng ta nào dám lấc lư ngươi. Đồ chơi này thực sự là ở Nguyệt Lượng hồ bên trong mò đi ra, ngươi xem một chút cái bình đẻ nhi còn có chút cáu bẩn không có xử lý xong đây." Chu Hồ Hoa nước điệu nói rằng: "Hả? Nếu không phải lựa phỉnh ta vậy các ngươi ngày mai vẫn là đem Vương Láo gia tử cùng Thái công thịnh tới xem một chút, bọn họ số tuổi đại kinh nghiệm nhiều, chưa chừng có cái gì tốt biện pháp." Ngược lại ta là không thể ra sước. Khà khà. Đại chú à, cái này ngươi là không thể ra sước, thế nhưng một kiểu khác việc ngươi bảo đảm không thành vấn đề. Chú hổ nói xong cũng đi ra bên ngoài đem hai bó lao căn củ tử cho ôm vào trong phòng. Đây là cái gì, củ tử? Lưu đại chú con ngươi đều sắp trận lối ra, đồ chơi này xem ngoại hình tuyệt đối là củ tử, nhưng là có lớn như vậy vóc củ tử sao? Hơn nữa bên trong sao còn có màu tím. Đại chú lợi hại, này hai bó đúng là củ tử. cũng là chúng ta ở trên đảo tìm tới, ta cùng ngươi nói a đồ chơi này mùi vị lao được rồi, đúng rồi ta chuẩn bị cho ngươi cùng nơi nếm thử ha. Chu Hổ nói xong cũng đến nhà bếp đem gạo phay sạch vào cho Lưu Thanh Sơn lấy một đò nhỏ. Lưu Thanh Sơn có thể không thể so người bên ngoài, vậy cũng là Thanh Sơn huyện có tiếng bếp trưởng, ăn xong khối này lão căn cụ từ sau luôn miệng khen hay. Nếu không là Chu Vũ ca lỡ ở, phòng trứng đều có thể đem những này cụ từ ôm chạy mất. Cái kia đại chú a Ngươi xem một chút ta này nguyên liệu nấu ăn nhưng là có. Ta muốn ngày mai đem Thái công môn mời đến trên núi, ngươi dùng những này củ từ làm nó mấy món ăn cho bọn họ nếm thử. Thái công môn muốn những thứ này, lão căn củ từ nghĩ đến mấy chục năm, ta nhất định phải thế bọn họ đem điều tâm nguyện này hiểu rõ. Chu Vũ có chút động tình nói rằng, không thành vấn đề. Như thế cực phẩm củ từ đại chú xưa nay chưa từng gặp qua, các ngươi ca lượng yên tâm, ngày mai buổi trưa ta chỉ định có thể làm cho các lão đầu tử mỹ mỹ điệc ăn xong một bữa. Bọn họ nếu như không khen hay ta cái này lưu tự tiểu đạo quá lai tạ." Lưu đại chủ kích động nói rằng, "Đại chủ a, ta xem còn chưa phải muốn, thật muốn đem tên ngươi viết ngược lại cái kia nhiều lắm phiền phức. Này không phải gây khó cho người ta mà?" Chu Hổ trêu ghẹo nói, "Tam lưu tử a, tiểu tử ngươi sao liền như vậy thao chứng? Có tin hay không đại chú con ngươi?" Lưu Thanh Sơn cười nói xong rồi hướng Chu Vũ nói, "Nhị cậu tử, trò chơi này có còn hay không?" Ta cùng ngươi nói như vậy cực phẩm củ từ tuyệt đối là thứ tốt, có lợi cho tính khí tiêu hóa hấp thu công năng, là một mực bình bổ tính khí dược thực lượng dụng chi phẩm. Bất luận tỳ dương thiệt thòi hoặc vị âm hư, đều có thể dùng ăn. Nam nhân ăn tư thận tích tinh, cường thân kiện thể tinh lực rồi dảo, nữ nhân ăn tư âm bổ huyết dung nhan xinh đẹp. Hơn nữa vật này tính tình ôn hòa, nam nữ già trẻ đều nghi, không giống người tham cái gì ăn nhiều dễ dàng bốc lửa. Đại chú, đồ chơi này thật có ngươi nói tới tốt như vậy. Nếu như nếu như vậy chúng ta chẳng phải là lại muốn phát tài. Vật này ở trên hòn đảo nhỏ đầy khắp núi đồi tất cả đều là, muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Đại chú ngươi lại kiên nhẫn các loại, chờ mấy ngày, chờ thêm thu sau chúng ta đem hạt giống vật hái địa gần đủ rồi ta chuẩn bị cho ngươi một xe lửa bị đến, cho ngươi cả ngày biến đổi trò gian ăn cái đủ. Chu Vũ một vui vẻ cũng bắt đầu hả hê đứng dậy. Lưu đại chú tán nhẫn mà nuốt mấy ngụm nước bọt con ngươi đỏ lên điệu nói rằng, nhị cậu tử, thật có nhiều như vậy Cái kia ta thật là liền muốn phát tài, trên thị trường bình thường cũ tử cũng đến 7, 8 đồng tiền một cân, ngươi nói như vậy cũ tử có thể bán được bao nhiêu tiền? Phải biết ta này không riêng là hoang dại cái đầu đầu, trọng yếu nhất chính là đồ chơi này mùi vị quả thực quá tốt rồi, phổ thông cũ tử cùng nó so ra vậy thì là cái cha, hơn nữa nơi này cũng không có thiếu màu tím, ngươi nói này nếu như tiến vào quán cơm những khách nhân kia còn không nỡ đánh phá đầu điểm này cũ tử. Chu Vũ ca lưỡng nghe vậy lại hỉ. Ai có thể nghĩ tới củ tử cũng có thể như thế đáng giá. Đây tuyệt đối là bay tới Hoành Tài a, hơn nữa đồ chơi này một năm dài một quý, trên đảo hàng năm đều có thể thu một cha, đây tuyệt đối là cố định lấy tiền a. Mấy người lại lao một lúc sau lưu đại chủ vẻ mặt tươi cười điệu để Chu Vũ ca lượng giúp đỡ đem hai đại bó củ tử ở trên núi tìm một chỗ lại bắt đầu chôn, đợi được ngày mai thời điểm thật lớn hiện ra đưa tay đến một bản củ tử hiến. Nhiệt nhiệt nháo nháo địa sau khi ăn cơm tối xong, Chu hổ để Chu Vũ phái hạ sơn. Ngày mai tiện đem thái công môn cùng ông ngoại kéo qua thưởng thức lao căn cổ tử, thuận tiện nghiên cứu thêm một chút kiểu gì mở ra cái kia hai cái cái bình lớn. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng Lưu đại trù liền đứng dậy, bắt đầu thu xếp cho khắp núi động vật giống chim chuẩn bị đồ ăn, Chu Vũ cũng mau mau lên đến giúp đỡ. Ông cháu hai cái cắt cỏ Phan thực nhiên hậu Chu Vũ dùng đòn gánh chọc lấy đồ ăn Lưu đại trù ôm một ôm cỏ xanh đi tới đến động vật quyển bên này. Lần lượt từng cái quyển bên trong tăng thêm đồ ăn. Hiện tại bị thương động vật trải qua Chu Vũ không ngừng dùng không gian thủy cho ăn dùng không gian dịch thanh lý vết thương, vết thương trên người đã sớm tốt lưu loát. Thừng con tinh thần tỏa sáng, tinh khí thần tốt vô cùng. Mai Hoa Lầu quân đã hợp quy tắc đến một vòng bên trong, tính hợp lại cũng có hai mươi mấy đầu, nhìn thấy Chu Vũ tới tất cả đều hướng về hàng rào bên này chạy tới, biểu hiện nóng hồi địa ghê gớm. Chu Vũ mở ra hàng rào cửa lớn, nhấc theo một dũng đồ ăn ngã vào cái máng bên trong, Lưu đại chủ cũng ở bên ngoài đi đến ném chút cỏ xanh. Cho dù đồ ăn ở trước những này to to nhỏ nhỏ mai hoa lục cũng không vội vã đi ăn, như trước vây quanh ở Chu Vũ bốn phía vui vẻ chơi đùa, trong đó vài con nai con càng là y ôi tại Chu Vũ bên người trừng mắt mắt to như nước trong veo tỉnh không cho hắn đi. Cái kia ngây thơ tiểu mô dạng suýt chút nữa đem Chu Vũ cùng Lưu Thanh Sơn cho manh thiên. Chu Vũ ái tử này mấy con tiểu tử, ở chúng nó bóng loáng da lông trên sờ soạng lại mò, mãi đến tận mấy con tiểu tử đi cái ăn xong mới rời khỏi. Cho tới gấu ngựa quyền bên trong vào lúc này, hai con đại gấu ngựa chính đang giống to giáo dục hai con tiểu tông hùng luyện tập săn mồi kỹ xảo, hai cái tiểu tử học đại gấu ngựa dáng vẻ chạy vọt về phía trước càng hục, chỉ bất quá bởi quá nhỏ nguyên nhân không có trưởng sức lực, luyện luyện liền cùng nhau trêu chọc đứng dậy. Nhìn thấy Chu Vũ tới, hai con đại gấu ngựa ánh mắt trở nên nhu hòa bằng phẳng đứng dậy, hướng Chu Vũ nhẹ nhàng giống lên hai cổ họng, trong thanh âm lộ ra sung sướng. Lúc trước này hai con đại gấu ngựa bị thương thế nghiêm trọng nhất, Vì lẽ đó Chu Vũ ở chúng nó trên người dùng qua không gian dịch cũng nhiều nhất, thêm vào hùng loại trời sinh liền so với bình thường động vật thông minh, vì lẽ đó này hai con đại gấu ngựa hiện tại đã trải qua sơ bộ mở ra linh trí, chết để mà bị Chu Vũ thu rồi tâm. Thế nhưng Chu Vũ không biết a đồ chơi này làm lên giá đến so với con cọp cùng thanh lang đều lợi hại, vẫn là chạy được xa đến đâu thì chạy mới an toàn, vì lẽ đó mỗi ngày đến cho ăn thời điểm Chu Vũ là không dám vào đi. cũng chỉ là ở bên ngoài dùng trường cái muỗng đem đồ ăn đổ vào. Hai con tiểu tông hùng vào lúc này cũng không chơi đùa, cách hàng rào liên tiếp về phía Chu Vũ gào lên. Thanh âm kia thực sự là thuốc người rơi lệ. Cuối cùng Lưu Thanh Sơn thực sự là không nhịn được mở miệng nói rằng, ta nói nhị cậu tử a, thực sự không được ta trước tiên đem hai con tiểu hùng thả ra. Ngươi xem chúng nó nhiều đáng thương, hơn nữa ta xem hai con đại hùng phòng trừng cũng không có gì nguy hiểm, không thấy chúng nó vừa thấy được ngươi liền thành thật hạ số sao? Bất quá tiểu tử ngươi cũng thật là lợi hại, trên núi những loài động vật mỗi người cùng ngươi tốt ghê gớm, cũng thật là quái quỷ. Ta thấy được, đại chủ các loại, chờ, ta bên này phòng ở kiến tốt sau người trên núi ít đi, ta liền đem chúng nó thả ra tản dưỡng, nếu như chúng nó không sống được chạy cũng là chạy, dù sao chúng nó vẫn là thuộc về lại sơn, lão như vậy quyền cũng xác thực không phải chuyện này nhi. Cho tới chúng nó vì sao cùng ta tốt như vậy đó là bởi vì chúng nó mệnh hầu như đều là ta cứu. tra trong tay có cứu trị động vật bí phương, kha kha, lợi hại đây. Không phải là cùng ngươi thổi, ta chính là không nhận tàu núi rừng làm một người thú y nuôi sống chính mình cũng không thành vấn đề. Chu Vũ nửa thật nửa giả địa nói khoác nói. Ha ha ha, cái này ta tin, bất quá tiểu tử ngươi như thế năng lực làm một người thú y, nhưng là khuất mới đi, ngươi xem một chút ta thôn hiện tại trải qua hang biết bao. Nay có tiền trong lòng liền sáng sủa, nu cười liền hơn nhiều, tháng ngày thì càng có hy vọng. Các loại, chờ Ta bên này lại phát triển phát triển, ta đều muốn đem Ngô đại tỷ toàn ra gọi trở về. Ta bên này một ngày một cái biến hóa, có thể so với nàng bên kia mạnh hơn. Hành a đại chú, ta cũng thật nhiều năm không thấy đại tỷ của ta, hắn nếu như đồng ý trở về tốt nhất bất quá, nếu như không thích trổng chọt liền đến trên núi đến giúp ta, ngươi xem ta lớn như vậy mở ra tử thế nào cũng phải tìm mấy cái chi tâm người hỗ trợ. Nàng nếu như đồng ý trở về lại không quá thích hợp. Còn có a Hai ngày nay này nảy này động vật cùng giống chim việc ngươi trước tiên giúp ta một chút, đến thời điểm ta lại thỉnh hai người lên núi đến giúp ngươi, ngươi chỉ cần đem tinh lực dùng ở trên núi một ngày ba món ăn là có thể, bằng không nếu như đem ngươi mệt muốn chết rồi đại tỷ của ta còn không phải đem ta mạ tử. Chu Vũ cười ha ha nói rằng. Chương 396, trăm năm hoa quốc tự 1. Nghe được Chu Vũ nói như vậy, Lưu Thanh Sơn vung vung tay vô tình nói rằng, "Dẹp đi, này này động vật cùng gia cầm cái gì còn có thể lui người." Thuận nữa làm cơm đó là ta lão buồn hành, cũng không ngưởng bao lớn khí lực, những này hoặc ta một người liền làm thịt, không dùng tới lại tìm người, đem tiền tỉnh dùng tốt ở lưỡi dao trên, ta cha con ai với ai. Chu Vũ trong lòng thực địa cảm động một phen, thế nhưng chăn nuôi động vật cùng gia cầm người nên thỉnh vẫn phải là thỉnh, đại chú dù sao cũng là hơn 50 tuổi người, hơn nữa đi đứng cũng không dễ, thật nếu mẹ trong lòng mình có thể quá ý địa đi sao? Ra hai cái là vừa đi vừa lao, đó lấy đem chồn tía cùng tẩy hương cũng cho này xong. Bởi cái kia hai loại động vật tương lai là muốn lột ra cùng thủ túi thơm, vì lẽ đó Chu Vũ hầu như không có cho chúng nó dùng quá không gian dịch, tỉnh được bản thân đến thời điểm không hạ thủ được. Bất quá cho dù là không gian thủy thẩm thấu cũng khiến cái kia bốn con động vật thương thế tốt đẹp, ở quyển bên trong không ngừng mà lăn lộn nhi bay nhảy. Nay xong động vật hầu Chu Vũ lại chọn hai dũng đồ ăn cùng Lưu Thành Sơn đồng thời đến giữa sơn núi đem nuôi nhốt giống chim cũng đốt một lần. Giữa sơn núi năm cái đại ly ba bên trong phân biệt nuôi nhốt lam chim công Gà tây các loại, chờ, năm loại hỉ hữu cầm điểu, những này cầm điểu mua được thời điểm mỗi loại đều là 100 con, chỉ có lam chim công cùng gà tây nhiều hơn một chút, những này cầm điểu phần lớn đều là tiểu thể nhi, mỗi loại chỉ có 10 con thành niên. Bởi Chu Vũ trước mấy ngày nay tử thường thường ở buổi tối đem những này cầm điểu cho tới trong không gian cải thiện thể chất, hơn nữa thỉnh thoảng địa làm điểm không gian thủy phan đồ ăn này cho chúng nó, vì lẽ đó những này lông sủ tiểu tử từng con từng con dài đến đặc biệt nhanh. Xem ra đặc biệt tinh thần, thậm chí có đã rút đi lông tơ đổi thành một thân đẹp đẽ cánh chim. Nuôi nốt gà tây, làm chim công, trá cô ly ba bầu trời vây quanh một cái lưới lớn, mà lục đầu vịt ly ba bên trong còn có một cái không lớn ao. Đỉnh đầu thông màu xanh lục lông tơ tiểu con vịt muôn ở trong nước liên tiếp bay nhảy, trong miệng vui sướng cạc cạc địa kê ợ. Khả năng bởi vì con nhỏ, những này tiếng kêu bên trong còn chàn đầy sữa thanh sữa khí địa mùi vị. Tuy nói tính gộp lại có 600 con cầm điểu. Thế nhưng này đứng dậy cũng không tính khó khăn, chỉ cần đem ly bà trung gian thiết trí cửa nhỏ mở ra, dùng thật dài đại cái muỗng đem đồ ăn đổ vào sau đó sẽ vứt một ít cỏ xanh đi vào là có thể, còn sâu run cái gì liền cho chúng nó chính mình dưới đất tìm kiếm, đồ chơi này Chu Vũ có thể cung cấp không nổi. Trở ra lưỡng đem điểm tâm làm tốt Lưu Kiến Hỏa Vương Chí Hỏa Nhân Mã cũng rửa mặt xong xuôi bắt đầu ăn điểm tâm. Điểm tâm khá là đơn giản, nhịn một đại oa gạo kê hạch đào chúc. Phun nhi hương phun nhi hương. Làm việc chân tay quang húp cháo không được, lương khô là tối hôm qua Lưu Thành Sơn liền trưng được rồi bắp cùng bạch diện phá hoa màu bánh quấn, ăn sáng nhưng là Phan Điểm Tiên Lục dựa chuột sau đó rót điểm dầu vừng, còn có hàm vị trứng cùng với rau cần fan hạt lạc các loại, tuy rằng chủng loại không nhiều thế nhưng số lượng lớn, mỗi dạng đều là một bồ nhỏ, không sợ không đủ ăn. Bang này hán tử cười vui vẻ địa uống cháo nhỏ nhai bánh quấn. Sau đó sẽ đến hai cái nhẹ nhàng khoan khoái ăn sáng, từng cái từng cái thoải mái vô cùng. đều nói chủ nhân ra đủ nhân nghĩa, làm việc quản cơm cũng nói, hơn nữa còn như thế tận tâm tận lực, đều biểu thị lần này việc đến rốc sức địa làm. Bằng không đều xin lỗi chủ nhân ra phần này nhừ tình. Ăn uống no đủ sau mọi người dồn dập rời đi, cầm lấy ra hỏa sự tình chạy công trường đi tới, Chu Vũ nhưng là giúp đỡ Lưu Thanh Sơn cầm chén khoái thu thập, sau đó cũng đến công trường trên nhìn có thể hay không giúp đỡ cái gì vội. Phượng Hoàng Sơn trải qua đêm qua nước xương gột rửa hết thể đều là như vậy thúy như vậy diễm, non xanh nước biết chim quên hồng. Thêm vào lúc này thái dương kia sáng còn không lạ mạnh như vậy, gió mát từng trận nhiệt độ thích hợp. Hai nhóm nhân mã làm được, khô đến đặc biệt hang sen nhi. Chu Vũ ở một bên nhìn một lúc, cuối cùng bị Lưu Kiến Hỏa Vương chí hòa đuổi trở về, nói là ra hỏa này ở bên cạnh đứng mọi người làm việc bất đắc kính nhi, liền Chu Vũ cười khổ đi tới hồ nước một bên. Nước gao trong suốt trong suốt, từng mảng từng mảng khổng lồ xanh biếc lá sen sân thác từng đóa từng đóa phấn bạch thanh tân hoa sen, đem hồ nước trang điểm đến xinh đẹp nhiều thải, sinh động yêu kiều. Dưới mặt nước từng bầy từng bầy diễm lệ long lý nhàn nhã bãi động đuôi du lịch. Toàn bộ hồ nước làm cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Tối ngày hôm qua cuối cùng một dũng ngư thực đã tắt đến hồ nước bên trong, 2 3 ngày sau còn phải đến Hồng Kỳ trấn bên kia tìm Lý Xưởng trưởng nhiều mua chút, hiện tại long lý càng dài càng lớn, này lượng cơm ăn tự nhiên cũng theo trưởng, nếu như bởi vì ngư thực cung ứng không được làm lỡ những bảo bối này sinh trưởng nhưng là tính không ra. Hơn nữa lần này đi qua thuận tiện hỏi hỏi cái kia Vương chuyên gia khi nào về hưu. Cũng tốt đem hắn đúng lúc nhận được trên núi đến, chuyên môn phụ trách nuôi trồng long lý cùng tế lần ngư. Chu Vũ Âm thầm suy nghĩ, tiếp cận buổi trưa Chu hộ cầm lái phá bánh mì đem ông ngoại cùng tám vị thái công kéo đến trên núi tới, bang này lao gia tử vừa xuống xe liền vội vàng đi vào trong sân. Lại nói Chu Vũ cùng Lưu Thanh Sơn chính đang nhà bếp thu thập lão căn cụ từ đây, nhìn thấy các lao đầu tử cùng ông ngoại đều tới, mau chạy ra đây chào hỏi. Thanh Sơn, nhị cậu tử, lão căn cụ từ đây. Nhanh lên một chút lấy ra cho chúng ta nhìn, ghi nhớ đồ chơi này đều đến mấy chục năm, mau mau. Chu lão thái công lớn tiếng nói. Chu Vũ mau mau trở lại nhà bếp lấy ra mấy cây không có đặc biệt bạch sơn dược cùng tử sơn dược đi ra đưa cho thái công môn. Những lão giả này nhìn thấy mấy cây thô to cũ từ sau một mặt hưng phấn, Liêu thái công kích động nói rằng, không sai, chính là loại này lão căn củ tử, có màu trắng cùng màu tím. Lúc trước bị quỷ niệm đến Thái Dương đảo, sau chúng ta lão ca mấy cái đem loại này củ từ đào móc ra sau đều giật mình, còn tưởng rằng đồ chơi này thành tinh đây, dài đến cũng quá lớn. Thế nhưng vật này mùi vị được kêu là một cái tốt, ta còn nhớ lão Ngô cùng Chu lão nhị các ngươi hồi đó táo bón, ở trên đảo ăn mấy ngày lão căn củ từ sau táo bón cũng chưa khỏi. Đúng rồi, các ngươi hiện tại còn phảng phùng. Lão Liêu ngươi cút cho ta kéo đi, hai tử con ở trước mặt nhi đây, nói những này làm gì? Bất quá đồ chơi này vẫn đúng là dễ sử dụng, đánh vậy sau này ta này táo bón thật sẽ không phải quá. Thứ ba Thái công Trừng Hai mắt nói rằng, ha ha ha ha. Các lão đầu tử cười ha ha, Liêu Thái công càng là liền nước mắt đều bật cười. Chu Vũ Ca Lượng cùng Lưu Thanh Sơn một trận không nói gì, tốt như vậy lão căn cụ từ sao liền cần phải cùng táo bón kéo lên. Buổi trưa còn có nhường hay không người ăn cái gì? Bất quá loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, nhưng là không dám nói ra. Thái công môn Ông ngoại, ngày hôm nay để hộ tử đem các ngươi kéo lên chính là muốn để cho các ngươi nếm thử này lao căn cũ tử, hơn nữa ta đại chú vì thế cũng cố ý chuẩn bị vài loại cách làm, bữa trưa hôm nay liền triển lộ tay nghề bao các ngươi ăn được thư thái." Chu Vũ cười nói. "Nga đúng rồi, Thanh Sơn là cái đầu bếp a. Chuyện này ta còn thực sự liền đã quên." Lao Thái Công bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. "Cái kia tam gia a, ta là biết trưởng, cũng gọi là đầu bếp, đầu bếp đó là sớm chút năm lợi giải thích." Lưu Thanh Sơn cẩn thận từng ly từng tí một điều giải thích. "Thôi lắm, bếp trưởng cùng đầu bếp không đều là đầu bếp sao? Chẳng lẽ ta nói sai?" Lão thái công như mắt một phen không vui. "Ai u tam gia ngài không sai, là ta sai rồi, ta là đầu bếp, ta là đầu bếp a." Đụng tới như thế không nói lý lão thái công, Lưu Thanh Sơn oan nước địa đều muốn khóc. "Thanh Sơn à, chúng ta biết lòng hiếu thảo của ngươi buổi trưa muốn cho chúng ta làm mấy thứ cũ từ món ăn vẩm, thế nhưng ta cùng ngươi nói a, Này lão căn củ từ ngươi cái gì cũng không cần thà, lại càng không dùng cả da cái kia hoa dạng như vậy, chỉ cần rửa sạch sẽ cắt thành mấy đoạn phóng tới trong nồi chưng là được. Chưng tốt sau đem bì vỡ vào là có thể ăn. Đồ chơi này chưng tốt sau lại hữu hương hữu điểm lại nhu, được kêu là một cái ăn ngon. Những khác củ từ chưng được rồi phải chám đường ăn, nếu không không có gì mùi vị, thế nhưng ta này lão căn củ từ không cần, bản thân liền điểm vô cùng, đặc biệt là loại này màu tím, này nếu như chám đường nhưng là trà đạp đồ vật. Lưu Thái Công tiếp tục nói: "Được rồi, nếu các gia gia muốn như thế ăn vậy ta liền làm như vậy, đến thời điểm các ngươi có thể chiếm được ăn nhiều một chút." Lưu Thanh Sơn cười ha hả nói rằng: "Thanh Sơn ngươi yên tâm, đồ chơi này không còn sót lại, bữa này ăn không hết chúng ta mang về ăn." "Đúng rồi, hôm nay cái trên núi còn có nhiều như vậy hỗ trợ, ngươi nhiều làm điểm để mọi người cũng đều nếm thử, nhân gia cho ta làm việc, ta không thể ăn độc thực." Lưu Thái Công đại khí địa nói rằng: Lưu Thanh Sơn gật gù đem củ từ lấy đi đến nhà bếp chuẩn bị đi tới, còn lại đám người này bị Chu Vũ mời đến trong nhà gỗ. Nếu như nói chỉ là cho tới lão căn củ từ thái công môn cũng sẽ không hưng phấn như thế, dù sao đổ chơi kia mọi người cũng đều ăn qua, hơn nữa đám người này chinh chiến một đời tâm tính kiên nghị cực kỳ, làm sao sẽ bị mỹ thực tú binh. Cho nên nói ngày hôm nay sở dĩ như vậy hay là bởi vì cái kia hai cái từ nguyệt lượng hồ bên trong mò ra đại sư cái bình. Hai cái đại hoa cốc cái bình liền ở chính giữa đại sảnh bày đặt, tám vị thái công cùng Vương Vân Hải tiến lên sờ soạng lại mò xem đi xem lại, sau đó tập thể ngừng lại dồn dập đưa ánh mắt nhắm ngay Chu Hổ. "Tam Lư Tử, đây chính là ngươi cùng chúng ta từng nói cái kia hai cái khói đen bốc lên cái bình. Ta nói tiểu tử ngươi là không phải nói Hưu nói vô nghiệm." Lão thái công quẹt chữ râu mép thở phì phò hỏi. "Khà khà, thái công ta cái kia không phải vì hấp dẫn các ngươi chú ý lực, tăng cường sự tình thú vị tính mà." Các ngươi cũng không muốn muốn nếu có thể mạo khói đen cái này cấm khẩu còn có thể không mở ra sao?" Chu Hổ đẹp đẽ địa nói rằng. "Vậy nói như thế hai con cái bình là bị một con đại vương tám trên đỉnh đến lời này cũng là giả đi." Lưu Thái Công hỏi tới. "Khà khà, náo nhị à, cái kia cũng là giả, đương nhiên đều là tăng cường thú vị tính, ta nói như vậy các ngươi nghe không cũng là vượt qua ẩn sao." "Ngươi nói đúng không Liễu Thái Công?" Chu Hổ thiện mặt to đem câu này vừa mới rút lời, "Bốn 5 con hoàng dép mũ liền bay tới, chú hổ lướt người đi tránh thoát đi 3 con, thế nhưng tiếc rằng này vài con hoàng dép mũ bay tới con đường quá phức tạp, vẫn có 2 con xa lưới chi ngư, 1 con bay đến ngực của hắn, 1 con vô tới trên đầu. Người cái thẳng nhóc đây là muốn tạo phản á, lừa phỉnh ta môn nghiện đúng hay không? Mù cái chim, tiểu tử ngươi quá không là đồ vật. Thứ 3 thái công đi sang 1 bên kiếm hải 1 bên lớn tiếng hét lên. Chú vũ nhẫn nhịn cười tiến lên giải vây nói, thái công môn đừng sinh hổ tử khí rồi. Tiểu tử này xá dạng người các ngươi cũng không phải là không biết, một ngày nếu như không lao điểm hùng hạp liền ngủ không yên, hắn là cảm thấy cùng chúng ta thân thiết mới như vậy, nếu như ra ngoài ở bên ngoài tiểu tử này không biết thành thật đến mức nào đây. Đúng rồi Thái công môn, hai người này cái bình lớn các ngươi có biện pháp mở ra không? Này muốn thực sự là ẩn giấu cái gì kim ngân tài bảo ta lập tức liền mở đại tịch án mừng một phen. Chương 397, trăm năm hoa quốc tử hai. Lão thái công híp mắt lại nói rằng, được rồi, Tiểu tử ngươi cũng đừng làm ngậm đẹp, trong này tuyệt đối không thể là cái gì kim ngân tài bảo, nếu không sẽ không nhẹ như vậy, cảm giác cũng như là chứa một lọ trữ thủy. Chu Vũ Ngựa ngum nở nụ cười không nói lời nào, tâm nói thái công thật sự dám nói, ai nhàn rỗi không chuyện gì nhi đem thủy cất vào sinh đẹp như vậy trong bình hơn nữa còn lao lực vẽ ở địa cho trầm đến gãy hồ. Vương Vân Hải lúc này cười ha hả quay về Chu Hồ nói rằng, "Hồ tử, cho ngươi mang đồ vật mang đến sao?" Chu Hồ mau mau gật gù. đem trong tay mang theo túi nylon mở ra, từ bên trong lấy ra một bình thố cùng một chiếc dầu hỏa đăng, sau đó dùng cái bật lửa đem dầu hỏa đăng đốt. Ông ngoại, ngươi đây là làm gì? Chu Vũ không hiểu hỏi. Ha ha, tiểu Vũ à, tối hôm qua trên hồ tự sau khi trở lại cùng ta nói sự tình của ngươi, lúc đó ngươi Thái công cũng ở chúng ta, hai chúng ta hợp lại kế phòng trường này cái bình cấm khẩu là dùng gạo nếp cùng giao thổ phong, thời cổ hậu muốn khiến tiểu thời gian dài bảo tồn đại đa số đều sử dụng phương pháp này. Đặc điểm chính là rắn chắc dùng bền, thủy thấm không tiến vào dầu rội không tiến vào. Bây giờ nhìn lại cũng thật là như vậy, cho nên nói hai người này trong bình chứa không phải kim ngân tài bảo, rất khả năng là thiểu, hơn nữa ít nhất cũng là một, hai trăm năm rượu lâu năm. Nếu muốn đánh mở loại này cấm khẩu, đầu tiên đắc dụng thố đem biên giới mềm nhũng sau đó sẽ dùng hòa khảo, như vậy cấm khẩu sẽ đi đến súc, không cần nhiều đại sức lực liền có thể đánh ra. Chù vũ ca lưỡng như là nghe thiên thư giống như... Không nghĩ tới một cái cấm khẩu còn có thể làm ra nhiều như vậy học vấn, thực sự là sống đến già học đến già a. Vương Vân Hải nói xong cũng đem thố bình mở ra dọc theo hai cái cái bình biên giới bắt đầu rọi thố, Thái Công môn cũng trông tới muốn nhìn một chút đây cơ hồ thất truyền biện pháp. Mấy phút sau liền thấy cấm khẩu hơi trắng bệnh, mà những kia rọi xuống đi thố đã ngấm vào đi tới. Lúc này Vương Vân Hải để Chu Vũ cầm dầu hỏa đăng dọc theo đàn khẩu bắt đầu từ từ khảo, nương ba Bốn quyển sau Vương Vân Hải từ quần áo trong túi móc ra một cái giết lợn dùng hẹp dao dọc theo đàn trong miệng kính nhẹ nhàng cắm vào. Sau đó sẽ dùng sức một khiêu, toa bằng miệng chén nghề phong liền bị đẩy xuống. Chưa kịp mọi người đi tới gần đi xem xem, nhất thời một luồng sen lẫn lồng nặc hoa cúc hương vị hương tửu sông vào mũi, loại này mùi vị thấm ruột thấm gan, khiến người như say mê ở hoa sơn cúc trong biển. Hoa cúc tử, ha ha ha, tuyệt đối là hoa cúc tử. Lão thái công cười ha ha, lớn tiếng mà hô lên. Lão gia tử Này có thể không đơn thuần là hoa cúc cũ, hơn nữa còn là mấy trăm năm hoa cúc tử a. Lúc này chúng ta nhưng là có có lão Gan đi. Vương Vân Hải kích động lên tiếng trả lời. Lúc này hết thệ các lão đầu tử đều không trấn định, mau mau phái Chu Hổ đến trong phòng bếp cầm chén, muốn rất nếm thử này mấy trăm năm trước hoa cúc cũ. Chu Hổ chạy chậm cùng Lưu Thanh Sơn đồng thời mang tới một đại loa đoàn đặt tới trên khay trà, Chu Vũ vô cùng phấn khởi địa ôm cái bình lớn ngã 12 bát rượu. 12 cái bát ăn cơm rất phổ thông. cũng không trắng nõn như ngọc cũng không óng ánh long lanh, thế nhưng trải qua trong chén tiểu dịch làm nổi bật thì lại có vẻ nhã trí cao quý. Phẩm tương phi phàm. Trong chén hoa cốc tiểu có chuốt sen sệt, mang theo nhàn nhạt thoang ánh lục, loại này lục mang cho người ta một loại sinh cơ dật dạo, khiến người say xưa, cẳng có một loại rượu không say người người tự say cảm giác. Lão thái công ngăn lại muốn bưng lên oản tiểu ca lượng cùng Lưu Thanh Sơn, cùng cái khác bảy vị thái công cùng Vương Vân Hải đồng thời bưng rượu lên oản đụng một cái sau đó liền uống một hơi cạn sạch. Tuy tuy nhập phúc thế nhưng miệng đầy lưu hương, nông nặc kiêm mà lại thanh tân hương tửu khiến người dư vị vô cùng. Chín vị lão nhân gia dư vị một lúc sau lúc này mới đem đoàn trà xuống, đồng thời ra hiệu Chu Vũ Ca Lượng cùng Lưu Thanh Sơn có thể uống. Chu Vũ Ca Lượng cũng còn tốt, dù sao huống qua hoa quốc hữu, thế nhưng Lưu Thanh Sơn nhưng là lần đầu, này một chén rượu xuống thoải mái suýt chút nữa hồn nhi đều bay đi. Đứng tại chỗ liên tiếp điệu tháp miệng. Ký thực Chu Vũ Ca Lượng vào lúc này trong lòng cũng là giật mình không thôi. Nhờ vào lần này uống đến hoa cúc tiểu so với trước đây mùi vị còn muốn cam thuần ngào ngạt. Hương đứng dậy càng thêm nồng nặc hương thuần, đặc biệt là uống xong sau trong miệng thời gian dài còn lưu lại hoa cúc thuần chính hương vị, khiến người cả người lộ ra thoải mái. Thái công, các ngươi có cảm giác hay không đến lần này tiểu muốn so với trước đây tốt uống không ít. Theo lý thuyết chúng nó hẳn là đồng nhất thời kỳ chế riêng cho, tại sao có thể có lớn như vậy khác biệt? Chu Vũ không hiểu hỏi. Ha ha, người đây liền không hiểu được. Người ba lần trước tìm tới cái kia mấy đàn phong kiến không có này hai đàn được, kết quả tìm hắn tìm tới thời điểm hầu như đều biến thành tiểu thuốc rắn, ngươi uống đến chính là người ba dùng tiểu thuốc rắn cùng nước cất đóe đi ra kỷểu, cô nồng độ cùng tiểu cảm đương nhiên không có cái này được rồi. Cha cha, này hai đàn nồng độ hầu như rồi cùng mới vừa nhượng chế ra gần như, này bao bọc kỹ thuật sắc thực tuyệt vời a, hơn nữa rượu này ở đấy nước cất giữ mấy trăm năm, mùi vị này này ý nhị quả thực là ghê gớm, đây mới thực sự là rượu tiên nước thanh a. Người cái kia rượu nho nói thật cùng cái này vẫn còn có chút chính lệnh. Lão thái công cảm khái địa nói rằng: "Chu Vũ Ca lượng hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, cảm tình là có chuyện như vậy nhi." Lúc này hai thái công lên tiếng, hướng về phía Chu Vũ hỏi: "Nhị cậu tử, ta nghe Tam Lư tử nói Nguyệt Lượng hồ phía dưới còn có như vậy cái bình. Đến tột cùng có thể có bao nhiêu? Nếu như nhiều thế nào cũng đến cho chúng ta tám cái lao ra hỏa một người làm một võ tử, huống như vậy hoa quốc cựu đời này đều không thiệt tỏi đi." Na hai thái công, ta lúc đó xuống thời điểm tìm thấy cái bình tuyệt đối có thể có mười mấy cái, muốn đều là hoa cúc tiểu mỗi người các ngươi một vỏ tử tuyệt đối có thể bảo đảm. Chỗ rượu này các ngươi uống trước, các loại, chờ 2 ngày nữa ta cùng hộ tử sẽ đi qua một chuyến tranh thủ đem đấy hồ cái bình đều mò tới, đến thời điểm ta sẽ đem tiểu cho các ngươi đưa tới. Các lão đầu tử gật gật đầu, nhị cậu tử chính là nhị cậu tử, đứa nhỏ này càng xem là càng người ngoài hiếm có, yêu thích. Liên từng cái từng cái mặt mang ý cười lại, mỗi người ngã toán hoa cúc tiểu chậm rãi thưởng thức đi tới. Sau đó Chu Hổ đến trong trấn mua sơn sượn, thái công môn muốn ăn thuần khiết lão căn củ tử, thế nhưng trên núi nhiều người như vậy nếu như đều như thế cái ăn pháp lại có thêm hai bó cũng không nhất định đủ, vì lẽ đó Lưu đại chủ muốn làm cái sảnh kho củ tử, vừa đỡ thèm có thể thưởng thức đến củ tử mỹ vị, phòng trưng làm việc cái kia hai bang nhân mã sẽ thích. Mà Chu Vũ tắc lại like đi ra bên ngoài cho thị trấn Thợ Triệu Minh gọi điện thoại. Dựa theo hai người thương lượng kỹ càng rồi ngày hôm qua Triệu công liền hẳn là mang người đến trên núi cho lắp đặt năng lượng mặt trời nhà máy điện. Thế nhưng sau đó lão Triệu nghe nói trên núi chính đang xây dựng rầm rộ thì rồi cùng Chu Vũ kiến nghị, nếu trên núi như thế loạn còn không bằng ở nhà lắp ráp xong xuôi sau trực tiếp kéo đến trên núi, đến trên núi sau chỉ cần tìm cái vị trí thích hợp đem nhà máy điện cố định lại, sau đó sẽ an hai tổ năng lượng mặt trời bản là có thể, không cần vừa giữa chưa điểm ấy việc liền có thể hoàn công. Chu Vũ tất nhiên là gật đầu đáp ứng rồi. Điện thoại truyền được sau Triệu Minh bảo đảm ngày mai buổi sáng chính mình sẽ mang theo công nhân lôi kéo nhà máy điện đến Vượng Hoàng Sơn, chưa mai trước đó lắp đặt cùng nối mạch điện việc liền có thể xong việc nhi, sau trên Thiên Sơn liền có thể có điện. Cúp điện thoại hầu Chu Vũ đem cái tin tức tốt này nói cho chính đang dọn dẹp một cái viên mục vương chí hỏa, vương đại trợ thủ công sau khi nghe vui vẻ không ngớt, cùng Chu Vũ đưa ra bắt đầu từ ngày mai muốn một ít nhân thủ qua đến giúp đỡ. cũng hướng về Chu Vũ bảo đảm nếu như nhân thủ đầy đủ không gian nữa tháng này, mười tòa chất gỗ biệt thự nhất định có thể hoàn công, trước ở ngày 15 tháng 8 trước đó và ở đi tuyệt đối không thành vấn đề. Thế nhưng còn có một cái to lớn nhất tiền đề, vậy thì là lưu kiến nhóm người này đến để lại cho hắn, bởi vì đại thợ thủ công phát hiện có máy móc trợ giúp này tiến độ không phải bình thường nhanh, thực sự là quá tốt khiến cho. Chu Vũ tất nhiên là vỗ ngực bảo đảm chính là bảng cũng phải đem lưu kiến cho lưu lại. Toại nói mình nhà bếp nhà hàng cung khí mê tan chỉ cùng với lòng đất đường ống còn không làm xong đây, vào lúc này sao có thể thả hắn đi? Thật vất vả nắm lấy một cái làm việc, hắn nếu như đi chính mình chẳng phải là đến mà chết. Chu Vũ Kế vật nếu như bị Lưu Kiến biết rồi chỉ định đến nhào lên cắn hắn mấy cái, cái này thiếu ông chủ quả thực quá bất lương. Buổi trưa mấy chục hào người ăn đón lao căn cũ từ bữa tiệc lớn, được kêu là một cái hương được kêu là một cái điem a. Đặc biệt là chín cái lão giả này, một bàn ngoại trừ mấy cái đơn giản nhắm rượu món ăn chính là hai đại bổn chương tốt lão căn củ tử. Cái kia Bạch Sơn dược lột bì sau khi lộ ra bay hương vị sữa màu trắng nội bộ, ăn trên một cái mềm mại, tiên hương bên trong lộ ra sảng khoái sảng khoái điểm. Ma Mà màu tím thì càng ghê gớm, thâm màu tím nội bộ thuần hương phiu dật, ăn đứng dậy càng thêm hương vị ngọt ngào ngon miệng, hơn nữa nhu tính mười phần, quả thực là một loại vô thượng hàng cao cấp. Các lão đầu tử ăn hương vị ngọt ngào lão căn củ tử Uống điệu đạo trăm năm hoa quốc hữu, nhìn lại một chút cách đó không xa chưa hoàn thành sân bãi, từng cái từng cái là tuổi già á lòng. An được hương, uống sảng khoái, bọn hầu bối tháng ngày cũng càng ngày càng tốt, không cam lòng mấy chục năm tâm cũng rốt cục có thể thả xuống, có thể cố gắng quá quá những người còn lại sinh. Chương 398, Song hỷ lâm môn. Đại hỷ hoặc đại bi tâm cảnh dưới uống rượu đó là không phải tùy không thể Kết quả lúc xế chiều Chu Vũ ca lượng đem ông ngoại cùng 8 vị thái công lái xe lần lượt từng cái cho đưa về nhà, đồng thời còn lốp hai cái đại sơn dược cùng một bình hoa quốc hữu. Sau khi tháng ngày Chu Vũ trải qua là tương đương phong phú, lắp lầu gỗ, lắp đặt năng lượng mặt trời nhà máy điện, xây dựng khí mê trang trí, lắp đặt năng lượng mặt trời, về đúc cỡ cùng với nhà bếp nhà hàng lòng đất đường ống. Thị trấn Triệu Minh sắc thực không có lắc lư Chu Vũ, lắp đặt sau năng lượng mặt trời nhà máy điện thể tích không lớn. Thế nhưng phát ra công suất sắc thực không nhỏ, mà năng lượng mặt trời bản cũng làm thành đại thụ diệp tử hình dạng, từ xa nhìn lại hai tổ năng lượng mặt trời bản lại như là hai cây đại thụ, cùng hoàn cảnh chung quanh tự nhiên dung nhập vào đồng thời, không hề có một chút hoàn toàn không hợp. Bởi trên núi cơ sở kiến thiết hầu như đều rơi xuống lưu kiện trên người, khoảng thời gian này đem hắn đều luy đánh giật đến mấy lần. Chu Vũ vì ép hắn to lớn nhất giá trị thặng dư, không chỉ lén lén mỗi ngày cho hắn uống không gian thủy. Hơn nữa còn cùng Chu Hồ đồng thời mê hoặc hắn ăn một đoạn dài không gian bất lão thảo. Từ lúc Lưu Kiến ở một ngày nào đó ban đêm suýt chút nữa trần truồng mà chạy sau khi mỗi ngày đều là tinh thần trấn hưng, con ngươi tỏa sáng, này nếu như mặc kệ điểm hoạt liền cảm thấy cả người tinh lực không chỗ sử, hơn nữa Chu Vũ không thiếu tiền. Vì lẽ đó chỉ là dùng không tới 10 ngày liền đem những này việc làm được, khô đến là lợi Lưu Lạc Tác, công trình chất lượng được kêu là một cái tốt. Mà trước lúc này Vương Chí Hỏa bọn họ cũng đã đem nắp biệt thự cần loại cỡ lớn vật liệu gỗ cho dọn dẹp một phen. Hơn nữa Chu Định Quốc ca lương mỗi ngày đều mang theo lượng lớn thôn dân qua đến giúp đỡ, hơn nữa lưu kiến bên này máy móc trợ giúp. Đại Vương trang đám người này nắp biệt thự tốc độ như cây tên lửa bình thường tăng tăng đều nhanh, cũng chỉ là ở ngày thứ 12 buổi chiều 10 tòa rộng trại sáng sửa, đại khí nhã trí chất gỗ biệt thự liền kiến xong, lại dùng mấy ngày thời gian đem bên trong cũng trang trí một phen, công việc này coi như là đủ. Thời gian cánh viện viện không ngừng nghỉ về phía nhàu tới trước cạnh, công lịch ngày mùng ngày 9 tháng 9 ngày đó chu gia thôn khắp nơi đều tràn đầy vui sướng bầu không khí, ngay khi ba ngày trước vượng hoàng trên núi 10 nơi biệt thự cùng nhà bếp nhà hàng rốt cục trang trí xong xuôi, những thiết thi khác cũng cùng nhau làm xong đồng thời có thể đưa vào sử dụng trời xanh bá địa quyết toàn văn xem. Hơn nữa chu định quốc gia hai đống tiểu dương lâu cũng đã trang trí xong xuôi, sau đó liền liền lấy chính thức vào ở. Liên nối với âm dương ngũ hành bát quái hiểu sơ một ít thứ ba thái công pháp ba khắp ba đầu ngón tay tính toán, Liên Lam chủ đem ngày đó định vì chu định quốc gia Ôn Oa tháng ngày. Lúc này là song hỉ lâm môn, đơn giản liền trên núi cùng bên dưới ngọn núi phòng ở đồng thời Ôn Oa, đem tình cảnh làm đại chút, Chu Gia thôn cùng theo náo nhiệt một chút. Ôn Oa là phương bắc một cái tập tụ, phòng mới đắc kiến sau và ở trước đây dựa theo quy củ muốn đem ba ôn một ôn, các bằng hưu thân thích muốn dẫn trên cá chép, miễn các loại, chờ, đến đây chúc mừng. ngụ ý vì là hy vọng chủ nhân gia sau đó nhiều năm liên tục có thừa, tháng ngày trải qua hồng hồng hỏa hỏa, thuận thuận lời khi, làm. Vì cảm tạ các hương thân đối với chính mình trợ giúp tiểu thê liêu người, xấu bụng cảnh sát giá không được. Chu Định Quốc gia quyết định ngày hôm nay bài nước chảy yến, cố gắng cảm ơn mọi người. Tám vị thái công cùng Vương Vân Hải lão gia tử cũng cảm thấy đây là chuyện tốt, mấy tháng này tới nay toàn thôn các gia các hộ thông qua bán rau dại quả dại đều kiếm không ít tiền. Vừa vận thông qua lần này, nước chạy Yến cố gắng ăn mừng một phen. Tranh thủ một lòng đoàn kết, lại sang giải tích. Vốn là Chu Định Bang còn muốn giúp đỡ Nhị Ca gia ít tiền, thoại nói mình lần trước nhưng là từ nhi tử nơi đó đánh cắp 80 vạn. Cho tới cả người từ sáng đến tối phấn khởi, lúc không có người còn phải thường thường bính mấy lần tạ tạ hỏa. Nay nếu như không ra bên ngoài tốn chút Chu Định Bang đều sợ đem mình tiêu chết. Thế nhưng khi hắn đem ý nghĩ này nói ra sau bị Nhị Ca Chu Định Quốc tàn nhẫn mà chường vài lần. Sau đó liền ngừng chiến tranh. Kế tục hắn phấn khởi cuộc đời đi tới. Nước chảy hiến địa điểm liền tuyển ở thôn chi bộ trước sân phơi trên, chu gia thôn đệ nhất bếp trưởng Lưu Thanh Sơn còn mời mấy cái chính mình trước đây đồng sự trước đến giúp đỡ trường trước, các gia các nữ nhân cũng tới không ít giúp đỡ làm trợ thủ, toàn bộ sân phơi bên trong so với năm rồi còn náo nhiệt. Ngày hôm nay người làm đến rất tệ, thị trấn Lưu Vân Phi, Quách Vân Lượng, tỉnh Thành Lưu Tam Pháo cùng gia cắt Thanh Sơn toàn gia đều tới. Chu hổ phòng trừng mấy vị này toàn ra điều động không riêng là vì đến cho nhị cầu ca ô noa, ở trên núi thường một chỗ biệt thự mới là mục đích chủ yếu. Cho tới thanh thanh tiểu tiểu cùng chu đại biêu một nhà sớm liền không nhịn được đại sáng sớm liền đến, vương trí giang vợ chồng cùng tiểu vương trang mười mấy cái các đại biểu nhưng là ngày hôm qua liền có mười mấy không sản vật núi dừng sớm tới rồi. Cuối cùng tới rồi chính là trương cường toàn ra, hơn nữa tiểu tử này đem trương na cũng mang đến. Muốn bảo hôm nay Chu Vũ tối hẳn là cảm tạ khách mời e sợ phải là Lâm Nghiệp cục trưởng cục trưởng, có thể nói nếu là không có Trương cục trưởng hỗ trợ sẽ không có chính mình ngày hôm nay, cho nên khi Trương cục trưởng mang theo Lưu khoa trưởng chạy tới thời điểm Chu Vũ là thiên ân và tạ. Trương cục trưởng chỉ là mỉm cười khoát tay háo một cái, nói liên tục không cần, sau đó liền kích động đi tới mấy vị thái công trước mặt dập đầu ba cái, cảm tạ năm đó đối với gia gia mình ân cứu mạng, mấy vị lão thái công vội vàng đem Trương cục trưởng kéo lên. làm với nhau nói năm đó một trường ngõ me, mọi người nghe được cũng đều là cảm khái và phần. Nhìn chư vị khách nhân cũng gần như đến đông đủ, Chu Vũ mang theo mọi người tới trước chính mình phòng mới nhìn. Hai đống mới tinh tiểu dương lâu, màu đỏ tường gạch màu xanh ngói lưu ly, Chu Vi vây quanh một vòng ly ba, ly ba trên nở đầy vinh quang buổi sáng, làm cho người ta một loại sáng sủa thanh tân cảm giác. Tòa nhà bốn phía thì lại cấy ghép mấy chục khỏa dương liễu, viện trước sau nhà đủ loại hoa tươi. Lấy liều tam pháo cầm đầu bang này, người thành phố vừa thấy này hai nơi tiểu dương lâu liền thật sâu thích, đại gia thương nghị có lúc nhất định phải tới nơi này ở mấy ngày. Chu định quốc không nói hai lời lập tức liền đáp ứng hạ xuống, lại nói những người này nhưng là không ít giúp con trai của chính mình cùng với trong thôn, đừng nói ở mấy ngày, cho dù nhân ra muốn trụ mấy năm chính mình bảo đảm đều đồng ý. Liền lớn như vậy ra cười cười nói nói, ngồi ở ở trong sân liền tán gấu lên. Hàn huyên một hồi tử tiểu tiểu có chút nóng nảy, trong lòng hợp lại. Bên dưới ngọn núi phòng ở đều xinh đẹp như vậy, nghe nói vượng hoàng trên núi nấp đến nhưng là biệt thự. Cái kia đến có bao nhiêu đẹp đẽ. Hơn nữa Chu Vũ lúc trước nhưng là đã đáp ứng còn có chính mình một bộ đây. Có tâm tư này suy nghĩ thêm vượng hoàng sơn cùng với nguyệt lượng hồ mỹ cảnh, tính nôn nóng tiểu tiểu vào lúc này không nóng nảy mới là lạ. Lưu Vân Phi nhưng là tiểu tiểu cậu ruột. Nhìn thấy mọi sinh nữ đứng ngồi không yên cái nào còn không biết là chuyện ra sao nhi. Liên đối với Chu Vũ nói rằng, Chu Lao Đệ Ngươi ngày hôm nay không phải song hỉ lâm môn sao? Là không phải hẳn là mang chúng ta đến Vượng Hoàng Sơn mở mở mắt ta? Lập tức dựng thành 10 nơi biệt thự quan trường hoa khách. Ngươi là cái 10 phần cường hào a? Mọi người ha ha to nhỏ cũng là một trận phụ họa. Chu Vũ vừa nghe mau mau nói rằng, cái kia các vị a, chúng ta lại hơi hơi vân vân, ta có cái bạn tốt còn chưa tới, như vậy đi, chúng ta vẫn là tới trước nhà ta, chờ ta bằng Hưu kia đến chúng ta lại cùng nơi đi trên núi kiểu gì. Khách theo chủ liễn Mọi người tự nhiên đáp ứng, ngược lại ngày hôm nay chính là tới chơi nhi, sớm một chút tối nay quan hệ không miệng lớn liền mọi người lại cười cười nói nói địa đi trở về màu đen giao dịch, Tổng Giám Đốc chỉ hôn không yêu Trương mới nhất. Vào lúc này Chu Định Quốc trong nhà ra ở ngoài tất cả đều là người. Liền cái chỗ đặt chân đều không có, Chu Vũ liền đem mọi người lĩnh đến cửa lớn bóng cây dưới trướng ngồi tăng gâu, cười vui vẻ địa hai mười mấy phút liền đi qua. Ngay vào lúc này thôn trên đường chuyển đến một trận thỉnh thích thanh. Tiếp theo chính là thời gian giải tố lơ khơ tiếng sáo trúc, tên to xác Nhi cảm thấy rất ngạc nhiên, bao quát trong sân người ở bên trong tất cả mọi người đều chạy ra muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện ra sao Nhi. Trong lúc nhất thời cửa lớn liền vây quanh không xuống 70, 80 hào người. Chu Hổ mau mau dùng tay bưng kiến mặt to chạy đến chân tưởng một bên ngồi xổm xuống, xuống, thanh thanh cùng tiểu tiểu cũng là khanh khách trục nhạc, không cần phải nói, như thế có đặc điểm âm thanh chỉ định là tào đại ca đến. Tiêu Tú Lơ Khơ thỉnh thịch thanh cùng tiếng sáo trúc càng ngày càng gần. Giữa bầu trời xuất hiện từng đạo từng đạo đen thui khói đặc, cái kia quần quần khói đặc sân thác cảm giác tiết tấu cực cường thỉnh thịch thanh tản ra không gì sánh kịp hung hăng tiêu ngạo. Mấy phút sau mặc một tân lão tạo cầm lái ba không giống rốt cục thò đầu ra, phó lái xe ngồi trang phục thật xinh đẹp lưu cơ nhi, phía sau xe còn kéo một cái bốn bánh tự sau đấu. Mọi người vào lúc này đều há hốc mồm. Con người rơi mất một chỗ, này đều là thần mã cùng thần mã. Xe con trên hàn dày đặc thiết bạn, bài khí đồng cùng kèn đồng đều là tú lơ gơ. Hơn nữa nghe cái kia động cơ động tĩnh cũng có thể là tú lơ gơ, cái này cũng chưa tính. Nay phía sau xe làm sao còn có thể kéo cái xe đấu? Lao Tảo mới không sẽ quản những này, một cái nhảy vọt nhảy xuống xe sau đến phó lái xe đem lão bà ôm xuống. Động tác này càng làm mọi người trái tim chấn động một thoáng. Trong lòng suy nghĩ xe này môn sẽ không cũng bị hàn chết rồi chứ? Nhìn thấy Lao Tảo cùng chị dâu tới, Chu Vũ mau mau tiến lên nên tiếp lớn tiếng nói, "Tào đại ca, chị dâu, Hoàng nên Quang Lâm a. Ai nha huynh đệ ca ca ta tới chấm a, thực sự là xin lỗi. Đúng rồi, mau mau giúp ta tá đồ vật, đồ chơi này đến sấn sống sốt làm, chết rồi liền không may mắn." Lao Tào nói xong hướng về chu vi quét vài lần, nhìn thấy một đám người nhìn mình dò ra, liền ôm quyền lớn tiếng nói, "Cho các vị gia mắt tá mọi người cũng không nhận ra ta chứ. Vậy ta lời đầu tiên giới thiệu một chút ha, ta là Chu Vũ huynh đệ tốt." Bất tài tính tạo tiến mãnh, Nguyên quán An Huy Bạch Châu, xuất hiện cư thái bình trấn tạo gia câu, chính là Tam quốc thời kỳ Ngụy quốc Thái tổ hoàng đế Tào Tháo thứ 60 năm đại huyền tôn. Nhớ năm đó Tam quốc thế chân vạc, kim qua Thiết Mã, ta lão tổ tông đó là khí thôn vạn giằm như hổ, chỉ bất quá bị huynh đệ ta lão tổ tông Chu Đại Đô đốc một cây đuốc tiêu phải là hốt hoảng Bắc Cố. Thế nhưng lịch sử chính là lịch sử, đã sớm ảm đạm rồi ánh đao bóng kiếm, đi xa chống trận tranh minh, nhấn chìm hoàng đuổi cổ đạo, hoàng vu phong hỏa biên thành. Thu năm xưa, chúng ta trước mắt như trước phi dương từng cái từng cái tươi sống khuôn mặt, năm tháng a ngươi có thể mang đi tất cả, thế nhưng mang không đi cái kia một chuỗi xuyến quen thuộc họ tên. Lao Tảo kẻ này có một cái to lớn nhất ưu điểm, chính là không luống cuống, càng nhiều người càng là hưng phấn, bây giờ nhìn đến nhiều người, người này đến phòng bệnh lại phàm bảo, vào lúc này cũng đã quên hướng về xe dưới quân đồ liền như thế há to miệng đắc không đắc địa chính là một đại thông. Mọi người đầu óc có chút không đủ dùng, kẻ này rõ ràng chính là cái kẻ chuyên mà. Làm sao sẽ trở thành nhị cậu tử huynh đệ tốt? Quá mẹ kiếp quỷ dị. Nhìn thấy Lao Tảo còn ở đào đào không cảm thấy phun nước bọn, Lưu Quên Nhi có chút trạm không được, đỏ mặt tiến lên không được giấu vết tàn nhẫn mà bấm hắn một thoáng, Lao Tảo này mới thanh tỉnh lại, sau đó mặt không đỏ tim không đập điệu lại ôn quyền nói rằng, cái kia cái gì ta giới thiệu đến đây là kết thúc, ta còn muốn cùng huynh đệ ta tự ôn chuyện, mọi người đều vội đi thôi. Trong lòng mọi người cùng nhau địa lại gần một tiếng sau đó dồn dập rời đi, cũng không tiếp tục muốn tiếp cận tiểu tử này. Cái này thực sự là quá mẹ kiếp không được điều. Chương 399, hoàn toàn mới nghi thức hôm nên. Vào lúc này cửa viện chỉ còn giữ lại cùng Chu Vũ quan hệ tương đối gần bằng hữu, mọi người vẫn còn tiếp tục địa che miệng cười đây. Cái này tự xưng là Chu Vũ huynh đệ tốt gia hỏa thực sự là quá khôi hài, vai hề một viên a chỉ có Quách Vân Lượng cùng lão bà hai người xoa đầu nhìn nhau cười khổ. Sau khi nói xong lão Tào ở xung quanh dò xét một vòng, Nhìn thấy Chu hộ cong lấy thân thể nằm nhồi góc tường cạc cạc trực nhạc kẻ này la lớn tam lưu tử, tiểu tử ngươi mau mau lại đây giúp ca ca khuân đồ, từ sáng đến tối liền biết phiền phiền nhíu nhíu, giống như ngươi vậy chạy gỗ có thể tìm tới người vợ mới là lạ đây. Chu hộ rất là bất đắc dĩ xoay người đi tới, hận không thể bóp chết cái này nói nhảm, thế nhưng ngày hôm nay nhưng là hai đại gia gia đại hỷ tháng này, không thích hợp động võ, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là tạm thời nhẫn nại chút cuồng ngạo cổ thê toàn văn xem. Chờ đến giả Tào Lộ xong mặt Chu Vũ xoa xoa đầu hỏi Tào ca, hôm nay cái sao còn kéo cái bốn bánh tú lơ khơ sau đấu thằng đến. Kha kha, hôm nay cái nhưng là chúng ta đại hỉ thắng này, ca ca ta có thể không biểu hiện biểu thị sao? Lễ vật tuy nhẹ thế nhưng tâm ý là tràn đầy. Ta mấy ngày trước liền để trong trấn bán thủy sản đám người kia cho ta lưu ý đại vóc cá chép, càng lớn càng tốt, này không sáng sớm hôm nay cũng là bởi vì các loại chờ, những này cá chép tròn lên mới phải tới chậm. Đi Nhìn ca ca chuẩn bị cho ngươi đến cá chép to yêu thích không? Nói xong cũng lôi Chu Vũ lôi kéo Chu Hồ liền hướng phía sau xe đấu đi đến. Liêu Tam Pháo đám người này tốt tin nhi cũng theo đi qua. Liền thấy xe đấu bên trong bốn cái đại tắm buồn cùng bán xe miễn tinh rượu Hàn Ngô. Mỗi cái tắm buồn bên trong đều chứa tràn đầy đỏ ao cá chép to, vào lúc này còn ở trong nước nhảy nhót tứ mừng, xem những kia hồng cá chép cái đầu cùng dài ngắn mỗi điều có ít nhất mười mấy hai mươi cân, đây tuyệt đối là cá chép ở trong hàng đầu tên to xác. Xem tới đây mọi người đồng loạt hít vào ngụm khí lạnh, lại nhìn lão Tào ánh mắt liền có thêm một phần kính trọng. Không nói những này cá chép trị bao nhiêu tiền, trọng yếu chính là phải lấy được nhiều như vậy lớn như vậy như thế diễm hồng cá chép cái này cần phí bao lớn tâm tư. Chu Vũ trong lòng tuôn ra một dòng nước ấm, cảm động nói rằng Tào ca, thực sự là phiền phức ngươi, ngươi cùng trị dâu phần này đại lễ huynh đệ ta nhận lấy. Ngày hôm nay chúng ta mở yến hay dùng những này hồng cá chép, cũng tốt thêm cái điểm tốt lắm, ngươi xem tiểu gì? Ha ha ha, thật tốt, ca ca chúc ngươi mỗi ngày giàu to, nguyệt nguyệt nạp căn nhà lớn, nhất thống giang sơn, thiên thu muôn đời. Ha ha ha ha. Người chung quanh thực sự là không nhịn được, lại là một phen cười to. Sau khi ở đây các lão già giúp đỡ đem đại tắm buồn chuyện xuống xe. Sau đó càng làm bán xe miễn cho nhấc đến phòng nhỏ, Chu Vũ một bên nhấc một bên oán giận lão Tào nói ta nói Tào ca, ngươi nói ngươi lấy nhiều như vậy cá chép to là tốt lắm rồi, làm gì lại mang đến nhiều như vậy miến. Quá khách khí a. Khà khà, ta là như thế nghĩ tới A huynh đệ, ngươi nói ngươi lần này tổng cộng bao nhiêu nơi phòng ở Ô loa? Ta toàn quá, đầy đủ 12 nơi à, hơn nữa còn không bao gồm nhà hàng cái gì, ngươi nói ta nắm những này miễn vẫn tính cỡ nào. Vốn là ta còn muốn nhiều hơn nữa mua điểm tới. Thế nhưng chị dâu ngươi nói ta điên rồi, ta lúc này mới không có mua nhiều như vậy. Bất quá huynh đệ a, những thứ này đều là điệu điệu đạo đạo khoai lang phấn, ngươi ăn hết mình. Này nếu như trên thu làm điểm giữa chua cùng thịt heo một đôn được kêu là một cái ăn ngon a gạo cơm sao trứng gà miến rún dậy, ngươi nói nhiều có cảm giác. Lão Tảo tiếng nói vốn là lớn, vì lẽ đó chu vi những người này đều nghe thấy. Không thể không bội phục lão Tảo nhုံ đấm công phu, liền như thế hai câu lăng là đem mọi người ngụm nước cho cả đi ra. Đem lão Tảo mang đến lễ vật thu xếp tốt sau. Chu Vũ để mọi người lên xe, mấy chiếc xe đang làm tĩnh thẳng tắc nhựa đường mặt đường trên chậm rãi hành sự. đơn sửa tốt nửa đường lộ chạy đứng dậy là vượng trại. Hai bên đường đầy ghép lượng lớn thương tùng thủy bạch. Ngồi ở trong xe, mọi người nhìn bên ngoài cây xanh tỏa bóng, hoa dại phiêu hương, trong lòng đối với Chu Vũ đội phục đồng thời không khỏi đối với Vượng Hoàng Sơn càng thêm lòng trông. Ô tô rốt cục đến trên đỉnh ngọn núi, mọi người vội vã không nhịn nổi đĩa xuống xe, hiện ra ở trước mắt mọi người chính là một đạo tấm ván gỗ đinh chế cửa lớn, bốn phía là thâm hậu lâu dài màu xanh lục từng cây, tầm mắt vọng không tới phân cuối. Xuyên thấu qua không cao tường vây có thể nhìn thấy bên trong phiêu hồng quả thúy, cảnh sát ưu Mỹ. Trương Cường lòng hiếu kỳ trùng, nhanh đi vài bước dùng tay lây một thoáng tường vây, đầu ngón tay lập tức liền bị chắt ra huyết. Chù vũ mau mau ngăn lại muốn tiến lên mọi người, giải thích một thoáng này đạo tường vây tác dụng. Lại nói ở không gian thủy ảnh hưởng, trước kia reo xuống bùi gai thụ vào lúc này cũng dài đến cao hơn một mét, đã trải qua sơ bộ có phòng hộ tác dụng. Khi mọi người nghe nói này, đạo tường vây toàn bộ do sa cơ cước thủ cùng cọc gỗ cùng với cây tử đằng tạo thành, hơn nữa đem ngọn núi lớn này toàn bộ vi lên thì đều dồn dập kinh thán không ngớt, đây tuyệt đối là vô cùng bạo tay a cuối cùng Liêu Tam Pháo chỉ chỉ Chu Vũ nói ra trúng lòng của người ta thanh chu lão đệ ngươi thật nhu. Chu Hầu nghe xong lời này cười hì hì nói Tam Pháo đại ca, ngươi lời nói này đến có điểm sớm, này đạo tường vây toàn cái gì? Thứ tốt đều bị ta nhị cậu ca cho tàng đến bên trong băng thần. Kha kha. Đến thời điểm các ngươi không muốn quá giật mình ổ Lúc này chú vũ hướng về chú hổ đưa cho cái ánh mắt Chú hổ vội và ngưỡng ngực ngẩn đầu rất giống chuyện như vậy Nhì địa quay về mọi người lớn tiếng nói các vị bằng hưu Các vị khách, lạ đi hệ xạ lệ ản Hoan nên mọi người đi tới phong cảnh tú lệ Phượng Hoàng Sơn Tin tưởng ngày hôm nay Phượng Hoàng Sơn nhất định sẽ mang cho các ngươi không giống nhau cảm thụ Đợt lì à gồ Mọi người nhìn thấy chú hổ đàng hoàng trịnh trọng bên trong không chúng dương không dương quái dạng tử đều muốn đi qua đá, mấy đá. Bất quá ngẫm lại ngày hôm nay là cái vui mừng thắng lợi, thấy máu không may mắn, lúc này mới bỏ qua cho tiểu tử này sống lại thứ nữ trở về. Trương cục trưởng cũng theo đồng thời tới, lúc này nhìn thấy Chu Vũ Ca Lượng thần thần bí bí địa không khỏi cũng vui vẻ, liền hỏi tiểu Vũ, các ngươi ca lượng đây là làm cái gì? Vì sao kêu không giống nhau cảm thụ? Bất quá ta bây giờ đối với này đại môn đồ vật bên trong cũng thật là thật cảm thấy hứng thú, mau mau đẳng trước dẫn đường để chúng ta những này thổ khách lạt mở mở mắt chứ. Chu Vũ thần thần bí bí địa nói rằng trước thúc, cái này dù do ngài đến mang, xin mời. Nghe xong Chu Vũ chu hồ mau tới trước đem đại cửa gỗ chậm rãi mở ra, mọi người theo trưởng cục trưởng tiến vào cửa lớn. Ngay vào lúc này cửa lớn bên cạnh một gốc cây đại cây thông trên vang lên một tiếng khóc liệt tiêu to, chiến đấu kê phát sinh chiến đấu kèn lệnh. Mọi người đều bị cái thanh âm này tạo sự sốt, còn không tỉnh quá ý vị đây, liền thấy phía trước thảo tiết bay ngang, không lâu lắm dĩ nhiên chạy tới một đoàn động vật. liền thấy một con hắc thỏ cười ở một con hắc để bỏ phí con lửa tử trên người dẫn đầu, mặt sau theo lợn rừng, cậu quần thậm chí còn có hai con đại gấu ngựa. Liêu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi cũng còn tốt chút, biết Chu Vũ có cái này năng lực, cũng đã gặp trong đó một ít độc vật, nhưng là những người khác liền không xong rồi, từng cái từng cái sợ đến đã nghĩ trở về chạy, thế nhưng bị Chu Vũ cười ha hả cho khinh độ. Con lửa tử thổ trên người tiểu hắc thỏ đến Chu Vũ phụ cận sau lập tức dừng lại. Mà sau động vật cũng trì hoãn tốc độ hướng hai bên tản ra xếp thành một cái hoang niên đội ngũ. Coi như những người này lấy vì là mình đang nằm mơ thời điểm từ những này tên to xác phía sau lại tránh ra đến một đoàn chó có thể, những này chó con thể trên cổ đều mang năm màu vàng hoa, sau đó dọc theo tên to xác môn đội ngũ ở chính giữa tầng xếp thành hai hàng, từng con từng con ngẩng đầu ưỡn ngực, biểu hiện trang nghiêm, mắt nhìn phía trước, dường như khi theo thì tiếp thu thủ trưởng kiểm duyệt như thế. Nhìn hai hàng mang theo vòng hoa tiểu con chó con cái kia đảng hoàng chỉnh trọng tiểu mô dạng, mọi người đã sớm quên sợ sệt, mỗi một người đều bị manh phiền. Mọi người ở đây cởi đến không xong rồi đều lấy vì cái này khác loại nghi thức hoang nên rốt cục muốn kết thúc thời điểm, trốn ở đội ngũ phía sau đại gấu ngựa hướng về hai bên loé lên, hai con mang theo vòng hoa tiểu tông hùng lắc lắc mập mạp cái mông nhỏ nhân lực mà đi địa xuất hiện. Ngây thơ đang yêu hai con tiểu tử chân trước cầm lấy một cái rổ, rổ bên trong đầy hoa tươi. Đi tới mọi người phụ cận sau đem rổ bên trong hoa liên tiếp về phía đoàn người đem tới. Lần này đám người này không chịu nổi, mặc kệ tuổi già vẫn là tuổi trẻ đều ôm bụng to nhỏ không lướt địa tránh đi cất hoa. Nợ nụ cười một trận sau Quách Vân Lượng xoa xoa đã cứng ngắc khuôn mặt, cười khổ đối với Chu Vũ nói rằng lão đệ, những này động vật đều là người dưỡng. Ngươi khi nào thành tuần thú sư? Chu Vũ phất phắt tay, đến Quách ca, kỳ thực động vật đều là rất thông minh, chỉ cần chúng ta cho chúng nó quan tâm cho bọn họ ái. Huấn luyện huấn luyện liền thành như vậy, này có cái gì khó. Chúng ta kế tục đi về phía trước đi. Dứt lời vẫn để cho Trương cục trưởng đằng trước dẫn đường. Tiểu Vũ, ta cho lớn này, như thế này thúc thúc sẽ không bị cái kia hai con gấu ngựa đập chết chứ? Trương cục trưởng hai chân có chút như nhũn ra hỏi. Kha kha, Trương thúc ngươi yên tâm, ngươi muốn thật bị cái kia hai cái tên to xác làm bị thương ta dưỡng ngươi cả đời, bảo đảm mỗi ngày rượu nho cùng, hành không? Vậy ta cũng chịu thiệt. Lao Trương tàn nhẫn mà về trả lời một câu, bất quá vẫn là hướng phía trước đi tới. Khi mọi người đi tới những động vật trung gian thì, ở hoa hoa một tiếng chó sủa inh ỏi dưới, hết thảy những động vật đều phát sinh chính mình tiêu to, chó sủa hùng hống lợn rừng hừ hừ, mãi đến tận mọi người toàn đều qua sau âm thanh mới ngừng lại. Chương 400, ngoa nghe nước suối lên kèn, ra xem non xanh nước biếc. Lúc này mọi người cười đến quả thực cũng không được, cái này nghi thức hoang nên quá quá gì. Quả thực trước đây chưa từng thấy á bất quá những này, những động vật cũng quá thông minh điểm chứ. Đặc biệt là cái kia mười mấy cái mang theo vòng hoa chó con tệ cùng hai con tiểu tông hùng quả thực quá đáng yêu. Trương Na cùng với Liêu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi lao bà quấn quít lấy Chu Vũ Liễn không tha, tiểu tông hùng những nữ nhân này thật không tiện muốn, nhưng là cần phải muốn một cái chó con tệ không thể. Liêu Tam Pháo những này các lão già kỳ thực cũng muốn một con chó có tệ, những này chó con tệ hiện tại liền như thế thông nhân tính, lớn rồi còn cao đến đâu. Nhưng nhìn đến các nữ nhân điên cuồng như vậy, những này đàn ông vẫn tính phúc hậu, vẫn không không ngại ngùng há mồm. Chu Vũ lúc này nhưng là có chút mống quyền, những này chó con tệ nhưng là mạng của mình có dễ, nếu như thật tặng người này cùng muốn mạng của mình có cái gì khác nhau. Ai, đều đoán Chu Hổ tiểu tử này, nói cái gì phải cho những này người thành phố một kinh hỉ, kết quả là buộc chính mình đem những động vật cho huấn luyện thành dáng dấp như vậy, lúc này hả hê lớn hơn chứ. Lưu Vân Phi cùng Liêu Tam Pháo nhìn ra Chu Vũ làm khó dễ. Lại nói bảo vệ lớn như vậy một mảnh núi rừng không có vài con tốt cầu không thể được, liền này hai vị mau mau tiến hành khuyên nụ, cuối cùng là mài hỏng miệng lươi lúc này mới đem nương tử quân môn cho khuyên bảo ở. Trương cục trưởng cùng Lưu Khoa trưởng cùng với quách vân lượng tạo mảnh trương cường các loại, chờ, một đám nam sĩ cũng không lòng thanh thản quấn quyết lấy vài con con cho con chơi, vào lúc này bọn họ ở Chu Hổ dẫn dắt đi đã đi tới hồ nước tử phụ cận. Khi thấy mấy cái ao bên trong cái kia không giống nhân gian hoa sen thì trường cường dùng sức nhi địa rủi rủi con mắt, tiện đà quỷ kêu nói, na na, mau đến xem hoa sen tinh à. Phía sau nương tử quân môn nghe được cái này tiếng gào mau mau tiểu chạy tới, khi thấy những kia nở rộ đại hoa sen thì, các nàng cũng quên nhỏ hơn cầu tệ. Tất cả đều sáng mắt lên nhìn chầm chầm đại hoa sen xem, hận không thể kháp hạ xuống một đoá nhi. Lúc này lưu khoa trưởng vỗ vỗ chu vũ bả vai thở dài nói, tiểu chu lao đệ. Ca ca ta là thật phục rồi ngươi, ta lớn như vậy hơn nữa còn là làm lâm viên. Đời này cũng chưa từng thấy lớn như vậy hoa sen, đây cũng quá đáng sợ chứ. Nói thật lúc trước ta cùng Trương Cục còn có chút lo lắng ngươi đem Phượng Hoàng Sơn cho họa họa, bây giờ nhìn lại này Phượng Hoàng Sơn nhận đầu cho ngươi xem như là tìm đối với ngươi, xem ra tiểu tử ngươi trước đây là dấu làm của riêng, ngươi tuyệt đối là cái núi rừng phương diện chuyên gia a. Chu Vũ lão mặt đỏ lên, mình là một thí chuyên gia, này không đều là không gian dịch công lão sao? Bất quá mọi người cho là mình là chuyên gia cũng tốt, sau đó nếu như lại mơn mê chút gì đi ra cũng sẽ không ngạc nhiên mai táng đế lộ trường mới nhất. Liêu Tam pháo mắt sắc, thấy trong nước có cá lớn ở bơi lội. Vội vàng hỏi, "Lão đệ, ngươi này hồ nước tự bên trong còn nuôi ngư?" Nhiêu mới mẹ A Liếu đại ca, "Ngươi coi ta ăn no không có chuyện làm làm mấy cái hồ nước tự chuyên dưỡng hoa sen chơi tư tưởng đây. Không nuôi cá ta làm nó làm cái gì?" Nói thật lúc trước chính là muốn nuôi cá mới nhận tàu ngọn núi lớn này. Nói tới chỗ này, kẻ này dừng lại một chút, lại thần thần bí bí hỏi: "Liêu ca, ngươi đoán xem ta này giường tử bên trong rương phải là cái gì ngư?" Liêu Tam Pháo cũng không ngốc, nghe lời này ý vị nhìn lại một chút Chu Vũ gia hỏa này, một mặt hèn mọn tương, nhất thời chừng lớn hai mắt kích động hỏi: "Lão đệ, sẽ không chính là cái kia cái gì chứ? Chẳng lẽ ngươi đồ chơi này đã rương lớn như vậy?" Chu Vũ nghiêm túc gật gật đầu, Lưu Vân Phi lúc này cũng không biết từ nơi nào xông tới cùng Liêu Tam Pháo đồng thời đem Chu Vũ ôm lấy. Trong miệng còn gào gào địa hưng phấn một trận kêu loạn. Chu Vũ hiện tại là mặt mày hưng hào, cả người run rẩy, ôm chính mình này hai vị nếu như sức lực to lớn hơn nữa điểm phòng trường chính mình ngày hôm nay liền qua đời ở đó. "Lao Liêu, Lao Liêu, các ngươi nổi điên làm gì?" Như thế một nhóm lớn người nhìn đây. "Các ngươi cũng không chế e lệ." Liêu Tam Pháo lão bà thực sự không nhìn nổi, lúc này mới nói ngăn lại, Lưu Vân Phi lão bà cũng ở bên nhi trên phụ họa cổ trách hai người. Tất cả mọi người đang lén lén điệu cười. Liêu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi cũng không tức giận, có long lý sau đó việc làm ăn của mình tuyệt đối là liên tục tăng lên. Hơn nữa bọn họ cũng vì Chu Vũ vui vẻ. Đừng xem hiện tại chỉ là nuôi mấy ao, thế nhưng sau đó liền có thể có thể là mấy chục mấy trăm ao. Tiểu tử này sẽ trở cố định kiếm tiền đi. Liên Liêu Tam Pháo tử cười ha hả nói rằng, các ngươi cũng đừng trách ta cùng lão Lưu bộ dáng này, ta nói cho các ngươi biết, Chu Vũ này mấy cái hồ nước từ bên trong ruộng đến nhưng là long lý, nga đúng rồi các ngươi còn chưa từng ăn Cái kia mùi vị ưu liền không cần phải nhắc tới, cây vậy ăn ngon. Nói chung là ăn đệ nhất đốn bảo đảm ngươi còn muốn đệ nhị đốn. Nếu ta nói Chu lão đệ nếu như đem con cá này dưỡng cho tốt, không ra 2 năm kiếm ra cái ngàn vạn phú ông một điểm vấn đề đều không có. Bao quát chương cục trưởng ở bên trong mọi người đồng loạt hốt khẩu hơi lạnh, đây là cái gì ngư? Dưỡng 2 năm liền có thể làm cái ngàn vạn phú ông. Mãi đến tận Chu Vũ đem Long Lý lai lịch nói đơn giản vài câu sau, mọi người giờ mới hiểu được Long Lý vì sao lại như thế đáng giá. Cảm tình là bỏ cả gậy phân bốn phần độc nhất a. Mọi người vừa đi vừa tán gẫu, say mê với này khắp núi Thương Tùng Thúy Bạch cùng Hỏa Hồng chinh quên, cuối cùng rốt cục đi tới mục đích lần này điệp. Chỉ thấy vài tòa một tầng hoặc là hai tầng nhà gỗ thấp thoáng ở cây xanh hồng hoa bên trong, thiên nhiên một văn vách tường màu đỏ ngói lưu ly, chu vi là xanh biếc ly ba tường, mỗi nơi nhà gỗ diện tích có tới mấy trăm bình khoảng chừng, trái phải. Khi mọi người đi vào lại vừa nhìn, phát hiện mỗi nơi trong sân đều có một hai quả đại cây bạch quả thụ. Trẳng tắp thân cây, xanh ngắt tứ tác, cây bạch quả thụ dưới bệ đặt một tấm viên mây cùng mấy cái cây tử đằng cái ghế, chu vi nhưng là một ít đỏ đau chim quen hoa. Toàn bộ sân làm cho người ta một loại thanh tân, nhã trí cùng với nhàn nhã cảm giác. Chưa kịp mọi người từ trong khiếp sợ tỉnh lại, Chu Vũ mang theo đám người này liền vào trong phòng. Vào lúc này trong nhà gỗ cửa sổ đều mở ra, tản ra nhàn nhã sơn ngồi vị. Toàn bộ gian nhà cách cục cùng nguyên lai like hai tầng lầu gỗ như thế, vì là hai thất một tính một vệ. Một cái phòng bên trong thế giới đại hòa kháng, khác một cái phòng bên trong một cái giường lớn. Hơn nữa ở hai cái trong phòng còn đánh vài cái tủ âm tường, thuận tiện trú người gửi y vật. Trong đại sảnh thi lại để một tấm cây tử đằng sofa cùng bốn cái cây tử đằng cái ghế, còn có một cái chất gỗ tiểu bàn trà. Cả phong giản lược mà không đơn giản, đại khí mà không làm bộ. Thanh Thanh tiểu tiểu, Lưu Vân Phi Liếu Tam Pháo cùng với Tảo Mạnh những này người quen đều gặp thậm chí ở Qua Chu Vũ tiểu lâu gỗ. Ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì ngạc nhiên, thế nhưng đối với những người khác tới nói cũng quá chấn động. Này nơi nào vẫn là bình thường tòa nhà? Toàn bộ chính là một ngọn núi biệt thự a. Hơn nữa thiết kế cấu tứ sáng tạo, Dung Liêu cũng rất chú ý, mấu chốt nhất chính là đây là ở như tiên cảnh giống như vượng hoàng trên núi kiến á độc tôn tinh hà tê xì tê lạc loạn. Nếu có thể ở tại nơi này dạng trong nhà gỗ, nhân thì lại ngọa nghe nước suối lên kèn, thiên minh điều đề, ra thì lại tọa thưởng non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót. Cái kia phải là cỡ nào thích trí một chuyện. Tối làm người ta kinh ngạc nhất chính là như vậy biệt thự nhưng là có 10 tòa a. Liên đám người này xem Chu Vũ ánh mắt liền có thêm một tia nóng bỏng năng, thay đồ vật, trong lòng tính toán dù như thế nào cũng phải chiếm trên một bộ, sau đó nhàn hạ thời điểm liền tới nơi này thưởng thức mỹ cảnh quá quá trụ trong ngọn núi biệt thự ẩn, cho dù chiếm không lên một bộ chính là hai nhà thay phiên đại lý cũng được a. Tuy rằng cũng bị Chu Vũ vô cùng bạo tay cho vắng. Nhưng là Lưu Thải Hà cùng ra Cất Thanh Sơn ngày hôm nay mục đích to lớn nhất là muốn nhìn một chút chu vũ những kia hoang dại hoa lan, phải biết lần trước Lưu Thải Hà nhưng là tận mắt đến chu vũ lập tức liền bán 2 triệu, hơn nữa còn nghe nói trên núi như vậy phẩm chất cao hoa lan một đám lớn một đám lớn đây, liền Lưu Thải Hà trực tiếp đưa ra muốn qua xem một chút. Ở đây ngoại trừ mấy người trẻ tuổi ở ngoài những người khác vừa nghe đều ngây ngẩn cả người, chu vũ còn có thể dưỡng hoa lan. Tuy rằng chu vũ cũng giải thích những kia là hoang dại Thế nhưng đám người này như trước vẫn là kinh ngạc không thôi, nhìn dáng dấp tiểu tử này, ngày hôm nay không đem bọn họ đánh chết là không sẽ bỏ qua, liền đám người này đồng thời lại tới đến phía Tây Thung Lũng. Khi thời khắp cốc mùi thơm, liên miên hoa lan ở trong sơn cốc nở rộ, hơn nữa từng cây nhìn qua phẩm tướng bất phàm, Lưu Thải Hà cái này hoa lan ham muốn giả kích động đều không nói ra được thoại. Những người khác cũng không khá hơn chút nào, tuy rằng nơi này phần lớn người không hiểu hóa cỏ, thế nhưng nhãn lực giới vẫn phải có. Phỏng chừng những loài hoa cũng không có thể làm lợi cho. Lưu Thái Hà hơi xúc động địa đối với bên người Liêu Tam Pháo nói rằng: "Định Sơn, ta không biết long lý giá tiền, thế nhưng ngươi mới vừa nói Chu Vũ rượi vào những kia long lý 2 năm liền có thể trở thành là ngàn vạn phú ông, vậy ta cho ngươi sửa chữa một thoáng, chỉ bằng những loài hoa lan, đứa nhỏ này hiện tại thấp nhất cũng là cái ngàn vạn phú ông, trước đó vài ngày hắn mấy chục khỏa hoa lan liền bán hơn 200 vạn, hơn nữa tốt nhất cái kia mấy cây còn ở lại thị trấn, phỏng chừng cũng đến mấy triệu. Lưu Thải Hà những câu nói này, nhưng là có chút không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lưu Tam Pháo soẹch soẹch miệng đến không có quá to lớn giận mình, lại nói tiểu tử kia đã sớm là ngàn vạn phú ông có được hay không? Lúc trước bốn quả nhân xâm liền đã lấy đi mình và lão Lưu ngàn vạn a. Lao Tảo vào lúc này, ngay khi Liễu Tam Pháo cùng Lưu Thải Hà trước mặt, đang cùng Chu Hồ ở cùng nơi Mụ Bạch từ đây, nghe xong Lưu Thải Hà sau tốt huyền không cắn đầu lưỡi, không dám tin tưởng hỏi, Tam lưu tử Lưu A Zi nói tới đều là thật đến. Lần trước các ngươi đi bán hoa lan thật đến bán 2 triệu. Chu Hổ cười hi hi hả hê nói, lão tào, chuyện này so với vàng dòng bạc trắng vẫn đúng là, ta cùng nhị cậu ca dẫn theo 100 buồn hoa đầy đủ bán 2 triệu, đương nhiên những này còn chỉ là tạm thời, có mấy buồn chương na hắn đại cứu không dám cho giới nhi, nói là càng đăng giá, này không chả ở hắn chỗ ấy bày ra đầy. Ta đánh giá tổng cộng hạ xuống thế nào cũng đến 4.5 triệu chứ. Mẹ kiếp Đều giống nhau hoa sao các ngươi cả lượng đi mua liền như vậy đáng giá. Ta cùng chị dâu ngươi chỉ bán hơn một vạn. Chẳng lẽ các ngươi ca hai người phẩm so với ta còn muốn tốt? Lao Tảo rung đùi đắc ý hỏi. Tào ca ngươi xem như là hỏi điểm quan trọng, giật lên, "Hoa Lan vậy cũng là hoa bên trong cao nhân con tử, thanh nhã chi sĩ, ngươi nói nó đến có bao nhiêu kiêu ngạo? Có thể không chọn người sao?" Lại nói ta cùng ta nhị cậu ca như thế nào đi nữa cũng coi như là khí vũ hiên ngang quân tử khiêm tốn. hơn nữa tâm địa thiện lương phủ Lao Ai Hấu, vì lẽ đó Hoa Lan xem thấy chúng ta lượng cái kia chỉ định là mở cờ trong bụng, đem mình trang phục thật xinh đẹp, này phẩm tương dĩ nhiên là đi tới, nhưng là phải là đổi thành ngươi mà, kha kha, ngươi biết. Mẹ kiếp, ngươi thật là dám nói, liền ngươi cây này đại chạy gỗ cũng có thể có thể thương tụng quân tử khiêm tốn. Ta phi, không biết xấu hổ ra hỏa. Lao Tào liếc mắt châu nói rằng, Chu Hổ cũng không tức giận, ngược lại đã bẩn tiểu xong, nên tức giận là Lao Tào mà không phải mình. chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 401, thị cười hớn hở nước chảy yến. Từ đi ngang qua hồ nước từ đến hiện tại, chương cường ông cháu lưỡng miệng sẽ không có khép lại quá, Chu Vũ tiểu tử này bình thường không đánh minh không xuống trứng khi nào trở nên lợi hại như vậy? Lẽ nào là tài thần gia phụ thể? Không nghĩ ra a bất quá hai người cũng là tự đáy lòng địa vì là Chu Vũ cảm thấy vui vẻ. Tiếp theo Chu Vũ lại mang mọi người xem xét một phen vườn trái cây tử. Ai biết đám người này vừa nhìn thấy những kia mê người trái cây nhất thời liền không dậy nổi bước chân, liền dứt khoát tọa dưới tảng cây ăn xong rồi trái cây. Đám người này là càng ngở vực bên trong càng khiếp sợ hơn, làm sao Liển Chu Vũ trồng ra trái cây cũng là như thế cực phẩm. Ăn như vậy trái cây sau đó những khác hoa quả còn có thể nuốt xuống sao? Liêu Tam Pháo cùng gia Cắt Thanh Sơn cùng với Trương Cường phụ tử mấy người liền dứt khoát nằm dưới tảng cây, vừa ăn hoa quả Liêu Tam Pháo một bên than thở nói: Thanh Sơn đại ca chúng ta còn đều xem thường tru vụ A, ngươi biết chỉ riêng này mảnh vườn trái cây tử một năm có thể có bao nhiêu tiền vào số sao. Nghe xong câu nói này, bên cạnh nước ăn quả mọi người đồng loạt đỉnh chỉ nhai, nghiền ngấm, chi lo lắng lô thai lắng nghe. Ra cắt Thanh Sơn thẳng thắn liền hoa quả cũng không ăn, giật mình hỏi, tam pháo, ngươi sẽ không muốn nói cho ta mảnh này vườn trái cây tử cũng không đơn giản chứ. Ta nói, còn có cái gì có thể để chúng ta tim đập đồ vật ngươi vẫn là đều nói cho chúng ta chứ. Nói thật, hiện tại ta này trái tim đều sắp không chịu đựng nổi nữa, vị này tiểu chu lao đệ thật là thần nhân là vậy. Liêu Tam Pháo nhìn Liêu Vân Phi một chút, sau đó vị này bất lương ông chủ lớn cười hì hì. Gác y nói, Thanh Sơn Đại Ca, ngoại trừ lúc trước làm ngươi phát rồ đồ vật cùng ngày hôm nay nhìn thấy ở ngoài, những khác hiện tại vẫn đúng là không thể nói cho ngươi. Thế nhưng cái này vườn trái cây tử chúng ta phòng trừng 1 năm 3-2 triệu vẫn có thể kiếm được. Ngươi biết chúng ta ăn được những này trái cây bao nhiêu tiền một cân sao? Chu Vũ bán cho chúng ta là một cân 210 đồng tiền khoảng chừng, trái phải, ngươi xem một chút mảnh này vườn trái cây bao lớn. Làm sao cũng có cái 70, 80 mâu chứ? Chính ngươi toán toán có thể hay không cho tới số này. Mọi người âm thầm gật gật đầu, những này trái cây đúng là cực phẩm. Thuộc về có tiền cũng không thể mua được loại kia, chính là bán được mấy 10 đồng tiền một cân cũng bảo đảm có người mua. Liên tất cả mọi người buồn bực. Làm sao phượng hoàng trên núi đổ vật đều như thế kỳ lạ. Còn có Chu Vũ là làm sao làm ra những thứ đồ này. Ở đại gia truy hỏi cuối tuần Vũ đem long lý, Thái Dương quả cùng hiết mã hạnh cùng với hoa sen nuôi trồng sự tình giải thích một phen, cuối cùng tổng kết trần tử, hết thảy đều là bởi vì vượng hoàng sơn hoàn cảnh cùng khí hậu các loại, chờ, tự nhiên điều kiện quá tốt rồi tuyệt sắc đại triệu hoán. Có thể thúc tiến thực vật sinh trưởng. Đại gia không hẹn mà cùng địa gật gật đầu, cũng chỉ có thể là cái này giải thích. Nhìn muốn đến trưa, Chu Vũ mời mọi người hạ sơn đi ăn nước chảy yến. Lần này nước chảy hiến tuyệt đối là cao quy cách, rau dưa toàn bộ chọn dùng chu vũ ra trong sân dùng không gian thủy đốc quá, món ăn dân dã là tiểu vương trang các hương thân ngày hôm qua từ trên núi gánh vác, còn dùng đến ngư vốn là chu định quốc mang theo một đám hảo thủ ngày hôm qua cũng đã ở trên núi hồng thủy đường bên trong vất lượng lớn tươi sông cá chép to cùng cá trắng cỏ, thế nhưng bởi lao tảo mang đến một nhóm hồng cá chép, vì lẽ đó hay dùng những kia. Thịt bò cùng thịt heo cũng là từ trong chấn định tốt xuất hiện rết. Tổng thể tất cả dùng liêu đều là màu xanh lục thuần thiên nhiên, mùi vị thuần khiết không nói. Hơn nữa ăn thư thái, ăn xong yên tâm. Khi chù vũ mang theo mọi người chạy tới sân phơi thì, sân phơi bên trong đã đắp được rồi lều, lều phía dưới xếp đặt có thể có bách 80 cái bản trỏ lớn, mặt trên bãi một chút tiên tiểu, qua phở bục tổ dạ trà cùng xào kỹ hạt thông cây phỉ các loại, tiên tiểu đường trà là chu định quốc gia chuẩn bị. Thế nhưng những kia sản vật núi rừng cùng hoa quả nhưng là các gia nữ nhân sợ lao chú gia không đủ dùng chính mình từ trong nhà mang đến. Trong thôn bà ngoại tiểu tiểu đều vi chát mà ngồi, uống trà ăn kẹo sản vật núi rừng, vui sướng trò chuyện. Đầy mặt tâm tình vui sướng. Một lần bãi hơn một trăm chắc nước chảy hiến này ở chú gia thôn trong lịch sử còn chưa từng có, nay hội đổi tới còn không đến cao hứng một chút. Hú hồ lần này là nhị cầu tử tiểu tử này bãi. Chú gia thôn cũng không người nắm nhị cầu tử làm ngoại nhân. cùng chính mình hài tử gần như, nói cách khác gan tiểu tử này mọi người không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Khoảng 10 giờ, thức ăn lưu thủy bị thím đại nương cùng với tuổi trẻ các tiểu tử đã bưng lên, hồn nát vô cùng món ăn dân dã nhi, hầm thịt bò, bốn hỉ viên thuốc, kho cá chép, còn gà con đôn cái nấm, kho tỏi nhục, thịt heo đôn miến, nổ viên thuốc, hầm mườn dò. Đủ loại thức ăn đều là dùng biển rộng hoảng tranh phục, qua lại đến người hoa cả mắt. Đem đám con nít thèm ăn trực chảy nước miếng. Chờ mọi người ngồi xuống sau khi, Thái Công mang theo Chu Định Quốc cùng Chu Vũ đi tới thôn ủy hội phát thanh trước. Nhẹ nhàng vô vô mịt rổ phổn, trung khí mười phần địa hồ, khách nhân tôn quý cùng với Chu ra thôn các hương thân, các ngươi khỏe à? Được. Thái Công cũng tốt. Vừa dứt lời, Liêu Tam pháo đám người này cùng trong thôn các hương thân liền lớn tiếng đáp lại nói. Thái Công ha ha cười nói, tốt, chỉ muốn các ngươi tốt ta chỉ định là tốt rồi. Ngày hôm nay Ni là Định Quốc toàn gia bãi nước chạy hiến. Nhưng là tiểu tử này dung mạo bạc cần phải muốn ta đến đại biểu hắn nói hai câu, ta ra mặt dày vậy ta liền nói hai câu đi. Đối diện mọi người lại là cười ha ha. Đáng thương Chu Định quốc cũng là năm mươi mấy tuổi người, bị thái công câu nói đầu tiên tạo đến nét mặt giãn mua đỏ chót, nhưng là đây chính là thái công, ngươi mạn hắn hả? Chờ mọi người cười xong, thái công lại nói tiếp, mọi người đều biết ngày hôm nay là Định quốc gia trên núi bên dưới ngọn núi mấy chỗ tòa nhà ôn oa. Này không vì cảm tạ mọi người mấy ngày nay đối với bọn họ ra trợ giúp, vì lẽ đó liền xếp đặt lần này nước chảy yến. Có câu nói một cái hảo hán ba cái rút, chúng ta đều là chu gia thôn người, này đánh gãy cánh tay còn liền với gần đây, hỗ trợ là hẳn là, cái này cũng là ta các lão tổ tông lưu lại tổ hấn, vì lẽ đó ni ta liền không chuẩn bị đối với mọi người nói cái gì cảm tạ. Thế nhưng đối với đường sa mà đến các quý khách ta phải nói hai câu, các ngươi cùng nhị cậu tử cùng chu gia thôn không có một chút nào liên hệ máu mủ. nhưng vẫn cứ toàn tâm toàn ý địa giúp đỡ đứa đứa nhỏ này, giúp đỡ thôn chúng ta thu mua sản vật núi rừng, rau dại quả dại cùng với dược liệu các loại, hơn nữa công công chính chính, khách khí, giá tiền cho cũng địa đạo, chúng ta chu gia thôn cảm kích các ngươi a ngày hôm nay thừa cơ hội này liền để lão già ta đại biểu chu gia thôn toàn thể già trẻ. Cho các ngươi cúp cái cùng, cảm tạ mọi người lâu dài tới nay đối với trợ giúp của chúng ta. Lão thái công nói xong thu dọn một thoáng quần áo. Sau đó cung cung kính kính địa quay về Liêu Tam Pháo Liêu Viễn Phi bên này thật sâu bái một cái. Đám người này mau mau trạm lên trở về ba cung, đùa gì thế? Không nói Liêu Tam Pháo những này đối với Chu gia thôn hiệu biết người, liền ngay cả ngày hôm nay lần đầu đến mấy vị phu nhân và gia các thanh sơn các loại, chờ cũng ở làm đến trên đường biết rồi Chu gia thôn lịch sử cùng Lao Thái công ở trong thôn là cái gì địa vị, như vậy xúc động lòng người làm người kính ngưỡng lao anh hùng cho mình cục cung ai có thể thừa chịu được. Liêu Tam Pháo càng là kích động la lớn, "Thái công, lão gia ngài làm như vậy, nhưng là chết giết chúng ta những vãn bối này, theo nói chúng ta cũng không có làm cái gì, muốn nói cảm tạ chúng ta còn phải cảm tạ các hương thân cho chúng ta cung cấp nhiều như vậy thứ tốt, các ngươi làm giàu làm giàu đồng thời chúng ta cũng không nhàn rỗi, thực tại cũng phát không ít tài a đại nội cao thủ trường mới nhất. Hơn nữa từ khi chúng ta cùng Chu gia thôn kết duyên tới nay, mọi người đều không bắt chúng ta làm ngoại nhân, tới chỗ này rồi cùng đến nhà mình gần như" mọi người đều là huynh đệ tốt hảo tỉ muội, vì lẽ đó Thái công lão gia ngài nếu như lại khách khí như vậy chính là đem chúng ta làm ngoại nhân xem, này không phải để chúng ta khổ sở trong lòng sao? Ha ha ha, Liễu lão bản sảng khoái, cái kia hành lão đầu tử liền không khách khí, ta tiếp tục nói a. Cái kia lão bối người đều biết chúng ta Chu gia thôn mấy chục năm qua đều không có náo nhiệt như thế quá, ngày hôm qua chúng ta tạm cái lão gia hỏa cùng nhau tìm một thoáng nguyên nhân, cuối cùng đến ra kết luận Chúng ta nhất trí cho rằng nguyên nhân trực tiếp nhất chính là Nhị Cẩu tử. Từ khi Nhị Cẩu tử về nhà gây dựng sự nghiệp tới nay, chúng ta thôn biến hóa đại gia là rõ như ba ngày, ta muốn hiện tại mỗi gia quang bán sản vật núi rừng cùng giao dãi quả dại tiền ít nhất cũng có ngóc ngách một văn chứ. Nhiều hơn chút sợ là 20 ngàn cũng không ngăn được đi. Đang cùng Thanh Thanh tiểu tiểu đám người ngồi cùng một chỗ, Trương Na nháy đôi mắt to xinh đẹp, nghi hoặc không hiểu hỏi, "Tiểu tiểu tạ, Chu Thái công vừa nãy nhắc tới Nhị Cẩu tử là ai? Hắn rất lợi hại sao?" Sẽ không là so với chú vũ đại ca còn lợi hại hơn chứ. Liêu tam pháo cùng láo tảo đám người nghe xong nhất thời nhịn không được, không có tim không có phởi địa bắt đầu cười ha ha. Tiểu tiểu cũng mím môi trực nhạc, vui vẻ nói rằng, Na na, cái kia nhị cầu tử thật không đơn giản à, tuyệt đối cùng chú vũ có liều mạng. Ha ha, không nói đùa với ngươi rồi, nếu như nói thêm gì nữa ngươi thanh thanh tả muốn mất hứng. Nói thật cho ngươi biết đi, nhị cầu tử chính là chú vũ bí danh, bất quá người ngoài bình thường không biết mà thôi. chỉ là chu gia thôn mọi người như thế gọi hắn. Còn cụ thể ngọn nguồn vẫn để cho Trương Cường cố gắng nói cho ngươi nói đi. Đúng rồi Na Na, ngươi cùng Trương Cường cũng đã tốt hơn hắn làm sao liền chuyện như vậy Nhi cũng không nói cho ngươi. Xem ra đối với ngươi còn chưa đủ thẳng thắn a. Tiểu Tiểu hiện tại càng ngày càng có chu hộ tiềm chất, hắc lên người đến cũng là chuyên gia cấp. Trương Cường thực sự là nằm cũng chúng đạn, thoại nói mình cùng Trương Na chính thức gặp gỡ cũng là hơn 1 tháng, vì sao muốn đem bạn tốt gốc gác Nhi Triệt để bàn giao? Cái kia không được kẻ ngu si sao? Bất quá xem chương nào suy tư dáng vẻ phòng trừng chương cường sau khi trở về là không có gì quả ngon ăn. Phía trước Thái công nói nói liền là đề, lúc này đã thành công đem câu chuyện chuyển đến ngọn lửa chiến tranh tranh bay tán loạn kháng uy nhân đại. Chu Vũ ở bên cạnh nghe, cảm giác cái đề tài này cùng ngày hôm nay ý nghĩa chính không phải rất tương sướng, liền mau mau tiến đến Thái công trước người nhỏ giọng nhắc nhở, "Thái công, lạc đề, ngày hôm nay chủ yếu đề tài là ăn nước chảy yến." Thái công trùng Chu Vũ một chút, Lên tiếng nói: "Nị cậu tử, ta làm sao liền là đệ? Con cái gì chủ yếu để tài là nước chảy yến. Muốn không phải chúng ta đem tiểu Nhật Bản tử cho đổi đi thành lập Tân Trung Quốc, liền ngươi còn có thể an thượng Lưu thủy yến?" "Thí, có hay không ngươi còn hai nói sao? Lại nói ta này không phải nhắc nhở các ngươi phải nhớ kỹ lịch sử, nỗ lực gây dựng sự nghiệp, tranh thủ trải qua ngày thật tốt sao? Các huynh thân, các ngươi nói ta nói có đúng hay không?" "Đúng." Mọi người châm miệng một lời địa hô. Nhìn thấy bị lão thái công phun mạnh một mạch chu vũ túi cái đầu đứng ở nơi đó, mọi người đều cười phiền, đối với nhị cậu tử ra khíu cơ hội nhưng là không nhiều a. Chu Hổ tiểu tử này là hưng phấn nhất một cái, gia hỏa này còn hiềm không đủ loạn lúc này, dĩ nhiên ở trong đám người la lớn, đánh đổ nhị cậu tử. Lời còn chưa dứt liền bị vừa vặn chạy tới chu định bang một cước đá vào cái mông trên, náo loạn cái đại hở mặt, liền trốn ở lão tảo phía sau liền không ra. Mọi người lại là một trận cười to. Chương 402 Đêm trang thượng Cúc Bí Phương xuất hiện. Nhìn thấy Chu Hổ xái vai Hề Thái Công cũng là cười to không chỉ, nhìn bầu không khí cũng tới tới, lại nói tiếp, này không trước đó vài ngày nhị cậu tử lại là Bao Sơn trồng trọt lại là mở đường nuôi cá lại là nấp phòng ở, các ngươi những này thúc thúc đại gia thím đại nương các huynh đệ tỷ muội một cái đều không rơi xuống đất giúp một tay trước chạy sau, nhân gia toàn gia cảm thấy băn khoăn liền thừa dịp ôn hòa cơ hội đem mọi người cũng gọi đến ăn xong một bữa cơm rau dưa, hơn nữa nhất định phải. Ta ở đây trước đó nói rõ Ngày hôm nay chính là cái báo đáp điển, các ngươi cũng đừng lập dị, ai cũng không cho phép theo phần tử cái gì, ngươi chính là cho nhân gia cũng sẽ không cần. Được rồi, lời này cũng nói cũng kha khá rồi, phía dưới chính là bắt đầu ăn, bất quá ta có cái yêu cầu, ngày hôm nay chúng ta vui vẻ, phàm là 20 tuổi trở lên cha con các ngươi ngày hôm nay nếu như không uống đến bị người nhà cho nhấc trở lại, sau đó liền không cần nói là ta chu ra tổn người. Mở a. Theo thái công gia lệnh một tiếng. Ngoài trừ phụ nữ nhi đồng ở ngoài, mỗi người trong chén đều đổ đầy bia hoặc là rượu đế, ở từng tiếng cụng ly trong tiếng đại gia hướng một hơi cạn sạch. Chu Vũ những người bạn này đều bị loại này bầu không khí cảm hóa, cũng là cạn chén rượu đầy, liền ngay cả chịu không nổi tịu lực ra cắt thanh sơn cũng là liền làm hai chén. Chu Định Quốc ca lưỡng mang theo Chu Vũ cùng Chu Hổ xuyên toa ở các tịch trong lúc đó, thỉnh thoảng cho mọi người chúc rượu, cảm tạ đại gia đối với chính mình trợ giúp tinh trấn động Cửu Thiên Tê Lịch xỉ tê lao loạn. Trừ qua 3 tuần, món ăn quán ngũ vị Chu Vũ ca lượng cuối cùng cũng coi như là không rảnh rỗi, vừa nãy tận cố chúc rượu cùng uống rượu, hiện tại trong bụng không mọ mọ khó chịu, liền đi tới Lưu Vân Phi bọn họ này chác ngồi xuống. Thanh Thanh lúc này cũng uống một điểm nhỏ tiểu, phấn diện hoa đào, chính có thể nói là người còn yêu kiều hơn hoa. Nhìn thấy Chu Vũ tới, nước long lanh một đôi mắt to tỉnh tình thỉnh thoảng nhìn Chu Vũ. Vì là bạn trai mình cảm thấy vô hạn kiêu ngạo cùng phàm mãn, mà Chu Vũ cũng là tốt ít ngày không có nhìn thấy Thanh Thanh. Kết quả hai người liền như thế chống lại. Khái khái. Nhìn thấy cháu gái e thẹn dáng vẻ, nhìn lại một chút Chu Vũ trong ánh mắt dâm đãng, Liêu Tam Pháo dùng sức nhi địa ho khan hai tiếng, cuối cùng cũng coi như đem này một đôi nam nữ tử đối phương trong ánh mắt rút ra. "Lao Liễu, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì nhi ho khan cái gì?" Liêu Vân Phi mấy chuyện xấu, đang hoàng trịnh trọng hỏi. "Khà khà, vừa nãy đạo kia khuẩn thang có điểm hàm." Nói xong còn dùng ánh mắt uy hiếp một thoáng Liêu Vân Phi. Ngoài trừ hai người này, lão bà cùng tiểu tiểu ở ngoài, cũng không ai biết hai người này là ý tứ gì, liền mọi người tiếp tục cười vui vẻ địa ăn rượu và thức ăn trò chuyện. Theo mặt trời đi về phía tây, nước chảy yến cũng dần dần mà sắp đến hồi kết thúc. Cuối cùng mọi người đều chấp hành thái công mệnh lệnh, các gia nam nhân hầu như đều là bị chính mình nữ nhân lôi trở lại. Cứ sau đó thống kê, chu gia thôn lần này nước chảy yến quang rượu đế liền uống hơn 200 cân, bia vô số, toàn thôn nam nhân tập thể say mềm. Buổi tối Chu Vũ lôi kéo say mềm Lưu Thanh Sơn trở lại trên núi, còn Chu Hổ vào lúc này đã sớm uống phải cùng lợn chết như thế ngã vào chính mình trên giường ngủ say như chết. Ngày hôm nay Chu Vũ cũng không ý tuống, cũng may hắn tiểu lượng vốn là không kém. Hơn nữa không gian dịch bộ dưỡng, lúc này mới không có ngã xuống. Còn trong thành đến những bằng lưu kia cùng trưởng bối đã bị thanh thanh cùng tiểu tiểu các nàng lái xe đưa đến trong trấn hoặc là thị trấn. Mấy mấy ngày nay đến Chu Vũ là dị thường bận rộn. Hầu như đều đã quên mình còn có một cái không gian, vì lẽ đó đem Lưu Thanh Sơn bồi đến trong nhà gỗ nằm xuống hộ Chu Vũ một cái ý niệm đi vào trong không gian. Trong không gian ngoại trừ non xanh nước biếc phong quang điệp vũ ở ngoài, nó có thể kéo dài và rất mỏng biểu hiện cũng càng ngày càng rõ ràng, không gian cai ao phía trước thổ địa diện tích đã có lúc trước gấp mấy lần lớn. Xa xa càng là quần sơn mênh mông, núi non trùng điệp, từng cái từng cái dòng sông qua lại trong đó, cho vùng đất kia mang đến sức sống tràn trề. Lần trước chồng nho dại đã trình tràn lan xu thế, giai đến là tươi tốt cực kỳ, cái kia một đô đô một chuối xuyến no đủ bồ đào lôi kéo cây non nhắm chui xuống. Chu Vũ thừa dịp tiểu hứng chưa hàm, ôm đại khung bắt đầu hái nho dại. Không biết làm thịt bao lâu. 2, 3 mẫu nho dại rốt cục trích xong, liền chất đống ở bên cạnh cái ao. Vào lúc này bên cạnh cái ao quả thực chính là cái qua quả thị trường, hai đại trồng đại dư hấu, hai đại trồng nho dại, còn có hai tiểu trồng ngoại hình như cây cải cổ cực phẩm nhân sâm. Đương nhiên hồng cảnh thiên cùng bắp cũng không phải số ít. Làm xong nho dại hậu Chu Vũ càng làm mấy cái cá lớn chỉ cùng tôm chỉ nhìn một chút, ao bên trong hiện tại lít nha lít nhít tất cả đều là long lý miêu cùng tiểu tôm miêu. Xem tới đây Chu Vũ thở phào một cái, lần này cá buột cuối cùng cũng coi như là đủ, phòng trưng chính là đem trên núi hồ nước từ toàn bộ dưỡng mãn còn lại cũng đủ tiên dục loan dưỡng. Muốn làm liền làm, thừa dịp Lưu Thanh Sơn còn ở ngủ say như chết. Chu Vũ đem cá bột cùng tôm miêu dùng thùng nước mọ đi ra ngã vào phía đông bảy cái hồ nước hơi lớn một chút hồ nước bên trong, sau đó lại ngã lượng lớn không gian thủy cùng chút ít không gian dịch. Hết bận những này, Chu Vũ đi ra không gian, nhìn trang lưỡi liềm chiếu rọi dưới lờ mờ địa khu biệt thự hưng phấn trong lòng sức lực lại nổi lên, liền trở lại trong nhà gỗ ôm ra một vỏ tử hoa cốc tiểu đi tới hồ nước một bên, sau đó lại từ trong không gian làm chút trái cây muốn nâng chén yêu minh nguyệt lại uống xoàn một phen. Thương thuần ngào ngạt tựu dịch theo cổ điển vo rượu chảy tới chén nhỏ bên trong, Chu Vũ bưng lên đoạn mị mỹ, mỹ địa uống một hớp lớn, rượu ngon nhân hầu miệng đầy lưu hương, thực sự là không gì sánh kịp hưởng thụ dị giới chiến lược đại sư. Một cái trái cây hai cái tiểu, Chu Vũ liền như thế bán nằm ở trên cỏ hưởng thụ, uống uống cảm giác thấy hơi muộn, liền muốn đến vỏ rượu trên những kia trông rất sống động hoa cốc, liền đứng dậy liền muốn đem cái bình ôm tới muốn đem trang thưởng cốc. Nhưng khi Chu Vũ đem chú ý lực tập trung đến cái bình trên thì Dĩ nhiên nhìn thấy cái bề mặt ngoài nổi lên lít nha lít nhít vết tích. Sự phát hiện này đem Chu Vũ giật mình, khởi đầu còn tưởng rằng gặp gỡ cái gì yêu quái đây, nhưng là một lát sau cũng không gặp cái bình có cái gì động tĩnh, liền hắn cẩn thận từng ly từng tí một đi tới cái bình phụ cận tỉ mỉ mà xem xét thu những nảy vết tích. Sau mười mấy phút Chu Vũ rốt cục khẳng định những nảy vết tích hẳn là khắc vào cái bề mặt ngoài một ý tự, chỉ bất qua dấu ấn cực kỳ nhẹ nhàng, nếu như không để tâm cho dù tay sờ lên cũng không cảm giác được. Thế nhưng không biết dùng cái gì phương pháp những chữ này buổi tối hội hiện hiện ra. Vì làm rõ độ chơi này cùng nguyệt quang đến cùng có quan hệ hay không, Chu Vũ nâng cốc đàn ôm vào dưới cây lớn, không nghĩ tới lúc này là cái gì cũng không nhìn thấy. Lần này Chu Vũ biết cảm tình những chữ viết này chỉ có ở dưới ánh trăng mới có thể hiện hiện ra. Chẳng lẽ phía trên này còn ghi chép cái gì bảo tàng? Nghĩ tới đây Chu Vũ cả người run rẩy. Mau mau trở về nhà lấy giấy bút đem cái vỏ rượu lại ôm vào dưới ánh trăng bắt đầu một chữ nhi một chữ nhi mà đem những chữ này nhớ kỹ. Công việc này độ khó không nhỏ, đầu tiên những chữ này cũng không lớn, bởi không biết những kia chữ là dựng thẳng niệm vẫn là nằm ngang niệm, Chu Vũ chỉ được chiếu mặt trên dáng vẻ hoàn toàn địa sao hạ xuống, hơn nữa trong đó phần lớn đều là chữ phồn thể, tả đứng dậy đó là tương đương lao lực. Đưa cái này cái vỏ rượu mặt trên văn tự sao xong sau, Chu Vũ càng làm một cái khắc bế đi ra. Muốn nhìn một chút cái này có hay không cũng có chữ viết. Thế nhưng cái này cái bình ở dưới ánh trăng bất luận chu vũ từ đâu loại góc độ nhìn lại đều không nhìn thấy bất kỳ chữ viết, dùng tay sờ lên cái bình mặt ngoài bóng loáng cực kỳ, một điểm dấu ấn cũng không có. Lần này Chu Vũ là triệt để tuyệt vọng rồi, bất quá cũng cảm thán chính mình mệnh được, tối hôm nay ôm ra nếu như không phải vừa mới cái kia cái bình, phòng trừng những chữ viết này vĩnh viễn không thể bị người phát hiện. Lúc này đã là trời tối người yên, khắp núi khắp nơi lặng lẽ. Chỉ còn lại một vòng trăng tròn ở trong tinh không tản ra lảnh lảnh hào quang. Đụng phải chuyện ly kỳ như vậy Chu Vũ vậy còn ngủ được. Nay nếu như thật đến phát hiện bảo tàng đừng nói một đêm không ngủ, chính là 10 túc 8 túc vậy cũng không là vấn đề a liền Chu Vũ trở lại gian phòng của mình đem ghi chép trang giấy lấy ra bắt đầu bằng vào kiến thức của mình chậm rãi nghiên cứu những này văn tự. Vừa nãy chỉ lo sao chép cũng không thử đem tự liền đứng dậy đọc, hiện tại tâm lang xuống trải qua một phen nghiên cứu hậu Chu Vũ hưng phấn đều muốn nhảy lên. Những chữ này trình tự là dựng thẳng độc, mặc dù có chút chữ phồn thể không quen biết, cũng có một chút danh từ không làm rõ được, thế nhưng ý tứ đại khái Chu Vũ là vướt thuận rõ ràng. Những chữ này ghi chép tuy rằng không phải cái gì bảo tàng, thế nhưng đối với Chu Vũ tới nói tuyệt đối so với bảo tàng còn trọng yếu hơn, bởi vì nó ghi chép chính là Hoa Cúc Tiểu Bí Phương cùng chế riêng cho phương pháp. Chỉ cần đưa cái này phương thuốc làm rõ chế riêng cho ra thuần hương thơm ngọc hoa cúc cũ, này có thể so với một hai tòa bảo tàng đáng giá hơn nhiều. Bảo tàng có hoa cho tới khi nào xong, thế nhưng hoa cúc tiểu nhưng có thể không hạn chế chế riêng cho xuống. Vội tử hơn nửa đêm, Chu Vũ cẩn thận từng ly từng tí một mà đem trang giấy được được, dự định trước tiên thủy một chút, căn loại, chờ, sau khi trời sáng liền về nhà cho ông ngoại cùng Thái công nhìn. Thái công tuy rằng không niệm qua bao nhiêu thứ, thế nhưng sau đó đối Tà Ma Tử thời điểm nhàn rỗi không chuyện gì nhi cùng lão các anh em họ quá, bình thường lão tự nhi còn đều biết. Ông ngoại liền càng không cần phải nói. Vậy tuyệt đối là một vị nho nhã chi sĩ, phòng trừng hắn không quen biết lão tự nhi vẫn đúng là không nhiều. Trăng lưỡi liềm sẹt qua trên không chậm rãi hướng tây rất xuống, trên núi dâng lên nhàn nhạt sương mù, Đông Vương Khải Minh Tinh cũng lập lòe địa buộc lộ tài năng, ở này An Lãnh Tĩnh lặng ánh bình minh chu vũ rốt cục chế không ngừng được cơn buồn ngủ, ngủ ngã ở trên giường bình yên ngủ. Chương 403: Hoa Cúc Tiểu Bí Phương Nguyên Do. Bẩy Thụy đến muộn, các loại, chờ, sáng ngày thứ 2 chu vũ tỉnh lại thời điểm Lưu Thanh Sơn đã đem trên núi động vật cùng giống chim đều này xong, chính đang trong phòng bếp làm Điểm Tâm. Điểm Tâm rất thính đạo, ông cháu lựa một người một đại đoạn trứng gà nhục tia diện, thế nhưng bếp trưởng chính là bếp trưởng, phổ thông một bát diện cũng bị người ta làm cho là tiên hương cực kỳ, Chu Vũ đem thang đều uống một điểm không dư thừa. Nhìn hắn không ăn đủ, Lưu đại chú đem mình một đại đoạn lại phân phối hắn một nửa, Chu Vũ lúc này mới ăn cái bão. Ăn xong Điểm Tâm hậu Chu Vũ đem tối hôm qua trên cái kia phát hiện chữ viết cái bình lớn ôm đi ra bên ngoài. muốn nhìn một chút ba ngày mặt trên tự có thể không thể nhìn thấy, kết quả ở không dùng tay mò tình huống cuối tuần Vũ căn bản là phát hiện không được mặt trên chữ viết. Chu Vũ suy đoán đồ chơi này khả năng chọn dùng cái gì công nghệ, ở cường quang cùng hắc ám địa phương đều không nhìn thấy, liền đem cái vỏ rượu ôm vào trên xe, sau đó thủy trên tối hôm qua trên sao tốt trang giấy này liền phải lái xe xuống núi. Lưu Thanh Sơn đi theo phía sau hắn càng xem càng là nghi hoặc không rõ, trong bình hoa cốc tiểu cũng không hơn nhiều, nhị cậu tử ôm cái cái bình hạ sơn làm gì? Liên hỏi: "Nhị cậu tử, ngươi sáng sớm sốt ruột vội tử lôi kéo cái bình hạ sơn làm gì?" Chu Vũ vừa nghe mau mau vô đầu một cái có chút oán giận chính mình, chuyện này vẫn đúng là đến nói cho đại chú một tiếng, nếu không sau đó cho hắn biết trong lòng có ngăn cách liền không tốt. Tuy nói chuyện này hiện tại cần bảo mật, thế nhưng đại chú tuyệt đối là người tin cẩn. Liên liên đem chuyện tối ngày hôm qua đầu đuôi địa cùng Lưu Thanh Sơn nói một lần. Lưu đại chú vừa nghe kích động cả người đều run cầm cập đứng dậy. Làm như Thanh Sơn huyện đầu bếp nổi danh hắn nhưng là biết loại này hoa cúc tiểu giá trị, này nếu là có phương pháp phối chế cùng sản xuất công nghệ nhị cậu tử là có thể chính mình kiến tiểu xưởng cất rượu. Rượu ngon như vậy nếu như quần quần không ngừng cung cấp đến thị trường cái kia phải là nhiều đại lợi nhuận. Nghĩ tới đây Lưu đại chủ cũng không sống được, mau mau rục Chu Vũ xuống núi. Đương nhiên mình cũng phải theo đi qua, đụng tới trọng yếu như vậy sự tình mình có thể ở trên núi ngây người mới là lạ l่ะ đây. Liên ông cháu lững lái xe trở lại trong thôn. Tuy rằng nắp tiểu dương lâu, thế nhưng một ít gia cụ cùng đệm chăn cái gì còn không làm tệ, vì lẽ đó Chu Định Quốc gia hiện tại còn ở tại nguyên lai nhà cũ bên trong. Khi Chu Vũ cùng Lưu Thanh Sơn đi vào trong viện thì, Vương Quế Lan đang đứng ở bên cạnh chuồng heo cho heo ăn, nhìn thấy này ông cháu lưỡng sáng sớm sẽ trở lại liền hơi kinh ngạc hỏi: "Đại tỷ phu, tiểu Vũ, các ngươi ông cháu lưỡng làm gì như thế sớm liền xuống núi?" "Đúng rồi, an xong điểm tâm sao? Nếu không ta cho các ngươi dưới điểm mật sợi." Chu Vũ lắc lắc đầu sốt ruột hỏi, "Mụ mổ mật ong giao dịch toàn phương xem, ta ba cùng ta ông ở đây, người tìm hắn Lượng a." "Nga, thật giống là đến phòng mới bên kia Lưu Loan đi tới, các ngươi ông cháu Lượng đây là có việc gấp như chứ?" "Các ngươi chờ, mụ này liền đi đem hắn Lượng tìm trở về." Nói xong Vương Quế Lan đem tạp dề cởi xuống đến đi chậm chậm điệu ra cửa lớn. Chi hậu Chu Vũ để Lưu Thanh Sơn giữ nhà, mình mở xe thẳng đến Tam Túc gia. Sau mười mấy phút thái công, Vương Vân Hải lão gia tử Lưu Thanh Sơn, Vương Quế Lan cùng với Chu Định Quốc Ca Lượng đều ngồi ở trên giường, trừ Lưu Thanh Sơn ở ngoài đám người này chừng chừng mà nhìn về phía Chu Vũ, không làm rõ được tiểu tử này làm gì như thế hưng sư động chúng. Nhìn thấy người đến đông đủ, Chu Vũ chạy đến cửa lớn từ trên xe đem cái vỏ gi rượu ôm vào thượng viện, sau đó đem cửa lớn xuyên vào như một làn khói chạy trở về nhà tử bên trong. Các trưởng bối ngồi ở trên giường mắt to trừng mắt nhỏ trong lòng là nghi hoặc không thôi, cuối cùng Lao Thái Công rốt cục không nhịn được hỏi. Ta nói nhị cầu tử ngươi này lại là phát đến cái gì phong. Ban ngày ngươi đem chúng ta cũng gọi đến trong phòng hơn nữa còn đem cửa lớn xuyên vào đây là muốn làm gì. Không biết còn tưởng rằng chúng ta đào được cái gì bảo tàng sợ người ra biết đây. Khá khá, Thái công chính là Thái công A, này lời vừa nói ra liền đoàn cái 8-9 phần 10, có thể không phải là cho tới bảo tàng sao. Cút đi kéo đi. Tiểu tử ngươi này không phải nói hưu nói vượn sao. Ta chu ra thôn một, 200 thời kỳ liền cái địa chủ cũng không có xuất hiện quá. Từ đâu tới bảo tàng? Đừng lăng lơ, mau mau nói chính sự nhi. Chu Định Quốc là một trăm không tin lời của con. Ai nha ba, ta cũng không thể quá tục khí, làm gì ta nói chuyện bảo tàng ngươi liền cần phải hướng về Kim Ngân tài bảo trên muốn. Liên không thể là những khắc sao? Được rồi, ngươi lão đừng nóng giận. Ta và các ngươi nói à, tối ngày hôm qua ta ngủ không yên liền ôm cái vỏ rượu đi ra bên ngoài uống rượu. Chu Vũ rõ ràng mười mươi mà đem chuyện tối ngày hôm qua nhi lại cùng người trong nhà nói một lần. Đám người này đều nghe chơn váng, lại vẫn có thể gặp phải ly kỳ như vậy sự tình. Liên lão thái công thúc dục, "Nhị cậu tử, cái vỏ rượu đây, con không mau một chút ôm đến cho chúng ta thu thu." Chu Vũ mau mau thí điên nhi thí điên nhi điệu ra ốc đem cái vỏ rượu ôm vào. Cái vỏ rượu liền đặt ở trên giường, mọi người làm sao thu cũng không phát hiện có cái gì không bình thường. Nhìn thấy cha cùng Tam thúc sắc mặt càng ngày càng tối, Chu Vũ cười hì hì nói rằng, "Tam thúc, ngươi đi giúp ta đem rèm cửa sổ kéo lên." nhất định phải làm kín a, không thể trong suốt. 3, ngươi tìm khối bố đem môn cũng chặn trên, lưu cái tiểu phòng là được. Nhìn thấy Chu Vũ không giống như là đùa giỡn, hơn nữa cho hắn cái lá gan tiểu tử này cũng không dám đồng thời mở nhiều người như vậy vui đùa, liền chu định bằng cùng chu định quốc làm theo. Khi trong phòng kia sáng tối lại thời điểm, cái bình mặt ngoài phát sinh biến hóa rồi, nguyên bản bóng loáng mặt ngoài phát sinh lít nha lít nhít với tích. Hơn nữa người tình tưởng vừa nhìn liền biết những kia lít nha lít nhít vết tích đại biểu chính là từng cái từng cái chữ Hán. Vương Vân Hải kích động rũa ra khô gầy bàn tay lớn tiến lên sờ soạn một thoáng, cảm giác được nhẹ nhàng tự ngân, không khỏi thở dài nói, chúng ta lão tổ tông thực sự là ghê gớm a, một cái vỏ rượu mà thôi liền có thể có như thế tinh xảo kỹ thuật, ban ngày Hắc Thiên không nhìn thấy mặt trên tự, chỉ có hôn ám tình huống dưới mới có thể thấy, thật là tuyệt vời a. Đúng rồi Tiểu Vũ, ngươi nói ngươi đem những chữ này đều sao hạ xuống. Mau mau đem ra cho chúng ta nhìn. Vào lúc này Chu Định Bang càng làm rèm cửa sổ kéo dài, trong phòng lại trở nên ánh sáng đứng dậy, Chu Vũ Tử trong túi áo móc ra tờ giấy kia đưa cho ông ngoại, mọi người cũng vây lại muốn xem xét cho rõ ràng. Những người khác chính là xem cái dáng vẻ, thế nhưng Vương Vân Hải cùng Lao Thái Công nhưng là càng xem càng hưng phấn, nhìn thấy cuối cùng hai vị lão gia tử là cười ha ha, Lao Thái Công càng là hưng phấn lớn tiếng nói, "Vân Hải, chuyện này trở thành" Sau đó ta ông cháu lượng hoa cúc tiểu có thể quản nó rồi. Ha ha, Lao Thúc nói tới là, chỉ cần ta có nảy phương thuốc cùng công nghệ, còn không phải là muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Nếu như nhưỡng có thêm ta còn có thể ra bên ngoài bán, như vậy rượu ngon thế nào cũng đến mấy 10 đồng tiền một cân chứ. Đây tuyệt đối là bảo tàng am hưu. Những người khác nhìn thấy hai vị Lao ra tử nói như vậy, đều không nhìn được vui vẻ vạn phần. Chu Vũ Cẳng là kích động hỏi, thái công, ông ngoại. Phía trên này thật phải là hoa cúc tiểu phương thuốc cùng sản xuất công nghệ. Vương Vân Hải loắt râu mép đẩy mặt nụ cười điệu nói rằng: "Tiểu Vũ a, lúc này ngươi nhưng là nhặt được bảo, ngươi sao chép tờ giấy này trên chính là hoa cúc tiểu phương thuốc cùng sản xuất phương pháp." Nguyên lai like cái này sản xuất hoa cúc tiểu chính là thanh triều đạo quang nhân người, nhân ra là cất rượu thế gia, không tốt cái khác chỉ có đối với cất rượu yêu thích không nớt, lập chí muốn đủ ra tuyệt thế rượu ngon. Liền đi xa tha hương tìm kiếm cùng thí nghiệm cất rượu phương pháp. Trải qua hơn 10 năm cất rượu, kỹ thuật đạt đến cực hạn. Thế nhưng chờ hắn người nhà trung niên thời điểm trong nhà phát sinh biến đổi lớn, bị ngay lúc đó quan phủ háng hại, không có cách nào không thể làm gì khác hơn là mang theo người nhà đi xa tha hương lấy tránh mầm tai họa. Giữa đường qua Phượng Hoàng Sơn thì bị nơi này mỹ cảnh say xưa, thêm vào hắn lại phát hiện Thái Dương Đạo bên kia có cái thủy liêm động, liền dẫn người nhà ở trong sơn động tạm cư hạ xuống. Đang trước từng nói người này, nhưng là cất rượu thế gia đi ra cao nhân. Khi hắn nhìn thấy khắp núi hoa cúc lại uống qua nguyệt lượng hồ thủy sau bụng mừng rỡ, lợi dụng trước đây một tấm cổ phương hơn nữa thay đổi, kết hợp với mười mấy năm cất rượu kinh nghiệm rốt cục nghiên cứu ra hoa cúc tiểu phương pháp phối chế, lúc này mới sản xuất ra tuyệt thế hoa cúc rượu. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, ngay khi hắn mỗi ngày phẩm rượu ngon tiêu giao giữa núi rừng thời điểm, có tri tâm bạn tốt lại đây đưa tin, nói là đối đầu đã dò thám tung tích của hắn, không ra mấy ngày liền sẽ phái người tới lấy hắn. Không có cách nào vị cao nhân này không thể làm gì khác hơn là lại mang người nhà kế tục chạy nạn. Chỉ là ở trước khi đi những rượu ngon này không đành lòng đánh nát, liền đều cho trầm đến đáy hồ. Đồng thời trong lòng hắn còn có một cái hy vọng xa vời, chính là hy vọng người hậu thế có thể có được hoa cúc tiểu phương thuốc cũng để nó có thể truyền thừa tiếp, bởi vì tốt như vậy rượu ngon liền như vậy thất truyền thật là có chút đáng tiếc. Liên liên đem cất rượu phương thuốc cùng công nghệ khắc vào ba cái cái bình trên, vì bảo hiểm hắn chọn dùng trong nhà tổ truyền một loại điêu khắc thủ pháp. Đối phương chính là từ trong hồ vất trên những này Hoa Cúc tiểu cũng phát hiện không được mặt trên phương thuốc, đồng thời hy vọng hậu thế hữu duyên người có thể có được bí phương đem Hoa Cúc tiểu truyền thừa tiếp. Nói tới chỗ này Vương Vân Hải thở một cái khí, sau đó hơi xúc động điệu nói tiếp, "Tiểu Vũ a, không thể không nói ngươi thực sự là có phúc lớn, ma xui quỷ khiến bên dưới dĩ nhiên phát hiện Hoa Cúc tiểu phương thuốc, có tấm này phương thuốc chúng ta toàn gia an mặc là không cần phát sầu rồi." Mọi người lại như là nghe thiên thư như thế nghe Vương Vân Hải đem cô sự nói. Điều này cũng làm cho Lã là Vương Vân Hải, nếu như đội thành Chu Vũ hoặc là Chu Hồ nói như vậy, phòng trường Chu Định Bang Ca Lượng là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, dù sao chuyện này cũng quá ly kỳ chút chút. Chu Định Quốc lúc này cao hứng miệng đều nứt ra, cười ha hả quay về Vương Vân Hải nói rằng, "Ba, này phương thuốc ta là có, nguyên liệu sao cũng có thể lấy được, nhưng là cất rượu gia hỏa sự tình là cái gì? Ngươi nói ra đến ta tốt đi mua." Lão thái công vào lúc này lắc lắc đầu có chút ngưng trọng nói rằng, "Định Quốc Đồ chơi này ngươi mua được cũng thật là không có gì dùng, bởi vì vị cao nhân kia đã vạch ra sản xuất hoa cốc tiểu dụng kim khí không được, nhất định phải sử dụng lò rèn đúc cất rượu thiết bị, bằng không mùi rượu hồi biến. Nga đúng rồi, khi đó kim khí chính là hiện tại kim loại. Hơn nữa nhân ra đặc biệt phục hậu, còn ở tấm này phương thuốc bên trong lưu lại dung dụng cụ biện pháp, thế nhưng khả năng là bởi vì thời gian eo hẹp, những kia đồ uống rượu to nhỏ cùng dáng vẻ không có nói ra, ngươi nói đồ chơi này sao cả? Thái công có chút tiếc nuối địa lắc lắc đầu. "Lão thúc, thương không phải. Nếu không lấy được nguyên chép nguyên vị cất rượu dụng cụ cái kia ta liền chính mình chậm rãi tìm tòi, coi như là sản xuất đi ra mùi rượu đạo thiếu suất chút nữa vậy cũng là hiếm có rượu ngon." Lão thái công nghe vậy ha ha cười nói, vẫn là Vân Hải nhìn thoáng được, lão già lúc này thực sự là tương đi, cũng là có cách tử có công nghệ ta còn sợ nhượng không ra tuyệt thế hoa quốc hữu. "Nhi cậu tử, ngày nào đó cái liền đem ngươi ngũ ra gọi tới." Định Quốc cùng Định Bang cũng đều quá đến giúp đỡ, ta cố gắng nghiên cứu một chút, tranh thủ một lần thành công." Lão thái công hào khí điệu nói rằng. Chương 404: Trong động có càn khôn. Tiếp theo hai người nhà cùng Lưu Thành Sơn liền nhiệt liệt điệu thảo luận mở ra ngày mai lên núi muốn chuẩn bị một chuyến hàng. Chu Định Quốc vào lúc này cũng không nói lời nào, liên tiếp điệu lắc đầu đang suy nghĩ cái gì, quá một hồi lâu lúc này mới lên tiếng hỏi Chu Vũ nói: "Tiểu Vũ, ngươi lần trước cùng hộ tử đến Thủy Liêm động đi vào trong bao xa?" Đến cùng sao? Ai nha ba, ở trong đó tối ông mấy người chúng ta có hay không mang đèn tin còn ai dám đi về phía trước? Đi tới một nửa nhi chúng ta liền rút lui, bất quá bên trong sơn động càng ngày càng hẹp, ta xem hẳn là không có gì khán đầu. Ha ha, ngươi lúc này có thể nói sai rồi, nếu như mấy người các ngươi lúc trước đi tới tối đen địa phương sau còn có thể nhắm mắt kế tục đi về phía trước, ngươi liền sẽ phát hiện sơn động lại biến quan, hơn nữa bên trong cũng rất sáng sủa, chúa người cũng không có vấn đề gì. Ta lần trước nhưng là đi tới đầu, nơi đó cũng là cái rộng rãi sáng sủa phòng khách, hơn nữa còn thông khí, bên trong tiểu diếu cái vỏ rượu đều có, bất quá cũng đã làm thịt, một điểm tiểu dịch đều không còn. Chu Định Quốc cười ha hả nói rằng: "Nga Định Quốc, nói như vậy ngươi là tìm tới vị cao nhân kia lúc trước cất rượu địa phương. Vậy ngươi xem đến cất rượu gia hỏa sự tình không?" Lao Thái Công cản hỏi vội: "Đúng là nhìn thấy mấy cái hình thù kỳ quái quái đồ vật, nhìn dáng dấp cũng là đạo chế, thế nhưng ta cũng không nhượng quá tiểu." thêm vào lúc đó cũng không quá để ý, vì lẽ đó sẽ không nhìn kỹ. Ai ú ba ai, ngươi sao không sớm hơn một chút cùng ta nói sao? Nếu như sớm biết ta làm sao cũng đến qua xem một chút. Không được, ta ngày mai cần phải cùng hổ tử lại qua xem một chút, hơn nữa đấy hổ cũng không có thiếu cái bình ta cũng đến mò tới, mấy vị thái công nhưng là mắt ba ba chở những kia hoa cúc tiểu đây. Hừm, nhị cầu tử nói đúng, vậy ngươi ngày mai sẽ mang theo hổ tử sẽ đi qua một chuyến. Cái kia Định Quốc gia các ngươi ca lương cũng theo đi qua, trọng điểm nhìn trong sơn động đầu có hay không cất rượu ra hỏa sự tình. Nếu là có nhưng chỉ có ông trời phù hộ, ta dung biện pháp cũng có. Chỉ cần có một bộ săn có ta chiếu dáng vẽ thiêu là được, sau đó là có thể rất nhiều lượng sản xuất hoa quốc hữu. Chu Định Quốc ca lương kích động gật gật đầu, trong lòng suy nghĩ ngày mai cần phải nắm nghĩa cẩn thận đi. Cuối cùng mọi người lại chuyện phía một lúc, Thái công đưa ra chuyện này muốn bảo mật, chỉ giới hạn ở ở đây những người này biết là được. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, thật muốn là chuyển ra ngoài Đường Hoa Cúc Tửu còn không nhượng, Ni liền rức lấy phiền phải lớn, tuy nói Chu Gia thôn người không sợ phiền phức, thế nhưng ai cũng không thích phiền phức không phải. Mọi người nghiên cứu xong sau khi, trời cũng nhanh thượng. Ngày hôm qua ôn oa rượu và thức ăn trong nhà còn dư lại không ít, đều ở tủ lạnh bên trong lắm, Vương Quế Lan đem mọi người đều lưu lại, buổi trưa lại tân làm mấy cái thức ăn chay tiểu sao, thêm vào cái vỏ rượu bên trong còn dư lại một ít hoa cúc kỷ. Buổi trưa mọi người có thể giải đỡ thèm. Đối mặt với một bàn lớn ăn ngon, hơn nữa còn có thơm ngò hoa cốc hữu, Chu Vũ thừa dịp mẹ mang món ăn công phu quay về Lưu Thanh Sơn nói đùa, "Đại chú, ngươi đoán hổ tử như thế này có thể hay không lại đây? Ngược lại ở ta trong ký ức chỉ cần chúng ta ra làm tốt ăn." Tiểu tử này hầu như đều có thể đối tới, cũng không biết hắn là mui đặc biệt linh vẫn là sao. "Ha ha ha, Tịnh Sà Trứng, cho ngươi như vậy nói hổ tử chẳng phải là trở thành cái kia cái gì?" Tiểu tử ngươi a nhân gia không ở trước mặt còn bẩn tiểu nhân gia, không chân chính a. Còn lại mấy một trưởng bối cười ha hả nghe, cũng không nói chen vào. Tiểu ca lưỡng sự tình chúng nó chính mình ấy sao nháo liền sao nháo, vào lúc này cố gắng văn văn phiêu hương hoa cốc tiểu mới là chính đạo. Lời còn chưa dứt cửa lớn liền vang lên chu hồ âm thanh, đại chú ngươi hạ sân a. Ta nói ngươi vừa nãy cười cái gì mi lớn tiếng như vậy ầm. Ta ở nhà đều nghe được chân thực lượng lượng. Nói xong chu hồ dập lửa tranh luận đầu liền tiến vào sân. Lưu Thanh Sơn vèo địa một thoáng liền trầm lên. Như là thấy quỷ như thế nhìn Chu Hộ, không thể tin được mà hỏi: "Hồ tử, ngươi sao đến cơ chứ?" "Ta sao tới?" "Này, ngươi nói một chút các ngươi a ở đây nổi tiếng uống cay cũng không bảo cho ta, nếu không là ta không mời tự đến không phải liền bỏ qua sao?" "Cha cha, còn có hoa cúc tử a, ngày hôm nay thực sự là tới." "Ta nói ta vừa nãy ở nhà lăn qua lộn lại địa sao thủy sao bất đắc kính nhi, đã nghĩ là không phải hai đại gia gia lại làm thứ gì tốt." Khà khà, ta này cảm ứng vẫn đúng là chuẩn a. Nói xong cũng chính mình bản cái ghế ngồi ở Chu Vũ bên người, hơn nữa còn có ý địa dùng sức nhi chèn hắn hai lần. Chu Vũ cười khổ đối với Lưu Thanh Sơn nói rằng, đại chú, sự thực thắng với hùng bệnh, ngươi bây giờ còn có thể nói ta ở bẩn thịt hắn sao? Xì một tiếng, Lưu Thanh Sơn nhịn không được nhất thời bắt đầu cười ha hả, mấy vị khác trưởng bối cũng là cười to không ngớt, cái này hùng hài tử cũng không biết là thật có thể cảm ứng hay là giả, ngược lại chính là mệnh tốt có có lộc ăn. Đồ chơi này ai cũng học không được. Ăn qua bữa cơm trưa hậu Chu Vũ lôi kéo một tấm cá lớn vòng mang theo Chu Hổ cùng Lưu Thanh Sơn đến ngôi lão nhị gia lại mượn một cái bẻ, tốt giữ lại ngày mai dùng. Sau đó ba người lái xe trở lại trên núi. Đến trên núi hậu Chu Vũ đem hoa cốc tiểu bí phương sự tình cũng nói cho Chu Hổ, tiểu tử này mừng rỡ cũng không tìm tới Bắc, hưng phấn khẽ hát nhi tìm nhị lương ngoạn nhi đi tới, Lưu Thanh Sơn cùng Chu Vũ chỉ được cười khổ quấy đồ ăn cho an động vật cùng ra cầm đi tới. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng Chu Định Quốc Ca lưỡng liền cưỡi xe đạp lên Phượng Hoàng Sơn, lúc này trên núi tất cả sự tình đã thu thập lưu loát, ba người cùng Chu Định Quốc Ca lưỡng hội hợp sau mọi người giơ lên bè cầm lưới đánh cá khiêng tấm ván gỗ đi tới Nguyệt Lượng Hồ một bên. Vì có thể nhiều thả một vài thứ, Chu Vũ cùng Chu Hổ đem mấy khối chưởng tấm ván gỗ quấn vào bè trên sau đó đem hai cái bè đẩy mạnh trong nước, năm người lên bè bắt đầu hướng về Thái Dương đảo về tới. Đến Thái Dương đảo sau mấy người đem bè ẩn tại trên bờ cát. Chu Định Bang cùng Lưu Thanh Sơn vẫn là lần đầu đi tới Thái Dương đảo, không khỏi đều bị này mỹ lệ bãi cát mê hoặc, thế nhưng hôm nay cái còn có đại sự mới làm, vì lẽ đó cũng không kịp nhớ thưởng thức cảnh sắc rồi cùng mọi người nhấc lên Khai Sơn đao hướng về trên đảo bỏ tới. Đến giữa sườn núi thì Chu Vũ chỉ vào cái kia liên miên lão căn cũ tử cho cha, tam thúc cùng với đại chú giới thiệu một chút, ba người này nhưng là đều ăn qua loại kia mỹ vị, vào lúc này nhìn thấy trên núi dĩ nhiên có nhiều như vậy trong lòng tất cả đều hồi hộp nhi. Suy nghĩ chờ thêm thu cần phải tới nơi này nhiều làm chút trở lại chứ ăn. Bởi nhiều người dọc theo đường đi cười vui vẻ, cảm giác chẳng mấy chốc năm người liền đến đến trước thác nước. Nhìn cái kia tựa hồ là từ cựu tiêu chút xuống hạ xuống dung động ẩm ẩm mục lưu, năm người đều bị đè ép, cảm thán thiên nhiên ảo diệu cùng thần kỳ, ai có thể nghĩ tới ở như vậy một chỗ sơn cốc nhỏ còn có thể có như thế khí thế hùng vĩ thác nước. Càng thêm không ngờ rằng chính là ở thác nước sau vẫn còn có một cái rộng lớn cực kỳ sơn động. Mấy người thưởng thức một lúc sau ở Chu Vũ ca lượng dẫn dắt đi xuyên qua thác nước đi vào trong sơn động. Năm người vòng qua Ôn Tuyển ao hưng phấn hướng phía trước đi tới, quả nhiên ở xuyên qua chợt hẹp hơn ám cái kia một đoạn sơn động sau đó đến một chỗ rộng rãi rộng rãi khu vực. Nơi này hẳn là có thông khí khủng, bên trong không khí trong lành vô cùng, tuy rằng không có bên ngoài lượng, thế nhưng cũng không hiện ra ấm, tất cả xung quanh cũng nhìn thấy rõ ràng. Hang núi này có thể có một cái sân đá bánh lớn như vậy, khung đỉnh cao cao không thể với tới. Ở lại đây không chút nào ngộ cảm giác, không có ai công đạo tới với tích, hẳn là tự nhiên hình thành. Bốn phía vách đá và tháo thạ không ít trang hoa cốc tửu cái bình, trong đó hơn nửa cũng đã nát. Ở sơn động góc tây bắc còn bày đặt một ít đảo chế hoa hoàn biều buồn, phòng trưng là cất rượu cao nhân lúc trước ở đây sinh hoạt dùng qua. Ngoại trừ những này to lớn trong sơn động vô cùng trống trải, cũng không còn thứ khác. Nhị ca, ngươi nói tới những kia khả năng là cất rượu đồ vật ở nơi nào đây? Nơi này trừ một chút buồn buồn bình bình liền cái gì cũng không còn a. Chu Định Bang mở miệng hỏi: "Lão tam ngươi cái gì cấp? Ta nói ở trong cái sơn động này sao?" Nay còn chưa tới đầu đây, càng đi về phía trước vài bước liền đến. Chu Định Quốc nói xong đi đầu lại hướng phía trước đi đến. Hai ba phần trung sau mấy người rốt cục đến tận cùng của sơn động. Liền thấy sơn động chính giữa đứng sừng sững bốn cái xem ra hơi quái dị kiến trúc, xem toàn thể đi tới có điểm như một cái đồ xuất mặt đất hồng thủy tỉnh. Dưới đấy là một cái đường kính gần như 2 mét, cao cũng gần như 2 mét hình trụ, mặt trên tọa lạc một cái có thể có một M50 cao bắt tổ, chất liệu trên cảm giác cùng phía dưới hình trụ hẳn lái như thế, đều là dùng bùn nung mà thành. Kỳ quái nhất chính là ở cái bình lớn trung thượng bộ thành 90 độ rắc rôi ra 4 con đầu gỗ làm được cái ống, đỉnh chốc nhất cũng có 2 con, chỉ là trải qua 5 tháng địa ăn mòn những này chất gỗ cái ống phần lớn đều mục nát. Chú Vũ nhìn ra là nghĩ mãi mà không ra, liền hỏi, ba, đại chú. Các ngươi cảm thấy vật này là làm cái gì dùng. Đây là mấy trăm năm trước đồ vật, ta lại không thấy quá, nơi nào sẽ biết nó là dùng làm gì. Bất quả nếu xuất hiện ở đây hơn nữa ngươi tờ giấy kia trên ghi chép, hẳn là chính là sản xuất hoa cúc tiểu dụng cụ. Chu định quốc có điểm không dám xác định địa nói rằng, mọi người dồn dập gật đầu, cái này suy đoán 8-9 phần 10 là chính xác, nếu không ai sẽ không có chuyện gì ở trong sơn động cả da như thế mấy bộ đồ vật. Mấy người vừa nói vừa bắt đầu vòng quanh một người trong đó đại hình trụ đi một vòng tiến hành cha xét. Ở đao chế viên trên vách có 3 cái môn, mở cửa ra sau mấy người phát hiện bên trong là không, bích hậu có thể có một thứ hậu, xuyên thấu qua ánh sáng có thể nhìn thấy mặt trên cái bình lớn dưới đáy. Vào lúc này Chu Vũ để Hồ Tử đem mình nhấc lên đến, ba vị trưởng bối cũng mau tới đây giúp một tay đỡ, Chu Vũ giẫm Chu Hồ vai đỡ vòng tròn lớn trụ kiến trúc liền bò lên. Đứng lên đến Chu Vũ đã có thể nhìn thấy trong nồi lớn bộ cấu tạo Cái này bát tô dưới đáy cùng trong nhà dùng nồi sắt lớn không khác nhau lớn gì, chỉ là góc chết độ nhỏ rất nhiều mà thôi, cùng với nói là hoa còn không bằng nói là lu lớn càng chuẩn sắt chút. Ở hoa thượng bộ đã xoay quanh hai tầng giường như máy tặn nhật như thế gốm sứ cái ống, một vào một ra hai cái quản khẩu đưa đến cái bình ở ngoài, kê sắt bàn quản phía dưới lại có bốn cái quản khẩu cũng thân đi ra bên ngoài, này 6 cái quản khẩu hẳn là chính là vừa nãy ở phía dưới nhìn thấy liên tiếp 6 cái chất gỗ cái ống dùng. Nhìn cũng không phát hiện gì. Chu Vũ nhảy xuống, cùng mọi người nói mặt trên trong nồi lớn cấu tạo, sau đó mấy người lại trực tiếp đi tới cái khác ba cái kiến trúc phía dưới từng cái kiểm tra, cuối cùng xác nhận này bốn cái kiến trúc là giống nhau như lúc. Chương 405, Thiên hoa tới tay. Xem tới đây giả trẻ năm người không khỏi bị tác phẩm lớn này chấn động một phen, muốn lung lớn như vậy một bộ đồ vật không phải là chuyện dễ dàng nhi, huống chi là 46. Thật sự là ghê gớm a. Nếu nhận định này 46 đồ vật chính là sản xuất hoa cấp tiểu dụng cụ. cũng sợ đêm dài lắm ngọng, liền những người này nô lên khí lực toàn thân hai người một tổ bắt đầu đem những thứ đồ này ra bên ngoài nhấc. Cũng may những thứ đồ này đều là đảo chế không tính chủng, này nếu như thành thực tạng đã lớn tạc thành chính là trở lại hai người cũng nhấc bất động. Vài vòng sau khi xuống tới bốn sáo dụng cụ đều bị nhấc đến trước thác nước trên cỏ. Sau đó mọi người lại xoay người trở lại trong sơn động muốn tìm một chút xem có hay không có thể tìm tới hoa quốc cựu. Cuối cùng mấy người tìm tới hai cái tiểu diễu Thế nhưng không biết là bởi thừa ải gian quá dài vẫn là gặp phải phá hoại, tửu diếu bên trong đã không có rượu dịch, chỉ còn dư lại đen tuổi lủi một tầng mục nát vật bám vào dưới đáy. Lần này năm người có thể xem hết hy vọng, đồng thời ra khỏi sơn động. Vừa nãy mấy người có thể thừa thế xông lên đem bốn sáu dụng cụ mang ra đến, thế nhưng nếu muốn dơ lên những này tên to xác vượt qua Thái Dương Đạo đến trên bờ cắt vậy coi như gây khó cho người ta, liền Chu Vũ Ca lững cỡi quần áo hạ thủy một đường chạy đến Thái Dương Đạo mặt nam đem bè gỗ tự tìm lại đây. Bởi bẻ càng thêm trưởng tấm ván gỗ, có thể một lần tính vận chuyển một bộ đầy đủ dụng cụ, mặt trên còn có thể tồn hai người hoa thủy, liền Lưu Thanh Sơn ở đây nhìn, còn lại 4 người vẫn là hai người một tổ hoa bẻ vòng qua Thái Dương đảo hoa hướng về Phượng Hoàng Sơn bên kia. Rong giá dùng hơn 2 giờ, 4 người mới đi xong hai vòng, vào lúc này đã ly chính là miệng khô lưới khô. Liên Chu Vũ trở lại nhà gỗ trước rừng đào hái được chút đại quả đào dùng túi lưới chứa bối đến bên bờ. Ăn bốn cái ăn hai cái quả đào sau cảm giác khí lực cả người khôi phục không ít, lại hoa vẻ đi tới Thái Dương đảo bãi cát một bên. Lưu Thanh Sơn vào lúc này đã ở chỗ này chờ, Chu Vũ ném cho hắn một cái đại quả đào. Lưu đại chú cũng là lại khát lại đói bụng, nhanh vào gọn đem quả đào ăn sạch sẽ. Sau khi cũng tới bẻ, cuối cùng năm người hoa vẻ liền đến đến lao tảo lần trước rơi xuống nước bên dưới vách núi. Đại chú, ba, Tam Túc. Nơi này quá thâm trầm, các ngươi ở phía trên lôi kéo lưới đánh cá hai con. Ta cùng hổ tử lôi lưới đánh cá xuống, chờ ta lưỡng đem cái bình cất vào lưới đánh cá, sau chúng ta liền lên đến, sau đó chúng ta dùng bè đem cái bình kéo về đi." Chu Vũ nói rằng. Ba một trưởng đối gật gật đầu, lúc này không phải thể hiện thời điểm, đến cùng là 50 tuổi khoảng chừng người, thân thể này cơ năng vẫn đúng là không thể cùng hai đứa bé so với. Liên lại căn dặn một phen, dặn hai người bọn họ nếu như thở không nổi cũng đừng cứng rắn chống đỡ mau mau đu tới. Tiểu Ca lưỡng gật đầu hẳn là Tán nhẫn mà hít một hơi sau một cái mãnh tử liền đâm vào trong hồ. Ước chừng quá không tới 3 phút, vẻ trên ba người thấy sóng nước dâng lên, lập tức chu hồ một con cùng đi ra, sau đó liền mở ra miệng rộng hở hổk điệu thở hỗn hển. Chu Định Quốc cản hỏi vội, "Tam lư tử phía dưới là tình huống gì? Ngươi nhị ca đây." "Ta đi, hai đại gia a, ta nhị cậu ca quả thực không phải là người." "Khá lắm, vừa vào đến trong nước tựa hồ không cần thở dốc ôm lấy hai cái cái bình liền hướng lưới đánh cá bên trong." Ta lúc này mới xếp vào ba người ra đều bảy, tám cái đi vào. Nay không ta cảm giác được khí nhi không đủ dùng liền đu tới, tên kia còn ở đáy nước vội từ đây. Tam lưu tử, lấy hơi nhi mau mau lại đi xuống xem một chút, ngươi nhị cậu ca có thể đừng ra cái gì tốt xấu. Chu Định Bang cũng sốt ruột. Dục Nhi từ nói: "Ai, ta cơn giận này nhi còn không thở quân tử đây, ta nhị cậu ca các ngươi cứ yên tâm đi. Lần trước cái kia hai vỏ rượu nhân ra là ôm từ đáy hồ đi ra." Nói chung gia hỏa này ở trong nước rồi cùng ngươi gần như. Ta xem các ngươi vẫn là lo lắng lo lắng ta đi, ta làm sao cảm thấy phổi tử đều bị thủy áp bẹp cơ chứ? Cút đi đi. Phổi tử vốn là là bẹp, ngươi có công phu này xả trứng còn không bằng mau mau xuống giúp đỡ ngươi nhị cậu ca nhiều làm mấy đàn hoa cốc tiểu tử tới. Nghe được cha nói tới hoa cốc hữu, Chu Hộ con mắt sáng, hưng phấn nói rằng, "Ba, ta thân ba ai, ngươi biết phía dưới có bao nhiêu cái bình sao?" Lít nha lít nhít vô cùng tận cùng a. Kẻ này mới vừa nói xong cũng bị bên cạnh không thể nhịn được nữa chu định bang một cái đè đầu, dục hắn mau mau xuống. Lại quá 2 3 phần trung chu vũ cuối cùng cũng coi như là dư tới, một câu nói cũng chưa nói thở một cái khí sau lại chìm xuống dưới kế tục mò cái bình đi tới. Hơn 10 phút hậu chu vũ ca lượng cuối cùng cũng coi như là làm xong một làn sóng lên bẻ, liền năm người liều mạng mà hoa thủy hướng về Phượng Hoàng Sơn mà tới. Rốt cuộc sắp đến bên bờ, vào lúc này dưới nước lưới đánh cá bên trong cái bình phòng chừng là đã điệp. Vệ Hoa đứng dậy đặc biệt lao lực, liền mọi người rơi xuống thủy bắt đầu hướng về bên bờ ôm cái bình. Một cái, hai cái. Nay một ôm nhưng là gê gớm, sau mười mấy phút bên bờ xếp đặt hơn 50 cái dính đầy nước bùn cùng thủy cấu cái bình lớn. Lưu Thanh Sơn cùng Chu Định Bang cũng không chê bận thủ, trực tiếp dùng quần áo ướt xuống đem trong đó hai cái lau lau rồi một thoáng, lộ ra bên trong bạch để làm thanh hoa, cùng lần trước cái kia hai cái trang hoa cúp tiểu cái vỏ rượu giống nhau như lúc. Nhị Cẩu Tử, bên kia dưới nước có còn hay không? Lưu Thanh Sơn xoa xoa tay hưng phấn hỏi: "Đương nhiên là có, lại nói hai anh em chúng ta tự thân xuất mã uýt đi sao hành. Đúng không hổ tử?" Chu Vũ trêu ghẹo nói: "Đương nhiên, ta cùng nhị cậu ca liên thủ vô địch thiên hạ, coi như là không còn hại Long Vương cũng đến xuất hiện cho chúng ta biến cái bách 80 cái bình đi ra." Chu Hồ thẳng thắn thuận cái chèo lên trên, trực tiếp liền thổi lên. "Hả? Vậy còn có thể có bao nhiêu?" Chu Định Bang con ngươi đều đỏ, theo sát hỏi: "Cũng không phải rất hơn nhiều." Phòng trừng cũng là bách 80 cái bình đi. Chù vụ đáp. Ba vị trong lòng trưởng bối tàn nhẫn mà chấn động một thoáng, còn có bách 80 đàn. Cái kia tính gộp lại chẳng phải là thì có một trăm mấy chục đàn hơn hai ngàn cân hoa cúc yểu. Nghĩ tới đây ba người là mở cờ trong bụng, liền làm một hồi nam bá thiên, vẫn cứ áp tiểu ca lưỡng lại mau mau trở lại Thái Dương đảo bên kia mỏ cái bình đi tới. Nay một đám lại là hơn hai giờ, ở giữa chú hổ đều luy đánh giật thẳng thắn nằm nhòi bẹ lên không được tới. Trong miệng liên tiếp điệu lẩm bẩm ba vị trưởng bối tâm quá đen, đây là muốn Tiểu không muốn hại tử a, nào có như thế khi, làm, lão nhân. Chu Vũ càng là thê thảm, Chu hổ nói thế nào còn có thể giả chết đến mẹ trên nghỉ ngơi một lúc, nhưng là hiện tại ba vị trưởng bối đều biết tiểu tử này thủy tính tốt mạch độc trưởng, căn cứ biết lắm khổ nhiều nguyên tắc hầu như đều không để hắn nghỉ ngơi quá. Không có cách nào Chu Vũ không thể làm gì khác hơn là chơi liều mạng mà mò cái bình. Khi đem cái cuối cùng cái bình phóng tới lưới đánh cá bên trong hậu chu vũ vũ giũ tới, Lưu Thanh Sơn có vẻ như quan tâm hỏi: "Tiểu Vũ, lúc này bỏ xong?" "Ừm." "Phía dưới sẽ không có có, ai đúng thực sự là mẹ chết ta." "Thang nhỏ ngốc sao có thể nói như vậy đây?" "Này hoa cốc tiểu, nhưng là bà bối. Sao có thể nói sẽ không có có? Điều này nói rõ ngươi còn không tỉ mỉ tìm kiếm ai như vậy đi, ngươi hơi lấy hơi nhi như thế này lại đi xuống xem một chút." Lúc này chính là Thà giết lầm 1000. Không thể buông tha một vò a. Chu Vũ lườm một cái thật muốn cắn cái này không được điều đại chú mấy cái, liền cười khổ nói, "Đại chú ta mệt đến đều muốn thổ huyết, ngươi liền xin thương xót bỏ qua cho ta đi." "Cút đi đi, ta buông tha ngươi ai cho ta mở hòa cốc uống rượu. Mau mau, ngươi lại đi xuống xem một chút, sau khi trở về ta cho ngươi ngủ nhiều ba ngày, trên núi việc ta đều bao, ngươi thấy được không?" Chu Vũ so sánh một thoáng được mất, cảm thấy vụ giao dịch này đối với mình vẫn rất có lợi. Liên một cái lộn một vòng lại đâm vào trong nước Khoan hay nói Khương chính là láo cây Mấy phút sau chù vũ vẫn đúng là liền lại tìm tới một vò tử hoa cúc hiểu Đem ba vị trưởng bối cao hưng cặn cặn cười to Mãi đến tận 2 giờ chiều nhiều Những này cái bình lớn mới bị cho tới phượng Hoàng Sơn bên này Lúc này bên bờ đã xếp đầy cái bình lớn Chu định bang đềm đếm Tổng cộng là 188 đàn So với theo dự đoán nhiều thêm đến mấy chục đàn Nhưng làm 5 người cho nhạc hòng rồi Vào lúc này mọi người đều lại luy lại khác Ta không có khí lực đem những thứ đồ này nhấc trở về, liền thương lượng tốt ngày mai sẽ đem chỗ rượu này cùng cùng cái vỏ rượu trở đi. Ngược lại nơi này cũng không có ai. Cang không có loại cỡ lớn dã thú, căn loại, chờ, buổi tối sẽ đem hoa hoa toàn ra cho làm lại đây gấp đêm, bảo đảm không có sơ hở nào. Sau khi có quyết định đám người này giơ lên như nhũn da chân hướng về hồ nước bên kia đi đến. Không nghĩ tới nửa đường dĩ nhiên gặp phải Thái công, Vương Vân Hải cùng với Vương Quế Lan cùng thím Ba Nhi bốn người. Nguyên Lai like hai nhà này, người nhìn thấy cũng đã quá buổi trưa chủ nhà còn chưa có trở lại, không khỏi có chút nóng nảy, liền hai cái lao giả mang theo chục lý lượng liền vội vã tới rồi. Đến trên núi sau nhìn thấy hồ nước trước trong nhà gỗ đều không có ai. Liên bốn người mới hướng về Nguyệt Lượng hồ đi tới, nửa đường rốt cục đụng phải cả người ướt nhẹp năm người. Định Quốc, Thanh Sơn, các ngươi sao cả? Tại sao lâu như thế mới trở về? Đúng rồi, cái rượu kia cụ cái gì tìm đến chưa? Lão Thái công nhìn thấy năm người không việc gì sau tâm tình cũng thanh tĩnh lại, liền vội vàng đem chính mình mong nhớ vấn đề hỏi lên. "Lão gia, được mùa lớn a, ngươi đoán xem chúng ta đều đưa đến cái gì?" Chu Định Quốc tâm tình tốt, trong lời nói lộ ra vui vẻ sức lực. "Hả? Nói như vậy đãi đại vóc, chúng ta cùng không dám đoán, đồ chơi này nếu như đoán sai chẳng phải là muốn mạng ngươi. Mau mau nhanh nói với chúng ta nói." Thái công cười ha ha nói rằng, "Đạt được, nói cái gì nói." Thái công Đồ vật ngay khi bên bờ, chúng ta mang bọn ngươi qua xem một chút không phải toàn rõ ràng. Chu hổ trên miệng nói, cũng đã làm tới. Ai nha còn đứng làm gì, đi, đồng thời đi xem một chút. Thái công nói xong cũng bội vã không nhịn nổi địa đi về phía trước, chu định quốc 5 người cũng theo xoay người đi trở về. Khi mọi người đi tới bên bờ nhìn thấy trên đất bảy đặt vô số cái bình lớn cùng một ít cao to đảo chế dụng cụ thì Thái công cùng Vương Vân Hải thực tại nở nụ cười một lúc lâu, không nghĩ à lúc này vẫn đúng là liền đái đại vóc. Vương Vân Hải không đến xem những kia cái bình, mà là cắp đi vài bước đi tới cái kia mấy bộ đạo chế dụng cụ trước sờ soạng lại mò xem đi xem lại, biểu hiện có vẻ rất kích động. Chu Vũ lúc này đi tới ông ngoại bên người hướng về hắn tỉ mỉ miêu tả một thoáng mặt trên trong nồi lớn tình hình, Vương Vân Hải là vừa nghe vừa cao hứng gật đầu. Ông ngoại, những thứ đồ này là bí phương thảo luận đến cất rượu ra hỏa sự tình sao? Giới thiệu xong hậu Chu Vũ lại hỏi, "Tiểu Vũ, ta khi còn bé với ngươi quá ông ngoại nhương quá tiểu, hơn nữa ta rượu ngon" Nghiên cứu qua không ít lao bối người cất giễu tư liệu, ta dám kết luận này 46 đồ vật chính là sản xuất hoa cấp tiểu dụng cụ, lúc này ta là vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội. Hơn nữa này bốn cái tên to xác thật không đơn giản a, dùng được rồi, nhưng là so với ngươi tìm tới những kia hoa cấp tiểu giá trị còn muốn lớn hơn nhiều lắm." Vương Vân Hải kích động nói rằng. Mọi người vừa nghe hỉ quá đỗi, Lao thái công run giọng hỏi, "Vân Hải, ngươi có thể nhìn chúng rồi, những đồ chơi này thật không có thắc." Một tay vút ra Vương Vân Hải khẳng định địa gật gật đầu, "Lão thúc, chỉ định không sai. Tương tự dụng cụ ở thanh triều cao cấp một ít trong tiểu phường thường thường sử dụng, thứ này đào chế chính là tốt nhất, cũng hữu dụng thiết cùng đồng làm. Thế nhưng dùng này hai loại gỗ ra đến tiểu phẩm chất cũng quá thấp. Ta nhớ tới ta khi còn bé trong nhà cũng có tiểu phường, cất rượu ra hỏa sự tình rồi cùng cái này gần như, thế nhưng không có ai ra cao cấp. Các ngươi xem a, ở thanh triều thời điểm quản bộ này, đồ vật phía dưới hình trụ gọi là nền, mặt trên giá lu lớn gọi là thiên oa." nên tốt làm, thế nhưng nếu muốn làm như thế một bộ đảo chế thiên oa nhưng là khó càng thêm khó. Thiên oa phân thượng hạ 2 tầng, phía dưới trang men rượu, cũng chính là lên men tốt nguyên liệu, mặt trên là dùng để chứa nước lạnh làm lạnh đường ống, ở nền bên trong mang cũng tuổi hỏa thiêu rồi rào, chưng nấu rượu mấu, đường tiểu cảnh khí thể bị mặt trên nước lạnh làm lạnh, ngưng tụ thành chất lỏng từ đường ống chảy ra, cuối cùng để vào tiểu diếu chứa đựng. Phát minh cùng sáng tạo ra bộ này sản xuất hoa cốc tiểu người không đơn giản đã. Ta vừa nãy nhìn một chút Này bốn sáu nền cùng thiên hoa đều bảo tồn hoàn hảo, hơi hơi nghỉ ngơi một phen liền có thể sử dụng. Định Quốc, Định Bang, này mấy bộ đồ vật có thể muốn giữ nguyên ký, đây chính là các đời trước lưu cho chúng ta to lớn của cải, hiện tại muốn tìm được hai bộ có thể quá khó khăn đi. Chu Định Quốc ca lưỡng chỉnh trọng gật gật đầu, này mấy bộ đồ vật nhưng là lão Chu gia thịnh vượng cơ sở, nói cái gì cũng đến giữ nguyên ký, không cho phép có nửa điểm mã gan bàn tay. Chương 406: Sản xuất hoa quốc tiểu dự định. Sau khi mọi người trở lại trong sân, Vương Quế Lan cùng Thím Ba Nhi mau mau cho mấy người rơi xuống điểm mĩ sợi tạm thời lấp lót, lót, sau đó liền đi ra ngoài vội tự cho ăn trên núi vật còn sống đi tới. Khi trở về Chu Vũ ca lưỡng một người bế một cái cái bình lớn, tuy nói trên lý thuyết trong bình trang chính là hoa cốc hữu, thế nhưng chỉ sợ ra cái vận nhất, này nếu như không xác nhận một thoáng ai có thể yên tâm. Mấy người ở ăn mĩ thời điểm Vương Vân Hải cùng Lao Thái công kết phường đem hai cái cái bình lớn đánh ra, nhất thời hương tiểu phiêu lầy phòng. Rót một chén đi ra nhìn lại một chút cái kia nồng độ, cái kia màu sắc, tuyệt đối là cất giữ sắp tới hơn 200 năm cực phẩm hoa quốc hữu. Nhìn thấy như vậy rượu ngon đám người này cái nào còn có thể nhịn được. Liên một người ngã một đại toán liền ăn sáng uống cái lộn trổng vó lên trời. Ăn uống no đủ sau những này đàn ông ngồi ở hồ nước tử vừa vui vẻ địa trò chuyện, Vương Vân Hải đối với mọi người nói rằng, hiện tại cất rượu ra hỏa sự tình cũng biết tới, ta xem chúng ta là không phải đến lượt tay cất ừ. rượu. Này hoa cúc tiểu chủ yếu nguyên liệu chính là hoa cúc cùng đại hoàng mét, đại hoàng mét cái gì ngược lại tốt nói, nhưng là này hoa cúc nếu như không nhanh lên một chút hái sẽ phải quá hạn a, này cũng đã tháng 9 phân, quá lúc tháng 10 thái dương trên đảo hoa cúc sợ là phải từ từ héo tàn, hiện tại không nắm chặt điểm lúc này vừa qua nhưng là không có cách. Lão thái công gật gật đầu nói, như vậy, chúng ta từ ngày mai sẽ bắt đầu để chuẩn bị, ta đem lão ngũ Têu đến hỗ trợ, còn tu sửa cái kia mấy bộ cất rượu ra hỏa sự tình liền để lão bát lại đây. hai người bọn họ một cái sớm chút năm nhượng quá thủ, một cái thiếu quá diều, lại đây cũng có thể giúp đỡ không ít việc. Hơn nữa nhị cẩu tử trên núi phòng ở cũng đã kiến, ta cũng thuận tiện đem ta cái kia bảy cái lao huynh đệ tều đến, nói không chắc còn có thể giúp đỡ ra điểm cái gì chú ý, Dâu Di liền để bọn họ ở trên núi thư thư phục phục địa chờ hai ngày. Cũng hưởng thụ một chút, nhị cẩu tử ngươi thấy được không? Không thành vấn đề thái công. Ngươi không nói ta còn muốn cùng ngươi để chuyện này đây, phòng ở đều kiến được rồi cũng không thể luôn không. Hơn nữa Thái công môn tuệ tác cũng lớn. Để cho bọn họ tới trên núi trụ mấy ngày nay tử, tiêu giao tự tại hưu ích với cả người khỏe mạnh, hơn nữa ta bên này hiện tại hoa cúc tiểu cũng có, rượu nho cũng còn đủ, bảo đảm bọn họ từ sáng đến tối cười ha ha. Được, ngươi đồng ý là tốt rồi. Ai, ngươi nếu không là ta tặng tôn tử Thái công cũng không tiện cùng ngươi nói những này, dù sao nhiều người như vậy đến ngươi người này lại ăn lại uống lại trụ, nhiều lắm tốn không ít tiền. Thái công hơi ngượng ngùng mà nói rằng, Ai u Thái công a ta còn kém chút tiền lẻ này sao? Ngươi nói như vậy chính là Trần Chuỷ điệu bẩn thịu ta nhị cậu ca, hắn có thể lập tức hoa cái đại mấy triệu sửa đường nắp phòng ở, cho Thái công môn hoa này mấy cái món tiền nhỏ toán cái cái gì? Chu Hộ phiết miệng nói rằng, "Được rồi, liền ngươi nói nhiều, sửa đường nắp phòng ở đó là hẳn là, xài bao nhiêu tiền cũng phải làm, thép tốt muốn dùng ở lưỡi dao trên." "Tiểu tử ngươi đừng bậy, vì gần nhất ngươi nhị cậu cho ngươi không ít tiền đuôi liền nhếch lên đến." Ta là cái xã dạng gia đình. Nói lời không thể quá ngu ngốc, ở quá tháng ngày phải cẩn thận cần kiệm. Ngàn vạn không thể tay chân lớn, bằng không cho dù tốt già cũng đến cho bà hết. Chu hộ không nghĩ tới chính mình mấy câu nói dĩ nhiên đưa tới Thái công dừng lại, một trận giáo huấn, lập tức liền yên nhi, tối đầu không dám nói nữa. Nhìn thấy Chu hộ không lên tiếng, lão Thái công lại tiếp tục nói, vậy chuyện này Nhi liền như thế định. Định quốc định bang các ngươi ca lượng sáng sớm ngày mai trên đại khê nơi đó đem xe bỏ ngựa tới. lại đem trong nhà tay đẩy xe cũng kéo tới, ta cha con đồng thời đem làm ra những thứ đó kéo trở về để tốt. Tình đến xảy ra sai sót, sau đó chúng ta tuyển cái địa phương đem cất rượu dụng cụ dựng lên. Sau đó lại kiến cái tự phụng. Lão thái công sắp xếp một đại thông, Chu Định Quốc cùng Chu Định Bang hai phụ tử trực theo gật đầu. Làm xong những này hậu Chu Vũ ca lưỡng cùng Lưu Thanh Sơn kế tục lưu ở trên núi. Những người còn lại liền xuống núi đi tới. Xem xem thời gian vẫn chưa tới làm lúc ăn cơm tối. Chu Vũ đơn giản mang theo Chu Hồ cùng đại chú xem động vật đi tới. Thoại nói mình liên tiếp vội hơn 10 ngày cũng không thời gian cùng Hoa Hoa cùng với Khoát Nha Thỏ đám gia hỏa này chơi nháo, thừa dịp hiện tại có lúc đi xem xem cũng tốt, đỡ phải cái nhóm này thông nhân tính gia hỏa tức rồi đừng đến thời điểm không để ý tới chính mình liền hỏng rồi. Một đoàn động vật ở hồ nước một bên chơi đùa, thấy Chu Vũ cùng Lưu đại chủ tới như ong vỡ tổ địa hướng bên này chạy tới. Lại nói động vật nhưng là so với người nhân nghĩa cùng chuyên nhất hơn nhiều. Tuy nói hơn 10 ngày qua cái này bất lương chủ nhân không làm sao đáp để ý đến chúng nó, thế nhưng vào lúc này thấy được biểu hiện vẫn là rất nhiệt tình. Cho tới đối với lưu đại chủ nhiệt tình đó là nhân ra chạ giá khổ cực đổi lấy. Từ khi hắn lên núi sau đám da hỏa này, môn thức ăn đó là dòng dã tăng cao một cái đại bậc thang, không chỉ chất lượng tăng cao, hơn nữa trò dàn đa dạng mùi vị ngon, cùng cuộc sống trước kia so với quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất, vì lẽ đó bang này những động vật mới đúng lưu đại chủ nhiệt tình ghê gớm. Thế nhưng mặc kệ những khác động vật kiểu gì, khoáp nha thỏ đối với Chu Vũ phản ứng vẫn là dính ghê gớm, chỉ cần vừa nhìn thấy Chu Vũ bảo đảm phải hướng về trong lồng ngực của hắn xuyên, đương nhiên lần này cũng giống vậy. Ba người bồi tiếp những động vật chơi một lúc hậu Chu Vũ càng làm đại chú mang tới đông bắc một bên vườn trái cây tử, muốn để hắn nhận thức một thoáng tiểu Thanh. Thế nhưng ba người đi tới vườn trái cây hậu Chu Vũ không có phát hiện tiểu Thanh, liền mang theo hổ tử cùng Lưu Thanh Sơn đi tới vườn trái cây phía đông, muốn nhìn một chút dừa hấu mọc. Vốn là Chu Vũ chỉ là loại 3, bốn mẫu địa không gian dưa hấu, thế nhưng từ lúc cùng tỉnh thành hai vị ca ca thương lượng tốt tân điếm muộn khai trường sau liền lại loại hơn 10 mẫu, hầu kỳ trông những này, nhưng là dội không ít không gian dịch, vì lẽ đó vào lúc này nhìn qua cùng nhóm đầu tiên mọc cũng gần như thô to qua cây non mọc đầy đất trống, cái kia mặc màu xanh lục lá cây trung gian mọc đầy to bằng miệng chén dưa hấu. Chu Hổ cùng Lưu Thanh Sơn vẫn là lần đầu nhìn thấy mảnh này qua địa, tất cả đều trợn to hai mắt lộ làm ra một bộ bộ dáng giật mình. Tiểu Vũ, ngươi nơi này khi nào còn gieo vào dưa hấu? Lại nói nải tháng cũng không đúng a. Bất quá nhìn ngươi nải dưa hấu rải đến vẫn đúng là khá tốt, đây là chuyện gia sao nhi. Đại chú ta cũng hoài nghi ngươi là không phải Chu gia thôn người, ta nải Vượng Hoàng Sơn mùa đông làm đến muộn, vào lúc này loại dưa hấu có cái gì có thể kỳ quái. Lại nói ta những nải dưa hấu nhưng là không tầm thường, hạt giống đều là từ trong núi lớn cực phẩm dưa hấu bên trong chiếm được. Nhà ta qua địa bên trong những kia dưa hấu người ăn qua. Nơi này tuyệt đối so với nhà ta điệu bên trong loại còn tốt hơn ăn, ngươi sẽ chờ hưởng có lọc ăn. Người khác không biết loại kia đại dưa hấu mùi vị, chú hổ nhưng là nhớ mãi không quên, nghe song chú vũ thoại bất cấm chảy ngủm nước nói, nhị cầu ca, loại kia đại dưa hấu hạt giống ngươi đều reo vào. Ta đi dài đến thật là rất nhanh. Xem dáng dấp như vậy phòng trừng quá cái 10 ngày nửa nguyệt liền có thể có thủ. Con này một cái ngươi có thể chiếm được cho ta cùng đại chú cố gắng nếm thử, loại kia mùi vị thực sự là nằm mộng cũng muốn à. Lưu Thanh Sơn khinh bị tam điệt tử hai mắt, cảm thấy tiểu tử này chính là cái kẻ tham ăn, không phải là dưa hấu sao. Tuy nói Chu Vũ gia dưa hấu sắc thực ăn ngon nhưng là không dùng tới thèm thành như vậy. Thật là không có tiền đồ về đến nhà. Đối với tháng 9 phân trên núi vẫn rải ra dưa hấu Lưu Thanh Sơn cùng Chu Hổ biểu thị ra nhất định kinh ngạc, thế nhưng đối với dưa hấu địa chu vi một đám lớn bắp địa nhưng là không có nhiều lời cái gì, dù sao trên núi lúc này mọc ra bắp là không thể bình thường hơn được. Ngay khi Lưu Thanh Sơn bị Chu Hổ khuyến khích muốn đến vườn trái cây bên trong trích chút huyết mã hạnh giải đỡ thèm thì, bất thình lình liền thấy từ giữa hấu địa bên trong chui ra một cái to lớn mãng xà, thời gian chớp mắt liền đến đến Chu Hổ phía sau, hơn nữa còn đem đầu chăn đưa về phía Chu Hổ. Lưu Thanh Sơn nhìn ra ra đầu đều muốn đều nổ tung, mau mau nín hơi ngưng khí địa nhỏ giọng hô, "Tam Lư Tử cẩn thận rồi, phía sau ngươi có con đại mãng xà, ngươi tuyệt đối không nên động." Đại chú này liền đi tìm ngươi nhị cậu ca. Liêu Mạng cũng phải đem ngươi cứu ra, đừng quay đầu lại, ngàn vạn không thể hoàng a. Chu hộ thân thể run lên biết hàng rồi, đại chú nói tới chỉ định là tiểu thanh, chính mình cũng biết nhị cậu ca đem gia hỏa này mang về, thế nhưng làm sao cũng không nghĩ ra còn vẫn dưỡng ở đây. Mặc dù mình cùng nó từng có gặp mặt một lần, thế nhưng đồ chơi này dù sao cũng là cái xúc sinh, chưa chừng tâm tình không tốt liền có thể cho mình đến một cái, nghe nói cự mãng đều có thể đem hưu nuốt sống, huống chi chính mình này tấm người thân thể Nghĩ tới đây chú hổ e sợ cho đem cự mạng kinh, nhất thời đứng tại chỗ không còn dám động, thậm chí ngay cả không dám thở mạnh, đang ngong đợi đại chú vội vàng đem nhị cầu mang tới tốt thay mình giải vây. Lưu Thanh Sơn đối với chú hổ sau khi nói xong liền gión rén địa đi tới chính đang một bên khác qua địa bên trong xem qua chú vũ trước mặt, nhẹ nhàng chọc vào một hoang hắn, sau đó dùng tay chỉ chỉ chú hổ phương hướng. Chú vũ vừa nhìn thấy tiểu thanh ngay khi chú hổ phía sau cũng là sợ hết hồn, mau mau hướng bên kia chạy tới đồng thời trong miệng la lớ Tiểu Thanh, Tiểu Thanh. Nghe được chu vũ âm thanh, Tiểu Thanh đem khổng lô đầu chăn quay lại, vội vàng hướng về Chu Vũ Du đi tới, đi tới trước mặt sau vui vẻ đem Tráng Kiện thân thể thật chặt kề sát ở Chu Vũ trên đùi, như một đứa bé giống như đang yêu. Chu Hổ vào lúc này cũng chạy đến bên này, ngồi chồm hổm trên mặt đất trực xuyễn thổ khí. Mã Lưu Thanh Sơn vẫn minh toát cao dáng tử, này mẹ kiếp cũng quá khó mà tin nổi, tại sao có thể có cái này đại vóc cự mãng? Hơn nữa còn cùng Tiểu Vũ quan hệ tốt như vậy. Chu Vũ cười vấn tiểu Thanh vài câu sau mang theo nó đi tới hai người trước mặt thật không tiện điệu nói rằng: "Hồ tử, đại chú, vừa nãy không dọa đến." "Nhị cổ ca, không phải không dọa đến mà là không hữu chết, tiểu Thanh ở đây ngươi làm sao không cùng chúng ta nói một tiếng? Điều này cũng làm cho là ban ngày hơn nữa ta cũng đã gặp tiểu Thanh, muốn không vẫn đúng là phải bị nó hữu chết. Ta bình thường thời điểm nhìn thấy điều run rẩy cũng phải sau lưng mạo mồ hôi lạnh." Ngươi nói nếu như bất thình lình nhìn thấy như thế một con đại mãng xà trái tim không tốt có thể hay không bị nó hù chết. Ngươi xem không thấy đại chủ mặt đều giáng úy. Cút đi đi, ta là có chút sợ sệt thế nhưng vẫn chưa tới mặt bạch trình độ, vừa nãy đây là vì tiểu tử ngươi lo lắng tới. Bất quá tiểu vụ a, ngày mai ngươi thái công bọn họ nhưng là lên núi tới, ngươi nói bọn họ nếu như bị bất thình lình dọa một thoáng có thể hay không dọa ra cái gì tồi xấu. Ta nhìn ngươi tốt nhất trước tiên cùng bọn họ chi một tiếng. Nếu không thật đem các lao đầu tự dọa ra tốt ngạt người trong thôn có thể nhiêu đạt được ngươi." Chu Vũ vừa nghe cả người đánh cơ linh, đại chú lời nói này đến tương đương có lý, chính mình không sợ thành không có nghĩa là người khác không sợ a. Lại nói lần đầu nhìn thấy gia hỏa này, chính mình không cũng tốt huyền bị hủ chết sao? Chương 407, Tù hội Phượng Hoàng Sơn, cậu nghiên hoa cấp tự 1. Chu Vũ nghĩ tới đây mau mau đối với Lưu Thành Sơn nói rằng, đại chú ngươi nói đúng. Ngày nào đó cái Thái công cùng các gia gia đến sau khi ta liền đem Tiểu Thanh gọi ra cùng mọi người nhận thức một thoáng, miễn cho lại làm sợ người. Lưu Thanh Sơn gật gật đầu, lời này Hải tử có thể nghe vào là tốt rồi. Bất quá nhìn cái kia toàn thân xanh sẫm đại mãng, Lưu đại chủ đong nhiên tính trẻ con quá độ, dĩ nhiên đưa tay ra sờ soạng hai lần Tiểu Thanh trắng miệng ôn lương thân thể, tính tình dịu ngoan tiểu thanh chỉ là dùng xạ mắt quét một thoáng vị này liền không phản ứng hắn, đem Lưu Thanh Sơn mừng rỡ rồi cùng tiểu Hải tử giống như vui vẻ nở nụ cười. Nếu Tiểu Thanh xuất hiện, Chu Vũ đơn giản đem nó mang tới mặt trăng bên hồ, để nó buổi tối ở đây bảo vệ, chỉ cần có động vật lại đây toàn bộ đuổi đi, vàng không đem hoa cúc tiểu hoặc là thiên hoa cùng nát nhưng là phoi thức ăn. Khi dạ, Lưu Thanh Sơn làm mấy cái sở trường ăn sáng, ông cháu ba cái liền ánh trăng uống hoa cúc kỷ, uống đến động tình nơi Chu Vũ cùng Chu hổ còn lên tiếng hát vang, trực tiếp liền đem Lưu đại chủ bị dọa cho phát sợ trong nhà gỗ cũng không dám ra ngoài nữa. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng trên núi ba người rất sớm điệu liền đứng dậy. Chù vũ ca vũ cho ăn động vật giống chim, lưu đại chủ nhưng là ở trong phòng bếp bắt đầu vội tử. Trên núi nhà hàng cùng khí mê tan chỉ tuy rằng xây dựng được rồi, thế nhưng hiện tại vẫn không có nguyên liệu đi đến đầu đưa, vì lẽ đó tạm thời vẫn không có khí mê tan đi ra. Lúc trước đúng là ở nơi đó xây dựng 2 cái nồi và bếp ăn 2 cái nồi sát lớn, thế nhưng hiện tại cũng là 3 người ăn cơm, vì lẽ đó vì bất việc nhi làm cơm cũng chỉ là ở hiện tại trong phòng bếp tiến hành. Ba người dự định chờ thêm mấy ngày nay tử động vật quyển cùng ra cầm quyển bên trong phần liền có thêm sau liền bắt đầu hướng về khí mê tan trong ao đưa, sau đó sẽ làm chút bắp kết cán phối hợp lên men, khi đó khí mê tan trong ao là có thể sinh sản ra khí mê tan, khi đó lại tới mới xây trong phòng bếp nổ súng cũng không muộn. Cho tới đã định tốt năng lượng mặt trời đèn đường cái gì cũng chưa kịp lắp đặt. Chu Vũ dự định ở ngày 15 tháng 8 trước đó nhất định phải đem những sự tình này làm xong. Tranh thủ ở trên núi quá một cái quang minh mà lại vui sướng trung thu ngày hội. Ca Lượng hết bận trong tay việc an điểm tâm sau liền lái xe hạ sơn tiếp người đi tới. Ngày hôm nay muốn tới biết dùng người cũng không ít. Ông ngoại, tám vị thái công cùng với bổn gia ngũ gia cùng bát gia đều muốn cùng nơi tới, những này lao ra tử cùng nơi tới chẳng những có thể cùng nhau cố gắng nghiên cứu một chút hoa cúc tiểu phương pháp phối chế hơn nữa nhiều người cũng sẽ không hiểu muộn. Chân chính nhất cử lưỡng tiện. Muốn nói ông ngoại đối với thổ pháp cất rượu đúng là hiểu được một ít. Nhưng là không tinh thông, mà Thái Cung môn liền thuần túy là hiếu tình khách mời. Chu Vũ đem hắn kéo tới chính là muốn cho mấy vị này hùng hổ lão nhân ra đến trên núi hưởng thụ một chút. Phải biết trên núi hiện tại hình thức nhưng là một mảnh tốt đẹp. Không chỉ phong cảnh tú lệ hơn nữa còn có rượu nho cùng hoa cúc tiểu cùng với các loại cực phẩm trái cây, hồ nước tự bên trong cá nước ngọt cũng không thiếu, chỉ có có chút tiếc núi chính là không có món ăn dân dã. Bất quá điều này cũng không nhất định liền không giải quyết được. Đến thời điểm đem trên núi những này chỉ ăn cơm không kiếm sống lợn rừng con la hoang còn có hoa hoa toàn ra cố gắng huấn luyện huấn luyện, tranh thủ để chúng nó trở thành một tên hợp lệ người săn đuổi, cho dù loại cỡ lớn giã thu không bắt được, dù cho là bắt mấy con thỏ rừng tử giải đỡ thèm cũng tốt à. Cho tới buồn ra ngũ ra vậy tuyệt đối thuộc về chú gia thôn cất rượu đại thợ thủ công. Lúc còn trẻ ở trong chấn một nhà cất rượu nhà xưởng làm thịt có thể có mười mấy năm, một tay cất rượu tài nghệ có một không hai thái bình chấn. đang tiếp xuất hiện đều là cơ khí cất rượu thêm cao tuổi hơi lớn, từ từ cũng là không ai xin hắn xuống núi. Thế nhưng lão nhân ra một thân tài nghệ vẫn còn, làm cái cô vẫn kiêm chỉ đạo đó là tuyệt đối không thành vấn đề. Đối với Bát gia Chu Vũ ca lưỡng tử nhỏ đã cảm thấy hắn rất thần kỳ, các loại tay nghề hầu như sẽ không có cái gì là hắn sẽ không, trải qua thượng oa, thiêu quá diều, từng làm thợ mộc, thậm chí còn vô sự tự thông hỏa một bộ tốt họa. Chữ viết cũng là rồng bay phượng múa. Chu gia thôn quá thân niên các gia dân câu đối đều là xuất từ bát gia tay. Nay nếu tới đến trên núi Thiên Hoa cái kia mấy chỗ tổn hại nơi tin tưởng đối với bát gia tới nói cũng chính là tới tập trung sự tình. Bởi ngày hôm qua Trạm Vọng Thái công liền mang theo Chu Định Quốc ca lưỡng các gia đều đi một lượt, đem triệu tập lệnh phát tiếp. Vì lẽ đó ca lưỡng đến trong thôn sau cũng không cần giải thích, từng nhà đem người tiếp lên xe, thuận tiện dẫn theo chút tắm rửa xi mi. Người tiếp tề sau Thái công vung tay lên, Chu Vũ cầm lái diện bao xa bắt đầu trở về phản, vẫn mở ra hồ nước một bên. Ma Chu Định Quốc ca lưỡng nhưng là vội vàng đại khuê xe bỏ ở phía sau. Đoạn đường phải một lúc nhi mới có thể đến trên núi. Ngũ gia cùng bắt ra vẫn chưa có tới Phượng Hoàng Sơn, trước đây cũng chỉ là nghe nói người này cảnh sắc không sai. Nhưng lần này một đường xem ra đâu chỉ là không sai. Quả thực chính là nhân gian tiên cảnh mà. Trong lòng cũng không khỏi đến vì cái này buồn ra tôn tử giơ ngón tay cái lên. Tuy rằng đến hiện tại không biết tam thúc cùng nhị cậu tự đem mình lắc lư đến trên núi muốn làm gì, thế nhưng chỉ cần dùng đến trên chính mình, chính là liều mạng bộ xương già này cũng phải giúp nhị cậu tự đem sự tình làm tốt. Mọi người xuống xe, liền thấy hồ nước một bên một đoàn động vật đang đùa vui đùa, nhìn thấy Chu Vũ sau khoát nha thỏ mang theo 17 con trai trai con chó con vui sướng hướng hắn đánh tới, thân thiết ghê gớm. Chu Vũ tay trái ôm tám bạch tay phải ôm chín hắc, trên bả vai đắp khoát nha thỏ Cười ha hả mang theo mọi người đi tới phía trước khu biệt thự. Khi thấy hồng hoa cây xanh thấp thoáng dưới 10 tòa tự nhiên thanh tân biệt thự thì Ngũ gia cùng Bát gia há to miệng thật lâu không thể khép kín. Nhìn thấy hai cái cháu trai này cố vẻ mặt thái công phong khoáng địa cười ha ha, trêu ghẹo nói: "Ngũ tiểu tử, Bát tiểu tử, tiểu gì, bị chấn động rồi." "Đừng nói các ngươi, lúc trước ta cùng ngươi những này thúc thúc bá bá nhìn thấy này 10 tòa tòa nhà lớn thì cũng là bị chấn động đến mức không nhẹ." Nhị cậu tử cũng thật là vô cùng bạo tay a cái kia cái gì la ngũ, lão bác, hai người các ngươi muốn không muốn ở chỗ này trụ trên mấy ngày nay tử? Lão ca lưỡng một trận điệu manh gật đầu, con mắt còn liên tục nhìn chằm chằm vào tòa nhà lớn xem, ngũ gia trong miệng nói rằng, tam thúc, người trong thôn đều biết nhị cậu tử ở trên núi nấp mấy chỗ tòa nhà, này không mấy ngày trước mới ôn qua sao? Nhưng là ai mẹ tiếp có thể nghĩ đến nấp đến như thế khí thế. Ai đi à, này so với sớm chút năm địa chủ gia tòa nhà nhưng là mạnh hơn. Nhị cậu tử tiểu tử này chính là năng lực. Nói tới chỗ này lập tức trên mặt lại là vui vẻ, vội vàng lại hỏi, "Lão thúc, ngươi là nói chúng ta cũng có thể ở đây trụ trên mấy ngày nay tử?" Cái kia cảm tình tốt. Nói thật đời ta còn không ở qua tốt như vậy tòa nhà đây. Bất quá lão gia ngài cùng nhị cậu tử tìm hai anh em chúng ta lại đây không phải liền vì để cho chúng ta trụ mấy ngày nay tử? Thái công nhìn Chu Vũ một chút nói rằng, "Nhị cậu tử, thừa dịp mọi người đều ở chỗ này, Ngươi đem Hoa Cúc tiểu sự tình cùng ra gia thái công môn nói tiếp một lần, "Yên tâm, bọn họ hội cho ngươi bảo thủ bí mật." Liền ngay ở trước mặt mọi người, Diện Chu Vũ đem Hoa Cúc tiểu sự tình đầu đuôi địa lại nói một lần, bảy vị thái công nghe xong Chu Vũ như ở trong mơ như thế, mãi đến tận Chu Vũ sau khi nói xong lại quá 2.3 phút lúc này mới tỉnh quá ý vị. Nhưng một lúc lão thái công lại nói tiếp, "Ta đều không phải người ngoài, chuyện đã xảy ra nhị cậu tử cũng cùng các ngươi nói, có một chút hắn khả năng thật không tiện nói." Thế nhưng ta còn phải nhắc nhở các ngươi, chuyện này trải qua các ngươi lỗ thai sau khi lập tức liền cho ta nát đến trong bụng, các ngươi cũng biết chuyện này đối với nhị cậu tử trọng yếu tính, ngàn vạn không qua loa được. Còn có A lão Ngũ La bác, nếu ta hiện tại chế riêng cho Hoa Cúc tự phương pháp phối chế cùng công nghệ Amoos cùng với cất rượu gia hỏa sự tình đều có, chuyện còn lại nhưng là chủ yếu dựa vào ngươi lưỡng, chúng ta đều chỉ là làm việc vật hỗ trợ, tài liệu này bố trí cùng Thiên Hoa tu để ý đến các ngươi nhất định phải làm được rồi. Ngũ Gia cùng Bát Gia vào lúc này có chút chần v้าง, lung lay mấy lần đầu sau Ngũ Gia hỏi, Tam Túc, vừa nãy nghe nhị cậu tự nói thật hay như bình thư như thế, lại là thủy liêm động lại là hoa cốc tửu, thậm chí còn có mấy bộ cất rượu gia hỏa sự tình cùng bí phương, nhưng là này hoa cốc tửu là cái cái gì ngọn ý, các ngươi cho tới làm cho sốt sắng như vậy sao? Lão thái công vỗ trán một cái hơi ngượng ngùng mà hỏi, các ngươi ca lượng không phải còn không hưởng qua hoa cốc tửu. Tam Túc, đây là chúng ta ca lượng lần đầu đến trên núi Người giác cho chúng ta có thể hưởng qua sao?" Mọi người cười ha ha, không nghĩ tới Lao Thái Cung cũng ăn vẻ con rồi, Chu Vũ mau mau nhẫn nhịn cười trở về nhà đệm bán Dũng Hoa Cốc tiểu ôm lấy, ngã hai chén đưa cho Ngũ gia cùng bác già. Lao Ca lượng uống hai ngụm sau kích động cả người run rẩy, đặc biệt là Ngũ gia làm như một cái hầu như nuẵng cả đời tiểu lão nhân, hắn đối với tiểu có thể nói biết chi rất sâu, đời này cũng không uống qua thơm như vậy thuần rượu ngon. Tuy rằng lần trước ở nhị cẩu tử gia cũng uống quá mau đại, Ngũ Lương dịch cái gì? Thế nhưng cảm giác còn chưa phải như này Hoa Cúc Tiểu Điệu Đạo, nghe nói cái kia hai loại tiểu cũng phải hơn mấy trăm ngàn một bình, cái này Hoa Cúc tiểu nếu như chế riêng cho thành công tuyệt vời bao nhiêu tiền một bình? Liên lão gia tử run giọng hỏi, "Tam thúc, ngươi có thể không thịnh hành gạt ta a, ngươi ngũ điệt tử cũng là nhanh 70 tuổi người, loại rượu này phương pháp phối chế thật đến tìm tới." Kết quả đã 69 tuổi Ngũ gia Lăng là bị Thái công quằn mặt lại ở cái mông trên đạp một cước, tốt huyền không ngã xuống. Thế nhưng ông lão này không một chút nào sinh khí, Tam Túc có thể đạp hắn liền nói minh chuyện này là thật sự, cùng có thể sản xuất ra tuyệt thế hoa cốc tiểu so với bị đạp mấy lần tính được là cái gì. Trước đây bị Tam Túc đánh đòn thời điểm còn thiếu sao? Nói chuyện công phu chu định quốc ca lương vội vàng xe bỏ rốt cục đến trên đỉnh ngọn núi, mà sau còn lôi kéo một chiếc tay đẩy xe, liền mọi người lên xe bỏ thẳng đến mặt trăng hồ mà đi. Khi thấy những kia kỳ quái đảo chế buồn chứa thì Ngũ gia cùng bắt ra liền chất đầy bên bờ Hoa Cúc tiểu cũng không kịp nhớ xem, lập tức liền kề sát ở những kia tên to xác trước mặt không rời nổi bước chân nhi, nói thẳng tổ tông Hiền Linh, để mấy trăm năm trước cao cấp cất rượu dụng cụ tái hiện hậu thế, cũng lời thề son sắt bảo đảm, có những khí cụ này cùng phương pháp phối chế, nếu như không ngủ ra Hoa Cúc tiểu liền không xuống sơn. Hơn 180 cái bình Hoa Cúc tiểu ngay khi bên bờ chất đống, Thái công môn tiến lên dùng thô giáp bàn tay lớn nhẹ nhàng địa vướt ve, đầy mặt sự kích động. Vào lúc này mọi người trong lòng đều kiên định một cái ý nghĩ, đời này cho dù chết cũng sẽ không hướng về bất kỳ ai thổ lộ hoa cúc tiểu bí mật, những này cất giữ mấy trăm năm hoa cúc tiểu coi như là uống một cái đời này cũng không xấu hổ vì a. Sau đó mọi người trước tiên đem bốn sáu nền cùng thiên hoa chuyển tới trên xe bò, Chu Định Quốc ca lưỡng đội vàng xe bò trước tiên đem những thứ đồ này kéo đến phía đồng hồ nước phụ cận, Chu Vũ ca lưỡng nhưng là đẩy tay đẩy xe lập tức đả cái ba đàn năm đàn hoa cúc tiểu vận đến vườn trái cây phụ cận. Nhìn một lúc 11 ông già cười ha hả trở lại hồ nước một bên ngồi ở dưới cây lớn, Vương Vân Hải thì lại móc ra Chu Vũ Sao Chép Bí Vương cùng mọi người chậm rãi nghiên cứu đứng dậy. Chương 408: Tổ hội Phượng Hoàng Sơn, cậu nghiên hoa cấp tử hai. Bởi ngày hôm nay nhiều người ở trong sân tiểu nhà bếp làm lên cơm không thể có sức lực, lưu lại Chu thẳng thắn đem hóa lỏng khí bình chuyển tới mới xây trong phòng bếp, hơn nữa nơi đó cũng có hai cái nồi sắt lớn cùng táo đại, Chu Vũ còn mua tủ lạnh, bên trong tài liệu tốt cũng bị không ít Vì lẽ đó buổi trưa hôm nay ở rộng rãi sáng sủa trong phòng bếp, Lưu lại chủ triển lộ tinh xảo chu nghệ, tay xé dương bài, tay chảo thịt hầm dê, gà rừng đôn cái nấm, kho cá nước ngọt, hơn nữa vì sau đó có thể sản xuất ra cực phẩm hoa cúc tiểu thảo cái điểm tốt lắm. Chu Vũ còn tới hồ nước bên trong vờ vẹt bốn cái nhảy nhót tươi bừng tươi đẹp đại long lý để Lưu Thành Sơn làm một đạo hấp long lý. Thức ăn chay nhưng là bốn dạng thanh nộn xanh biết rau trộn sơn dạ môn an.